chương mười thiên tiệm thành chương 19. chín thiên tiệm thành một đoàn bốn người trương tinh phong rốt cuộc cũng đã đến thiên tiệm thành chân nhân thiên tiệm thành này không ngờ không ngờ lại là một tòa thành lơ lửng nó hoàn toàn là một tòa thành thị hình thành dựa vào đại pháp lực di rời đất đai từ địa phương khác đến đây thật là làm cho người ta khó tin trọng hành ngơ ngác nhìn thiên tiệm thành nguy nga tráng lệ trước mặt thiên tiệm thành không phải là kiến lập trên một tinh cầu mà là trực tiếp di rời một khu vực rộng lớn từ địa phương khác đến đây mẹ nó nhị ca huynh nói xem rốt cuộc là tên gia hỏa nào mà có công lực như thế chơi ạ trực tiếp đi rời một tòa thành thị lớn như vậy từ địa phương khác đến đây, cái này so với hủy diệt một thành thị còn khó hơn gấp 10 lần. Bộ trưởng lao cho dù có tu luyện mấy chục vạn năm cũng không có công lực cường hãn như vậy. hống hống, thật muốn biết cái tên vương bát đản này rốt cuộc là ai. tiểu long kêu lên, những từ ngữ thô tục học được từ phạm nhân tinh cầu đều nói ra hết. bất quá trương tinh phong đối với những từ ngữ này so với tiểu long còn tinh thông hơn nhiều. năm đó hắn buôn bán mấy chục năm đã tiếp xúc với rất nhiều kẻ thô tục, có điều hiện tại thân phận của hắn đã khác, cho nên cũng không thể thu tục như vậy. trương tinh phong nắm tay phong ngữ yên. Không để ý đến hai tên gia hỏa chưa hiểu sự đời phía sau, trực tiếp bay về hướng Cổng Thành. Cổng Thành trống rông không có một người nào phòng vệ. Có lẽ là vì chỉ cần có thể đi đến Thiên Tiệm Thành, bất kể là ma giới hay là tiên giới, thậm chí là tu chân giới đều có tư cách tiến vào. Phong Ca, huynh nói xem bây giờ chúng ta đến nơi nào trước đây? Huynh không phải muốn trao đổi tiên tinh hay sao? Phong Nữ Yên quay sang hỏi Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong cũng không trả lời, chỉ yên lặng nhìn thoáng qua một màn khó tin diễn ra bên cạnh đường. Một Trung Nhân Nhân, tiên linh khí trên người nói cho người khác biết hắn chính là một tiên nhân. Có điều lúc này hắn lại. Đô quỷ nghèo. chỉ có ba khối tiên tinh, thật đúng là suối quậy. Trung nhân nhân một cước đá tên ra hỏa bên cạnh sang một bên, ước lượng ba khối tiên tinh trên tay, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, mười phần đúng là bộ dáng của một tên côn đồ. Trương Tinh Phong lập tức quay đầu lại nhìn Trọng Hoành cũng đang trợn mắt há mồm. Trọng Hoành, ngươi giải thích cho ta xem, không phải ngươi nói Thiên Tiệm Thành rất là hòa bình hay sao? vậy vừa rồi là chuyện gì? ngàn vạn lần đừng nói với ta đây là hòa bình của ngươi. Trương Tinh Phong trong lòng cảm thấy bực bội, Thiên Tiệm Thành này so với sự tưởng tượng của hắn có chút không giống lắm. Trọng Hoành nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Trương Tinh Phong cười khổ nói: "Chân Nhân, tôi cũng không biết nữa. lúc trước tôi chỉ là nghe những tiên nhân khác tại tiên giới nói qua kỳ thật cho tới bây giờ cũng chưa từng đến địa phương quỷ quái này những tiên nhân bọn họ nói rằng nơi này rất là hòa bình không có một hai dám giết người hơn nữa còn có rất nhiều địa phương hưởng thụ tại một nơi nhàm chán như tiên giới mỗi một tiên nhân đều muốn đến thiên tiệm thành chương tinh phong đến bây giờ vẫn không hiểu rõ chẳng lẽ trước mắt chính là hòa bình có điều không rõ thì không rõ chuyện cần làm thì vẫn phải làm huống hồ nếu như thiên tiệm thành thật sự là hòa bình giống như cảnh trước mắt hắn có lẽ sẽ càng thêm cao hứng được rồi bây giờ chúng ta trước tiên hãy tìm một chỗ nghỉ ngơi còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý Trương Tinh Phong ra lệnh, bốn người liền tìm một chỗ nghỉ chân. Từ Hà Trà Lâu là trà lâu lớn nhất Thiên tiệm Thành, chỉ riêng môn diện gần ngàn mét đã khiến cho Trương Tinh Phong phải trợn mắt há mồm. Trương Tinh Phong đột nhiên cười nói, "Ở đây đi. Nơi này nhiều bản như thế, hơn nữa còn có nhiều tiên nhân như vậy, có lẽ cũng không tệ. Chúng ta trước tiên hãy đi vào uống vài ngục trà, nghỉ ngơi một chút đã." Trương Tinh Phong vừa tiến vào trà lâu, lập tức có một thanh niên tiên nhân bước đến đón tiếp. Nhãn lực của hắn chỉ liếc mắt đã nhìn ra, tên gia hỏa này chỉ mới là thiên tiên cảnh giới, phòng trừng là kẻ kém cỏi nhất trong đám tiên nhân ở nơi này. "Bốn vị, xin mời theo tôi." tám loại trà tại tiên giới từ hà trà lâu chúng tôi đều có xin hỏi các vị cần loại nào tôi xin đề cử bích lạc hoặc là xích toàn những loại này đều không tệ Thiên thanh niên này bắt đầu giới thiệu với trương tinh phong trương tinh phong liếc mắt một cái đã nhìn thấy trên một bức tường viết giá cả của tám đại tiên trà tám đại tiên trà giá cả không giống nhau rẻ nhất cũng có giá một thượng phẩm tiên thạch xa hoa nhất là 10 tiên tinh trương tinh phong bỗng nhiên cười nói tiên trà này quả nhiên là chất quý tiện nghi nhất và xa hoa nhất không ngờ lại chính lệch đến ngàn lần một tiên tinh bằng một thượng phẩm tiên thạch vừa rồi vị tiểu huynh đệ này để cử chính là hai loại trà xa hoa nhất bích lạc là một tiên tinh xích toàn là mười tiên tinh xem ra nếu như bốn người chúng ta mua tiểu huynh đệ đây nhất định là có chỗ tốt thanh niên xấu hổ cười có điều hắn cũng không tức giận bởi vì tại thiên tiệm thành hầu như mỗi một người công lực đều cao hơn so với hắn cho nên hắn chỉ có thể hủy khúc cầu toàn hắn liền nhìn trương tinh phong cười nói thượng tiên quả nhiên lợi hại đích xác nếu như khách nhân mua một phần bích lạc chúng tôi có thể thu được một thượng phẩm tiên thạch nếu như khách nhân mua xích toàn chúng tôi có thể thu được một tiên tinh có điều sáu loại tiên trà còn lại giá cả đều tương đối rẻ đều là thấp hơn một tiên tinh, vì vậy cho dù khách nhân mua chúng tôi cũng không có chỗ tốt gì. Trương Tinh Phong là người, trong lòng thầm than, người của Tử hạ cảnh quả thật là lợi hại, không ngờ lại nghĩ ra diệu pháp như thế, dùng để hấp dẫn những thủ hạ này quảng cáo mời chào khách nhân. Bốn người Trương Tinh Phong đi theo thanh niên đến một chiếc bàn nơi góc. Trương Tinh Phong ngồi xuống, quay về thanh niên vừa cười vừa nói, "Vậy tiểu huynh đệ buôn bán có lời nhiều tiên tinh hay không?" Thanh niên cười khổ nói, "Lời tiên tinh? Tiên nhân ở nơi này có mấy người cam lòng bỏ ra tiên tinh để mua xích toàn đây, cho dù là mua bích lạc cũng cực kỳ hiếm thấy." dù sao thì tiên tinh đối với tiên nhân cũng rất là chân quý may mắn là nơi này cũng có một số đệ tử của những thế lực lớn tại thế giới bọn họ đến đây bình thường đều là hưởng dụng bích lạc hoặc là xích toàn chúng tôi cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ để kiếm một chút tiên tinh có điều nơi này lại có đến hơn trăm người phụ trách chiêu đãi khách nhân hơn nữa những thế gia đệ tử này cũng không thường xuyên đến đây nơi mà bọn họ thích đến nhất là phi tiên lâu nói đến phi tiên lâu vẻ mặt thanh niên cũng tỏ ra hâm mộ trương tinh phong trong lòng máy động lập tức hỏi phi tiên lâu này rốt cuộc có lai like lịch là gì làm nghề gì tại sao lại hấp dẫn những thế gia đệ tử như vậy Thanh niên lập tức lúng túng nói: "Xin lỗi, thượng tiên, tôi còn phải chiêu đại khách nhân khác, xin bốn người thượng tiên hãy chọn tiên trà đi." Trương Tinh phong phó cười. Bọn họ lần đầu tiên đến địa phương này, đương nhiên là muốn nếm thử tư vị của đệ nhất tiên trà. Có điều Trương Tinh phong lại nói: "Không cần đội ta và phu nhân lần đầu tiên đến nơi này, đối với thiên tiệm thành có rất nhiều chuyện không biết, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, bốn người chúng ta sẽ mua bốn phần xích toàn tiên trà." "Tiểu huynh đệ, ngươi thấy thế nào?" Thanh niên trong lòng lập tức gầm hô: "A, buôn bán lời, buôn bán lời." "Bốn phần xích toàn, chính là bốn khối tiên tinh." so với thu hoạch một năm của ta còn lớn hơn xem ra bốn người bọn họ nhất định là nhân vật trọng yếu của thế lực lớn tại tiên giới đến thiên tiệm thành dung đoạn lần trước tên gia hỏa phong hữu kia cũng là may mắn chiêu đãi hai khách nhân từ tiên giới đến dung đoạn cũng hỏi hắn tình huống của thiên tiệm thành cũng chọn hai phần xích toàn không ngờ ta cũng có một ngày như vậy hơn nữa lần này còn là bốn phần hôm nay mặc kệ chuyện khác chuyên môn chiêu đãi bốn vị này thôi thanh niên tiên nhân lập tức lấy ra truyền tin ngọc giản nhập vào vài chữ bốn phần xích toàn số một nghìn một tên gia hỏa cũng là cấp bậc tiểu nhị ở hậu đường trà lâu lập tức kinh hô A. Tiên giá Hỏa Phong duật này quả thật là may mắn. Bốn phần xích toàn, bốn khối tiên tinh a. Trong lòng hắn thầm ghen thị, có điều tiên trả thì vẫn phải bưng ra. Trương Tinh phong quay sang hỏi Phong Duật, "Bây giờ có thể nói cho ta biết không, Phi Tiên lâu này rốt cuộc là địa phương gì? Tại sao nhiều đại nhân vật đệ tử đều đến đó?" Phong Duật lúc này tươi cười đẩy mặt, thành thật nói, "Phi Tiên lâu này là một tu chân tông phái của nữ tử, có điều các nàng tu luyện chính là kiếm vũ. Vì để kiếm được nhiều tiên tinh cho tông phái, cho nên những nữ đệ tử của Phi Tiên lâu mỗi ngày đều có không ít người đi ra biểu diễn." "Thượng tiên, ngài không biết đâu." Kiếm vũ của những tiên nữ phi tiên lâu này, cái đó. Nói đến đây, cặp mắt của Phong Duật cũng bắt đầu sáng lên. Nhưng hắn lại chợt cả giận nói, có điều phiếu vào cửa một lần đều là một thượng phẩm tiên thạch, thật sự là quá đắt. Cho dù vậy vẫn có rất nhiều tiên nhân và cao thủ ma giới đến đó thưởng thức. Trương tinh Phong gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu rõ. Hắn trong lòng có chút ác ý suy nghĩ, những tiên nữ tại phi tiên lâu này có phải là cũng giống như kỹ nữ tại phàm nhân giới hay không đây? Có điều hắn cũng không dám nói ra, bởi vì Phong Ngự Yên lúc này đã có chút mất hứng. Phong nữ Yên lập tức quay sang hỏi Phong Duật, đệ tử của phi tiên lâu chỉ đơn giản là biểu diễn kiếm vũ sao các nàng không kiếm tiên tinh bằng cách khác sao nói đoạn nàng còn hung hăng chừng mắt liếc nhìn trương tinh phong phong duật lập tức trả lời các vị không biết đâu phi tiên lâu còn có một phương pháp kiếm tiên tinh lợi hại nhất bởi vì có rất nhiều đệ tử của thế lực lớn yêu thích những tiên nữ sinh đẹp này nhưng phi tiên lâu lại có quy định muốn cưới một nàng thì lễ vật phải là một tiên tinh thượng tiên a 100 trăm tiên tinh cho dù là đại la kim tiên cũng không nỡ bỏ ra nhiều tiên tinh như thế bất quá vẫn có rất nhiều đệ tử thế của lực lớn bỏ tiền ra cưới những tiên nữ này một thanh niên bưng trà cũng đi đến bên cạnh đem tiên trà đặt lên bàn hắn vừa nghe phong duật nói liền cảm thán một trăm tiên tinh nếu mà ta có một trăm tiên tinh nhất định sẽ kiếm một nàng bất quá phi tiên lâu chính là còn muốn xem thực lực không có thực lực đại la kim tiên căn bản là không có tư cách cưới phong duật lập tức phản bác đừng nói lung tung cái gì không có thực lực đại la kim tiên thì không thể cưới lần trước ta nghe nói hình như là cháu của đại trưởng lão kỳ một tông tên gia hỏa đó chẳng qua chỉ mới đạt đến cảnh giới la thiên thượng tiên cũng cưới một đệ tử xinh đẹp của phi tiên lâu trương tinh phong nghe xong liền mỉm cười trong lòng thầm nghĩ trên đời này còn có quy định tuyệt đối sao cường giả vi tôn kỳ một tông là tiên giới tứ tông phi tiên lâu dám đối địch hay sao cái gọi là quy định cũng chỉ là đối với người bình thường mà thôi trương tinh phong liếc mắt nhìn hai tên ra hỏa trước mặt thầm lắc đầu hai tên này chính là thuộc loại người phải phục tùng quy định trương tinh phong nhìn chén tiên trà ở nước tản mát ra quang mang màu đỏ trên tay một mảnh lá trà đỏ như lửa không ngừng xoay tròn hắn hít một hơi thật sâu đột nhiên nở nụ cười không tệ thật sự không tệ hòa phong chi diệp linh thanh chi thủy không hổ là xích toàn giá thành chân chính cũng chỉ có hai tiên tinh mà thôi ở đây giá cả lại định là 10 tiên tinh cũng hơi đắt một chút trương tinh phong nhẹ nhàng nhấp một ngụm chỉ thấy một luồng tiên linh khí nồng nặc bắt đầu quanh quần trong cơ thể trương tinh phong cũng biết xích toàn này đối với tiên nguyên lực rất có lợi ích có điều đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn ngữ yên uống chậm một chút tiên linh khí ở nơi này cũng quá nồng hậu rồi trương tinh phong lo lắng nhìn phong ngữ yên vừa uống một ngụm trà phong ngữ yên bây giờ chỉ mới là hợp thể hậu kỳ dựa vào vô cực lực trương tinh phong không ngừng một rửa tốc độ tu luyện nhanh hơn bình thường rất nhiều có điều phong ngữ yên dù sao cũng mới là tu chân giả một lúc để cho nhiều tiên linh khí như vậy tiến vào trong cơ thể cũng không phải chuyện tốt gì có điều vô cực lực trong cơ thể phong ngự yên cũng không ít hoàn toàn là do trương tinh phong truyền vào hắn không ngừng có rửa, làm cho thân thể phong ngự yên có thể chứa đựng vô cực lực đến lúc đó tự nhiên sẽ có vô cực lực đến để tiêu hóa tiên linh khí này phong ngự yên điểm nhiên mỉm cười nhìn trương tinh phong chậm dại uống một ngụm tiên trà trương tinh phong đột nhiên nhớ tới sự tình xảy ra khi vừa mới tiến vào thiên tiệm thành liền bay sang hỏi phong duật ta tại tiên giới có nghe nói thiên tiệm thành này rất hòa bình có điều những thứ nhìn thấy được lại hình như không phù hợp lắm phong duật cười khổ nói thượng tiên a ngài sai rồi năm đó tôi chính là tại tiên giới sống không được tốt thường xuyên bị một số đệ tử của đại tông phái khi dễ sau lại nghe nói tiên tiệm thành cực kỳ hòa bình cho nên mới suy nghĩ phương pháp đi đến nơi này sau này tôi mới biết được hòa bình ở nơi này chẳng qua cũng chỉ là bên ngoài mà thôi thiên tiệm thành so với tiên giới có nhiều người quản lý hơn thường xuyên có binh lính tiên giới của ma giới tuần tra nhưng mà bọn họ cũng chỉ bảo vệ một số đại nhân vật mà thôi còn những kẻ như chúng tôi cho dù bị giết bọn họ cũng sẽ không quan tâm chương tinh phong giật mình nhưng sau đó lại mỉm cười hắn đã sớm nhìn thấu bản chất của tiên ma hai giới chỉ cần nhìn vào tất đại tông phái của tu chân giới là có thể hiểu rõ thế giới này vĩnh viễn là thuộc về cờ giả phong duẩn chợt cười sau đó lại có chút khổ sở nói có điều nơi này so với tiên giới vẫn tốt hơn một chút tại tiên giới ngay cả binh lính tuần tra cũng không có một tên tiểu gia hỏa như tôi bị giết chết căn bản là không khôi dậy nổi một chút sóng gió nào nơi này thì sao chỉ cần binh lính tuần tra đến tiên nhân bình thường sẽ không dám kiêu ngạo hơn nữa bây giờ tôi là người dưới trướng của tử hạ cảnh an toàn hơn rất nhiều trương tinh phong gật đầu nói được rồi ngươi có thể đi làm chuyện của ngươi nói đoạn Hắn liền lấy ra 40 khối tiên tinh giao cho Phong Duật. Phong Duật lập tức nhận lấy, hưng phấn rời đi. Trương Tinh Phong trong lòng cười cười, Thiên Tiệm Thành, Hòa Bình. Ha ha, cũng như thế mà thôi. Như vậy thì sự tình sẽ dễ xử lý hơn, thân phận tiên nhân quý tộc của ta cũng sẽ có dịp phát huy tác dụng. Chương 20: Hắc Nhật sát lai. Chương 20: Hắc Nhật sát lai. Trong lúc Trương Tinh Phong đang suy nghĩ mưu lược cho mục tiêu của hắn, Hắc Nhật lão tổ lửa giận ngập trời đã dẫn theo tinh anh của Hắc Nhật tông đi đến Thiên Tiệm Thành ám truyện Ma Đế đã sớm đứng tại cổng thành để chờ đợi. Muôn phái đã truyền lời xuống, lần này không thể có chút bất kính nào đối với Hắc Nhật lão tổ. sự tình bên trong thiên tiệm thành nhất định phải thuận theo ý hắn ta mặc kệ Hát Nhật Lão Tổ hắn muốn làm gì, không phải thủ phạm là đệ tử của huyết sát môn sao? chẳng có quan hệ gì đến âm sát môn của ta. Hát Nhật lao Tổ hắn muốn giết cứ giết, muốn thế nào thì cứ làm thế nấy. có điều thực lực của huyết sát môn lại mạnh hơn nhiều so với Hát Nhật Tông, không biết Hát Nhật Lão Tổ có thật sự muốn lưỡng bại cầu thương hay không? nếu thật sự như vậy thì đúng chuyện một chuyện tuyệt vời. Ám duyện Ma Đế trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hung ác. Sư tôn, nhân mã của Nhật Tông đã đến của tức sửa sang lại y phục cung kính đứng chờ Nhật lao Tổ. bất kể nói như thế nào, Hắc Nhật lão tổ cũng là siêu tuyệt cao thủ tại Tiên Ma hai giới, là nhân vật cấp Ma Tôn, hắn cũng không dám có chút sơ suất. Chỉ thấy nơi thành môn của Thiên Tiệm Thành, gần ngàn cao thủ ma giới do Ám Duyện Ma Đế dẫn đầu đang chờ đợi. Hai tinh diệu thật lớn bỗng nhiên loay lên, tiếp đó tinh diệu lập tức biến mất, xuất hiện trước mặt Ám Duyện Ma Đế là hơn một ngàn cao thủ của Hắc Nhật tông. Đứng ở trước nhất đúng là Ma Tôn Hắc Nhật lão tổ. Hắc Nhật lão tổ trên người mặc y phục màu đen, mái tóc dài từng sợi phảng phất như dao phong tùy ý thả xuống vai. Hàng khí trên người hắn phát ra khiến cho ngày cả Ám duyện Ma Đế cũng toàn thân phát lạnh, trong lòng thầm than, ai nha, lão Ra Hỏa Hát nhật người, cho dù nhi tử bị chết cũng không thể quá đáng như vậy chứ? Nhìn bộ dáng cứ như muốn đại khai sát giới. Có điều chỉ còn một tháng nữa là thần hàng ngàn năm một lần sẽ xuất hiện, đến lúc đó những siêu tuyệt cao thủ của Tiên Ma Hai Giới đều sẽ đến, ta cũng sẽ thoải mái hơn. Ám duyện trong lòng nghĩ như vậy, ngoài mặt lại là vô cùng cung kính, bước lên phía trước nói. Hát nhật Tiền Bối, Vạn Bối Ám duyện được lệnh của sư môn, từ hôm nay trở đi, quân đội Ma Giới tại Tiên Tiệm Thành đều do nhật tiền Bối nắm giữ. Nhật lao tổ trong mũi hừ một tiếng. trực tiếp đi qua bên người ám duyệt tiến vào thiên Tiệm thành phía sau hắc nhật lao tổ là tam đại trưởng lão hắc nhật tông cùng với những tinh anh đệ tử lần này hắc nhật lao tổ mang đến chính là một nửa lực lượng của hắc nhật tông sau đại trưởng lão cũng mang đến ba vị những đại trưởng lão này đều là nhân vật cấp ma đế đây cũng là nguyên nhân mà hắc nhật lao tổ vô cùng kiêu ngạo có lẽ ngoại trừ ma giới tam môn và hai đại ma tôn bên ngoài thực lực của hắc nhật lao tổ chính là mạnh nhất bất quá chỉ dựa vào lực lượng này mà muốn đấu với huyết sắc môn thì vẫn còn chưa đủ ma giới tam môn đều là ngạo thị ma giới cả mấy ước năm làm sao hắc nhật tông có thể chống lại có điều hát nhật lao tổ lần này cũng không muốn cùng với huyết sát môn hoàn toàn liều mạng có gan đến mấy hắn cũng không dám cho dù có giận dữ hắn cũng phải suy nghĩ cho hát nhật tông của mình lần này hắn đến đây chính là muốn giết chết tên hung thủ có thể phát ra xích huyết lực hắn cũng tin tưởng huyết sát môn sẽ không vì một tên đệ tử mà cùng với hát nhật tông đi đến mức người tử ta vong ám duyện cuối đầu mặc cho hát nhật lao tổ lánh khốc đi qua bên người hắn cho dù hát nhật lao tổ không hề nhìn hắn một lần hắn cũng không dám nói gì dù sao thì trong mắt Hắc nhật lao tổ một nhân vật cấp ma đế như hắn căn bản chẳng tính là gì ám duyện bên ngoài không hề có gì bất mãn nhưng trong lòng hắn nghĩ thế nào thì không ai biết được. Có điều ám duyện đột nhiên lại phát hiện tam đại trưởng lão của hắc nhật tông không ngờ cũng đi qua bên người hắn, cũng không nhìn hắn lấy một lần ám duyện cặp mắt khẽ nheo lại, trong mắt chợt lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Nói về thực lực tam đại trưởng lão và hắn không sai biệt lắm, đều là cấp bậc ma đế. Nói về địa vị hắn là ma đế của âm sát môn, là người của ma giới tam môn. Tam đại trưởng lão chẳng qua chỉ là người của hắc nhật tông, địa vị căn bản là không cao bằng hắn. Thế nhưng bây giờ bọn chúng lại chẳng xem hắn ra gì hử? hắc nhật tông, nếu như các ngươi đã kiêu ngạo như vậy, vậy thì đừng trách ám duyện ta không giúp các ngươi. ám duyện trong lòng tràn ngập sắc khí nhưng ngoài mặt thì lại cung kính mỉm cười duy chỉ có đôi mắt hiện lên hàn mang là có thể biểu hiện cho suy nghĩ của hắn có điều lúc này hắc nhật lão tổ đã đi xa trương tinh phong lúc này cũng không biết địch nhân của hắn đã mang theo lực lượng đến đây bất quá cho dù biết hắn cũng không lo lắng bởi vì biểu hiện hắn bây giờ rất hiển nhiên là một tiên nhân tiên linh khí tràn ngập thân thể càng đại biểu cho thân phận của hắn hơn nữa trên người hắn còn mặc tử y tinh là tượng trưng cho thân phận tiên nhân quý tộc tử tinh tiên nhân trương tinh phong trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên cùng với ba người phong ngự yên đi trên đường lớn tiên thành thỉnh thoảng cũng gặp một số tuần tra binh của tiên ma hai giới bọn họ nhìn thấy hắn đều tỏ ra cung kính tuần tra binh tiên giới là lập tức không người tỏ vẻ tôn kính còn binh lính ma giới mặc dù không không người nhưng cũng tránh sang một bên nhường đường cho bọn họ mặc dù tiên nhân quý tộc đối với binh lính ma giới cũng không có ảnh hưởng gì lớn nhưng những binh lính này cũng biết tiên nhân quý tộc đều là những đại nhân vật không phải bọn họ có thể đắc tội được cho dù bọn họ là người của ma giới Trương tinh phong sau vài ngày đã hoàn toàn hiểu rõ về tình hình tại thiên tiệm thành thiên tiệm thành phân biệt có hai nơi quản lý một là ma cung một là tiên cát bất quá hai phương đã sống chung với nhau vô số năm cho nên quan hệ cũng khá tốt đẹp. Cao thủ của ma giới, tiên giới cũng có thể chung sống hòa bình tại nơi này. đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là thực lực. Không có thực lực thì sẽ bị trấn ép. Đây chính là công lý. Nhóm người trương tinh phong hiện tại chính là đang đi đến tiên cát, bởi vì hắn muốn tìm một khối địa bàn để phát triển thế lực của thiên tâm tông. Cực bắc của thiên tiệm thành cũng chính là tiên cát. Trung quanh tiên cát chỉ là những phòng ốc bình thường nhất, cũng chính là binh doanh. Mười vạn đại quân của tiên nhân đang ở tại đây. Trương tinh phong cũng biết, tiên cát nhất định sẽ không cho phép người bình thường đến gần. Có điều hắn là người bình thường hay sao? Tiên cát trong địa người lạ cấm vào. bên ngoài binh doanh một tiên nhân trên người mặc tiên giáp lập tức quát lớn trương tinh phong cặp mắt có chút nhữ lại lẩm bẩm nói không tệ không tệ tiên giáp này là trung cấp xem ra trang bị của tiên nhân đại quân cũng không tệ nhưng mà cũng không chính xác tên gia hỏa này là người coi cửa có lẽ là tiên giới coi trọng mặt mũi cho nên mới cấp cho hắn một kiện trung cấp tiên giáp không biết trang bị chính thức của mười vạn đại quân là gì đây trương tinh phong nhữ mày không hề để ý đến tên tiên nhân kia tiên nhân kia lúc này mới chú ý đến y phục của người mà hắn vừa quát không khỏi trong lòng run lên từ y tinh là trời ạ tử y tinh là hắn là tử tinh tiên nhân cả quân đội cũng chỉ có một bộ phận đại đội trưởng mới có tư cách này, thảm rồi. hắn lập tức gỡ ngược ngẩng đầu, ra dáng là một binh sĩ ưu tú. trương tinh phong chỉ thoáng nhìn qua tên binh sĩ này, liền dẫn theo mấy người phòng ngự yên trực tiếp đi vào quân doanh. thiên nhân kia liền thở phào một hơi, khắp người đổ mồ hôi lạnh. tiểu long chợt kêu lên, mẹ nó, thứ gì vậy, không có mắt à? hống hống, bộ trưởng lao an thì hắn. nói đoạn hắn còn liếm môi, quay đầu lại nhìn tiên nhân kia một cái. tiên nhân kia vừa nghe, lại nhìn bộ dáng lưu manh của tiểu long, trong lòng run lên, không khỏi than thầm tam thanh thiên tôn tại thượng. Người kia rốt cuộc là ai, sao lại lại hung thần ác sát như thế? Trương Tinh Phong trừng mắt nhìn Tiểu Long, "Cẩn thận một chút, nơi này không phải là tu chân giới, đừng nên gây chuyện." Trương Tinh Phong cũng biết, đội trưởng một đại đội ngàn người của Đại Quân Tiên giới chính là Cửu Thiên Huyền Tiên, còn tổng quản ở nơi này chính là Tiên Quân. Mười vạn đại quân tiên nhân không phải bọn họ có thể chống lại được, chỉ cần mỗi người phát ra một cái trưởng tâm lôi bình thường nhất cũng có thể lấy mạng của hắn rồi. "Thử Tinh Tiên nhân đến đây, có chuyện gì không?" Đột nhiên một thanh âm từ phía sau Trương Tinh Phong truyền đến. Trương Tinh Phong trong lòng cả kinh, hắn vừa rồi lại không hề phát hiện được đối phương. Thần thức của hắn vốn đã trải qua vô cực lực nuôi dưỡng, so với thần thức của tiên nhân bình thường mạnh hơn rất nhiều, cựu Thiên Huyền Tiên căn bản là không cách nào thoát khỏi quan sát, cho dù là tiên quân, nếu như không cố ý thu liễm thì cũng có thể phát hiện được. Thần thức của Trương Tinh Phong lập tức chuyển động, hoàn toàn tập trung về phía sau quả nhiên không ngoài dự đoán, người này là một tiên quân. Có điều tại sao hắn lại cố ý thu liễm khí tức của mình? Trương Tinh Phong nhướng mày, trong lòng nghi hoặc. Bất quá hắn vẫn mỉm cười xoay người lại, nhìn về phía người trước mặt. Văn bối Trương Tinh Phong, xin hỏi tiền bối là ai?" Trương Tinh Phong nhìn thấy y phục của người trước mặt đúng là Ngân Nguyệt Tố ý tượng trưng cho ngân Tiên quân nọ ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn chăm chú vào Trương Tinh Phong, bỗng dưng cười lớn. "Ngươi là? Ngươi là Trương Tinh Phong?" Tiên quân kia hiển nhiên là rất kinh ngạc, nhưng hắn lại chợt nở nụ cười. "Tốt, ngươi là Trương Tinh Phong. Tốt, tốt, tốt. Trương Tinh Phong, rất tốt. Ngươi cũng không cần gọi ta cái gì tiền bối, gọi là Vu Phong được rồi. Chắc hẳn ngươi cũng đã biết sư đệ Vu Đồng của ta rồi phải không?" Trương Tinh Phong là người, chợt vui vẻ nhìn Vu Phong nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, "Tuyệt thật, tuyệt thật. Ngươi cũng là người của Tiên Long phái, thật là khéo. Các ngươi không phải cho rằng ta là đệ tử của đại nhân vật kia sao?" xem ra thân phận này lại phát huy tác dụng rồi đây ha ha trương tinh phong trong lòng cực kỳ đắc ý vu phong nhìn trương tinh phong trong lòng cũng vô cùng hưng phấn thật là khéo không ngờ lại đem trương tinh phong đưa đến chỗ ta xem ra tam thanh thiên tôn cũng muốn cho thiên long phái của ta hưng thịnh có điều nói đến cũng thật là kỳ quái người kia công lực đã sớm tại ước vạn năm trước đạt đến tuyệt đỉnh, thậm chí có thể khống chế thần hỏa mà vô địch tiên ma hai giới nhưng tại sao mười vạn năm trước ý lại bỗng nhiên xuất hiện ý tại sao lại còn chưa đến thần giới không phải trong bi tịch bổn phái có ghi lại chỉ cần đạt đến hạ phẩm thần nhân đình phong nhất định sẽ bị thần giới triệu đến hay sao người kia vì sao lại tôi quên đi không nghĩ nữa chuyện mà ngay cả tiên đế ma tôn của tiên ma hai giới cũng không biết ta làm sao có thể có thể nghĩ bây giờ ta chỉ cần quan hệ thật tốt với trương tinh phong này là được trương tinh phong lúc này liền lên tiếng tinh phong ra mắt vu phong đại nhân vu phong nghiêm mặt nói còn gọi đại nhân gọi là vu phong được rồi không thì gọi là vu phong đại ca cũng được trương tinh phong tựa hồ rất miễn cưỡng nói vậy tinh phong cung kính không bằng tuân mệnh xin ra mắt vu phong đại ca trong lòng hắn thì lại đắc ý muốn đi lên ha ha ha, ha. Quản sự giả của tiên giới tại thiên tiệm thành bây giờ cũng muốn tạo quan hệ tốt với ta, vậy thì sự tình sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Vu Phong hài lòng gật đầu, dường như mấy từ Vu Phong đại ca của trương Tinh Phong làm cho hắn rất là sảng khoái. Tinh Phong hiền đệ, đệ lần này đến đây có chuyện gì không? Có việc gì cứ nói. Vu Phong đại ca của đệ ở nơi này cũng có chút mặt mũi. Vu Phong vô vô ngực, hắn là quản sự giả được lựa chọn, chuyện của tiên giới ở nơi này đều là do hắn quản lý, đương nhiên là có mặt mũi, hơn nữa còn rất lớn. Trương Tinh Phong dường như có vẻ rất xấu hổ, lúng túng nói, Kỳ thật cũng không có gì. số là thiên tâm tông của đệ đến nay cũng chỉ là một tiểu tông phái cho nên tinh phong thật sự rất xấu hổ với sư tôn vì vậy đệ muốn tìm một môn diện tại thiên tiệm thành nhằm để gia tăng thanh thế của thiên tâm tông nếu như có được địa bàn ở đây so với những tông phái khác tại tu chân giới mà nói thiên tâm tông tốt xấu gì cũng có được tú địa tại địa phương như thiên tiệm thành phải không bộ dáng của trương tinh phong hoàn toàn giống như một kẻ thích sĩ diện vu phong nghe được trong lòng cười thầm chuyện như vậy đương nhiên là cực kỳ đơn giản diện tích của thiên tiệm thành rất lớn chỉ nhìn địa bàn của Tử Hà Trà Lâu là có thể tưởng tượng được không biết Trương Tinh Phong này nói đến sư tôn rốt cuộc là người kia hay là sư tôn kia của Thiên Tâm Tông Vu Phong trong đầu hiện lên một ý niệm nhưng hắn rất nhanh đã gạt đi bay về Trương Tinh Phong khẳng định nói Tinh Phong Hiền đệ đã nói như vậy Vu Phong đại ca đương nhiên là đáp ứng không phải chỉ là một khối địa bàn thôi sao quá đơn giản khu vực Trung ương còn có địa bàn mấy trăm vạn mét đang tiêu thụ đại ca này của đệ là quản sự giả muốn kiếm một khối địa bàn là chuyện dễ dàng đi đến chỗ của ta chỗ đó có mô hình ta cho đệ tùy ý lựa chọn Vu Phong khẳng khái vô cùng Bất quá hắn sở dĩ khẳng khái như vậy, nguyên nhân chính thức là vì địa bản chân quý nhất đều đã bán sạch, chỉ còn lại mấy trăm vạn địa bàn tương đối bình thường, một khối phòng trừng cũng chỉ có giá mấy trăm tiên tinh mà thôi. Trương Tinh Phong dẫn theo mấy người phong ngự yên, hai lòng cùng vu phong đi đến nơi ở của hắn. Trương Tinh Phong trong lòng âm thầm tức giận, số địa bàn mà vu phong cho hắn xem cũng chẳng ra gì. Bất quá trên mặt lại đột nhiên tới cười, còn vu phong thì lại có chút buồn bực, bởi vì hắn đã tặng cho Trương Tinh Phong hai khối địa bản liền nhau. Dựa theo Trương Tinh Phong nói, địa bản nhỏ như vậy, cho dù có cũng khiến cho thiên tâm tông ta chẳng có mặt mũi gì. Vu Phong đại ca nói có đúng không? lúc ấy trương tinh phong còn chỉ chỉ vào khối địa bàn khoảng bằng hạt đậu trên mô hình vu phong cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết là mình bị trương tinh phong nói một hồi cuối cùng lại mơ mơ hồ hồ đáp ứng cấp hai khối địa bàn cho hắn có điều hắn cũng không lo lắng bởi vì thiên long phái đã có lệnh đệ tử thiên long phái nhìn thấy trương tinh phong nhất định phải xem hắn như sư huynh đệ trong phái thậm chí càng phải đối xử tốt hơn trương tinh phong dẫn theo ba người tiểu long cùng với vu phong đi ra ngoài binh doanh đột nhiên một đội tiên nhân tuần tra bước vào binh doanh tinh phong liếc mắt nhìn đội ngũ đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên tâm thần run dậy, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào người dẫn đầu Vô cực lực trong cơ thể cũng mãnh liệt dâng trào. Hắn không nhịn được kinh hô. Sư Tôn, chương 21, Thiên thần tử. Chương 21, Thiên thần tử đó là sư tôn của mình, sư tôn đã dạy mình ngàn năm. Trương Tinh Phong trong nháy mắt đầu óc trở nên hối loạn, vô số tràng cảnh ở cùng với sư tôn trong quá khứ chợt hiện lên trong đầu. Lần đầu tiên khi kết thành kim đan, sư tôn quan tâm tươi cười. Lần đầu tiên chém giết trọng thương, sư tôn hao phí tinh thần chữa trị. Sau khi mình thanh tỉnh, sư tôn chỉ vui mừng mỉm cười. Bất giác, nước mắt của Trương Tinh Phong chảy xuống, nhưng hắn vẫn không hề chớp mắt, vẫn như trước nhìn vào sư tôn trước mặt. tiểu long phong ngữ yên và trọng hoành nhìn thấy trương tinh phong rơi lệ cũng không lên tiếng vu phong sắc mặt lại liên tục biến đổi không ai biết hắn rốt cuộc đang nghĩ gì thiên thần tử là thiên tài của thiên tâm tông đã tu luyện tâm điện đến thấu triệt hơn nữa còn có thể áp chế công lực của mình không ngừng củng cố cơ sở cuối cùng một lần vượt qua thiên tiếp trở thành thiên tiên tại tiên giới thiên thần tử nhờ vào cơ sở vững chắc hơn nữa lại nắm vững tâm điện trong vòng ngàn năm đã đạt đến cảnh giới la thiên thượng tiên chỉ có điều không có đại tông phái làm chỗ dựa thì cho dù là thiên tài cũng vô dụng sau khi đạt đến cảnh giới la thiên thượng tiên thiên thần tử không có phương pháp tu luyện cũng không có tiên tinh cho nên đành phải gia nhập vào quân đội của tiên giới dựa vào đồng lộc của quân đội để tu luyện dựa vào phương pháp tu luyện bình thường nhất của quân đội để tu luyện địa vị của hắn bây giờ là tuần tra binh lúc này thiên thần tử cũng sửng sốt nhìn người trước mặt khi tức cường liệt nói cho hắn biết người này đúng là đồ đệ yêu quý của hắn tái vũ chỉ là hắn rất khó tin bởi vì người trước mặt này mặc trên người chính là Tử Y tinh la là đại biểu cho tiên giới quý tộc có điều người trước mặt lại lên tiếng gọi khiến cho tâm linh của hắn run lên sư tôn thiên thần tử ngẩn người nói Người là Toái Vũ là đồ nhi Toái Vũ của ta. Trương Tinh phong vội vã gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ kích động. hắn đột nhiên quỳ xuống trước mặt Thiên Thần Tử, nước mắt vô ý thức chảy ra. Là con, sư tôn, là con, con là Toái Vũ, con là đồ nhi Toái Vũ của người. Thiên Thần Tử trong lòng kích động, hắn vốn tưởng rằng đã không còn cơ hội nhìn thấy đồ nhi của mình nữa, không ngờ hiện tại lại có thể gặp mặt, trong lòng vui mừng, lập tức đỡ Trương Tinh phong dậy, tươi cười nói: tốt, tốt, tốt. Thiên Thần Tử cũng không nói nên lời, chỉ có thể nói ba tiếng tốt. Hơn hai ngàn năm qua. cuộc sống tại tiên giới của thiên thần tử vô cùng khốn khổ hắn cũng không biết những tiền bối đã độ kiếp thành công của thiên tâm tông đang ở nơi nào chỉ duy nhất phát hiện một người hiện đang ở tại tiên giới hắn cũng hiểu rõ tại tiên giới một lời không hợp kiếm liền xuất ra đặc biệt là một môn phái không hề có căn cơ tại tiên giới như thiên tâm tông đệ tử muốn thành tiên vô cùng gian khổ nếu như thiên thần tử không phải tu luyện nhanh sớm đạt đến cảnh giới la thiên thượng tiên nói không chừng hắn đã bị tiên nhân khác giết chết tại một góc nào đó của tiên giới rồi mấy ngàn năm không có sư huynh đệ không có trưởng bối đệ tử thiên thần tử chỉ một mình cô độc trương tinh phong lúc này trong lòng ngập tràn vui sướng Đột nhiên hắn xoay người lại, nhìn về phía Vu Phong nói: "Vu Phong đại ca, Tinh Phong cầu huynh một việc." Vu Phong cũng đã đoán được Trương Tinh Phong muốn nói chuyện gì. Trên thực tế, mỗi một người trong quân đội tiên giới đều được ghi chép lại, không có tình huống đặc thù thì không thể rời khỏi quân đội. Một khi tiến vào quân đội chính là đã bán thân cho quân đội. Bất quá Vu Phong là ai? Hắn đương nhiên là có biện pháp, có điều hắn cũng không đội đáp ứng thỉnh cầu của Trương Tinh Phong. Tinh Phong hiền đệ có chuyện gì cứ việc nói ra, nếu như có thể giúp được ta nhất định sẽ giúp." Bộ dáng của Vu Phong giống như sẵn sàng xông vào nơi nước sôi lửa bỏng. Trương Tinh Phong hiển nhiên rất hài lòng với thái độ của Vu Phong, lập tức nói: Sư tôn đối với Trương Tinh Phong ta ân trọng như núi. Bây giờ ta hy vọng Vu Phong đại ca có thể để cho sư tôn của ta rời khỏi quân đội, cùng ta rồi đi. Thiên Thần Tử cũng liếc nhìn Trương Tinh Phong, trong lòng vui mừng thầm gật đầu. Hắn cũng biết người đang cùng với Đồ Nhi của mình nói chuyện chính là tổng quản của quân đội tiên giới tại Thiên Tiệm Thành. Từ khi nhìn thấy Tử Y Tinh là trên người Trương Tinh Phong, hắn đã biết đồ đệ của mình nhất định đã gặp được kỳ ngộ. Nếu như có thể rời khỏi quân đội, đương nhiên là một chuyện vô cùng mỹ diệu. Đồ đệ của mình nếu đã có thể xưng là tử tinh tiên nhân, vậy thì công lực ít nhất cũng phải đạt đến đại la kim tiên, công pháp tu luyện sau này hắn còn phải lo lắng hay sao? Có điều, Vũ Phong lúc này cũng không lập tức đáp ứng, trong lòng hắn thầm nghĩ, ừm, nhất định phải làm cho Trương Tinh Phong nghĩ rằng chuyện này vô cùng khó khăn, sau đó ta mới cố gắng giúp hắn, như vậy hắn không phải sẽ càng thêm cảm kích hay sao? Tinh Phong hiền đệ, không phải là ta không muốn giúp đệ, chỉ là phương pháp quản chế của quân đội thật sự là rất nghiêm ngặt. Tiên nhân trong quân đội căn bản là không có tư cách rời khỏi quân đội, nếu như vi phạm quân quy sẽ trực tiếp bị xử tử. Ta thật sự rất khó tìm một lý do hơn nữa đệ cũng nên biết thất đại thế lực của tiên giới mặc dù thay phiên nhau quản lý 10 vạn binh sĩ này bất quá sáu thế lực khác cũng đều phải người giám thị ta thật sự rất khó để thi triển thủ đoạn vu phong không ngừng kể ra nỗi khổ của mình thiên thần tử cũng gật đầu nói váy vũ sự thật đúng là như vậy một khi đã tiến vào thì không thể rời đi trừ phi là đến tử vực đại chiến cùng với cao thủ ma giới sau đó thất bại nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng như vậy mới có thể được tự do có điều rời khỏi từ vực cũng là một chuyện vô cùng gian nan trương tinh phong nhúng mày trong mắt hàn mang chợt lóe lên lạnh lùng nhìn vu phong trong lòng cười lạnh tên giá hỏa vu phong này chẳng lẽ ngươi hắn tưởng rằng trương tinh phong ta là một người chỉ biết tu luyện không biết đến thế sự Hừ, trương tinh phong ta kiếp trước buôn bán mấy chục năm kiếp này lại trải qua cuộc sống tại phàm nhân giới hơn nữa còn sống chung với thất đại tông phái tại tu chân nhân giới chẳng lẽ còn không biết thế giới này rốt cuộc là xã hội gì hay sao quân uy Hừ, cũng chỉ là đối với những kẻ không có tự do mà thôi những lời này trương tinh phong cũng không nói ra dù sao bây giờ cũng là hắn thỉnh cầu người khác bất qua ánh mắt lạnh lẽo của hắn vẫn chiếu thẳng vào người vũ phong vũ phong cảm nhận được hàn khí trên người trương tinh phong trong lòng giật mình hỏng rồi xem ra thông minh rốt cuộc lại bị thông minh làm hại trương tinh phong này có thể ra tay với tử hà cảnh như vậy vừa nhìn đã biết là một người tôn sùng cường đại thế lực căn bản sẽ không quan tâm đến cái gì quy củ có điều cũng không sai quy củ không phải chỉ là vì để dễ dàng thống trị những tiên nhân này hay sao vu phong lập tức đổi giọng nói bất quá nếu như việc này có liên quan đến sư tôn hiền đệ vu phong ta nhất định sẽ ra tay tương trợ cho dù mấy tên gia hỏa kia có phát hiện tin rằng cũng sẽ không vì việc nhỏ này mà gây sự với thiên long phái ta à như vậy đi cứ coi như sư tôn hiền đệ vi phạm quân quy đã bị xử tử bây giờ hiền đệ có thể trực tiếp dẫn sư tôn rời đi có điều sau này phải hủy khuất sư tôn của đệ phải thay tên đổi họ Trương tinh phong nhướng mày nói đổi tên thật là phiền phức hay là như thế này đi tiên nhân và cao thủ ma giới chiến đấu tại tử vực cũng không ít huynh cứ trực tiếp đem sư tôn của ta trở thành người của một đội ngũ trong đó nói cách khác bây giờ sư tôn của ta là một người đang chiến đấu tại tử vực hiện tại đã có tự do như vậy có được không vu phong nghe được liền là người có điều trương tinh phong đã nói đến mức này hắn có thể nói gì nữa đây hướng hồi điều thiên thần tử đến một đội ngũ khác đối với hắn mà nói là cực kỳ đơn giản cho dù bị người giám thị phát hiện thì thế nào giống như vừa rồi hắn đã nói chẳng lẽ sáu thế lực lớn chỉ vì một la thiên thượng tiên nhỏ bé mà lại gây khó dễ với mình vu phong mỉm cười nói tuyệt diệu tuyệt diệu không ngờ tinh phong hiền đệ lại thông minh như vậy được rồi chuyện này cứ giao cho ta tinh phong hiền đệ cứ việc dẫn theo quý sư tôn rời đi trương tinh phong mỉm cười hai tay khẽ chấp lại nở một nụ cười thần bí đã như vậy đại ân của vu phong huynh không thể đạt tạ bằng lời được trương tinh phong ta sẽ đi nhớ Sau này nếu như có chuyện gì trọng yếu, trương tinh phong nhất định sẽ ra tay tương trợ. Vu phong mỉm cười, hắn lợi chính là những lời này. Lúc này nhóm người trương tinh phong cũng rời khỏi quân doanh, đi đến chú địa mới của thiên tâm tông, cũng là hai khối địa bản mà vu phong tiên quân đem tạo. Bên trong huyết sát môn, một trong ma giới tam môn, cánh cửa cao lớn làm bằng đồng, được bao phủ bởi một màn máu tươi lạnh lẽo. Cho dù đã trải qua không biết bao nhiêu năm, tiên huyết vẫn đỏ tươi như trước. Bên trong cánh cửa đó là đại điện của huyết sát môn, huyết sát ma đế cũng chính là môn chủ hiện tại của huyết sát môn, lúc này đang lánh khóc ngồi trên chủ tọa. huyết sát môn không giống như hát nhật tông huyết sát môn đã có lịch sử rất lâu đời cũng là nơi sáng lập ra trưởng phái huyết tu môn vi của môn phái vô cùng nghiêm ngặt mỗi một đời môn chủ đều phải xưng là huyết sát ma đế hơn nữa danh tự trước kia cũng không được đề cập đến một khi công lực của môn chủ vượt qua cấp bậc ma đế sẽ trở thành thái thượng trưởng lão còn những nhân vật đẳng cấp ma đế khác đều là trưởng lão bình thường trong môn phái huyết sát môn tại thời kỳ huy hoàng nhất có đến 3 vị thái thượng trưởng lão cũng chính là ba vị ma tôn nên biết rằng muốn đạt đến cảnh giới ma tôn không phải chỉ cần có thời gian là được kỳ ngộ thiên tư và tu vi thiếu một thứ cũng không thể lại thành Năm đó ba huynh đệ linh hạ mật một lần đạt đến cảnh giới ma tôn, khiến cho huyết sắt môn trở thành đệ nhất thế lực tại ma giới. Có điều sau đó linh hạ mật độ qua thần kiếp, từ đó về sau biến mất tại tiên ma hai giới, có lẽ là đã đến thần giới. Huyết sắt môn chỉ còn lại hai vị ma tôn, thế lực cũng không tính là quá lớn. Nên biết rằng một trong tam môn là tu la môn cũng đồng dạng có hai vị ma tôn. Huyết sắt ma đế lạnh lùng nói, gần đây đệ tử tại thiên tiệm thành truyền đến tin tức, nhi tử của hắc nhật lão tổ đã bị giết, hung thủ chính là đệ tử của huyết sắt môn ta, sở hữu sức huyết lực. hát nhật lao tổ hiện tại đã dẫn theo tam đại trưởng lão cùng với tinh anh của hát nhật tông đến thiên tiệm thành chứ vị trưởng lão cho rằng nên làm thế nào 13 vị trưởng lão bên dưới đều cùng nhau thảo luận một vị trưởng lão đầu lĩnh trong số đó đứng lên nói ta cho rằng hát nhật tông đã dám xem thường huyết sắt môn ta như vậy chúng ta cũng nên để cho bọn chúng biết thế nào là môn phái cường đại nhất trong ma giới tam môn không để cho Hắc nhật lão tổ biết tốt xấu hắn còn tưởng rằng mình có thể một tay che trời huống hồ hiện tại hát nhật thần giáp của hát nhật lao tổ đã không còn vậy thì hắn còn được bao nhiêu uy hiếp một trưởng lão bên cạnh lập tức bổ sung Từ khi Thái thượng trưởng lão Độ Thần kiếp thành công rời khỏi thế giới này, Tu La môn đã bắt đầu tranh đấu cùng chúng ta, dường như rất bất mãn việc Huyết Sắt môn trở thành người đứng đầu trong Tam môn. Bọn họ không ngừng lung lạc hát nhật tông, đúng là muốn khiêu chiến với địa vị của Huyết Sắt môn ta. Lần này chúng ta hãy tiêu diệt hát nhật tông, cũng là để cho Tu La môn biết Huyết Sắt môn chúng ta không phải là bọn chúng có khả năng chọc vào. Nhắc đến đây, cả đại điện đều bắt đầu trở nên náo nhiệt. Đúng, Tu La môn không phải chỉ ỉ vào hai vị ma tôn mới kiêu ngạo như vậy sao? Hừ, một trong số hai ma tôn đó cũng chỉ vừa mới thành công gần 10 năm, có được bao nhiêu thực lực? trong chốc lát chủ đề bàn luận đã chuyển đến tu la môn ngay cả hát nhật tông lúc đầu cũng hoàn toàn quên mất bởi vì huyết sát môn căn bản là không hề để hát nhật tông vào mắt ma tôn cũng có sự khác biệt chia làm tiền kỳ trung kỳ và hậu kỳ hát nhật lao tổ chẳng qua chỉ là ma tôn tiền kỳ còn hai đại thái thượng trưởng lão của huyết sát môn năm đó công lực đã là ma tôn trung kỳ sau đó lại nhờ vào sự hỗ trợ của linh hạ mật đã độ thần kiếp thành công cuối cùng đã đạt đến ma tôn hậu kỳ hai vị ma tôn hậu kỳ cao thủ căn bản không phải là ma tôn tiền kỳ có khả thể chống lại được một vị thái thượng trưởng lão cộng thêm đỉnh cấp thần khí phòng trường đã có thể tiêu diệt cả Hắc nhật tông càng húng chi huyết sát môn bất luận là về đệ tử hay cao thủ nhân số đều vượt xa hát nhật tông dù sao huyết sát môn cũng là một trong ma giới tam môn các vị trưởng lão xin tạm ngừng một chút huyết sát ma đế rốt cuộc cũng lên tiếng 13 đại trưởng lão liền ngừng lại cùng nhìn về phía môn chủ huyết sát ma đế nói chỉ là đệ tử của huyết sát môn ta tại thiên tiệm thành lại nói huyết sát môn trong khoảng thời gian này căn bản là không có đệ tử nào khả nghi đệ tử đạt đến sích huyết lực tại thiên tiệm thành cũng chỉ mười mấy người hơn nữa hôm đó những người này đều ở tại thiên tiệm thành có điều người giết chết nhi tử của hát nhật lao tổ lại đúng là đệ tử của huyết sắt môn ta bởi vì hắn có xích huyết lực một đệ tử của chúng ta có mặt khi đó đã chính mắt nhìn thấy như vậy trước tiên chúng ta cần làm rõ chuyện này có vấn đề gì tất cả trưởng lão vừa nghe đều sửng sốt sự tình dường như quả thật có vấn đề bọn họ cho đến bây giờ cũng không nghĩ rằng lực lượng cũng có thể ngụy trang thông thường lực lượng của chính mình chỉ có thể ngụy trang thành cấp độ thấp hơn mà thôi nếu như muốn ngụy trang thành huyết sắt lực vậy thì cần phải có lực lượng gì thật lực sao cho nên bọn họ cho đến bây giờ cũng không nghĩ đến vấn đề này Tất cả đều đều cảm thấy nghi đột nhiên một thanh âm hùng hậu giàn mua vang lên. Nếu đúng là đệ tử của Huyết Sắt môn ta làm thì cũng tốt. Thần hàng vạn năm một lần cũng sắp đến rồi, lần này ta đành phải đem bộ xương già này ra ngoài hoạt động một chút, thuận tiện giải quyết chuyện của Hắc Nhật tiểu nhi cho xong. Mật Dương trưởng lão, ngươi đến phòng ta một chút. Thanh âm giàn mua đột nhiên biến mất. Tất cả trưởng lão nghe được đều cảm thấy yên tâm, bởi vì người vừa rồi lên tiếng chính là Thái thượng tam trưởng lão Linh Hạ Du. Người còn lại trong số hai đại trưởng lão là Thái thượng nhị trưởng lão Linh Hạ Nghiêm. Tất cả trưởng lão, kể cả Huyết Sắt Ma Đế đều hâm mộ nhìn vào Mật Dương trưởng lão. Bọn họ đều biết, mật dương trưởng lao đã đạt đến đỉnh phong của ma đế, chỉ còn thiếu một chút nữa là đột phá. Lần này thái thượng tam trưởng lao ra tay, phòng chứng huyết sắt môn lại sắp sửa sinh ra vị ma tôn thứ ba. Bất quá cũng có không ít vị trưởng lão cảm thấy bi ai cho hát nhật lao tổ, bởi vì lần này thái thượng tam trưởng lao đã quyết định ra tay. Phong vân đã bắt tụ tập tại thiên tiệm thành, một chương tinh phong nhỏ bé sẽ hành động như thế nào? Chương 22. Đạo Lữ. Chương 22. Đạo Lữ Thiên Tâm. Hai chữ Thiên Tâm thật lớn điêu khắc trên môn diện cao gần năm trượng, dài đến trăm mét. Đây là một tông phái tại tiên giới sao? chú địa nơi này thông thường môn diện đều là 50 mét, tông phái này không ngờ lại dùng hai khối địa bàn hợp lại, chắc hẳn là một đại tông phái vô cùng tương đại. hai vị tiên nhân đứng trước chú địa của thiên tâm tông bàn luận, có điều trương tinh phong đang ở bên trong chú địa thì lại không hề cảm thấy kỳ quái, bởi vì mấy ngày nay hắn đã chứng kiến không ít người kinh ngạc như vậy, xây dựng cơ sở tại hai khối địa bàn đủ để làm cho tất cả tiên nhân kinh ngạc, chỉ có điều thiên tâm chú địa này ngày nào cũng đóng cửa. hậu viện bên trong thiên tâm chú địa nhóm người trương tinh phong đang thoải mái ngồi trong sân, trương tinh phong vẻ mặt luôn tươi cười, lần này có thể giúp sư tôn của hắn rời khỏi quân đội. hiện nhiên là một chuyện vô cùng cao hứng sư tôn người tu luyện cũng phải cần không ít tiên tinh bên trong trạm lam thủ trạc này có 3 vạn tiên tinh sư tôn cứ tùy ý sử dụng nếu như sau này không đủ cứ nói với toái vũ trạm lam thủ trạc này sư tôn cứ nhận lấy mấy người tiểu long cũng đều có cả rồi trương tinh phong liền vung tay lên trạm lam thủ trạc liền bay đến trước mặt thiên thần tử thiên thần tử nhìn đồ đệ của mình cũng không biết dùng lời gì để biểu đạt tâm tình hiện tại hắn đống nhiên nở nụ cười nhìn trương tinh phong nói mục tiêu cả trăm vạn năm của thiên tâm tông xem ra đã có thể thực hiện trên tay toái vũ ngươi rồi Có lẽ chuyện thành công nhất trong cuộc đời Thiên Thần tử ta chính là đã thu người làm đồ đệ. Có điều, phái vu ngươi phải ghi nhớ, lúc này vẫn còn có rất nhiều tiền bối của Thiên Tâm Tông ta đang phải đấu tranh tại tiên giới. Không có căn cơ, cuộc sống của đệ tử Thiên Tâm Tông tại tiên giới quả thật rất khó khăn. Thiên Thần tử cảm thán không thôi. Trương Tinh Phong cam đoan nói: "Sư tôn, người yên tâm, con nhất định sẽ giúp cho các tiền bối của Thiên Tâm Tông nhanh chóng quay trở lại môn phái." Thiên Thần tử cầm trên tay chạm Lam thủ trạc, ngẩng mặt lên trời thở dài. Sự chân quý của Trạm Lam thủ trạc hắn đương nhiên hiểu rất rõ, bây giờ đồ đệ của hắn lại dễ dàng đưa cho hắn một cái ba vạn tiên tinh. Ha <cười> 3 vạn tiên tinh. Thiên thần tử trên mặt hiện lên vẻ buồn bã, tại quân đội tiên giới vào sinh ra tử, không phải chỉ là vì một chút tiên tinh hay sao, 100 năm một khối tiên tinh, 100 năm a. Trước kia vào sinh ra tử, 100 năm mới được một khối tiên tinh, bây giờ một lần lại có được đến 3 vạn khối. Trương tinh phong trong mắt cũng là nước có những giọt nước mắt vui sướng, vì sư tôn của mình mà cao hứng. Sư tôn đã phải chịu khổ quá nhiều, quân đội tiên giới tuần tra bên ngoài tử vực, giờ phút nào cũng có thể gặp phải quân đội ma giới, sống và chết chỉ cách nhau một lần danh. Trứng tinh phong đột nhiên từ bên trong thiên vũ lấy ra một thanh trường đao, chính là thí lôi thần đao. trong số thần khí của trương tinh phong trọng huyền tạm đã đem cho lan phong còn âm dương sơn và ám kim thần giáp Hát nhật thần giáp đã đem cho tiểu Long. thần khí công kích ngoại trừ nhu kim và xạ nhật thần cung trên người hắn cũng chỉ còn thí lôi thần đao lúc trước tiểu long lấy được khi khai mở thông đạo giữa tu chân giới và phạm nhân giới thí lôi thần đao này một trong hai kiện trung cấp thần khí của phong lôi ma đế lúc trước có thể dẫn động thiên lôi đương nhiên uy lực của thiên lôi như thế nào còn phải xem công lực của người sử dụng công lực đạt đến một cấp bậc thậm chí có thể dẫn động thần lôi trong thần kiếp sư tôn thí lôi thần đao này là một kiện trung cấp thần khí sư tôn trước tiên xin hãy lấy máu nhận chủ. Trương Tinh Phong đưa thí Lôi Thần Đao đến trước mặt Thiên Thần Tử. Thiên Thần Tử ngẩn người nhìn Trương Tinh Phong, trong đầu nhất thời trống rỗng, thần khí, trung cấp thần khí. Qua một lúc sau hắn mới thanh tỉnh lại, cặp mắt mở lớn nhìn Trương Tinh Phong. "Toái Vũ, đây là thần khí, trung cấp thần khí." Trương Tinh Phong mỉm cười gật đầu. "Sư tôn, đưa cho sư tôn trung cấp thần khí này, Đồ Nhi quả thật cảm thấy hay nãy. Lang Phong huynh đệ của con hắn là tu kiếm tiên, tại Phương Diện phòng thủ thật sự rất kém cỏi, cho nên Đồ Nhi phải đem đỉnh cấp phòng ngự thần khí tốt nhất bên người là trọng huyền tạm giao cho huynh ấy. Còn một kiện đỉnh cấp phòng ngự thần khí khác là hạt nhân thần giáp thì không tiện công khai." chỉ có cách dung hợp với long giáp của tiểu long mới không bị phát hiện thần khí phòng ngự bên người con cũng chỉ còn có nhu kim nhưng mà nhu kim đối với con tác dụng rất lớn vật lý công kích đặc biệt cũng phải dựa vào nó có điều trương tinh phong đột nhiên mỉm cười thiên thần tử cũng là người đỉnh cấp thần khí cho dù là nhân vật cấp bậc tiên đế ma tôn bình thường cũng chỉ có một kiện có lẽ cũng có người sở hữu hai kiện nhưng có hay không thì cũng không ai biết còn trương tinh phong hiện tại lại có đến vài kiện đỉnh cấp thần khí hơn nữa đỉnh cấp phòng ngự thần khí cũng có đến hai kiện điều này có thể sao Thiên thần tử nhìn trương tinh phong, biết rằng đồ đệ của mình hiện tại đã vượt quá sự tưởng tượng của mình. Hắn kìm nén một chút tâm tình lại, mỉm cười lên tiếng. Xem ra đồ nhi của ta nhất định là đã gặp được kỳ ngộ. Nhiều đỉnh cấp thần khí như vậy, sư tôn của ngươi đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói đến. À, ngươi còn chuyện muốn nói nữa phải không? Thiên thần tử nhìn trương tinh phong tươi cười hỏi. Trương tinh phong mỉm cười nói, về phương diện phòng ngự của sư tôn, đồ nhi làm sao có thể sơ xuất? Mặc dù không có phòng ngự thần khí, nhưng mà đồ nhi đã có một kiện thánh vật trị liệu công hiệu cũng không sai biệt lắm, chính là sinh chi nguyên cực. Trương Tinh Phong tiện tay đem Sinh Chi Nguyên Cực từ bên trong Thiên Vũ ra, đưa đến trước mặt Thiên Thần Tử. Thiên Thần Tử tiếp lấy Sinh Chi Nguyên Cực, sinh mệnh lực nồng hậu khiến cho cả người hắn đều run rẩy. Hắn nhìn Trương Tinh Phong, đột nhiên nở nụ cười. Cả đời của ta cũng đã gặp phải không ít chuyện, nhưng chưa lần nào chấn động như hôm nay. Sinh mệnh lực của Sinh Chi Nguyên Cực này thật sự quá nồng hậu, phòng chừng cho dù là Thiên Lôi oanh kích nó cũng có thể trong nháy mắt chữa trị lại thân thể, công hiệu quả thật có thể sánh ngang với phòng ngự thần khí. Trương Tinh Phong bật đầu, nở nụ cười nói: "Sư tôn, lúc trước khi con đối kháng với Đạo Thiên Lôi cuối cùng trong Tán Tiên chi tiếp, phải nói là hai Đạo Thiên Lôi hợp lại, thân thể của con cuối cùng chống cự không được, phải dựa vào sinh chi nguyên cực. Thiên lôi phá hủy thân thể của con, sinh chi nguyên cực lại chữa trị, tốc độ gần như là ngang nhau. Huống hồ thân thể con quá cường hãn, cho nên chữa trị vô cùng gian nan, vậy mà tốc độ vẫn nhanh đến như vậy. Nếu như là sư tôn bị thường, tin rằng tốc độ chữa trị còn nhanh hơn gấp nhiều lần. Phong nữ yên lúc này cũng đã đi đến một tòa viện lạc bên cạnh, đây là nơi mà nàng sinh sống trong mấy ngày nay. Chỉ thấy nàng vung tay lên, từ bên trong chạm lam thủ trạc lấy ra từng chậu hoa. Thiên thần tử tươi cười nhìn trương tinh phong nói: Đỗ Nhi, ngươi biết cuộc sống của ta tại quân doanh vui vẻ nhất là lúc nào không? Trương tinh phong lãnh đầu. thiên thần tử đắm chìm trong hồi ức. Tại quân đội không có tự do, hoàn toàn bị khống chế, cuộc sống chủ yếu hơn 1000 năm của ta chính là tuần tra. Có điều thời gian vui vẻ nhất chính là khoảng thời gian đến Phi Tiên Lâu. Phi Tiên Lâu và Tiên Các có giao dịch, Tiên Các mỗi một ngày đều phái một tiểu đội đến Phi Tiên Lâu tuần tra. Ta nghĩ đó là vì để uy hiếp một số người. Dù sao thì trong mắt bọn họ, tiên nhân trong quân đội đều là những kẻ không sợ chết, cho người đến Phi Tiên Lâu cũng không dám gây sự với chúng ta. Thiên thần tử đột nhiên cười khổ. không phải là chúng ta không sợ chết mà là tiên nhân trong quân đội chúng ta nếu như lùi bất chính là kháng lại quân lệnh sẽ bị trực tiếp xử tử quân quy của quân đội thật sự là quá nghiêm ngặt ba ngày đó là đến phiên tiểu đội chúng ta đến phi tiên lâu để tuần tra có lẽ bởi vì cuộc sống của chúng ta quá nhàm chán cho nên có thể nhìn thấy phi tiên lâu biểu diễn đối với chúng ta mà nói quả thật là một chuyện vô cùng may mắn nếu như là bình thường chúng ta làm sao có thể vào được nơi đó dù sao thì muốn vào cửa cũng phải hao phí một thượng phẩm tiên thạch ta 100 năm mới thu được một tiên tình một thượng phẩm tiên thạch chính là bồng lộc một năm của chúng ta rồi trương tinh phong nghe được liền nhúng mày Một trăm năm một khối tiên tinh, đồng lộc của tiên nhân quân đội thật sự là quá thấp. Hơn nữa quân quy còn vô cùng nghiêm ngặt, chỉ cần kháng lại quân lệnh sẽ lập tức bị xử tử. Ba ngày đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngàn năm qua của ta. Kiếm vũ của nữ đệ tử Phi Tiên Lâu thật sự là quá mỹ diệu. Có điều ba ngày đó tiểu đội chúng ta cũng thiếu chút nữa đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiên nhân trong quân đội chúng ta đều không sợ chết, cũng không e ngại đắc tội với người khác. Ngày ấy chúng ta đã đắc tội với một người, hắn là một đại nhân vật đệ tử của một đại tông phái tại tiên giới. Dưới cơn giận dữ, thiếu chút nữa đã tiêu diệt tất cả chúng ta. Người mạnh nhất trong tiểu đội là ta cũng chỉ là La Thiên thượng tiên, căn bản là không có chút sức lực nào phản kháng, thực lực của hắn mạnh hơn so với chúng ta rất nhiều. Trương Tinh phong cả người cũng phát lệnh. Mặc dù hiện tại sư Tôn vẫn hoàn hảo ở trước mặt, nhưng hắn cũng cảm thấy lo lắng cho tình hình lúc đó, trên người tự nhiên phát ra sát khí. Thiên thần tử hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức, trên mặt xuất hiện sáng lạn tươi cười. Là nàng đã cứu chúng ta. Phi Tiên lâu kiếm Vũ quả nhiên bất phàm, một kiếm đó đến nay ta vẫn còn nhớ kỹ. Thiên thần tử phảng phất như lại thấy được một kiếm kia. Đỗ Nhi, bây giờ ta muốn đến Phi Tiên lâu, tìm vị tiên tử kia cùng ta kết thành đạo lữ. Thiên thần tử đột nhiên nhìn trương tinh phong nói, trương tinh phong nghe được liền ngẩn người. Tại tiên giới hầu như lại bộ phận nam nữ tiên nhân đều kết thành đạo lữ, bởi vì song tu đối với tu luyện quả thật có công hiệu rất lớn. Càng hướng chi có một người bên cạnh mình, những ngày tháng tu luyện sau này cũng sẽ không quá tịch mịch. Trương tinh phong đột nhiên mỉm cười nhìn sư tôn của mình, nụ cười rất gian trá và âm hiểm. Thiên thần tử cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng trong phút chốc đã triển hiện ra uy thế của sư tôn. Tên đồ đệ xấu xa ngươi, sư tôn muốn tìm một đạo nữ, ngươi cũng dám trêu chọc vi sư? Xem vi sư làm thế nào giáo hơn ngươi? Trương tinh phong lập tức la lên. sư tôn bất giận bỏ qua cho toái vũ một lần toái vũ sau này nhất định sẽ sửa đổi lúc này trương tinh phong phảng phất lại nhớ đến cuộc sống cùng thiên thần tử tại thiên tâm tông năm đó phi tiên lâu một nơi nhân khí thịnh vượng nhất tại thiên tiệm thành nơi này mỗi ngày vào chập tối đều có vô số tiên nhân lui tới phồn hoa huyên náo vô cùng lần này thiên thần tử đang một mình đi đến phi tiên lâu không giống như ngày xưa trước đây hắn mặc trên người là hạ cấp tiên giáp còn ngày nay trên người hắn lại là một kiện đỉnh cấp tiên khí phong diễn tiên y do trương tinh phong luyện chế bộ y phục này cho dù tại tiên giới cũng là tương đối chân quý dù sao thì những đại nhân vật bình thường cũng rất ít khi hiện lộ ra thần khí của mình xin mời thượng tiên theo ta một người phục vụ của phi tiên lâu lập tức dẫn thiên thần tử đến nội đường hôm nay thiên thần tử cho dù tại tiên giới cũng là một phú hảo ba vạn tiên tinh phòng trường chỉ có cựu thiên huyền tiên và tiên quân mới có nhiều như vậy hơn nữa sau lưng hắn còn có trương tinh phong tài phú của trương tinh phong tại tiên ma hai giới cũng ít người sánh được từ sau khi trương tinh phong đem chuyện của mình kể cho thiên thần tử nghe hắn đã hoàn toàn chút bỏ được gánh nặng tương lai mỹ diệu của thiên tâm tông đã ở phía trước hắn còn phải lo lắng chuyện gì tất cả đã có đồ đệ của mình phụ trách hắn chỉ cần tùy ý làm việc của mình là được tùy ý chọn một chén tiên trà thiên thần tử liền nhìn về phía vũ đài chờ mong nàng xuất hiện không biết là do trùng hợp hay là thiên thần tử và vị Thiên tử kia quả thật có duyên phận hôm nay nàng cũng ra đài biểu diễn nói đến cũng buồn cười cho đến nay thiên thần tử vẫn không biết nữ tử ngày đó đã cứu hắn nữ tử tên gọi là gì điền dương Hình, hôm nay lễ kim của huynh đã chuẩn bị tốt chưa vũ tiện tiên tử không phải dễ dàng đoạt được như vậy đâu ban bên cạnh thiên thần tử có hai thiên nhân đang tán gẫu bộ dáng của hai người này vừa nhìn đã biết là hai kẻ rất tầm thường tu chân giả hầu hết đều có thể biến hóa dung mạo càng không cần phải nói đến tiên nhân cho nên bình thường tiên nhân tâm cảnh đại thành sẽ không quan tâm đến diện mạo còn hai tiên nhân bên cạnh thiên thần tử toàn thân đều là tiêu chuẩn của mỹ nam tử có điều lại quá hoàn mỹ hoàn mỹ một cách giả tạo điển dương quay về hào hữu của mình tự tin nói trang Manh huynh có cái gì phải lo lắng chứ phi tiên lâu nhất định sẽ không cự tuyệt dù sao thì với địa của ta cho dù bọn họ dám đắc tội với ta tin rằng cũng không dám đắc tội với phụ thân ta trang mạnh gật đầu trong lòng lại thầm nghĩ Thú Dương tông của ngươi tại tiên giới địa vị cũng không thấp, đối với phi tiên lâu đương nhiên là có uy hiếp. Bất quá tiểu tử ngươi cũng chỉ là một kẻ dựa dẫm vào phụ thân mình mà thôi. Năm đó ngươi vượt qua thiên kiếp cũng là nhờ vào uy lực của tiên khí, nếu không, Hiển Nhiên Trang Mánh trong lòng hoàn toàn xem thường Điền Dương. Điền Dương huynh, Vũ Tiện tiên tử đã ra sân rồi." Trang Mánh đột nhiên vừa cười vừa nói. Hai mắt Điền Dương lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm về hướng Vũ Đài. Một đoàn kiếm quang hoa mỹ phất lên, phản phất như một đóa bạch liên nở rộ, đông nhiên kiếm quang mờ ảo, bóng người hỗn loạn. Phi kiếm tiên vũ như mộng như ảo đã bắt đầu. Thiên thần tử cũng giật mình, ngây ngốc nhìn vào vị tiên tử đang mua kiếm, ký ức trong nháy mắt hiện về chương 23, hỗn loạn thủy khởi. Chương 23, hỗn loạn thủy khởi. Lúc này thiên thần tử như ngây như dại, hoàn toàn đắm chìm trong kiếm vũ như mộng ảo của Vũ Tiện tiên tử. Không biết đã qua bao lâu, Vũ Tiện tiên tử rốt cuộc cũng thu kiếm lại, quay về các tiên nhân chúng quanh khẽ gật đầu cảm tạ, sau đó liền xoay người chuẩn bị rời đi. Vũ Tiện tiên tử xin dừng bước. Thiên thần tử liền xoay người nhìn về hướng người vừa lên tiếng, đúng là Điền Dương vừa rồi. Thiên thần tử lúc này mới biết, người mà mình ngảy đêm mong nhớ chính là Vũ Tiện tiên tử. Có điều lúc này hắn lại nhớ đến câu chuyện giữa Điển Dương và Trang Mánh vừa rồi, trong lòng cảm thấy lo lắng, Điển Dương này rốt cuộc là ai? Vừa rồi nghe hắn nói chuyện, hình như là một đại nhân vật của Thú Dương Tông, hơn nữa còn có chút ý đồ với Vũ Tiện Tiên Tử đột nhiên Thiên thần tử trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, ta suy nghĩ gì vậy chứ? Vũ Tiện Tiên Tử còn nhớ một tuần tra binh nhỏ bé không có tự do mà năm đó nàng đã cứu hay sao? Ta quả thật hy vọng có thể cùng nàng kết làm đạo lữ, nhưng bản thân nàng có nguyện ý hay không? Thiên thần tử trên mặt thoáng hiện lên vẻ kiên quyết, bản thân Vũ Tiện Tiên Tử muốn cùng người nào kết làm đạo lữ thì ta cũng sẽ vui vẻ chúc mừng nàng, chỉ cần nàng nguyện ý là được. Mọi việc không thể cưỡng, Cầu Điển Dương lúc này đã đi lên vũ đài, dùng một thái độ mà hắn cho rằng lễ độ và khiêm tốn nhất nói với Vũ Tiện tiên tử. Vũ Tiện tiên tử, phi kiếm tiên vũ động lòng người của nàng khiến cho Điển Dương như chìm vào trong mộng ảo. Điển Dương quả thật đã sinh lòng mê mộ đối với Vũ Tiện tiên tử, không biết ta có thể mời nàng dùng bữa hay không. Vũ Tiện tiên tử nhìn thoáng qua Điển Dương, trong lòng đông nhiên có một cảm giác chán ghét. Mỗi đệ tử phi tiên lâu các nàng trong một tháng đều ra biểu diễn một lần. Nàng cũng đã nhìn thấy không ít người giống như Điển Dương, tất cả đều biến hóa một cách hoàn mỹ, nhưng dưới con mắt của nàng thì lại quá giả dối. Có điều nữ đệ tử Phi Tiên lâu các nàng cũng đã gặp phải tình huống như vậy không biết bao nhiêu lần, đương nhiên là biết phải trả lời như thế nào. Điển Dương tiên nhân đến Phi Tiên lâu cũng không ít lần, Vũ Tiện mấy lần ra sân đều nhìn thấy ngài. "Trước tiên xin cảm ơn ngài đã ủng hộ như vậy." Vũ Tiện trên mặt vẫn mang theo vẻ tươi cười, nụ cười làm cho người ta không thể biết được là từ đáy lòng hay giả tạo điển dương trong lòng kích động, thầm nghĩ, xem ra ấn tượng của Vũ Tiện tiên tử đối với ta cũng không tệ lắm, có hy vọng." Vũ Tiện tiếp tục nói, "Có điều hôm nay thân thể của Vũ Tiện không được thoải mái, muốn trở về nghỉ ngơi. Không biết Điển Dương tiên nhân có thể để cho Vũ Tiện về nghỉ hay không?" Điện Dương vừa nghe, lập tức là người, vội vã nói: "Đương nhiên, đương nhiên. Thân thể là quan trọng, Vũ Tiện tiên tử xin cứ trở về nghỉ ngơi trước đi." Vũ Tiện cũng mỉm cười nói: "Vậy xin cảm tạ Điện Dương tiên nhân, Vũ Tiện cáo từ trước." Điện Dương lập tức gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười Điện Dương trong lòng thầm nghĩ, không biết sư thúc đã đem Lễ Kim đến Phi Tiên lâu hay chưa. Bây giờ thì chỉ cần xem bản thân Vũ Tiện tiên tử có đồng ý hay không. Có điều theo như thái độ vừa rồi của nàng, tựa hồ cảm giác đối với ta cũng không tệ lắm. Ha ha, cũng không tệ lắm." Điện Dương trong lòng đắc ý, liền nhanh chóng từ trên đài đi xuống. thiên thần tử nhìn theo bóng lưng vũ tiện tiên tử trong lòng đông có một cảm giác cô đơn thủy trung vũ tiện tiên tử cũng không nhìn hắn một lần có lẽ nàng hoàn toàn không có một chút ấn tượng đối với hắn bên trong hậu viện phi Tiên lâu cái gì sư tôn người nói điền dương kia đưa tới lễ kim muốn cùng con kết làm đạo lữ vũ tiện vẻ mặt khó tin thái lạc đạo nhân nhìn đồ đệ của mình cười cười nói vũ tiện điền dương kia cũng không thể bây giờ đã là đại la kim tiên hơn nữa phụ thân hắn còn là tông chủ của thú dương tông thú dương tông tại tiên giới mặc dù không tính là đại tông phái gì nhưng cũng tuyệt không phải là một tông phái nhỏ so với phi tiên lâu ta cũng xem như là môn đang hộ đối hơn nữa cùng điển dương kết làm đạo lữ vậy sau này tiên tinh cung ứng cho con tu luyện đương nhiên là không có vấn đề vũ tiện trong đầu nhớ lại dung mạo hoàn mỹ có chút giả tạo của điển dương trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác chán ghét nghĩ đến cảnh sau này phải cùng hắn ở cùng một chỗ cảm giác chán ghét đó càng lúc càng lớn hơn không sư tôn tuyệt đối không thể con tuyệt đối sẽ không lấy điển dương kia sư tôn người không thấy đâu hắn thuần tuy chỉ là một tên gia hỏa không hề biết nội hàm con hoài nghi hắn trở thành tiên nhân cũng là dựa vào phụ thân hắn che chở một tên giá hỏa như vậy làm sao có thể trở thành đạo lữ của vũ tiện tuyệt đối không có khả năng vũ tiện thái độ kiên quyết thái lạc đạo nhân chỉ đành thờ giải nàng đã sớm đoán được phản ứng của đồ đệ mình nhưng nàng vẫn quyết định nói ra dù sao thì nếu như có thể quan hệ tốt đẹp cùng với thu dương tông đối với phi tiên lâu không hề nghi ngờ là có giờ nhiều lợi ích có điều thái lạc đạo nhân cũng sẽ không bức bách đồ đệ của mình dù sao thì lâu chủ đời thứ nhất của phi tiên lâu cũng đã có nghiêm lệnh việc đạo lữ nhất định phải xem bản thân nguyện ý không thể cưỡng cầu vũ tiện hiển nhiên cũng biết việc làm của mình sẽ mang đến cho phi tiên lâu không ít phiền toái. nàng nhìn thái lạc đạo nhân nói sư tôn vũ Tiễn đã đem đến phiền phức cho sư môn rồi thái lạc vừa nghe trong lòng rung động liền đưa mắt nhìn đồ đệ của mình vũ Tiễn và nàng đã có tình cảm sư đồ hơn mười vàn năm bắt đầu từ khi còn ở tu trên giới bây giờ nhìn thấy đồ đệ mình như vậy trong lòng nàng đông dâng lên một cỗ hào khí liền nói vũ Tiễn, con đừng lo lắng bản thân con không muốn chuyện này đương nhiên là không thể thành được thú dương tông không phải chỉ là một tông phái bình thường tại tiên giới hay sao bọn họ có thể kiêu ngạo cũng là nhờ vào vị đại trưởng lão cấp bậc tiên quân của tông phái phi tiên lâu chúng ta mặc dù chỉ có bốn cựu thiên huyền tiên ngay cả một tiên quân cũng không có sư tôn vũ tiện lập tức lên tiếng xem ra nàng cũng có chút tự trách thái lạc đột nhiên lại cười miệng bất quá những tông phái hữu hảo với phi tiên lâu thì lại có rất nhiều đạo lữ của đại sư tỷ con chính là cựu thiên huyền tiên của phong duyên môn phong duyên môn chỉ cần nói một câu thú dương tông còn dám gây sự hay sao phi tiên lâu đương nhiên là có rất nhiều tông phái hữu hảo mỗi một đời đệ tử đạo lữ đa phần đều là người của các đại tông phái trong đó cũng có không ít người thuộc tiên giới thất đại tông phái Vì vậy người dám đắc tội với phi tiên lâu cũng không nhiều lắm vũ tiển vừa nghe trong lòng cũng yên tâm trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nhẹ nhõm thái lạc nói như vậy cũng là vì quan tâm đến đồ đệ của mình có điều trong lòng nàng cũng có chút lo lắng đạo lữ của đệ tử tông phái mình mặc dù cũng có vài người thuộc thất đại thế lực nhưng cũng không phải là những người có địa vị cao còn điền dương kia lại là con trai của tông chủ thú dương tông địa vị hoàn toàn khác biệt chuyện này quả thật rất khó nói có điều thái lạc chứng kiến bộ dáng cao hứng của đồ đệ mình cũng đành đem những suy nghĩ vừa rồi nuốt vào trong bụng Mặc dù mỗi một đệ tử Phi Tiên lâu đều đã từng biểu diễn trước mặt người ngoài, nhưng đó đều là do những đệ tử này tự nguyện. Một tông phái của nữ tử, cảm tình giữa các sư tỷ bội so với những tông phái bình thường thâm hậu hơn rất nhiều, Điển Dương đột nhiên từ chỗ ngồi đứng đứng dậy, lạnh lùng nhìn tên đệ tử Thú Dương tông vừa chuyển đến tin tức. Cặp mắt của hắn bỗng nhiên nhau lại, hàng quang linh khốc lộ ra bên ngoài không chút nào che giấu. Tên đệ tử Thú Dương tông bên dưới trong lòng run lên, không hay, tiểu tông chủ xem ra muốn nổi điện rồi. Điển Dương trong lòng liên tục xoay chuyển, một mưu kế độc ác lướt qua đầu hắn. Đừng xem Điển Dương chỉ là một tên công tử bột cậy quyền cậy thế. Như kế của hắn cũng là số một số hai tại thú dương tông đã từng có không ít cao thủ thua dưới tay của hắn thu thập thân phận đạo lữ của nữ đệ tử phi tiên lâu cho ta tất cả đều phải thu thập đặc biệt là những người trong thất đại thế lực điền dương đột nhiên lệnh giọng ra lệnh cho đệ tử bên dưới mặc dù tên đệ tử bên dưới cũng là đại la kim tiên cùng một cấp bậc với điền dương bất quá hắn lại không dám có chút cãi lời đây là thế giới nơi cường giả vi tôn ai là cường giả thế lực cường đại tức là cường giả đúng là thế lực cường đại chứ không phải là thực lực cường đại bởi vì thế lực cũng phân ra rất nhiều phương diện chẳng hạn như tự thân thực lực quan hệ vân vân. Hiển nhiên, thế lực của Điền Dương lớn hơn nhiều so với hắn, Điền Dương nhìn tên đệ tử bên dưới rời đi, đột nhiên cầm lên. "Phi Tilu, Phi Tilu, con tiện nhân vũ tiễn, tiện nhân." Thanh âm như nhập vào cửu u, vô cùng tê lương. Lúc này bên trong đại bản doanh của Thú Dương tông tiên giới Điền Nưu đã hoàn toàn đã biết tất cả, trên mặt hắn lại nở một nụ cười thần bí, một thân hắc ý càng làm cho hắn có vẻ cực kỳ bí bí. Có điều trong mắt hắn lại thoáng hiện lên vẻ hiền tử khiến cho khí chất trên người hắn lại có thêm ba phần dương quang Điền Dương con của ta, xem ra lần này con phải chịu khổ rồi. Thất bại về cảm tình mới có thể làm cho tâm cảnh của con người ta trưởng thành. Trải qua chuyện lần này, tin rằng tâm cảnh tu vi của con cũng sẽ trưởng thành không ít, công lực cũng có thể đột phá. Điền Lưu lẩm bẩm, có điều Điền Mưu lại quên mất một điểm, thất bại về cảm tình mặc dù có thể làm cho tâm cảnh trưởng thành, nhưng sở dĩ công hiệu lớn như vậy, chính bởi vì đả kích cũng là lớn nhất. Đả kích trên phương diện cảm tình vượt xa các phương diện khác, chưa từng phải trải qua thất bại, Điền Dương có thể chịu được đả kích như vậy hay sao? Điền Mưu cả đời trí giả, nhưng chỉ sai lầm một lần này đã khiến cho hắn hối hận không kịp Điền Dương lần đầu tiên thích một người. Ba năm nay, mỗi tháng hắn đều đến Phi Tiên lâu một lần, mà mỗi lần đến đều chính là ngày Vũ Tiện Tiên Tử ra đài biểu diễn. 30 năm rồi, suốt 30 năm lần đầu tiên hắn động tình, nhưng khi để thân lại bị tự tuyệt, hắn làm sao có thể tiếp nhận được. Có điều hắn vẫn cố gắng khống chế bản thân, không nổi giận đến phi tiên lâu đại náo, mà là âm thầm chuẩn bị tất cả. Khuôn mặt lạnh lẽo của Điền Dương khiến cho những đệ tử của Thú Dương Tông tại Thiên Tiệm Thành đều thấp thỏm bất an. Đây là lần đầu tiên Điền Dương có bộ dạng như thế này, khuôn mặt của một tên công tử bột cậy quyền đã trở thành một sát thần lãnh khốc. Hơn nữa một tháng nay biểu tình của hắn luôn như vậy, đây mới là điều đáng sợ nhất, Điền Dương cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong một tháng qua, tâm cảnh của hắn biến hóa rất nhanh. Công lực cũng từ đại la kim tiên tiền kỳ đột phá đến trung kỳ. Có điều tất cả những việc này hiển nhiên không hề làm cho hắn cao hứng chút nào. Tính tình của hắn đã thay đổi, tính cách cũng bắt đầu thay đổi. Trước kia hắn thích mặc bạch y, nhưng bây giờ hắn lại thích mặc hắc y, màu sắc y phục mà điển Miêu cha hắn cũng thích mặc đạo lữ của nữ đệ tử phi tiên lâu có hơn 500 người, trong đó thất đại thế lực có hơn 20 người. Công lực cao nhất là cựu tiên huyền tiên, tổng cộng có 5 người. Bất quá không một người nào bối cảnh lớn. Điện Dương trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, "Hừ, trong thất đại thế lực, những người có địa vị cao có người nào không phải là Tiết quân?" Đúng hồ thất đại thế lực sở dĩ có thể đứng vững tại tiên giới cả ước năm mà không suy sụp chính là bởi vì không có một đệ tử nào dám dùng thế lực của tông phái để chèn ép các tiểu tông phái khác điện dương trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc như vậy thì ta cũng yên tâm phong lôi vân vũ theo ta điện dương trên mặt hiện lên vẻ điển quang quay về phía sau lạnh nhạt ra lệnh trong ngay mắt sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện bốn vị cao thủ của thú dương tông bốn cao thủ này công lực đều đạt đến đại la kim tiên hậu kỳ là gia do gia gia của điện dương cũng chính là đại trưởng lao thu dương tông vì ái tôn của mình mà huấn luyện tuyệt kỹ của tứ đại hộ vệ đều có thể hỗ trợ cho nhau uy lực vô cùng cường đại Các tông phái tại Tiên giới mặc dù cũng có không ít chú địa tại Tiên Tiệm Thành, nhưng gốc rễ thì đều là tại Tiên giới. Phi Tiên lâu cũng như vậy, tại Tiên Tiệm Thành cũng chỉ là một chi nhánh mà thôi, người quản lý cũng chính là sư tôn của Vũ Tiện, Thái Lạc đạo nhân. Phi Tiên lâu tại Tiên Tiệm Thành thực lực cũng không mạnh, đây cũng là nguyên nhân mà Điển Dương dám xuất động. Về phần tại Tiên giới, Thú Dương tông chẳng lẽ lại sợ Phi Tiên lâu hay sao? Phong Lôi Vân Vũ tứ đại hộ vệ theo phía sau Điển Dương, nhanh chóng đi đến Phi Tiên lâu. Hôm nay cũng chính là ngày Vũ Tiện tiên tử lên đài biểu diễn. Phong hộ vệ nhíu mày, nhìn Điền Dương toàn thân y phục đều là màu đen, trong lòng thầm nghĩ: Thiểu tông chủ tựa hồ đã thay đổi rồi, trở nên có uy thế giống như đại trưởng lão. Bốn người các ngươi chờ một lát hãy tiến vào phi tiên lâu. Năm người chúng ta phải tách ra lần lượt đi vào, đừng cho người khác biết thân phận của mình. Thanh âm của Điền Dương truyền đến, người lại đột nhiên tăng tốc, chỉ vài bước đã ở ngoài trăm thước. Khi vừa mới đi bước đầu tiên, dáng người Điền Dương đông nhiên trở nên gầy yếu. Khi đi bước thứ hai, dung mạo của hắn lại biến đổi. Sau bước thứ ba, Điền Dương đã hoàn toàn trở thành một người khác. Có điều sau khi đi bước thứ tư, hắn lại khôi phục hình dạng như trước kia, ở, bộ dáng vừa rồi phối hợp với khí chất hiện tại đã biến đổi của ta. nếu không phải người quen hẳn là không thể phân biệt được thân phận. có điều ta cũng nên cho con tiện nhân vũ tiện kia thêm một cơ hội. y phục màu đen trên người điển dương đột nhiên biến thành màu trắng. lúc này hắn lại khôi phục bộ dáng công tử bột vốn có điển dương đi vào bên trong phi tiên lâu. vừa bước vào, cặp mắt của hắn đã tập trung vào màn kiếm vũ phiêu miêu vô định trên đài. hắn thản nhiên đi đến hàng ghế đầu tiên ngồi xuống. mà bên cạnh hắn đúng là thiên thần tử điển dương đưa mắt nhìn vũ tiện, trong mắt hiện lên vẻ ái mộ, nhưng trong nháy mắt trở nên thù hận. Đúng nhiên điền dương cười lạnh, kế hoạch của hắn đã bắt đầu chương 24 huyết tiên phi tiên lâu, chương 24 Huyết Tiên Phi tiên lâu, Thiên Thần Tử tháng này lại đến, đương nhiên chính là vì Vũ Tiện Tiên Tử. Khi Vũ Tiện Tiên Tử đang biểu diễn kiếm vũ đến cao trào, trong đại sảnh đột ngột vang lên thanh âm. Vũ Tiện Tiên Tử, Điền Dương xin thất lễ một chút. Chúng tiên nhân trong đại sảnh đều như mày, tâm tình đang vui vẻ chỉ trong chốc lát đã bị hư. Tất cả đều bực bội nhìn về phía người vừa lên tiếng Điền Dương tuy nói rằng mình thất lễ, nhưng thái độ của hắn thì vẫn cao ngạo như trước. Vũ Tiện thu kiếm lại, vừa nhìn thấy người lên tiếng là Điền Dương, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Điền Dương này đến đây không có ý tốt, có điều ta đã nói thẳng là không muốn làm đạo lữ của hắn. hắn vẫn một mực cố chấp như vậy lòng dạ thật sự quá hẹp hòi điền dương tiên nhân có chuyện gì xin cứ nói kiếm vũ của vũ tiền vẫn còn chưa mua xong các vị tiên nhân khác còn đang chờ vũ tiền ôn hòa nói lời vừa nói ra những khách nhân bên dưới đối với điền dương lại càng thêm tức giận kiếm vũ mới chỉ diễn một nửa lại bị cắt ngang hiển nhiên tên điền dương này hoàn toàn không để chúng tiên vào mắt bất quá điền dương cũng thật sự là không hề để mắt đến những tiên nhân này điền dương nhẹ nhàng bước lên vũ đài cao ngạo nói vũ tiển tiên tử không biết vì sao nàng lại không đáp ứng tiếp nhận lễ kim của ta chẳng lẽ trở thành đạo lữ của điền dương ta là một chuyện mất mặt làm sao Chúng tiên bên dưới vừa nghe đều nhíu mày. Có điều bọn họ cũng không thích xen vào chuyện người khác, cho nên cũng không có biểu hiện gì. Chỉ có Tiên thần tử là ánh mắt chợt sáng lên, tiên nguyên lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Vũ tiện tiên tử mỉm cười nói: "Chẳng lẽ Điền Dương tiên nhân không biết muốn kết làm đạo lư thì hai bên phải nguyện ý hay sao? Chẳng lẽ ngài muốn ta trở thành đạo lư thì Vũ tiện ta nhất định phải làm theo hay sao?" Điền Dương sắc mặt lạnh leo nói: "Ta hỏi nàng một lần cuối cùng, có phải nàng thật sự không muốn trở thành đạo lư của ta? Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng của nàng. Nếu như nàng không đáp ứng, Vậy thì xảy ra chuyện gì ta cũng không dám khẳng định đâu. Đây là uy hiếp, uy hiếp một cách trắng trợn. Tất cả tiên nhân trong đại sảnh đều nghe được rõ ràng. Điền Dương tiểu tử, phụ thân của ngươi mặc dù là tông chủ của Thú Dương Tông, nhưng mà tiểu tử ngươi thì thật là quá phận, một chút giáo dục cũng không có. Vì tiên lâu ta không chào đón ngươi, hãy mau rời khỏi đây nhanh lên một chút, nếu không chờ đến lúc bị đuổi ra thì thể diện của ngươi cũng không còn đâu. Lúc này một vị phu nhân bề ngoài khoảng hơn 30 tuổi đột nhiên xuất hiện trên vũ đài. Tiên nhân diện mạo thiên biến vạn hóa, chỉ cần không phải tâm lý có vấn đề thì không có một tiên nhân lại có diện bạo xấu xí. Tương tự Vị phu nhân này dung mạo cũng là cực kỳ động lòng người. Có điều lúc này khuôn mặt nàng lại tràn đầy nộ khí, mất đi vẻ nhu nhược phiêu giật thường ngày của tiên tử Thái lạc đạo nhân. Điền Dương như mày, tinh quang trong mắt chợt lóe lên. Trên mặt hắn thoáng hiện lên vẻ tức giận, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Được, được, được, ta đi. Điền Dương thân hình liên tục lóe lên, lập tức biến mất bên ngoài đại sảnh. duy chỉ có thiên thần tử là chú ý nhìn thân ảnh của hắn rời đi. Các vị, vừa rồi Dương tiểu tử kia đã quấy giày hứng thú của mọi người, Thái lạc này xin lỗi các vị. Xin mời các vị tiếp tục thưởng thức kiếm Vũ của vũ tiện. thái lạc đạo nhân mỉm cười nói với chúng tiên bên dưới tất cả tiên nhân đều gật đầu hoặc là lên tiếng tỏ vẻ đối với việc này không hề để ý thái lạc đạo nhân cũng lập tức rời khỏi vũ đài vũ tiện tiên tử cũng phảng phất như chưa hề xảy ra chuyện gì tiếp tục biểu diễn phong ca huynh nói xem sư tôn của huynh lần này đến phi tiên lâu có phải là để tìm vị ý trung nhân kia hay không phong ngữ yên ngồi trong lòng trương tinh phong hồn nhân hỏi trương tinh phong lập tức nói nàng đừng nói lung tung đó là đạo lữ không phải là ý trung nhân đạo lữ còn không phải đều giống nhau cả sao tiên nhân đúng là phiền phức thế tử tại tiên giới lại xưng là đạo lữ ừ đúng là ngụy quốc tử phong nữ yên ra vẻ khinh thường trương tinh phong nghe được liền cười nói đạo lữ này và thê tử không phải hoàn toàn giống nhau giữa nam nữ tiên nhân đạo lữ đa phần song tu đều là nguyên anh song tu chứ không phải là thân thể song tu có lẽ là trước kia một số tiên nhân vì để phân biệt với phu thê tại phạm nhân tinh cầu cho nên mới đổi tên thành đạo lữ phong nữ yên không phục cả giận nói còn không phải cũng là song tu nguyên anh song tu cảm giác làm sao so được với thân thể song tu cảm giác đó phong nữ yên nói đến đây khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng khiến cho trương tinh phong cười mãi không nớt qua một lúc sau Phong nữ Yên mới khôi phục lại, chỉ thấy ánh mắt của mắt của nàng lưu chuyển, liền lên tiếng làm lũng. "Phong ca, chúng ta đi xem ý trung đạo lữ của sư tôn hình dáng như thế nào đi." Trương Tinh Phong vừa nghe ánh mắt liền sáng lên, trong lòng cũng có một chút hiếu kỳ. Phi Tiên lâu đệ tử này rốt cuộc là người phương nào mà khiến cho sư tôn tưởng nhớ lâu như vậy? Hắn túi đầu nhìn Phong nữ Yên đang lắc lắc cánh tay của mình, mỉm cười gật đầu. Phong nữ Yên vừa nhìn thấy, liền hưng phấn mỉm cười. Hai người lập tức nắm tay nhau đi đến Phi Tiên lâu. Lúc này Phi Tiên lâu lại có một người bước vào. Toàn thân hắn mặc y phục màu đen, dáng người có vẻ hơi gầy ốm. nhưng hàn khí trên người hắn phát ra lại khiến cho những tiên nhân chung quanh đều phải như mày vũ tiện tiên tử bổn tiên thấy kiếm vũ của nàng quả thật là bất phàm bây giờ bổn tiên quyết định mời nàng cùng ta vân du vũ trụ cùng nhau nghiên cứu con đường tu tiên nàng thấy thế nào lời này vừa nói ra thiên thần tử đột nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm vào hắc y nhân cả đại sành bắt đầu trở nên huyên áo lời nói vừa rồi của hắc y nhân hiển nhiên chính là muốn vũ tiện tiên tử trở thành đạo lữ của hắn hôm nay chỉ trong chốc lát đã xuất hiện hai vị tiên nhân như thế khiến cho chúng tiên bên giới đều bực cười tất cả đều thản nhiên xem kịch vũ tiện sửng sốt nhìn người trước mặt cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nàng trung quy có cảm giác người trước mặt dường như rất quen mắt nhưng lại nghĩ không ra đó là ai bỗng nhiên một đáp án lướt qua đầu nàng điện dương không đúng khí tức trên người điện dương làm sao có thể dễ dàng biến mất như vậy hơn nữa hàn khí trên người tiên nhân trước mặt cũng không phải là nguy trang mà là phát ra từ bản thân hắn rốt cuộc hắn là ai vũ tiện nghi hoặc hắc y nhân bỗng nhiên cười lớn nếu tiên tử đã không biết điều như thế vậy thì bổn tiên cũng chỉ đành dùng vũ lực mà thôi vừa dứt lời thân hình của hắn chợt lóe lên lập tức xuất hiện trên vũ đài. đối phó với vũ tiển hắn đương nhiên rất có tin tưởng Quang mang trong tay trợt lóe lên, một đạo quang mang nhỏ bé màu trắng liền bắn về phía Vũ Tiện tiên Tử. Người là Điền Dương. Đống nhiên một tiếng hét lớn vang vọng cả phi tiên lâu. Thân thể Hắc Y nhân chấn động, khiếp sợ nhìn Tiên Nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt. Đúng, hắn chính là Điền Dương sau khi biến hóa. Có điều hiển nhiên rất khó tin mình lại bị nhận ra, chẳng lẽ người trước mặt là một tuyệt đại cao thủ? Điền Dương trong lòng chấn động, cẩn thận đánh giá người trước mặt. Tiên Y trên người thỉnh thoảng lại hiện lên thải quang nhàn nhạt, hiển nhiên bạch tỷ này không phải vật phàm. Khí chất đạo nhiên xuất trần khiến cho Điền Dương trong lòng nghi hoặc. Hắn cũng biết bình thường những tiên nhân có khí chất như vậy đều không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng người trước mặt tại sao lại ra tay? Thân thức của Điền Dương đảo qua, hắn đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha ha! Thì ra chỉ là một tên La Thiên Thượng Tiên. Ha ha ha ha! Một tên La Thiên Thượng Tiên nhỏ bé không ngờ cũng dám ngăn cả ta. Người này đúng là Thiên Thần Tử. Từ khi nghe được Điền Dương nói muốn Vũ Tiện Tiên Tử trở thành đạo lữ của hắn, Thiên Thần Tử đã chú ý tới Điền Dương. Dù sao từ sâu thẳm trong tâm linh, Thiên Thần Tử cũng muốn Vũ Tiện Tiên Tử trở thành đạo lữ của mình. Lần thứ hai nhìn thấy Điền Dương. nạo khí và bá khí của hắn khi đó càng khiến cho thiên thần tử chú ý kỹ hơn. Sau khi điện dương biến hóa đi vào, thiên thần tử chỉ liếc mắt là đã phát giác người trước mặt rất là quen thuộc. Sau khi quan sát cẩn thận, trong lòng đã có vài phần nắm chắc. Nhìn thấy Điền dương ra tay, thiên thần tử làm sao có thể để cho hắn khi phụ đạo lữ trong lòng mình, lập tức dựa vào lực lượng của phong diễn tiên y ngăn cản một cách này. Thiên thần tử nhìn điện dương, khoe miệng nở một nụ cười thản nhiên. Đúng vậy, ta chỉ là một la thiên thượng tiên nhỏ bé. Bất quá, nếu như ngươi muốn đối phó với vũ tiện tiên tử, ta tuyệt đối không đồng ý. Điện dương bỗng nhiên cười lớn. Ha ha ha. ha. chỉ dựa vào ngươi, đúng là một kẻ không tự lượng sức. Bất quá, hôm nay ta cũng không có thời gian chơi đùa cùng với một tên gia hỏa thấp hèn như ngươi điển Dương sắc mặt lạnh lẽo, quang mang trong tay bừng lên, một ngọc kiếm màu xanh lục hiện lên trên lòng bàn tay. Hai mắt Điển Dương bắt đầu trở nên âm trầm quỷ dị, quát lớn: "Đi chết đi!" Một đạo lục quang trên thân ngọc kiếm bỗng nhiên bắn về phía Thiên Thần tử. Thiên Thần tử chỉ mỉm cười, tay áo phất một cái, tiên nguyên lực trong cơ thể liền tràn vào phong diễn tiên y li lục quang hoàn toàn bị ngăn cản lại, tuy nhiên thân hình của Thiên Thần tử cũng bị chấn động, thiên nguyên lực trong cơ thể quay cuồng sôi sục đại la kim tiên và la thiên thượng tiên chênh rất lớn. Sắc mặt của Điền Dương bỗng nhiên biến đổi, trở nên tối sầm lại. Hắn không ngờ lại bị một la thiên thượng tiên ngăn cản, trong lòng tức giận, nhưng bề ngoài vẫn cười lớn. "Tốt, tốt, tốt, công lực không tệ. Hãy tiếp thu thiên thất đại kiếm quyết của thú dương tông ta." Tay phải của Điền Dương liền kết thành một thủ lớn nhỏ, một luồng tiên nguyên lực lưu chuyển bên trong. Tay phải của hắn khẽ mở ra, một đạo thủ lớn quyết liền bắn vào trên thân Ngọc Kiếm. Đây là thứ thứ nhất. Điền Dương khỏe miệng nở một nụ cười lanh khốc. Thiên thần tử biết tình hình không ổn. Vừa rồi Điền Dương chỉ tùy ý ra tay, thiếu chút nữa đã khiến cho hắn trọng thương. Bây giờ lại xuất tuyệt chiêu, có thể ngăn cản được hay sao? Thiên thần tử lúc này cũng không hề ẩn tàng thực lực, quang mang trong tay bừng lên, thí lôi thần đao lập tức lơ lửng trên tay. Thiên thần tử tay phải nắm chặt thí lôi thần đao, mạnh mẽ chém vào ngọc kiếm. Thiên thần tử liên tục thối lui ba bước, cánh tay run lên, máu tươi từ hổ khẩu chảy ra, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thân thể điện Dương cũng chấn động, sắc mặt trở nên tái nhợt. Một kích vừa rồi đã khiến cho tiên nguyên lực của hắn hoàn toàn hỗn loạn, lúc này đang tạo phản trong cơ thể. Thiên thần tử vừa rồi mặc dù chỉ thuần túy sử dụng bản thể của thí lôi thần đao để công kích, nhưng thần khí uy lực thật sự rất lớn, một đại la kim tiên như điện Dương làm sao có thể thừa nhận? lúc này thiên thần tử cũng là khổ không nói nên lời, thần khí mặc dù lợi hại, nhưng thực lực bản thân hắn thì lại quá kém. Điển Dương một người tuyệt đối có thể đối phó với 10 người như hắn, điều này khiến cho hắn mặc dù dựa vào thần khí đánh trọng thương đối thủ, nhưng chính mình cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. lúc này vũ tiện đưa mắt nhìn thiên thần tử, trong lòng thầm nghĩ, người này là ai? tu vi chỉ là la thiên thượng tiên mà lại dám ngăn cản Điển Dương, vì sao hắn lại bất chấp mạng sống của mình như vậy? không biết nghĩ đến chuyện gì, khuôn mặt của vũ tiện thiên tử bỗng nhiên thoáng hửng còn len lén liếc nhìn thiên thần tử, đáng tiếc bản thân nàng công lực cũng không cao. chỉ vừa mới tiến vào cảnh giới đại la kim tiên so với điền dương vẫn còn chênh lệch không nhỏ phong lôi vân vũ động thủ cho ta điền dương đã không thể nhịn được bị một la thiên thượng tiên ngăn cản quả là một nỗi sỉ nhục của hắn phong lôi vân vũ tứ đại hộ vệ thân hình trận đoán đột ngột xuất hiện chung quanh thiên thần tử cũng giống như thường ngày vô luận là đối mặt với đối thủ nào cho dù là đối thủ yếu nhược bốn người cũng phải toàn lực ra tay phong lôi vân vũ khởi phong tứ đại hộ vệ trong tay đồng thời xuất hiện bốn thanh thiên kiếm kiếm chiêu vừa xuất thiên địa linh khí bỗng nhiên trở nên hỗn loạn thiên thần tử nhìn thấy tình hình không ổn lập tức giơ cao thí lôi thần nào. Phong diễn tiên ý cũng đống nhiên bừng sáng, một luồng gió màu đen pha lẫn màu xanh nhạt xuất hiện giữa tứ đại hộ vệ Tê Lôi Nhân Phong. Thiên Thần Tử trong lòng giật mình, trên người bỗng nhiên lóe lên một đạo lục quang, sinh chi nguyên cực dung hợp trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Tê Lôi Nhân Phong là một loại gió bên ngoài tử quan tinh, một trong tam đại tuyệt vực. Mặc dù chỉ là ở bên ngoài, nhưng uy lực cũng cực kỳ kinh khủng. Pháp khí của tu chân giới chỉ cần chạm phải nó sẽ lập tức vỡ tan, càng không cần phải nói đến thân thể của tiên nhân bình thường. Vũ Tiện Thiên Tử trong lòng kinh hãi, kiếm tiên trong tay lập tức xuất ra, muốn xông đến hỗ trợ Thiên Thần Tử. Có điều. Ngươi tốt nhất là nên lo cho mình trước đi. Điền Dương đã hồi phục lại, đứng trước mặt Vũ Tiện nở một nụ cười âm hiểm. Ngọc kiếm trong tay hắn chợt lóe lên, lập tức đâm về hướng Vũ Tiện tiên tử. Tê lôi nhân phong phảng phất như những thanh khẳng đau, từng đau một tức qua thân thể. May mắn phong diễn tiên y là đỉnh cấp tiên khí, hơn nữa trên người còn có thần khí hộ thể, cho nên vẫn chưa thụ thương. Tứ đại hộ vệ kinh ngạc nhìn Thiên Thần Tử, bốn người bọn họ đều là đại la kim tiên hậu kỳ, không ngờ công kích lại bị ngăn cản. Có điều đây mới chỉ là bắt đầu, bốn người lại tiếp tục giơ kiếm lên. Mật vân chi lôi. ẩm Thiên Thần Tử chỉ có thể dùng một chiêu tương tự để phòng ngự. Tuy nhiên a, Vũ Tiện Tiên tử không thể ngăn cản công kích của Điền Dương, bị một đạo quang mang trên ngọc kiếm bắn vào người. Nàng liên tục thối lui ba bước, tuyệt vọng nhìn về phía sau, hy vọng sư tôn Thái Lạc đạo nhân của mình có thể ra mặt. Ha ha, đừng mơ mộng nữa. Các sư thúc của ta hiện tại đã ra tay, sư tôn của ngươi tự thân đã khó bảo toàn, làm sao có thể đến giúp ngươi? Hừ, con tiện nhân, dám đối xử với ta như vậy, hãy tiếp một kiếm này. Ngọc kiếm của Điền Dương nhắm thẳng vào thân thể của Vũ Tiện Tiên tử, không hề có chút lưu tình. Thiên thần tử đột nhiên thấy được cảnh này, tâm thần đại chấn, a, Điền Dương này muốn giết Vũ Tiện Tiên tử. Thiên Thần Tử cũng bất chấp bảo vệ chính mình, thân hình trợt lóe lên, liều mạng lao đến trước mặt Điền Dương. Mật Vân Chi Lôi lúc này cũng mạnh mẽ hoanh kích vào người hắn. Ngọc Kiếm và Mật Vân Chi Lôi song trọng công kích. Bản thân công lực của Thiên Thần Tử vốn đã quá kém, lúc này không thể ngăn cản được, phong diễn tiên ý lập tức bị đánh tan. Thiên Thần Tử mặc dù có thần khí hộ thể, nhưng bởi vì công lực quá yếu, cho nên công hiệu cũng không lớn. Mật Vân Chi Lôi sau khi bị yếu đi sáu thành mạnh mẽ đánh vào người hắn. Máu tươi trên thân thể Thiên Thần Tử bắn ra, cánh tay phải đã bị hoanh kích thành thịt vụn, bắn tung tóe khắp cả đại sảnh. sinh chi nguyên cực trong cơ thể cũng đồng thời điên cuồng vật chuyển, lập tức chữa trị thương thế. Có điều bên ngoài toàn thân của hắn vẫn đang bị máu tươi bao phủ, bộ dạng vô cùng thê thảm, kinh khủng dị thường. Sư tôn, trương tinh phong nắm tay phong ngự yên, đột nhiên xuất hiện tại cửa đại sảnh. Vừa nhìn thấy cảnh này, hắn lập tức kinh hô, đi tìm chết. trương tinh phong thân hình chợt lóe lên, lập tức xuất hiện bên cạnh thiên thần tử. vô cực lực mãnh liệt tràn ra, mạnh mẽ công kích vào điển dương. thân thể điển dương lập tức bắn về phía sau, đập vào vách tường rơi xuống, sau đó nằm yên bất động, chỉ lưu lại trên không trung một chuỗi máu tươi. chương hai mươi nhĩ như hà. Chương hai mươi lăm, sát nhĩ hữu như hà, sư tôn, trương tinh phong đỡ thiên thần tử dậy, vô cực lực lập tức quán nhập vào bên trong cơ thể, trong nháy mắt lưu chuyển khắp toàn thân. Lúc này sắc mặt của hắn mới tốt hơn một chút. Thiên thần tử ngoại trừ tiên nguyên lực trong cơ thể có chút hỗn loạn, còn lại thân thể không có vấn đề gì, xem ra thương thế cũng không quá nghiêm trọng như biểu hiện bên ngoài. Trương Tinh Phong lúc này mới nhớ đến sư tôn còn có sinh chi nguyên cực, nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi tự cười mình, quan tâm tác loạn, vừa rồi nhìn thấy sư tôn người đầy máu tươi, hắn quả thật không nghĩ được chuyện gì khác mặc dù sư tôn của ta không có chuyện gì. nhưng mà trương tinh phong xoay người nhìn về phía điển dương đang nằm bất động nơi góc tường bộ dạng chẳng khác gì một người đã chết một kích phẫn nộ của hắn vừa rồi thật sự là quá nặng vô cực lực đạt đến cảnh giới cựu thiên huyền tiên căn bản không phải một đại la kim tiên như điển dương có thể ngăn cản được nếu như sư tôn của ta không có sinh chi nguyên cực vậy thì nghĩ đến đây sắc mặt của trương tinh phong trong nháy mắt trở nên tối sầm nộ khí trên người hắn bắt đầu tràn ngập cả đại sảnh trương tinh phong từng bước đi về hướng điển dương hắn biết điển dương vẫn còn chưa chết cho nên hắn muốn tự mình ra tay dám đả thương sư tôn của ta một kẻ cũng giết không tha Khí khí trên người Trương Tinh Phong càng lúc càng dày đặc đột nhiên, trung quanh Trương Tinh Phong xuất hiện bốn người, đúng là tứ đại hộ vệ Phong Lôi Vân Vũ. Trương Tinh Phong nhìn bốn người vây quanh, cười lạnh nói: "Ta còn chưa tìm bốn tên gia hỏa các ngươi tính sổ, các ngươi lại dám đến đây, vậy thì để ta giết các ngươi trước." Bốn người Phong Lôi Vân Vũ đã sớm phát hiện người trước mặt công lực cực kỳ kinh khủng, thậm chí ngay cả khí thế của đối phương cũng khiến cho mình cảm thấy áp lực. Có điều sứ mạng của bọn họ chính là bảo vệ điện dương, làm sao có thể chạy trốn. Cho nên, Phong Lôi vân Vũ, Phần Vũ Chi Vân, tứ đại hộ vệ tay trái lập tức giơ cao kiếm. Tay phải kết thành thủ lân quyết, phát ra sát chiêu thứ 3 trong tứ đại tuyệt chiêu của Phong Lôi Vân Vũ. Phần vụ chi vân là một loại khói độc tại tiên giới, tính hộ thực cực kỳ mạnh, tiên khí bình thường căn bản là không dám chạm vào. Đại La Kim Tiên một khi chạm vào thân thể sẽ lập tức bị ăn mòn, cho dù là cựu Thiên Huyền Tiên cũng lành ít dữ nhiều. Trương Tình Phong não ngẽ nhìn bốn người, căn bản không hề phong ngự, mặc cho phần vụ chi vân bao trùm lên thân thể của hắn. Phong Lôi Vân Vũ nhìn thấy cảnh này trên mặt đều hiện nét ngợi, chỉ chờ sau khi phần vụ chi vân biến mất, chứng kiến đối thủ hóa thành cho bụi. Tuy nhiên trong nháy mắt lại ngây người, bởi vì trước mặt phần vụ chi vân lại phảng phất như vũ khí bình thường. Phiêu Đặng quanh người Trương Tinh Phong, ngay cả một chút thương tổn cũng không có ngu ngốc. Trương Tinh Phong cười lạnh, tiếp đó thân hình chợt lóe lên, thân thể cường hãn dùng một tốc độ kinh khủng khiến cho hắn gần như trong nháy mắt đồng thời đánh trúng tứ đại hộ vệ Phúc Suy. Máu tươi phảng phất như thủy triều, điên cuồng từ trong thân thể tứ đại hộ vệ bắn ra, thân thể vô lực bắn tung lên trời không biết tự lượng sức. Trương Tinh Phong cũng không nhìn tứ đại hộ vệ một lần, trực tiếp đi về hướng Điền dương. Dừng tay. Đống nhiên một tiếng hét lớn vang lên trong đại sảnh. Lúc này bên trong đại sảnh cũng chỉ còn lại hai vị khách nhân, hai người bọn họ công lực đều đã đạt đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên. đối với chính mình hoàn toàn tin tưởng, cho nên vẫn ở lại đây xem náo nhiệt. Có điều tiên nhân bình thường đều không thích xen vào chuyện người khác, cho nên vừa rồi xảy ra chuyện cũng không có người nào ra tay. Lúc này, hai khách nhân khiếp sợ phát hiện bọn họ không hề cảm nhận được khí tức của đối phương. Điều này nói lên công lực của đối phương tuyệt không thấp hơn hai người bọn họ. Chương Tinh phong phảng phất như không hề nghe thấy, cánh tay khẽ vươn ra, một đạo kiếm quang từ lòng bàn tay loay lên. Trên mặt hắn nở một nụ cười quái dị, tựa như cố ý dùng một loại tốc độ chậm chậm bắn về phía Điền Dương. Điền Dương lúc này vô cùng thống khổ. Hắn mặc dù không chết, nhưng tiên nguyên lực trong cơ thể đã hoàn toàn bị vô cực lực làm rối loạn, Nguyên Anh cũng bị trọng thương. Lúc này hắn biết Trương Tinh Phong đến gần, thần thức cũng nhìn thấy một sát chiêu này của Trương Tinh Phong. Hắn liều mạng vận dụng tiên nguyên lực cũng có thể cử động, có điều. Trương Tinh Phong lại dùng vô cực lực quán nhập vào thân thể, âm thầm phong tỏa hắn, cho dù công lực của hắn còn đầy đủ cũng vô pháp phản kháng đột nhiên. Trương Tinh Phong cười, bởi vì trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một trung niên nhân ngăn cản một kiếm này. Trương Tinh Phong khỏe miệng nở một nụ cười chế nhạo. ô, oh, Cửu Thiên Huyền Tiên, cũng không tệ, hình như đã đạt đến trung kỳ rồi. Làm gì chẳng lẽ muốn cứu tên tiểu gia hoặc kia? Điền Dương kích động há há muộn, nhưng lại không thể phát ra thanh âm nào. Trung niên nhân trong lòng chấn động, nhìn Trương Tinh Phong, thầm nghĩ người trước mặt công lực sâu không thể lường được. Không ngờ chỉ liếc mắt đã nhìn ra công lực của ta, mà ta lại không cách nào phát hiện được công lực của hắn. Hắn rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Nghĩ đến đây, Trung niên nhân cũng không dám lừa tiếng, liền khiêm tốn chắp tay thi lễ. Tại hạ là phụng dạ của thú Dương Tông, tiên hữu có thể nào buông tha cho sư điệt của ta hay không? Thú Dương Tông ta nhất định sẽ cảm kích vô cùng. Trương Tinh Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha ha ha ha! Hắn đột nhiên ngưng cười, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Không thể, Phụng Dạng là người. Hắn vốn nghĩ rằng đối phương nghe được danh tiếng của Thú Dương Tông, tối thiểu cũng phải đắn đo một chút. Không ngờ đối phương một chút cũng không suy nghĩ, lại xem thường Thú Dương Tông như vậy. Có điều nghe được những lời này, Phụng dạ lại giật mình. Chẳng lẽ hắn là người của thất đại thế lực? Trương Tinh Phong đột nhiên nhìn Phụng Dạng nói: Được rồi, ngươi là ai? Có tư cách gì gọi ta là Tiên Hữu?" Phụng dạ vừa nghe, chỉ cảm thấy trong đầu như nổ tung, tay phải run run chỉ vào Trương Tinh Phong. Ngươi, ngươi, ngươi. Hai vị Tiên Nhân đang đứng quan sát cũng chấn động nhìn Trương Tinh Phong, vẻ mặt rất khó tin. Bình thường những tiên nhân có công lực không sai biệt lắm đều xưng hô là tiên hữu, bọn họ quả thật không ngờ Trương Tinh Phong lại dùng chuyện này để vũ nhục phụ dạ. Trương Tinh Phong trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Thú Dương Tông là tông phái ở đâu? So với Minh Dương Tông, Tử Hà cảnh thì thế nào? Hai tiên nhân đang quan sát, kể cả phụ dạ trong lòng đều cả kinh. Đối phương lại nhắc đến hai trong số thất đại thế lực, điều này khiến cho bọn họ không thể không liên tưởng đến nhiều chuyện. Phụ dạ cố kìm nén giận dữ trong lòng, cung kính nói: "Hy vọng thượng tiên có thể tha cho sư điệt của tiểu tiên." Lúc này trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện đệ tử của Phi tiên Lâu, mỗi một người đều bị trói lại. hiện nhiên bọn họ đã hoàn toàn bị nhân mã của thú dương tông khống chế người đứng trước nhất đúng là thái lạc đạo nhân trương tinh phong nhìn thấy cảnh này chân mày khe nhớ lại nhìn thoáng qua sư tôn của mình lúc này vũ tiện tiên tử đang ở cùng với thiên thần tử hiển nhiên nàng đối với thiên thần tử dường như cũng có cảm tình đặc biệt sự tình hơi rắc rối một chút bất quá vì sư tôn phiền thoái một chút cũng được trương tinh phong trong lòng thở dài một hơi có điều hắn còn chưa lên tiếng phụ dạ đã mở miệng trước nếu như thượng tiên buông tha cho sư điệt của tiểu tiên thú dương tông sẽ không làm khó những đệ tử phi tiên lâu này trương tinh phong cười lạnh nhìn phụ dạ Giống như không thèm để ý Phi Tiên lâu này thì có liên quan gì đến ta." Phục Dạ ngờ người, nhưng trong nháy mắt liền nói: "Thú Dương Tông và Thất Đại Thế Lực tại tiên giới cũng có một chút quan hệ, tin rằng thượng tiên cũng không muốn làm khó cho quý tông." Trương Tinh Phong lạnh nhạt nói: "Ta không phải là người của Thất Đại Thế Lực, điểm ấy ngươi cứ yên tâm." Trương Tinh Phong đã sớm nhìn thấu dụng tâm của Phục Dạ. Bây giờ hắn lại nói hắn và Thất Đại Thế Lực không có quan hệ, chính là vì muốn phát tiết với Thú Dương Tông này một chút. Nếu như để cho Thú Dương Tông bị uy danh của Thất Đại Thế Lực dọa cho chạy mất, vậy thì không hay chút nào. Phục Dạ vừa nghe liền mở ra, nhưng lập tức trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm. trong ánh mắt, sự giận dữ vì bị vũ nhục, cùng với sự nhẫn nhịn bị khúc cầu toàn nói chuyện với trương tinh phong nãy giờ như một ngọn núi lửa bùng phát trong lòng hắn. phụng dạ đứng thẳng người, khí thế lập tức bừng lên, chung quanh thân thể hắn toát ra sát khí nhàn nhạt. hừ, cho dù công lực của ngươi cao thì thế nào, thú dương tông ta lần này đến đây có hơn trăm đệ tử, tu vi đều là đại la kim tiên, dựa vào trận thế cũng đủ để tiêu diệt ngươi. vừa rồi ngươi lại dám vũ nhục thú dương tông ta, vũ nhục phụng dạ ta như vậy, ngươi dám đả thương sư điệt của ta, vũ nhục thú dương tông ta, vậy thì đừng trách ta gác. thú dương kiệu tuyệt trận, bảy trận. dạ quát lớn một tiếng. Trương Tinh Phong đột nhiên cười lớn, tiếng cười khiến cho cả Phi Tiên lâu cũng bắt đầu chấn động. Ha ha ha ha, Đả Thương. Ha ha ha ha, Vũ Lục. Hừ, cho dù giết hết lũ cặn bã các ngươi thì thế nào? Giết, ngươi dám giết, ngươi có thực lực để giết sao? Thú Dương tông ta có gần vạn đệ tử, hầu hết đều là đại la kim tiên cao thủ, Cựu Thiên Huyền Tiên cũng có gần mười vị, một tiên tiên nhân không có chỗ dựa như ngươi mà dám giết sao? Đệ tử của tông phái ta mỗi người dùng một cái trưởng tâm lôi cũng đủ để kết liễu cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Phung Dạ cười nạo nhìn Trương Tinh Phong. Ha ha ha ha, giết ngươi thì thế nào? Giết sư đệ của ngươi thì thế nào? Giết đệ tử thú dương tông của ngươi thì thế nào? Trương Tinh Phong ngửa mặt lên trời cười lớn. Theo tiếng cười của hắn, Điền Dương đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể lập tức nổ tung, huyết nhục bắn ra khắp nơi. Vừa rồi khi phụng dạ xuất hiện, Trương Tinh Phong đã dùng vô cực lực quán nhập vào cơ thể Điền Dương, áp bức không cho hắn cử động. Lúc này Trương Tinh Phong tâm ý vừa động, vô cực lực trong cơ thể Điền Dương lập tức phát sinh phản ứng, trong nháy mắt hủy diệt nguyên anh cùng với thân thể Điền Dương, năng lượng cường đại hình thành vụ nổ. Ta giết thì ngươi làm thế nào? Trương Tinh Phong lạnh lùng nhìn phụ dạ. Phụng dạ ngơ ngác nhìn cảnh này, chợt điên cuồng hét lên: Người, người người đã giết hắn, người đã giết Điền Dương, giết tôn tử của Đại trưởng lão. Nghĩ đến sự kinh khủng của Đại trưởng lão, thân thể Phụng Dạ chợt run lên. Hắn cũng biết chuyện duy nhất có thể làm bây giờ chính là giết chết hung thủ để báo thù. Về phần bắt sống Trương Tinh Phong, Phụng Dạ hắn cũng không dám nghĩ đến. Với công lực cường hành của Trương Tinh Phong, có thể giết được đã là tốt lắm rồi. Tất cả đệ tử Thú Dương Tông đều phẫn nộ, không ngờ có người trước mặt bọn họ lại ngang nhiên giết chết tôn tử của Đại trưởng lão. Tất cả lập tức phát động Thú Dương Tông tuyệt trận. Nói cho các ngươi biết một việc, Trương Tinh Phong đột nhiên vừa cười vừa nói, ở trước mặt ta mà sử dụng trận pháp đó là tìm chết. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên lạnh leo, kim quang trên người chợt lóe lên, nhu kim lập tức xuất hiện dưới hình thái chiến giáp. Một nửa nhu kim hóa thành chiến giáp trên thân thể, còn một nửa ở trên quyền cước. Tốc độ so với tuấn di càng hữu hiệu hơn. Trương tinh phong đột nhiên lên tiếng, tiên nhân chiến đấu với nhau, một khi bắt đầu công kích bình thường đều không dám sử dụng tuấn di. Chủ yếu là vì tuấn di phải thông qua thứ nguyên không gian, nếu như năng lượng không ổn định, người tuấn di có thể sẽ bị năng lượng cuồng loạn giữa thứ nguyên không gian xé nát. Trừng tinh phong tốc độ thân thể đạt đến cực hạn, trong khoảng cách gần không khác gì Thuấn di. Thân hình của hắn chợt lóe lên, tại vị trí ban đầu lưu lại tàn ảnh. Chân thân đã đến trước mặt đệ tử của thú Dương Tông. Những đệ tử này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị một quyền của Trương Tinh Phong đập nát. Nguyên Anh cũng đồng thời bị vô cực lực trên quyền đầu đánh tan A. A a a a a a a a quyền đầu hơn trăm vạn cân đánh vào, thiết cứ so với tiên khí còn kinh khủng hơn liên cuồng quét qua. Tất cả đệ tử thú Dương Tông đều hoàn toàn không có sức chống đỡ. phụ Dạ nhìn một màn này, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, không thể nào, không thể nào. Làm sao có thể như vậy? Chiến đấu không phải như thế, không phải như thế. Chiến đấu không phải là đứng ở hai bên. dựa vào pháp bảo công kích hay sao làm sao có thể phụ dạ đã hoàn toàn ngây mốc có điều không chỉ một mình hắn hai tiên nhân đang xem cuộc chiến cũng đồng thời choáng tiên nhân chiến đấu với nhau vô số năm qua phương thức đều cố định đó là dựa vào tiên khí và công lực dùng mật pháp để công kích có tiên nhân nào lại đạt đến tốc độ của trương tinh phong đây cũng không phải không có tiên nhân đạt đến tốc độ của trương tinh phong những nhân vật cấp tiên đế tốc độ so với hắn tuyệt đối còn nhanh hơn có điều chỉ đơn giản dựa vào tốc độ nhanh cũng không có tác dụng mà còn phải am hiểu chiến đấu cẩn thân tiên đế chỉ cần đứng ở xa dùng một cái thủ ấn quyết là có thể hoàn toàn tiêu diệt vô số tiên nhân bọn họ tại sao còn phải dựa vào tốc độ chạy đến gần người khác dùng cận thân chiến đấu mà mình không am hiểu có điều trương tinh phong thì lại vô cùng quen thuộc tại phàm nhân giới hắn đã xem qua vô số đa quyết từ đó tổng hợp sáng tạo ra thiệt sát đa quyết dùng đao cũng giống như cận thân công kích bộ pháp và thân đều cực kỳ quan trọng một pháp thông trăm pháp thông một kẻ tinh thông đao pháp cận thân chiến đấu làm sao có thể kém cỏi huống hồ đối phó với những tên gia hỏa không hề có tu dưỡng võ đạo này chương tinh phong căn bản là không cần dùng cái gì võ đạo cao thâm chỉ cần dùng quyền cước bình thường là quá đủ hơn nữa dưới quyền cước hơn trăm ngàn cân oanh kích của hắn như thế nào có thể ngăn cản được tinh phong hiền đệ đủ rồi hay là tha cho những tên tiểu gia hỏa đáng thương này đi thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên trong đại sảnh một người từ bên ngoài đại sảnh đi vào đúng là quản lý giả của thiên tiệm thành vu phong ngay cả đệ tử của tử hà cảnh ta còn dám giết huống hồ là bọn chúng trương tinh phong khinh thường sửa sang lại y phục một chút sau đó đi về hướng vu phong chương 26, cổ thần cấm vực chương hai cổ thần cấm vực phi tiên lâu phút chốc trở nên tĩnh lặng hơn trăm đệ tử của thú dương tông bị quyền cước của trương tinh phong oanh kích thành bánh nhục nguyên anh cũng hóa thành cho đuổi chọn đợi không thể siêu thăng những đệ tử còn sống sót đều sợ hãi nhìn vào trương tinh phong phụng dạ đã hoàn toàn lên ngốc vừa rồi là hơn trăm đệ tử thú dương tông tất cả đều là cấp bậc đại la kim tiên không ngờ lại dễ dàng bị giết chết như vậy thật sự quá mức khó tin hơn trăm đại la kim tiên hợp lực công kích tuyệt đối có thể dễ dàng hủy diệt một cựu thiên huyền tiên thế nhưng bây giờ trương tinh phong liếc mắt nhìn phụng dạ một cái liền quay đầu mỉm cười đi về hướng vu phong vu phong đại ca đến đây có chuyện gì vậy Hình như nơi này cũng không có chuyện gì trọng yếu có thể hấp dẫn Vu Phong đại ca đây. Ngàn vạn lần đừng nói là vì một tiểu tông phái như Thú Dương tông nhé. Không đúng, tiểu tông phái như vậy cho dù bị diệt thì có lẽ Vu Phong đại ca cũng sẽ không thèm đếm sửa. Vậy rốt cuộc là vì chuyện gì? Trương Tinh Phong làm ra vẻ nghi hoặc. Phong nữ Yên đứng bên cạnh cũng cười thầm, trong lòng thầm nghĩ, Phong ca cũng thật là, giết chết nhiều đệ tử Thú Dương tông như thế, phát sinh chuyện lớn như vậy còn nói là không có chuyện gì. Đây không phải rõ ràng là xem thường Thú Dương tông hay sao? Đột nhiên Trương Tinh Phong cười nói, "Ha ha, ta biết rồi, nhất định là vì Phi lâu. tiên tử xinh đẹp trong phi tiên lâu có không ít chẳng lẽ vu phong đại ca cũng muốn tìm một đạo lữ vu phong vừa nghe không khỏi ngẩn người bất đắc dĩ lắc đầu cười cười một lát sau mới lên tiếng ta thân là quản lý giả của tiên giới ở nơi này chuyện như vậy phát sinh làm sao có thể không quản lý được tinh phong hiền đệ cho đại ca một chút mặt mũi tha cho nhân mã của thú dương tông đi trương tinh phong vừa nghe đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo xoay người nhìn về phía phụ dạng tha cho bọn chúng ngữ khí của trương tinh phong mang theo vẻ nghi vấn mà phụ dạ lúc này cũng đã tỉnh táo lại lập tức liên tục gật đầu trong lòng thầm than người kia rốt cuộc là ai chẳng phải hắn đã nói không phải là người của thất đại thế lực hay sao bây giờ tại sao lại có quan hệ với quản lý giả của tiên giới tại thiên tiệm thành hắn vừa nghĩ vừa không ngừng bắt đầu hắn cũng biết thế lực của trương tinh phong tuyệt đối có thể dễ dàng hủy diệt tất cả bọn họ chuyện đã đến mức này chẳng lẽ hắn còn không hiểu được tình thế rất rõ ràng trương tinh phong có quan hệ rất tốt với vu phong một nhân vật cao tầng trong thiên long phái thậm chí còn xưng huynh gọi đệ vu phong chính là nhân vật đẳng cấp tiên ngay cả đại trưởng lão của thú dương tông cũng không phải là đối thủ bất quá không phải là công lực của đại trưởng lão không bằng vu phong mà do vu phong là người của thiên long phái thân là nhân vật cao tầng của Thiên Long Phái, trên người còn sở hữu một kiện trung cấp thần khí. Còn đại trưởng lão của Thú Dương Tông đã tốn hao vô số tâm kế, cũng chỉ có được một kiện hạ cấp thần khí mà thôi. Thú Dương Tông chỉ cần đắc tội với một nhân vật cao tầng của Thiên Long Phái, vậy thì cho dù không bị hủy diệt, khẳng định cũng sẽ suy sụp. Trương Tinh Phong nhìn Phụng Dạ không ngừng gật đầu, trên mặt nở một nụ cười quái dị. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Phụng Dạ, thậm chí còn đi quanh người Phụng Dạ hắn vài vòng. Phụng dạ cũng không dám nhìn chung quanh, chỉ biết gật đầu. Hừ, tha cho bọn chúng. Bọn chúng dám hạ thủ với sư tôn ta như vậy, ta không hủy diệt Thú Dương Tông là may, còn tha cho bọn chúng. trương tinh phong đột nhiên quát lớn Phụ dạ bên cạnh cũng bị một tiếng quát này làm cho sợ đến phát run. nghe được lời nói của trương tinh phong hắn càng sợ đến mặt mũi trắng bệnh tinh phong hiền đệ quên đi không nên so đo với loại tiểu nhân vật này làm gì không phải là hạ thấp thân phận của đệ sao hùng hồ, hồ nơi này còn có không ít nữ quyến vu phong lên tiếng khuyên nhủ trương tinh phong vừa nghe liền đưa mắt nhìn phong ngự yên nhận thấy sắc mặt của nàng vẫn bình thường mặc dù vừa rồi nàng quả thật đã bị tràn diện tàn nhẫn khi trương tinh phong giết chết thu dương tông đệ tử làm cho sợ hãi có điều vẫn thừa nhận được dù sao thì năm đó khi còn là vị thành niên nàng đã từng mở khách sạn tại cực tây hỗn loạn trương tinh phong lại đảo mắt nhìn chỉ thấy những đệ tử của phi tiên lâu sắc mặt đều hoảng sợ năng lực thừa nhận của tâm lý quả thật không đủ trương tinh phong lại nhìn thoáng qua sư tôn thiên thần tử lúc này đang ở cùng với vũ tiện tiên tử từ khi thiên thần tử vì vũ tiện tiên tử ngăn cản một kiếm vũ tiện tiên tử dường như không rời y nửa bước xem ra vị sư nương này chạy không thoát được rồi à không nên làm cho sư môn của sư nương phải sợ hãi hay là trừng phạt bọn chúng một chút đi trương tinh phong trong lòng âm thầm quyết định lúc này phụng dạ trong lòng rối loạn hắn không biết rốt cuộc nên làm thế nào phản kháng căn bản là không hề có một chút cơ hội vu phong đại ca nếu đã nói như vậy ta cũng sẽ không làm khó các ngươi bất quá trương tinh phong sắc mặt lạnh lẽo vô cực lực trên người bắt đầu điên cuồng vận chuyển hóa thành đao khí trong nháy mắt xẹt qua bốn người phong lôi vân vũ đang trọng thương phanh phanh phanh phanh bốn tiếng nổ vang lên bốn người vốn đã bị trương tinh phong đánh trọng thương chỉ còn lại nửa mạng lúc này lập tức hóa thành cho bụi bất quá nếu như bọn chúng đã tàn nhẫn đối phó với sư tôn ta nhất định phải nhận lấy trừng phạt trương tinh phong cười lạnh nói vu phong đột nhiên đi tới quay về thú dương tông đệ tử lớn tiếng nói mấy tên tiểu tử của thú dương tông còn không cút đi cho ta chẳng lẽ các ngươi không muốn sống nữa sao nếu còn không đi tinh phong hiền đệ không ra tay ta cũng sẽ trừng phạt các ngươi vu phong trong lòng cũng thầm than trương tinh phong này sát khí quả thật là bá đạo nói giết là giết không hổ là đệ tử của người kia bất quá năm đó người kia dựa vào thần hỏa dễ dàng hủy diệt mười vạn đại quân của tiên giới và ma giới sát khí còn vượt xa trương tinh phong hiện tại trương tinh phong vừa nghe trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười cho dù vu phong không nói hắn cũng sẽ để cho những tên gia hỏa này rời đi phụ dạ khó tin nhìn vu phong. Chật quay về mười mấy tên đệ tử Thú Dương tông còn sống sót hét lên. "Còn không mau đi, nhanh lên một chút, đi mau." Thân hình của hắn chợt lóe lên, trực tiếp tuấn di rời khỏi phi tiêu lâu. Những đệ tử của Thú Dương tông phía sau cũng liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi tinh phong hiền đệ, lần này ta đến đây ta chính là có chút chuyện cần nói với đệ. Nơi này không tiện nói chuyện cho lắm, hay là đến một địa phương yên tĩnh đi." Vu Phong đột nhiên truyền âm nói. Trương Tinh Phong vừa nghe, không khỏi mỉm cười, "Ồ, xem ra Vu Phong này thật sự không phải vì chuyện của Thú Dương tông mà đến. Có điều nhìn bộ dạng của hắn, chuyện này có vẻ tương đối quan trọng." Trương Tinh Phong nhất thời đã quyết định Ngữ Yên, nàng trước tiên hãy ở nơi này trò chuyện cùng với các sư tỷ phi tiên lâu. Ta và Vu Phong Đại Ca có chuyện cần phải ra ngoài một chút. chương Tinh Phong mỉm cười nói với Phong Nữ Yên. Phong Nữ Yên tiếu nhan như hoa. Ừm, Phong Ca, huynh hãy đi cùng Vu Phong Đại Ca đi, không cần lo lắng cho muội. Nơi này còn có các vị sư tỷ phi tiên lâu mà. Những nữ đệ tử của phi tiên lâu được giải cứu lúc này liền gật đầu đáp ứng. Thái Lạc đạo nhân cảm kích nói. Tinh Phong chân nhân đối với phi tiên lâu có đại ân như thế, phi tiên lâu trên dưới cảm kích vô cùng. Đạo lữ của chân nhân cứ ở đây nghỉ tạm, ta nhất định sẽ an bài thật tốt. Ừm. vậy thì xin đa tạ, vậy phần sư tôn của ta, trương tinh phong nhìn thoáng qua thiên thần tử, cười cười, sư tôn của ta chắc không cần phải nói nữa. trương tinh phong cũng không để ý đến thiên thần tử đang dùng ánh mắt đầy hàm nghĩa đặc biệt nhìn hắn, thân hình chợt lóe lên. vu phong đại ca, chúng ta đi. vu phong mỉm cười, thân hình cũng chợt lóe lên, lập tức theo trương tinh phong rời đi năm. bên trong tiên các tại thiên tiệm thành, trương tinh phong lúc này đang cùng với vu phong ở trong một gian hoa viên, hai người tùy ý ngồi xuống hai chiếc ghế đá bên cạnh bàn. vu phong đại ca, tìm ta rốt cuộc có chuyện gì, bây giờ có thể nói được chưa? trương tinh phong mỉm cười nói. Vũ Phong gật đầu nói: "Thần Phong Hiền đệ có biết về Cổ Thần Cấm vực không?" Trương Tinh Phong trong lòng giật mình, lập tức nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện giữa hắn và Kích Vũ khi lần đầu đến Minh Dương tông kích, lập tức hỏi: "Là nơi thần hàng vạn năm một lần phải không?" Vũ Phong gật đầu nói: "Đúng vậy, thần hàng vạn năm một lần này chính là đại sự của tiên ma hai giới. Cổ Thần Cấm vực cũng là một vạn năm mới mở ra một lần, mà năm nay chính là năm Cổ Thần Cấm vực mở ra." Trương Tinh Phong trong lòng máy động, nghe nói thần hàng một lần đều có 10 kiện thần khí. Về phần phẩm cấp thì không biết rõ, đôi khi thật sự là có đỉnh cấp thần khí, có thể 10 kiện đều là hạ cấp thần khí. Có điều ít nhất đều là thần khí. Thiên Tâm Tông ta hiện tại vẫn còn thiếu không ít thần khí. Lang Phong bây giờ có trọng nguyên tạm, vẫn còn thiếu một kiện công kích thần khí. Ừm, đợi một đoạn thời gian nữa, Ngự Yên cũng phải độ thiên kiếp, nàng cũng cần thần khí. Trương Tinh Phong đột nhiên trong lòng tự cười mình. Tông phái nào lại không nói mình thiếu thần khí? Một tông phái tại tu chân giới có nhiều thần khí như vậy đã khiến cho người ta sợ hãi rồi, bản thân lại còn tham lam. Trương Tinh Phong trong lòng vừa động, liền ngẩng đầu nhìn Vũ Phong, nghi hoặc nói: "Cổ thần cấm vực này chính là nguy hiểm trùng trùng, không có thực lực tiền quân căn bản không có hội." Vũ Phong đại ca còn nói chuyện này với ta làm gì? Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi đệ một việc. Vũ Phong đột nhiên có chút ngượng ngùng. Trương Tinh Phong là người, nhưng lại chợt nói: "Xin đại ca cứ hỏi, chỉ cần ta biết, hơn nữa không phải là việc riêng tư, ta nhất định sẽ trả lời." "Không phải là chuyện gì riêng tư, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi." Vũ Phong lập tức khẳng định. "À, Tinh Phong hiền đệ này, đệ nói, vị sư tôn kia của đệ lần này có đến cổ thần cấm vực không vậy?" Nói xong, Vũ Phong lập tức chớp mắt, nhìn thẳng vào Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong là người, chợt trong lòng cười khổ, lại là người kia. Tên giả hỏa kia rốt cuộc là thần thánh phương nào mà thất đại thế lực của tiên giới lại cung kính như vậy, tựa hồ một chút cũng không dám đắc tội. Có điều ta quả thật là không hề biết người kia, làm sao trả lời đây? Ta cũng chỉ có hai sư phụ, một người mới là La Thiên thượng tiên, còn một người cũng đã tiến vào thần giới. Theo như lời bọn họ thì người kia vẫn còn ở tiên ma hai giới, rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Vu Phong trong lòng lại thầm nghĩ, ai nha, vị sư tôn kia của Trương Tinh Phong cũng thật sự là quả đáng. Một trăm vạn năm nay, một trăm lần thần hàng đã có hơn 30 lần bị hắn hoàn toàn lũ đoạn. chỉ cần hắn ra tay, vậy thì 10 kiện thần khí tiên ma hai giới căn bản là một ngụm cũng không uống được. Hy vọng lần này hắn ngàn vạn lần đừng ra tay. Có điều người nọ chỉ dựa vào thần hỏa vô địch đã tung hoành tiên ma hai giới, tại sao còn cần nhiều thần khí như vậy? Trương Tinh Phong trong lòng liên tục xoay chuyển, rốt cuộc đã nghĩ ra được một phương pháp. Vũ Phong đại ca, sư tôn của ta thường xuyên đi tới đi lui, là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Người dạy ta tu luyện cũng là dựa vào pháp quyết lưu lại trên thần khí. Ta cũng chỉ gặp qua người ba lần, hơn nữa nhìn thấy cũng không phải là chân thân, chỉ là hình ảnh do người lưu lại để cùng ta liên lạc. Về phần lần này người có đến cổ thần cấm vực hay không, ta quả thật là không biết. Vũ Phong vừa nghe, trong lòng không khỏi thất vọng. Trương Tinh Phong đột nhiên hỏi. Vũ Phong đại ca, trong khoảng thời gian này ta thấy hình như quân đội của ma giới không ngừng tuần tra, hơn nữa tần suất còn cao hơn trước rất nhiều. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vũ Phong vừa nghe, cười cười nói. Ai mà biết bên trong ma giới rốt cuộc có chuyện gì? Có điều ta cũng biết được một chút. Bây giờ người quản lý của ma giới tại Thiên Tiệm Thành đã không phải là tên ám duyện ma đến nữa, mà là -nhật Ma tôn mới đến. Nghe nói Hắc Nhật Ma Tôn lần này đến đây là muốn tìm một tên hung thủ của Huyết Sắt Môn, là kẻ đã giết chết Nhi Tử của hắn. Có điều khi đó Hắc Nhật Thần Giáp của Hắc Nhật Ma Tôn cũng ở trên người của Nhi Tử hắn. Có Hắc Nhật Thần Giáp mà còn bị giết chết, xem ra hung thủ hẳn là phải có thực lực của Ma Đế. Vu Phong đột nhiên trao mày nói. Nhưng mà nhân vật đẳng cấp Ma Đế của Huyết Sắt Môn tại Thiên Tiệm Thành Hình như không có một người nào, việc này có chút phiền phái. Lục soát một tháng cũng không tìm được hung thủ, Hắc Nhật Ma Tôn đã muốn phát đi lên. Bây giờ hắn còn phái tất cả quân đội Ma Giới tuần tra chung quanh Thiên Tiệm Thành, hy vọng phát hiện được nhân vật khả nghi. mặc dù hy vọng cũng không lớn nhưng hắc nhật ma tôn quả thật không có phương pháp nào tốt hơn trương tinh phong vừa nghe trong lòng vui vẻ ha ha bọn chúng làm sao có thể nghĩ ra hung thủ lại là một tiên nhân đây à không đúng ta có vô cực lực cũng rất khó phân biệt là tiên nhân hay là người của ma giới dù sao thì vô cực lực so với tiên nguyên lực và ma nguyên lực đều mạnh hơn rất nhiều vu phong đột nhiên vừa cười vừa nói có điều chuyện cũng không đơn giản như vậy huyết sát môn là một trong ma giới tam môn hơn nữa là môn phái cường đại nhất làm sao có thể tùy ý để cho hắc nhật ma tôn lục xoát Hiện tại siêu tuyệt cao thủ của huyết sát môn, Thái thượng tam trưởng lão đạt đến ma tôn hậu kỳ cũng đã xuất động. Tinh Phong huyền đệ, đó chính là một siêu cấp đại cao thủ, cho dù là Tử Vi đại đế cũng không dám nói là có thể thắng được. May ra tại tiên ma hai giới chỉ có sư tôn của đệ là có thực lực đó. Trương Tinh Phong ánh mắt sáng lên, đại nhân vật của huyết sát môn cũng đến, xem ra vở kịch này càng lúc càng vui. Chương 27, Hợp nhật phong cuồng. Chương 27, Hợp nhật phong cuồng. Trương Tinh Phong cùng với Vu Phong đàm đạo một lúc lâu, sau đó liền rời khỏi tiên các, đi đến phi tiên lâu. Trương Tinh Phong lúc này rất thoải mái, không hề có phiền não. Có điều Hắc Nhật Lão Tổ đang muốn giết hắn lúc này lại đang điên cuồng gào thét tìm bắt hung thủ. Hắc sắc khí lưu trên người Hắc Nhật Lão Tổ điên cuồng bùng phát, toàn thân hắn đều bị hắc sắc khí lưu bao phủ, đệ tử bên dưới hoàn toàn không thể nhìn thấy được biểu tình. Hôm nay có thu hoạch gì không? Thanh âm trầm thấp, khàn khàn từ bên trong hắc sắc khí lưu truyền ra. Tam trưởng lão ở bên dưới trong lòng run lên. Mặc dù hắn là một trong sáu đại trưởng lão của Hắc Nhật Tông, có điều toàn bộ Hắc Nhật Tông đều là thiên hạ của Hắc Nhật Lão Tổ, mấy trưởng lão bọn hắn cũng không dám có chút phản kháng. Nghe được thanh âm không chút cảm tình của Hắc Nhật Lão Tổ, Tam trưởng lão trong lòng biết là không hay, nhưng hắn cũng chỉ có thể trả lời. Bẩm báo tông chủ, trong thời gian này, đệ tử bổn tông cùng với nhân mã của ma giới tại thiên tiệm thành đều không ngừng tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được một chút manh mối nào. Thiếu tông chủ đã đạt đến cảnh giới ma hoàng, so với với cựu thiên huyền tiền của tiên giới không sai bị lắm, hơn nữa trên người còn có đỉnh cấp thần khí hát nhật thần giác. Cho dù là ma đế muốn giết chết Thiếu tông chủ cũng cực kỳ khó khăn. Còn nếu như là cao thủ cấp ma hoàng, cho dù là có đỉnh cấp thần khí phòng chừng cũng rất khó giết được Thiếu tông chủ. Huống hồ một nhân vật cấp ma hoàng, ngoại trừ Thiếu tông chủ ra còn ai có thể có được đỉnh cấp thần khí. Cho nên, hung thủ có lẽ là nhân vật cấp ma đế, thậm chí còn có thể là ma tôn. tam trưởng lão đem suy nghĩ của mình nói ra hát nhật lao tổ đột nhiên gầm lên đủ rồi người quốc ra cho ta tam trưởng lão trong lòng run lên lập tức nhanh chóng rời khỏi phòng bên trong căn phòng kín chỉ còn lại hát sắc khí lưu chậm rãi di động cùng với tiếng thở nặng nề của hát nhật lao tổ bị tam trưởng lão mở miệng ra là một câu thiếu tông chủ càng làm cho hát nhật lao tổ tâm cảnh đại loạn, trong lòng vô cùng đau đớn hắn đã ở cùng với nhi tử mấy trăm vạn năm địa vị của nhi tử trong lòng hắn so với tông phái cũng không kém hơn bao nhiêu cho dù là đỉnh cấp thần khí quan trọng nhất của mình hắn cũng đem cho nhi tử từ đó có thể thấy hắn sủng ái nhi tử của mình đến mức nào nhưng mà nhưng mà hiện tại nhi tử của hắn đã bị giết hơn nữa hắn là phụ thân mà ngay đến cả hung thủ cũng không tìm nổi lộ nhiên khí lưu trên người hát nhật lao tổ từ từ tiêu tán chân thân cũng dần dần hiện ra nếu như tam trưởng lão nhìn thấy hình dạng lúc này của hắn nhất định sẽ bị dọa cho phát khiếp mái tóc đen dài của hát nhật lao tổ hiện tại đã hoàn toàn bạc trắng nhãn tình thâm sâu không lường trước kia cũng biến thành đỏ như máu hiểm nhi ta biết là phụ thân đã hại con là phụ thân đã hại con hát nhật lao tổ rên dỉ như muốn khóc đột nhiên trong mắt hắn lóe lên hung quang ta biết nhất định là nhân vật cấp ma đế của huyết môn nhất định là bọn chúng là bọn chúng nhìn thấy thần giáp của con cho nên con mới gặp phải họa sát thân hát nhật lao tổ trong lòng thống khổ hắn tin rằng nhất định là do đối phương nhìn thấy thần giáp nên mới hạ sát thủ có điều hát nhật lao tổ từ trước đến giờ không hề nghĩ rằng là do cao thủ cấp ma tôn gây ra không phải là không có khả năng mà là từ đáy lòng của hắn luôn cố phủ nhận điểm này bởi vì nếu như hung thủ quả thật là cao thủ cấp ma tôn hắn cũng không có thực lực để báo thủ công lực của hắn chỉ là ma tôn tiền kỳ thấp kém nhất trong số ma tôn hai vị thái thượng trưởng lão của huyết sát môn đều là ma tôn hậu kỳ muốn giết hắn căn bản là không hề có chút khiêu chiến quan trọng nhất chính là hắn không có đỉnh cấp thần khí, công lực thấp hơn, vũ khí lại kém hơn, hắn dựa vào cái gì để đấu với những ma tôn khác? Hắc nhật thần giáp, hắc nhật thần giáp. Hừ, không ngờ lại đem khí tức của hắc nhật thần giáp hoàn toàn cải biến, đến cả ta là nguyên chủ nhân mà cũng không cảm nhận được. Hắc nhật lao tổ đã muốn phát đi lên, thần khí có chủ nhân bình thường người khác không cách nào nắm giữ được. Nếu như muốn cường hành cải biến khí tức của thần khí, xóa bỏ khí tức của nguyên chủ nhân, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, có điều đây là một bí mật. chỉ cần công lực đạt đến ma tôn hậu kỳ, ma nguyên lực bắt đầu có một chút đặc tính của thần lực, đến lúc đó sẽ có thể cải biến khí tức thần khí, hoàn toàn xóa bỏ khí tức của nguyên chủ nhân. Bất quá, cả ma giới có được mấy người đạt đến ma tôn hậu kỳ đây? Ma tôn hậu kỳ, ha ha ha ha. Ma tôn hậu kỳ. Ma giới này có được mấy ma tôn hậu kỳ? Huyết Sắt Môn bọn chúng có hai tên. Hai lão bất tử các ngươi, nhất định là đã giúp môn nhân trong tông phái luyện chế lại thần khí của ta. Ừ, đương nhiên hai lão bất tử các ngươi sẽ không để ý tới thần khí của ta, dù sao thì thần khí của các ngươi so với ta cũng không kém chút nào. Hiện tại công lực lão tổ ta so với các ngươi vẫn còn trinh lệch, cứ để hai lão lao bất tử các ngươi sống lâu thêm một chút. Bất quá mấy tên ma đế của các ngươi hát nhật ma tôn trên mặt nở một nụ cười tàn khốc, trong căn phòng tối tăm càng thêm đáng sợ. Hát nhật ma tôn làm sao nghĩ đến, ngoại trừ những nhân vật ma tôn hậu kỳ, còn có loại thần thú trời sinh đã có long giáp như tiểu long. Long giáp đối với hắn mà nói hoàn toàn là một bộ phận của thân thể, thần khí có thể dung hợp với thân thể, đương nhiên cũng có thể dung hợp với long giáp. Long giáp cũng có đặc tính của khải giáp, hai loại dung hợp đương nhiên là khí tức đại biến. Hắn làm sao có thể phát hiện ra kiện thần khí lúc trước? thúy hồ hấp nhận thần giáp sau khi dung hợp với long giáp về bản chất cũng đã có biến hóa nên biết rằng long giáp mặc dù đẳng cấp hiện tại không bằng thần giáp nhưng long giáp lại có khả năng phát triển áng kim thần giáp hiện tại đã có một chút biến đổi thậm chí có thể đạt đến đẳng cấp mà tất cả thần khí đều mơ tưởng ó không ó trường tinh phong lúc này đang cùng phong ngự yên đi đến chú địa của thiên tâm tông. còn về sư tôn tiên thần tử ha ha Trương tinh phong nghĩ đến đây cũng phải mỉm cười lắc đầu thật là không nghĩ đến không nghĩ đến một người nghiêm khắc như sư tôn không ngờ cũng biến thành như vậy chương tinh phong lắc đầu thở dài một tiếng trong đầu hiện lên lời nói của thiên thần tử tại phi tiên lâu Toài vũ, công lực hiện tại của ngươi đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, hơn nữa ngươi còn có quan hệ rất tốt với Tiên quân Vũ phòng, ngoài ra còn là tử tinh tiên nhân. Nhiệm vụ phát triển Thiên Tâm Tông sau này giao cho ngươi. Sư tôn ta chỉ là một la thiên thượng tiên, căn bản là không giúp được gì, cứ Vân Du tiêu giao thôi." Trương Tinh Phong nghĩ đến bộ dạng thân mật của Thiên thần tử và Vũ Tiện tiên tử lúc đó, trong lòng cảm thấy thoải mái. "Huynh cũng đừng nói Sư tôn. Lao nhân ra đã sớm có ý với Vũ Tiện tỷ tỷ, hiện tại Vũ Tiện tỷ tỷ cũng có cảm tình với người. Người làm sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ?" Phong nữ Yên đứng bên cạnh nói. Trương tinh phong nhíu mày liếc nhìn phong ngữ yên nàng xưng hô kiểu gì vậy vũ tiện tiên tử sao lại gọi là tỷ tỷ người là đạo lữ của sư tôn chuyện này một khi xác định người sẽ là sư mẫu của chúng ta nàng còn gọi là tỷ tỷ vậy bối phận không phải là loạn hết lên rồi sao phong ngữ yên bị môi cái này trách mỗi sao lúc mỗi lúc ở bên cạnh những đệ tử trẻ nhất của phi tiên lâu mỗi đều gọi là tỷ tỷ mỗi gọi người khác là tỷ tỷ chẳng lẽ gọi là vũ tiện tỷ tỷ là sư mẫu hay sao trương tinh phong nghe đến phát loạn vũ tiện tiên tử tại phi vũ lâu cũng coi như là đệ tử trẻ tuổi phong ngữ yên gọi những đệ tử trẻ tuổi khác là tỷ tỷ nếu như gọi vũ tiện tiên tử là sư mẫu đối phận quả thật là luận hết có điều vũ tiện tiên tử tương lai có thể là sư mẫu của mình nữa chứ trương tinh phong đầu góc nhất thời như đông cứng lại bất đắc dĩ nói được rồi hiện tại cứ gọi là tỷ tỷ đi chờ sau khi sư tôn và nàng ta có quan hệ nhất định nàng phải gọi là sư mẫu phong ngữ yên lập tức gật đầu đương thuận hai người thoải mái cười nói đi đến chú địa đột nhiên thân thể trương tinh phong khẽ run lên lập tức nhìn phong ngữ yên nói ngữ yên nàng về trước đi ta có chuyện trọng yếu cần phải giải quyết đi một chút sẽ quay lại phong ngữ yên cũng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu trương tinh phong xoay người lập tức tuấn di bay lên vạn trượng trên bầu trời của thiên tiêm thành trương tinh phong tùy ý bố trí một cầm chế sau đó liền ngồi xuống trong lòng thầm nghĩ bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao lại có năng lượng phản ứng cường đại như vậy nhất định là nhân vật cấp ma đế mới có khả năng đạt đến đẳng cấp năng lượng như vậy may mắn là cuộc chiến diễn ra trên không nếu không thì thiên tiệm thành phải chịu khổ rồi trương tinh phong lập tức phát ra thần thức mục đích là ma cung trên cao ngàn trượng Hấp nhật tiểu nhi thái thượng trưởng lao nhất định sẽ báo thù cho ta Theo một tiếng gầm phẫn nộ, lục trưởng lao trong số 13 ba trưởng lão của huyết sắt môn hóa thành cho bụi, hỗn phi phách tán. Hấp nhật ma tôn trong mắt lóe lên quang mang tàn nhẫn. Hừ, lão gia hỏa linh hạ du thật sự là lợi hại, nhưng mà hắn có chứng cứ sao? Hấp nhật ma tôn thân hình lóe lên, lập tức biến mất giữa hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại ma cung. Trương Tinh Phong ở trên cao vạn trượng liền mỉm cười, xem ra hấp nhật ma tôn cuối cùng cũng không nhẫn lại được rồi. Tuyệt thật, tuyệt thật, huyết sắt môn à, thái thượng tam trưởng lão à, mau động thủ đi, chỉ cần giết chết hấp nhật ma tôn thì chân nhân ta sẽ vạn sự đại cát rồi. Mặc dù hát Nhật Ma Tôn đã dùng tâm chế, nhưng công lực của ta cũng cảm nhận được phản ứng năng lượng cường đại, không cần nói đến Thái thượng tam trưởng lão đáng sợ kia. Hắc hắc, Nhật Ma Tôn, ngươi hay chuẩn bị chịu chết đi. Trương Tinh Phong cũng không biết, hát Nhật Ma Tôn mặc dù không phải là loại người thập phần tỉ mỉ, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn sao có thể không an bài phương pháp dự phòng? Ma cung, bên trong phòng của hát Nhật Ma Tôn. Hát Nhật Ma Tôn đang ngồi tại chỗ cũ, trên tay cầm một kiện trung cấp thần khí của Lục trưởng lão lưu lại, trên mặt khẽ mỉm cười, "Ừm, đã giết chết một tên. Tiềm Nhi, con đường sốt ruột, phụ thân nhất định sẽ báo thù cho con." Báo thủ từ từ, giết từng tên một. Chỉ cần giết sạch nhân vật cấp ma đế của huyết sát môn, vậy thì nhất định là có thể báo thủ. Về phần những tên khác, cứ coi như là lợi tức đi. Có điều, hắc nhật ma tôn cũng không nghĩ đến, nhân vật cấp ma đế đều là trụ cột chân chính của một tông phái, huyết sát môn sao có thể để cho hắn tiếp tục giết chóc như vậy? Toàn bộ bên ngoài ma cũng đã bị ta ngầm hạ cấm chế, phòng trường chiến đấu kịch liệt như vậy bên trong ma cung cũng không phát hiện được. Lão bất tử linh hạ du ở trong chủ điện ma cung cũng không có khả năng phát hiện ra. Có điều công lực của hắn quá cao, cũng khó mà nói trước được. bất quá lao tổ ta tại khu vực chiến đấu cũng thiết hạ cấm chế linh hạ du hắn không có khả năng phát hiện được hát nhật ma tôn cười tự tin hát nhật ma tôn cũng quên mất một việc hắn đã hạ cấm chế chung quanh ma cung người trong ma cung không thể phát hiện được nhưng cao thủ tiên giới đạt đến cựu thiên huyền tiên hầu như đều phát hiện ra có điều những cao thủ tiên giới này đều không muốn nhúng tay vào chuyện của ma giới nhưng nó cũng đại biểu cho chuyện này đã không còn là bí mật trung Phi sẽ có một ngày bị huyết sát môn biết được đến lúc đó ngày tàn của hát nhật ma tôn cũng sẽ đến lo không ó linh hạ du lúc này đang trò chuyện cùng với mật dương trưởng lão mật dương ta và nhị ca một mực cố gắng Cuối cùng cũng giúp ngươi một bước đột phá ma đế hậu kỳ, đặt đến ma tôn tiền kỳ. Hiện tại huyết sắt môn ta đã có 3 vị ma tôn. Có điều, đây chỉ là sự phồn vinh trước khi suy tàn mà thôi. Linh Hạ Du có chút cảm thán. Mật Dương trưởng lao như mày, làm sao có khả năng? Có hai vị thái thượng trưởng lão, còn tông phái nào có thể ngăn cản huyết sắt môn ta? Linh Hạ Du cười khổ. Có trách thì phải trách đại ca. Năm đó huynh ấy độ kiếp thành công, còn giúp ta và nhị ca tiến vào ma tôn hậu kỳ. Quan trọng nhất chính là năm đó đại ca đã dùng thần lực trợ giúp chúng ta, đồng thời lưu lại trong cơ thể ta và nhị ca một tia thần lực. mặc dù việc này giúp cho chúng ta tu luyện nhanh hơn, nhưng đồng thời cũng làm cho ta và nhị ca càng sớm đạt đến độ kiếp. Ta và nhị ca đều biết, không quá một vạn năm nữa hai người chúng ta đều sẽ phải độ kiếp. đến lúc đó, tông phái phải trông cậy vào ngươi rồi. mật dương trưởng lao nhất thời cảm thấy áp lực trên người tăng lên rất nhiều. một nhân vật ma tôn tiền kỳ như hắn làm sao có thể chống đỡ gia nghiệp của một siêu đại tông phái như huyết sa môn? linh hạ du đột nhiên cười nói, người cũng đừng lo, độ thần kiếp khả năng thành công rất cao, hầu như quá lửa đều thành công. ta và nhị ca sau khi độ kiếp thành công, sẽ còn ở lại tông phái một khoảng thời gian. đến lúc đó, Ta và nhị ca sẽ giúp các trưởng lão để cao công lực một chút. Không hay. Linh Hạ Du trong lòng run lên, cùng lúc khí tức của lục trưởng lão cũng đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Thân hình của hắn chợt động, lập tức biến mất khỏi phòng. Mặt Dương trưởng lão công lực so với Linh Hạ Du thấp hơn một chút, nhưng cũng là cao thủ cấp ma tôn. Hắn rất nhanh cũng phát hiện ra, lập tức tuấn di đuổi theo. Hai người trong nháy mắt xuất hiện tại địa phương chiến đấu vừa rồi. Linh Hạ Du là một kẻ nóng tính, là người ít trầm tĩnh nhất trong số tam đại thái thượng trưởng lão năm đó. Chuyện này tất cả đệ tử của huyết môn đều biết. Có điều theo tu vi ngày càng gia tăng, cậu thêm tịch mịch vì không có đối thủ. Tinh tình của hắn cũng đã thu liễm rất nhiều nhưng lúc này là ai là kẻ nào dám giết chết trưởng lão của huyết sát môn ta linh hạ du bắt đầu nổi giận thần thức lập tức quét qua toàn bộ thiên tiệm thành hắn trong nháy mắt đã phát hiện cả thiên tiệm thành có hơn trăm người đang quan sát có điều dường như đều là thiên nhân cảnh giới cao nhất cũng chỉ là cựu thiên huyền tiên tại sao không có cao thủ ma giới thần thức của linh hạ du tiếp tục quét qua ma cung mặc dù cấm chế đã sớm bị thủ tiêu nhưng vẫn còn lưu lại vài dấu vết rất dễ dàng bị phát hiện mật dương trưởng lão lại nói có thể giết chết lục trưởng lão hơn nữa dường như rất đơn giản vậy thì công lực ít nhất cũng phải là ma đế hậu kỳ thậm chí có thể là ma tôn, ma đế hoặc ma tôn ám duyện. không có khả năng vậy thì hắc nhật đúng nhất định là tên gia hỏa này hắn nhất định là vì báo thù cho nhí tử linh hạ du trong nháy mắt đã xác định mặc dù không có chứng cứ nhưng trong lòng hắn đã khẳng định hát nhật tiểu nhi ta vốn muốn nhường nhịn tên gia hỏa ngươi một thời gian không ngờ tiểu tử ngươi lại muốn tìm chết linh hạ du trong mắt phát ra một đạo hung quang thân hình chợt lóe lên lao về hướng hắc nhật lão tổ Linh Hạ Du mặc dù không có chứng cứ, nhưng hắn giết người còn phải cần chứng cứ hay sao? Chương 28 Nguy cơ sơ hiện. Chương 28 Nguy cơ sơ hiện. Lúc này tâm tình của Hắc Nhật Lão Tổ sau khi hưng phấn cũng đã bình tĩnh lại. Hạ sát một ma đế, nộ khí của hắn cũng tiêu tan không ít, trong đầu cũng bắt đầu khôi phục lại sự thanh tĩnh như trước không hay. Lao gia Hỏa Linh Hạ Du nhất định sẽ hoài nghi Lão Tổ ta, hắn nhất định sẽ không cần chứng cứ, trực tiếp đến đây tìm giết Lao Tổ ta. Bây giờ không tốt, Lao gia Hỏa này nói không chừng bây giờ đã đến rồi. Hắc Nhật Lão Tổ trong đầu như có ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt đã nhìn rõ cụ thế. Hắc Nhật Lao tổ thân hình trở động, cùng lúc thần thức truyền âm đến Tam Đại trưởng lão, ba người các ngươi mau cùng ta chạy trốn. Linh Hạ Du nói không chừng sẽ giết đến đây. Còn nữa, bảo hơn một trăm đệ tử đẳng cấp ma hoàng cũng mau chạy. Hắc Nhật Lao tổ thân hình liên tục lóe lên, lập tức dựa vào tinh diệu trong nháy mắt rời khỏi Thiên Tiệm Thành. Lần này Hắc Nhật Lao tổ mang đến một ngàn đệ tử, trong đó đẳng cấp ma vương chiếm đa số, còn có hơn một trăm cao thủ cấp ma hoàng, toàn bộ đều là tinh hoa của Hắc Nhật Tông. Hiện tại, hắn biết rằng nếu như muốn chạy, hơn ngàn đệ tử cấp ma vương phòng trường sẽ không chạy nổi, chỉ có thể dẫn theo đệ tử cấp ma hoàng đi trước. Hùng hồ hồ hát nhật lao tổ bản thân cũng không nắm chắc linh hạ du nhất định sẽ tới đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi bởi vì hắn không thể thua một khi hắn và tam đại trưởng lao chết đi hát nhật tông cũng kể như xong đời hắn không thể thua cho nên hắn phải chạy trốn chương tinh phong trên trán đổ mồ hôi lạnh lúc trước khi thần thức của linh hạ du quét qua thiên tiệm thành thần thức cường đại đó khiến cho hắn phát run hắn cảm nhận được rất rõ linh hạ du chỉ đơn giản là dùng thần thức cũng có thể khiến cho hắn bị trọng thương thật sự quá cường đại linh hạ du tìm thấy hơn một tiên nhân đang quan sát có điều hắn lại không hề phát hiện ra Trường tinh phong ạ rốt cuộc là có chuyện gì Lúc nãy khi thần thức quét qua cả thiên tiệm thành, Lao gia hỏa Linh Hạ Du kia khi phát hiện những tiên nhân khác hình như thần thức đều chấn nhiếp đối phương một chút, nhưng tại sao hắn lại không chấn nhiếp chân nhân ta? Trương Tinh Phong nhíu mày. Trương Tinh Phong trong đầu chợt lóe lên một ý niệm, chẳng lẽ chẳng lẽ hắn trong lòng khó tin, chẳng lẽ hắn không phát hiện ra ta? Ý niệm này vừa lóe lên, Trương Tinh Phong trong lòng tràn ngập kích động. Hắn biết rằng điều này có ý nghĩa gì. Nếu như suy nghĩ của hắn là đúng, vậy thì có nghĩa là thần thức của cao thủ Ma Tôn hậu kỳ cũng không thể phát hiện ra được thần thức của hắn. Vậy thì, Trương Tinh Phong cười, nụ cười rất quỷ bí, "À, Người khác không thể phát hiện được thần thức của ta, vậy thì khi ta đến cổ thần cấm vực, lén đi theo những cao thủ tiên đế ma tôn, bọn họ không thể phát hiện được ta, còn ta thì lại phát hiện được bọn họ, vậy không phải là có thể xem hai bên tranh đấu, làm ngư ông đắc lợi hay sao? Trương Tinh Phong lúc đầu không hề nghĩ đến chuyện đi đến cổ thần cấm vực, lúc này hắn lại động tâm, bởi vì có chỗ dựa là thần thức. Có điều Trương Tinh Phong chợt cảm thấy nghi hoặc, không đúng, công lực của bổn chân nhân cũng không tính là cao, càng không thể so sánh được so với Lao Gia Hỏa đã đạt đến ma tôn hậu kỳ kia, phòng trường hắn chỉ cần hắt hơi một cái là đủ thổi bay chân nhân ta rồi. Có điều. Tại sao thần thức hắn lại không phát hiện được ta? Ta có cái gì đặc thù sao? À, nếu như có cái gì đặc thù, cũng chỉ có vô cực lực. Có điều vô cực lực thật sự có công hiệu này hay sao? Thanh âm của Thiên Vũ vang lên, Trương Tiểu Tử, đúng là thắng lốc. Hắc hắc, cái này mà cũng không biết, để ta nói cho người biết vậy. Chương Tinh Phong ánh mắt trợn sáng lên. Thiên Vũ đã từng ở cùng bản cổ vô số năm, cho đến khi bản cổ thành thần, đối với vô cực lực phòng chừng cả tiên ma hai giới hiện tại cũng chỉ có nó là hiểu rõ nhất. Thiên Vũ đắc ý nói, chuyện này rất đơn giản. Ngươi trước tiên phải hiểu được một đạo lý, vì sao thần thức của Tiên đế ma tốn lại cường đại hơn những tiên nhân bình thường, cường đại hơn ở chỗ nào? Trương Tinh Phong lập tức nói, cái này còn phải nói sao? Thần thức của Tiên đế ma tôn cường đại đương nhiên là vì tiên nguyên lực và ma nguyên lực quá cường đại, cho nên thần thức sinh ra cũng cường đại. Còn về phòng diện cường đại, không chỉ tầm quan sát lớn hơn, thậm chí còn có lực công kích cường đại. Thiên Vũ Khinh thường nói, hử, Trương tiểu tử, ngươi vẫn chưa hiểu được sao? Bọn chúng cường đại, chính là nhìn được xa hơn, công kích mạnh hơn. Thần thức của bọn chúng cường đại, chính là vì số lượng lớn Nếu như thần thức của một tiên nhân bình thường có thể quan sát một tinh cầu, thì tiên đế ma tôn có thể quan sát cả một tinh vực, đây chính là số lượng lớn. Còn thần thức của ngươi thì lại không phải như vậy. Thần thức của ngươi là do vô cực lực sinh ra, so với tiên nguyên lực và ma nguyên lực còn cường đại hơn, là sự cường đại về chất. Lượng biến sẽ dẫn đến chất biến. Bọn chúng mặc dù lượng nhiều, nhưng vẫn chưa đủ đạt đến chất biến. Phòng chứng đạt đến mức đó thì bọn chúng đã thành thần nhân rồi. Trương Tinh Phong lập tức trở nên hưng phấn, ý của ngươi là chất lượng thần thức của ta cao hơn thần thức của bọn họ, lấy chất thủ thắng. Ha ha ha, ha. Tốt thật, tuyệt thật. Thần thức của bốn chân nhân là do vô cực lực sinh ra, chất lượng cao hơn. Bọn họ có mạnh hơn nữa cũng chỉ là số lượng nhiều thêm. Đến khi lượng biến dẫn đến chất biến thì đã trở thành thần nhân rồi. Nhưng chân nhân ta lại không hề liên quan gì đến thần nhân cả. Trương Tinh Phong trong lòng rất đắc ý, hắn hiện tại có cảm giác cao cao tại thượng. đẳng cấp thần thức của bản thân mạnh hơn so với tiên ma, hắn còn phải lo lắng cái gì? Đột nhiên thần thức của Trương Tinh Phong trật động, phát hiện không gian đột nhiên chấn động, thần thức của hắn vội vã quét qua, không hay. Lão gia hỏa hát nhật chạy trốn rồi. Lão gia hỏa này thật là nhát gan, không ngờ lại chạy như vậy, coi như hắn mạng lớn. Có điều Trương Tinh Phong trên mặt có vẻ tươi cười, thân tức lập tức chuyển sang Linh Hạ Du. Hắn hiện tại không phải lo lắng gì, bởi vì Linh Hạ Du căn bản là không thể phát hiện được hắn. Linh Hạ Du lúc này đã sớm phát điên. Vừa rồi hắn đã đến nơi ở của Hắc Nhật Lao tổ, nhưng lại phát hiện Hắc Nhật Lao tổ không hề có ở đó, đồng thời còn phát hiện ba động mạnh mẽ trong không gian. Hắn biết chỉ có tinh diệu vận hành mới sinh ra ba động mạnh đến như vậy. Linh Hạ Du mặc dù cường đại, nhưng cho đến bây giờ hắn cũng không nghĩ đến việc so bị tốc độ với tinh diệu. Cho nên hắn đành phải quyết định tạm thời bỏ qua cho Hắc Nhật lão tổ, đợi sau này mới ra tay. Chỉ có điều, đệ tử ma giới nghe lệnh, lập tức giết chết tất cả đệ tử của Hắc Nhật Tông tại Thiên Tiệm Thành cho ta. Linh Hạ Du quát lớn một tiếng vang vọng khắp cả Thiên Tiệm Thành. Khi hắn vừa đến đây, quyền lợi quản lý binh sĩ ma giới của Hắc Nhật lao tổ liền bị tước đoạt. Bất quá có ai dám tranh đoạt cùng với Linh Hạ Du? Cho dù là hai đại tông phái còn lại cũng không dám. Dù sao bọn họ đều biết Linh Hạ Du chính là cao thủ ma tôn hậu kỳ. Máu đã bắt đầu đổ những tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên đêm nay nhất định là một đêm đấm máu. Linh Hạ Du đột nhiên nhíu mày, thần thức lập tức quét qua vị trí của Trương Tinh Phong. Chân mày của hắn càng nhíu lại. Là thật, vừa rồi ta dường như cảm thấy có người đang quan sát ta. có điều tại sao lại không phát hiện được? lúc này trương tinh phong đang ở trên cao vạn trượng cũng đổ mồ hôi lạnh trong lòng thầm than, trời ạ, vừa rồi thật là nguy hiểm, xem ra sau này không thể quá sơ suất. trương tinh phong quá tự tin vào thần thức, cho nên lúc này hắn lại quan sát linh hạ du một cách quang minh chính đại, tử tế quan sát, không hề cẩn thận một chút nào. có lẽ thần thức ba động quá mạnh đã khiến cho linh hạ du này sinh nghi ngờ. may mắn là hắn phát hiện linh hạ du hoài nghi, lập tức đem ba động thần thức hạ xuống đến mức thấp nhất, nhờ vậy mới không bị phát hiện. tiểu tử, thần thức của lão đầu này mặc dù đẳng cấp không mạnh như ngươi. nhưng hắn cũng là cao thủ sắp độ thần kiếp thần thức cũng đã gần biến chất rồi có lẽ cũng không đến một vạn năm nữa cho nên ngươi không thể quá sơ suất có điều chỉ cần ngươi cẩn thận một chút chỉ cần không độ qua thần kiếp sẽ không thể phát hiện được ngươi thiên vũ lập tức lên tiếng giáo huấn trương tinh phong sợ hãi lắng nghe hắn cũng biết vừa rồi đã quá sơ suất từ sau này không thể như vậy nữa linh hạ du mặc dù đẳng cấp thần thức còn chưa bằng chân nhân ta nhưng cũng đã gần biến chất vẫn phải cẩn thận một chút trương tinh phong liền tử tế hân thảm kịch của đệ tử H nhật tông o không o lúc này giữa tinh không ma giới H nhật ma tôn cùng với tam đại trưởng lão Còn có hơn 100 đệ tử tinh anh của Hắc Nhật Tông đều ở trong tinh diệu. Đương nhiên Hắc Nhật Ma Tôn không thể chờ Tam đại trưởng lao đến cùng đi. Hắn trước tiên sử dụng tinh diệu chạy trốn, Tam đại trưởng lao và đệ tử tinh anh theo sau. Chờ đến khi rời khỏi từ vực, Hắc Nhật Ma Tôn cảm thấy an toàn, mới truyền tin cho Tam đại trưởng lao tụ tập lại. "Tông chủ thật là anh minh. Khi chúng tôi chạy trốn liền nghe thấy tiếng la giết của Linh Hạ Du. May là chạy nhanh, nếu như chậm một bước là xong rồi." Nhị trưởng lao lúc này vẫn còn đầy mồ hôi lạnh. "Vừa rồi chỉ thiếu một chút mà thôi. Kỳ thật cũng phải trách Linh Hạ Du." Khi hắn cảm giác được ba động, liền biết Hắc Nhật Ma Tôn đã chạy trốn, nhưng lại không biết lúc đó Tam đại trưởng lão chỉ vừa mới bắt đầu tiến vào tinh diệu. Nếu như lúc đó Linh Hạ Du dùng thần thức tuy tìm một lượt, có thể Tam đại trưởng lão sẽ không chạy nổi. Chờ đến khi đám người Tam đại trưởng lão khởi động tinh diệu hắn mới phát hiện ra, nhưng cũng đã muộn rồi, đệ tử của Hắc Nhật Tông bên trong tinh diệu, kẻ nào trong lòng cũng thầm cảm thấy may mắn, may mắn bảo trụ được mạng nhỏ, chỉ chậm một chút là xong rồi. Tất cả đệ tử nghe nhị trưởng lão nói, cũng bắt đầu lần lượt hót. Bốn tiếng tông chủ anh minh nhất thời vang lên khắp cả tinh diệu. "Câm miệng cho ta." Hắc Nhật Ma Tôn giận dữ quá lớn. Toàn bộ đệ tử trong tinh diệu đều im lặng, không một kẻ nào dám lên tiếng. Hắc Nhật Ma Tôn trong lòng cũng cảm thấy may mắn, bản thân phản ứng nhanh nếu không chính mình cũng đã xong đời. Có điều hắn lại nghĩ đến những đệ tử của Hắc Nhật Tông còn ở lại Thiên tiệm Thành. Mặc dù tất cả đều chỉ là ma vương cảnh giới, nhưng bọn chúng đều là do hắn tuyển chọn, đều là những người đã đạt đến cảnh giới ma vương hậu kỳ trong tông phái. Hiện tại đã không còn nữa, trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà hiện tại hắn lại phát hiện ra những đệ tử còn sống sót này không hề thương tâm một chút nào, trái lại còn mở miệng lính hót, trong lòng không khỏi tức giận. có điều hắn cũng không lên tiếng, bởi vì hắn biết đệ tử của mình cũng chẳng phải là loại đức hay gì. Tam trưởng lão đột nhiên nói: "Tông chủ, đệ tử của Hắc Nhật Tông tại Thiên Tiệm Thành hầu như đều đã bị giết, chỉ có lại vài đệ tử nhanh chân trốn ở chỗ vắng người." Lúc nãy một đệ tử may mắn sống sót đã truyền tin, Linh Hạ Du đã hạ lệnh cho tất cả đệ tử ma giới điên cuồng đồ sát đệ tử của Hắc Nhật Tông. Phòng chứng Linh Hạ Du sẽ không bỏ qua cho sơn môn của bộ tông, cho nên hắn hy vọng tông chủ phải cẩn thận, sớm tính chuyện di chủ địa của tông phái. Lời này vừa nói ra, Hắc Nhật Ma Tôn trong lòng chật động, đúng vậy, nghe nói Linh Hạ Du là một kẻ rất nóng tính. phòng trường ngoại trừ người trong truyền thuyết kia thì hắn là kẻ kiêu ngạo nhất. Lần này ta chạy trốn, chẳng khác nào tự thừa nhận mình là hung thủ. Xem ra, linh hạ du thật sự có khả năng giết đến Hát Nhật Tông. Phải lập tức tiến hành di rời sơn môn của Bồ tông. Hát Nhật Ma Tôn trong lòng lập tức có quyết định. Tốt lắm, tam trưởng lão ngươi hãy ghi lại tên của đệ tử đó. Nếu như sau này hắn trở về Hát Nhật Tông, lão tổ ta nhất định sẽ trọng thưởng. Có điều lúc này Hát Nhật Ma Tôn cũng biết, tên đệ tử lo lắng cho tông phái kia có lẽ sẽ không về nổi. Dù sao thì thiên tiệm thành cũng ở bên trong tự vực, không có tinh diệu căn bản là không có hy vọng rời đi. trọng yếu nhất chính là linh hạ du vẫn còn đang ở thiên tiệm thành truy sát đệ tử của hát nhật tông o không o một ngày sau hát nhật ma tôn trở về hát nhật tông vừa về đến tông phái hắn lập tức hạ lệnh cho tất cả đệ tử chuẩn bị di rời sân môn còn về phần sau này hắn chỉ biết trước tiên phải đi đến vùng cực nam tu chân giới có cực bắc hiểm vực thì ma giới cũng có cực nam loạn vực không có sự nguy hiểm như cực bắc hiểm vực nhưng nơi này lại hơn ở một chữ loạn tại nơi này có thể nói là đủ các thứ hỗn tạp người tu luyện kiểu gì cũng có ma thú cường đại nào cũng có thật sự là vô cùng hỗn loạn nhưng cũng chỉ có ở đây Hắc tông mới có thể thoát được sự truy sát của linh hạ du. toàn bộ đệ tử của Hắc Nhật Tông đều chuẩn bị đồ đạc. Hắc Nhật lao Tổ cũng không ngoại lệ, nhưng thứ hắn chuẩn bị lại là đồ vật của Nhi Tử đã chết. Lúc này Hắc Nhật lao Tổ không hề có sự bá đạo, ngang ngược hung tàn như trước kia. Nếu có chỉ là sự quan ái của một người cha. Hắc Nhật lao Tổ thu thập từng kiện đồ vật, nhìn ngắm từng kiện một. Hắn không trực tiếp thu vào bên trong chữ vật thủ trạc, bởi vì hắn muốn ngắm nhìn đồ vật của Nhi Tử thêm một chút đột nhiên. Hắc Nhật lao Tổ phát hiện ra một hạt trâu màu đen đang phát ra quang mang kỳ dị. Trong nháy mắt hắn liền liền phát hiện bên trong có khí tức của Hắc hiểm. Hắc Nhật Lão Tổ kích động cầm hạt châu lên đột nhiên, quang mang lóe lên. Hình ảnh của Hắc Diễm xuất hiện bên trong phòng. Hắc Nhật lao tổ biết đây là hình ảnh của nhi tử mình lưu lại, có điều hắn lại không biết là lúc nào. Nhưng Hắc Nhật lao tổ cũng không suy nghĩ lung tung, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn nhi tử của mình, nghe được thanh âm của nhi tử phụ thân, đây là hình ảnh con lưu lại trước khi chết. Hạt châu này con mang theo từ lúc nhỏ, bây giờ con chỉ có thể thông qua nó để báo cho cha biết. Phụ thân, con cho cha biết, kẻ giết con có đỉnh cấp thần khí xạ nhật thần cung, hơn nữa trước khi chết con đã lưu lại trên người hắn một tia tử chi ân ký. Con. Hắc Nhật lão tổ lúc này chỉ còn nhìn thấy một đạo tiết sau đó hạt châu cũng không còn phát sáng xạ nhật thần cung ha ha bất tử ân ký ha ha ha ha hiếm nhi ta nhất định sẽ báo thủ cho con hát nhật lao tổ trong mắt chảy ra hai hàng lệ nóng nhưng ánh mắt của hắn lại là hàn mang băng lãnh nguy cơ của trương tinh phong đã bắt đầu chương 29. thanh yên tuyển xa chương 29, thanh yến tuyển xa hắc nhật lao tổ mặc dù đã biết cách tìm được hung thủ nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là đem sơn môn của tông phái di rời đến nơi khác còn về việc báo thủ cho nhi tử hiện tại đã có biện pháp truy tìm hung thủ hắc nhật lao tổ cũng yên tâm hữ cứ để cho ngươi sống thêm một thời gian nữa, chờ Lao tổ ta an bài mọi chuyện của tông phái xong, đến lúc đó trên mặt Hắc Nhật Lão Tổ hiện lên vẻ hung tàn, hắn hiện tại chỉ hận không thể đem hung thủ ăn Tươi nuốt sống. Có điều cơ nghiệp của tông phái vẫn quan trọng hơn. Hắc Nhật Lao Tổ cũng có chút hối hận. Lúc trước vì cái chết của Nhi Tử hắn đã muốn phát điên, tự cho rằng hung thủ là nhân vật cấp ma đế của huyết sắt môn. Trong tình huống không có chứng cứ, hắn lại điên cuồng quyết định giết chết tất cả nhân vật cấp ma đế của huyết sắt môn, thà giết lầm chứ không bỏ sót. Vì vậy mới khiến cho huyết sắt môn bắt đầu tiến hành truy sát Hắc Nhật Tông. Xuất phát. Hắc Nhật Lão Tổ lạnh lùng ra lệnh. Tám tinh diệu của Hắc Nhật Tông liền khởi động. Những tinh diệu này đều là sở hữu của Hắc Nhật Tông, có thể phóng to thu nhỏ, nhưng thể tích càng lớn thì lực phòng ngự cũng giảm đi. Tám tinh diệu xuyên qua tinh không ma giới, tiến tới cực nam loạn vực hỗn loạn đó không ao tại nội đường bên trong chú điệu Thiên Tâm Tông. Trọng Hành, hiện tại mọi chuyện ở Thiên Tiệm Thành sẽ giao cho người phụ trách. Nếu như phát sinh chuyện gì không thể giải quyết được, ngươi cứ trực tiếp đến tìm Vu Phong, hắn là người quản lý của Thiên Tiệm Thành. Quan hệ của Vu Phong với ta cũng không tệ, có chuyện gì cứ trực tiếp nhờ hắn giải quyết. Ha ha, ảnh hưởng của hắn cũng thật là lớn. Trương Tinh Phong mỉm cười nói với Trọng Hành. Trọng Hành gật gật đầu. trong lòng có chút buồn bực, thầm nghĩ ở đây kỳ thật cũng không có chuyện gì chỉ là buôn bán tiên khí và kết giao với các những thế lực ở tiên giới chân nhân không ngờ lại để cho ta làm loại chuyện nhỏ nhặt như thế này trương tinh phong liếc mắt đã hiểu được suy nghĩ của trọng hành cười nói trọng hành ngươi coi việc kết giao với các thế lực ở tiên giới là chuyện nhỏ nhặt hay sao đây là một điểm quan trọng để thiên tâm tông sau này có thể trở thành một chuyện kỳ chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng tiểu long có thể làm tốt chuyện này trương tinh phong liếc mắt nhìn tiểu long đang buồn mực cười cười tiếp tục nói còn về phần ngữ yên ha ha ngữ yên hiện tại ngay cả độ tiếp cũng chưa qua Nếu như giao thiệp với người khác, kết quả có thể tưởng tượng được. Dù sao thì cao thủ tiên giới cũng không thể coi trọng một tu chân giả được. Chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi muốn để sư tôn của ta phụ trách chuyện này? Trọng Hành Tắc Họng liếc mắt nhìn tiên thần tử và Vũ Tiện tiên tử lúc này đang ngồi một bên thân mật trò chuyện, cũng không biết hai người rốt cuộc là nói chuyện gì, có điều Trọng Hành biết tiên thần tử phòng trừng là chẳng có tâm tư nào phụ trách chuyện này. Còn phong Ngữ Yên thì vẫn luôn giàu dĩ không vui, đứng bên cạnh Trương Tinh Phong không nói một câu nào. Tiểu Long đột nhiên bực bội nói: "Nhị ca, tại sao lần này không mang ta theo? Ta hiện tại đã có ám kim thần giáp, còn phải lo cái gì?" Nhị ca, huynh cho ta theo đi. Tiểu Long có chút câu thần. Trương Tinh Phong sắc mặt chợt biến đổi. Tiểu Long, ngươi cũng nên biết, tại cổ thần cấm vực cho dù là cửu thiên huyền tiên tiến vào hầu như đều chỉ có con đường chết. Trong lịch sử đã từng có không biết bao nhiêu cửu thiên huyền tiên tiến vào, nhưng còn sống đi ra thì chỉ có vài người. Theo như Vu Phong nói, mấy người đó đều là nhân vật cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Ta sở dĩ giam tiến vào, thứ nhất là vì lực lượng của ta là vô cực lực, hơn nữa đã đạt đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Dựa vào thực lực, cửu thiên huyền tiên bình thường đều không phải là đối thủ của ta. Thứ hai là vì nguyên nhân thần thức. nguyên nhân thứ ba, cũng là nguyên nhân mà ta tin tưởng nhất, chính là ta còn có vật bảo mệnh Thiên Vũ và Long Linh. vừa nói đến đây, Tiểu Long lập tức kêu lên, Nhị Ca, huynh nói thật đúng, Long Linh và Thiên Vũ đều là vật bảo mệnh, huynh cứ để Long Linh trên người ta, chỉ cần xuất hiện nguy cơ ta sẽ lập tức tiến vào trong Long Linh. Nhị Ca vẫn còn có Thiên Vũ, như vậy là được rồi. Nhị Ca, mọi chuyện cứ quyết định như vậy nhé. nói đoạn, hắn còn chớp chớp mắt nhìn Trương Tinh Phong, chỉ sợ Trương Tinh Phong không đáp ứng. Trương Tinh Phong tức giận nói, hồ đồ, ngoa có biết tại sao nói bên trong cổ thần cấm vực Cựu Thiên Huyền Tiên là Cựu Tử Nhất Sinh hay không? một nguyên nhân là tại đó có rất nhiều cấm chế đáng sợ ngay đến cựu thiên huyền tiên cũng rất khó phá giải. Huống hồ ngươi hiện tại chỉ có thực lực của đại la kim tiên, căn bản ngay cả một chút sức lực phản kháng cũng không có. Ta hiện tại bởi vì có vô cực lực, tuyệt đối là đỉnh phong của cựu thiên huyền tiên. Hơn nữa trong lịch sử cũng đã từng có cựu thiên huyền tiên thành công, mặc dù xác suất thấp đến kinh người. Lúc này, phong nữ yên sắc mặt chợt biến đổi. Phong ca, nếu như huynh không nắm chắc, vậy đừng đi nữa có được không? Nơi đó thật sự quá nguy hiểm. Trương Tinh Phong nhìn phong ngữ yên cười đáp. Ngữ yên, đừng lo lắng. Ta vốn là muốn cùng với một vài đại nhân vật tiến bảo. cho dù sau khi tiến vào có phát sinh chuyện gì bị vây khốn trong cấm chế, ta cũng có thể tiến vào bên trong thiên vũ. Cùng lắm thì ta cứ ở bên trong thiên vũ tu luyện, ở trong đó luyện chế một ít tam đại tiên đan của thiên giới, để cao tu vi. Đến khi đạt tới cảnh giới thiên quân, vậy thì không cần phải lo lắng nữa. Trương Tinh Phong nói như vậy, Phong Nữ Yên cũng cảm thấy yên tâm. Trương Tinh Phong cũng biết, nếu như thật sự ở bên trong thiên vũ từ từ tu luyện, phỏng chừng không có mấy trăm năm, mấy ngàn năm thì không thể đột phá. Cho nên nếu như hắn quả thật bị vây khốn, thì chỉ có thể luyện chế tiên đan. Hiện tại. trong số tam đại tiên đàn đã có hai loại được chuẩn bị sẵn sàng luyện chế hóa không ao một ngày sau trương tinh phong rời khỏi thiên tiệm thành dựa vào tinh diệu trương tinh phong rất nhanh đã đi đến bên ngoài cổ thần cấm vực hắn lập tức thu hồi tinh diệu cẩn thận dùng thần thức quan sát cổ thần cấm vực từ xa quan sát giống như một quang cầu nhiều màu sắc chỉ có điều quang cầu này lại lớn đến mức kinh người Tương kia quang mang rực rỡ không ngừng lóe lên bên trong quang cầu quang cầu phi thường lớn so với một hàng tinh bình thường còn lớn hơn gấp 10 lần có điều trên bề mặt quang cầu này còn có một lớp áo màu xanh mỹ lệ quan sát cẩn thận mới phát hiện được lớp áo màu xanh bao trùm cả quang cầu này là vô số những hạt cắt đột nhiên thần thức của trương tinh phong quan sát thấy cách đó không xa có không ít cao thủ đang tụ tập hắn lập tức dùng thần thức quan sát kỹ càng các vị thiên hữu lần này tây nam ngũ phái chúng ta lại hợp tác cùng nhau tiến vào cổ thần cấm vực tìm kiếm bảo vật thần khí đương nhiên quy củ vẫn như trước ai lấy được trước là thuộc về tông phái đó tuyệt đối không được cấp đoạt của tông phái khác nếu không sẽ là địch nhân của bốn tông còn lại một trung niên nhân toàn thân bạch lay động đang nói với chín người trước mặt những người khác đều gật đầu đây là quy củ hình thành cả trăm vạn năm nay mọi người đương nhiên đều biết mười người này chính là nhân mã của tây nam ngũ phái có danh khí tương đối lớn tại thế giới nên biết rằng không một tông phái nào dám phái tất cả cao thủ của mình đến đây dù sao nếu như tất cả cao thủ đều chết tại đây vậy thì tông phái sẽ vô cùng khó khăn cho nên những tông phái tương đối mạnh bình thường cũng chỉ phái ra hai người nhưng nếu như đơn độc hành động thì thực lực không khỏi quá yếu nhược không thể uy hiếp nổi thất đại thế lực thế giới cho nên hợp tác là chuyện tất nhiên tất cả các thế lực tiến vào bên trong đều do các tông phái lớn nhỏ của tiên giới liên hợp lại đơn lẻ mặc dù yếu nhược nhưng cộng lại cũng sẽ rất mạnh địa vị của tây nam ngũ phái vượt xa so với thú dương tông chỉ thấy bọn họ mỗi phái đều xuất ra hai vị tiên quân là có thể biết được thực lực. thú dương tông kia chẳng qua cũng chỉ có một đại trưởng lão là tiên quân. hơn nữa đây cũng chỉ là một phần thực lực của tây nam mở phái mà thôi. mỗi một lần thần hàng, tây nam ngũ phái cũng là kẻ có thực lực cạnh tranh thần khí. lạc lam đắc, ngươi nói xem thanh niên tuyển xa này tại sao lại càng lúc càng lớn như vậy? ai nhớ năm đó thanh niên tuyển xa cũng không lớn như thế này, hiện tại muốn tiến vào bên trong cũng khó khăn. một vị tiên nhân nói với tiên nhân đầu lĩnh. lạc lam đắc không khỏi gật đầu, liếc nhìn thanh niên tuyển xa đặc xung quanh cổ thần cấm vực, cười cười nói. năm xưa. cho dù là cựu tiên huyền tiên cũng có thể dựa vào công lực để tiến vào nhưng hiện tại thanh niên tuyển xa này lại càng lúc càng dày khó khăn khi tiến vào cũng càng lớn trong số cựu tiên huyền tiên trừ phi là có phòng ngự thần khí nếu không thì chẳng có chút hy vọng vào hiện tại chỉ cần từ thanh niên tuyển xa tiến vào bên trong cổ thần cấm vực cũng là một nan đề rồi một nữ tiên nhân đứng bên cạnh cũng tán đồng nói tiên hữu nói đúng nồng độ thanh niên tuyển xa càng lúc càng lớn khó khăn khi tiến vào cũng cao thêm nhiều nếu như không có phòng ngự thần khí cho dù là tiên quân chúng ta phòng trường tiến vào bên trong cũng phải tốn nhiều tinh lực lạc lam đắc trợt lớn tiếng nói được rồi tây nam ngũ phái chúng ta đi sớm một chút thôi phong duyên môn mấy đại môn phái cũng đã có không ít cao thủ xuất động rồi chúng nhân đều hướng, lập tức bắt đầu bay về hướng thanh niên tuyển xa trương tinh phong ở phía xa sắc mặt trần kinh đưa mắt nhìn lớp áo màu xanh bên ngoài cổ thần cấm vực sợ hay nói lao thiên sao lại lợi hại như vậy lớp cắt này nguyên lai like gọi là thanh niên tuyển xa chỉ nghe tên thì hình như cũng không quá nguy hiểm có điều nghe những người kia nói thanh niên tuyển xa này cũng quá khủng bố chỉ đơn giản là xuyên qua mà đã khó khăn như vậy bên trong cổ thần cấm vực rốt cuộc còn có cái gì đây ồ mười tên gia hỏa các ngươi sao lại vội đi như thế? Ta còn muốn đi cùng các ngươi mà. Có điều trước tiên phải vũ trang bản thân đã. Trương Tinh Phong lập tức đem Nhu Kim hóa thành chiến giáp, đi theo nhân mã của Tây Nam Ngũ Phái tiến vào bên trong Thanh niên truyền xa vô tận. Trương Tinh Phong vừa tiến vào bên trong Thanh niên truyền xa, lập tức cảm thấy lực trùng kích mạnh mẽ. May mắn là có Nhu Kim chiến giáp, có thể dễ dàng chống lại được. Nếu như không có chiến giáp, nhục thể của hắn cũng có thể miễn cưỡng kháng cự. Đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến, tại sao lại thế này? Thân thức của ta ở nơi này phạm vi bao phủ chỉ được hơn ngàn trượng, chỉ bằng một phần vạn lúc trước. Thanh âm của Thiên Vũ lập tức vang lên, "Trương tiểu tử, bên trong Cổ Thần Cấm vực không hề giống với bên ngoài. Bởi vì bên trong Cổ Thần Cấm vực có trận pháp cấm chế hạt thần thức đều bị áp chế." Trương Tinh Phong gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Có điều Trương Tinh Phong cũng không biết, thần thức của hắn bị áp chế còn một phần vạn lúc đầu, nếu như tin tức này bị tiên nhân khác tiến vào trong nghe được, nhất định sẽ phát điên. Bởi vì tiên nhân của tiên giới, thần thức của bọn họ lại bị áp chế chỉ còn 1 phần trăm vạn lúc đầu. Cho dù là tiên quân cũng chỉ có thể quan sát mấy trăm trượng, cự ly còn kém xa Trương Tinh Phong. Còn tiên đế thì rất mạnh, cho dù bị áp chế xuống 1 phần trăm vạn, cũng quan sát được mấy vạn trượng. Cựu Thiên Huyền Tiên sợ dĩ gặp nguy hiểm tại đây, là bởi vì bọn họ chỉ có thể quan sát trong cự ly khoảng 10 trượng. Điều này giống như ở bên trong cổ thần cấm vực nguy cơ tứ bề mà lại không có mắt nhìn. Dù sao khi nguy hiểm đến gần, cự ly 10 trượng căn bản là vô pháp phản ứng, đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến cho cựu Thiên Huyền Tiên cựu tử nhất sinh. Thần thức của Trương Tinh Phong bị áp chế thấp hơn 100 lần so với tiên nhân, đó là bởi vì thần thức của hắn đẳng cấp cao hơn. Nếu như là thần nhân tiến vào bên trong, thần thức căn bản sẽ không hề bị áp chế chút nào áp lực của thanh niên tuyển san này hình như càng lúc càng lớn. Trương Tinh Phong nhíu mày, Hắn cảm nhận do áp lực trên Nhu Kim càng lúc càng lớn, càng đến gần cổ thần cấm vực, áp lực cũng càng lúc càng mạnh. Thần thức Trương Tinh Phong đảo qua 10 tiên quân cách đó không xa, trong lòng không khỏi giận dữ. Bọn chúng là 10 tiên quân, không ngờ lại giảo hoạt như vậy. Trương Tinh Phong nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy 10 tiên quân không ngờ lại hợp thành trận pháp, đồng loạt chống lại áp lực của thanh niên tuyển xa. 10 vị tiên quân liên thủ, đương nhiên là rất dễ dàng. Chuyện này khiến cho Trương Tinh Phong bực bội cẩn thận. oanh Viêm Thị Phong đến, đến rồi. Định Phong Quyết, khởi. Lạc Lam đắc lập tức truyền âm đến chín vị tiên quân còn lại. Bọn họ đã đến cổ thần cấm vực mấy lần, cũng biết một vài địa phương nguy hiểm, cho nên đã sớm nghĩ ra phương pháp giải quyết. Mà lúc này Trương Tinh Phong thì lại không hề biết. thần thức của Trương Tinh Phong đột nhiên phát hiện một cơn lốc xoáy bên trong thanh niên tuyển xa điên cuồng xoay chuyển, dường như phương hướng của nó chính là mười vị tiên quân và Trương Tinh Phong phía sau. Chỉ thấy mười tiên quân hai tay lấp lóe quan mang, không ngừng kết thành thủ ấn đánh vào trung tâm của mười người. Tất cả thủ ấn chợt dung hợp lại, sinh ra một chiếc lồng khí gấp nếp bảo hộ mười người bên trong. Lốc xoáy quét qua mười tiên quân, chỉ thấy ba văn trên lồng khí chấn động một chút, thực sự không có uy hiếp gì tiểu tử. Đây là anh viêm thị phong vô cùng tàn độc. nhiệt độc bên trong vô cùng khủng bố cho dù là tiên quân cũng phải toàn lực chống cự cẩn thận cố gắng đừng để nó chạm vào người có điều doanh viêm thị phong này trong thanh niên tuyển xa rộng lớn cũng là cực kỳ hiếm thấy tiên nhân tiến vào bên trong phòng trừng mười nhóm thì chỉ có một nhóm gặp phải mà thôi tại sao ngươi lại đen đuổi như vậy chứ thiên vũ chế dễ trương tinh phong cũng không dám phân tâm vô cực lực vận chuyển khắp toàn thân thiên hỏa cũng mạnh mẽ phát ra chương 30. mươi tuyển quan lưu chương ba mươi tuyển quan lưu viêm thị phong là hai nạn đáng sợ nhất trong thanh niên tuyển xa vô tận một tiên quân bình thường đối diện với nó cũng cực kỳ đau đầu cho dù thành công vượt qua cũng phải tiêu hao quá nửa tiên nguyên lực sự kinh khủng của oanh viêm thị phong trương tinh phong một điểm cũng không biết có điều nhìn thấy mười vị tiên quân phía trước phải bố trận để đối phó có thể tưởng tượng được uy lực của oanh viêm thị phong này oanh viêm thị phong điên cuồng xoáy tròn phản phất như một cơn bão giữa biển khơi khuấy động thanh yên tuyển xa thanh yên tuyển xa áp lực cực lớn không ngờ lại bị oanh viêm thị phong dễ dàng khuấy động trở nên hôn loạn thật quá mạnh oanh viêm thị phong này sao lại kinh khủng như vậy trương tinh phong trong lòng oán hận hắn có thể cảm nhận được áp lực cường đại bên ngoài nhu kim chiến giáp thiếu chút nữa là đã ép vụn thân thể của hắn. Giống như cho dù nhu kim chiến giáp đã giảm bớt áp lực gần 10 lần nhưng lực lượng cường đại của anh viêm thị phong có thể dễ dàng khuấy động thanh niên từ xa vượt xa sự tưởng tượng của trương tinh phong sau khi bị nhu kim làm suy yếu anh viêm thị phong không ngờ vẫn còn gần trăm vạn cân trọng áp chẳng trách tại sao những tiên quân đó lại cẩn thận như vậy cho dù là thân thể cường hãn như ta cộng thêm nhu kim chiến giáp thiếu chút nữa cũng không thể chịu được nổi à những tiên quân này mặc dù nhục thể không bằng ta nhưng tiên quân bình thường đều có thần khí hơn nữa tiên nguyên lực trong cơ thể so với ta mạnh hơn rất nhiều chỉ cần nhìn lồng khí trong suốt kia có thể dễ dàng chống lại oanh viêm thị phong là đủ biết. xem ra phải cẩn thận một chút, không thể sơ suất. nếu như không cẩn thận để bọn họ phát hiện, vậy thì thảm rồi. trương tinh phong trong lòng thầm nghĩ, lần trước tại ma vực thú cốc, trương tinh phong dựa vào tuyệt kỹ bát bộ thiên long, cộng thêm bắt đầu thất tinh kiếm trận, lại thêm cựu thiên ngự kiếm quyết thức thứ chín dung hợp, bát kiếm hợp nhất, hình thành tuyệt chiêu hỏa cực bắt đầu, mới có thể tiêu diệt được ly dược. lúc đó chỉ tương đương với tiên quân tiền kỳ. hiện tại công lực của hắn mặc dù đã gia tăng, nhưng nếu không dùng bát bộ thiên long, không dùng đỉnh cấp thần khí xạ nhật thần cung, phòng chừng cũng không có khả năng đánh bại tiên quân. Nhưng cho dù có sử dụng sạ nhật thần cung cộng thêm bát bộ thiên long, Trương Tinh Phong tối đa cũng chỉ có thể đánh bại một tiên quân mà thôi. Nhưng trước mặt lại có đến 10 tiên quân, hơn nữa dường như còn có phương pháp hợp kích, công kích trận pháp thập phần thuần thục, cho dù đối mặt với tiên đế, 10 tiên quân cũng có thể dựa vào trận pháp để đối phó. Đây cũng là chỗ dựa của bọn họ. Nếu như bọn họ phát hiện phía sau có người bám theo, vậy thì kết cục của Trương Tinh Phong cũng không cần phải nói, Thiên Vũ mau nói cho ta biết, bên trong cổ thần cấm vực này còn có cấm chế hiểm địa kinh khủng gì? Nói cho ta biết sớm một chút, nếu không đến lúc bị vậy khốn thì đã một rồi. Trương Tinh Phong vừa nói, đồng thời vô cực lực trong cơ thể điên cuồng chuyển vào bên trong Nu Kim Chiến Giáp chống lại Vành Viêm Thị Phong. Rốt cuộc Vành Viêm Thị Phong cuối cùng cũng đã đi qua, di chuyển về hướng sau lưng Trương Tinh Phong. Nếu như sau lưng của hắn có người, phòng chừng cũng gặp phải Vành Viêm Thị Phong. Có điều Trương Tinh Phong cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn phải lo cho cái mạng nhỏ của mình trước tiên vũ. Mau nói đi, rốt cuộc là còn có cấm chế lợi hại gì nữa. Thân thức Trương Tinh Phong cẩn thận quan sát xung quanh, chỉ sợ lúc nào đó lại xuất hiện tai nạn khó ngăn cản nổi hạ. Trương Tiểu Tử, ngươi cũng thật là, ta cho ngươi cơ hội rèn luyện mà cũng không cần. Thanh âm của Thiên Vũ cuối cùng cũng vang lên, mau nói đi. Lúc này rồi mà còn cơ hội rèn luyện gì nữa? Nếu như ta bị vậy khốn ở đây, cũng chỉ có thể tiến vào bên trong không gian của ngươi. Nhưng bản thân ngươi có thể di động hay sao? Ngươi không thể tự di động. Nếu như ta bị vậy khốn, ngươi cũng chẳng có biện pháp nào. Trương Tinh Phong có chút tức giận. Hiện tại là lúc nào rồi? Nơi này là cổ thần cấm vực, Cựu Thiên Huyền Tiên là Cựu Tử Nhất Sinh, cho dù là tiên Quân, nếu như không hợp thành nhóm, đơn độc tiến vào, xác suất tử vong cũng lên đến quá nửa. Trương Tinh Phong cũng không dám nhận bản thân mình mạnh hơn so với tiên Quân. Có lẽ quan trọng nhất là hắn còn có thần khí bảo mệnh. thiên vũ nói nếu như ngươi bị vậy khốn ta quả thật không có biện pháp giúp ngươi được rồi nói cho ngươi biết cổ thần cấm vực này chia làm 3 bộ phận bộ phận thứ nhất là thanh niên tuyển xa ở ngoài cùng cũng là dễ dàng vượt qua nhất chỉ cần cẩn thận một chút là có thể vượt qua đương nhiên yêu cầu là phải có đẳng cấp tiên quân à bộ phận thứ hai chính là cấm chế khủng bố vô số cấm chế vô số ảo cảnh cấu thành khu vực bảo hộ sau cùng của cổ thần cấm vực một cửa này sát xuất tử vong cũng là cao nhất còn bộ phận thứ ba của cổ thần cấm vực lại là nơi an toàn nhất Chương tinh phong là người an toàn nhất làm sao có thể cơ quan này bình thường càng đi sẽ càng khó khăn, sao có thể là nơi an toàn nhất? Thiên Vũ nói, kỳ thật vì sao nói như vậy? À, thực ra thì bộ phận thứ ba của cổ thần cấm vực, nhiều địa phương so với bộ phận thứ hai còn nguy hiểm hơn. Có điều, nó là nơi an toàn nhất là bởi vì bộ phận thứ ba là một tinh cầu. Quan trọng nhất chính là nơi nguy hiểm hoàn toàn là ở cực nam và cực bắc, còn khu vực trung ương lại không có gì nguy hiểm. Chỉ cần ngươi không đi đến cực nam và cực bắc, vậy thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng sẽ không bị uy hiếp gì. đương nhiên là chưa tính đến nhân tố con người. Dù sao cũng có không ít tiên nhân thích cướp đoạt, vậy thì không thể trách cổ thần cấm vực. trương tinh phong trong lòng hiểu rõ xem ra cổ thần cấm vực này an toàn nhất chính là khu vực thứ ba thân thức của ta có thể bảo đảm cho bản thân không bị đánh lén chỉ cần không tới cực nam và cực bắc tìm chết vậy thì sẽ không có vấn đề gì hiện tại quan trọng nhất chính là băng qua bộ phận thứ nhất và thứ hai của cổ thần cấm vực đúng rồi thiên vũ bộ phận thứ nhất thanh niên tuyển xa rốt cuộc là phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể vượt qua còn có bộ phận thứ hai của cổ thần cấm vực phải mất thêm bao lâu nữa trương tinh phong cũng phải tính toán thời gian một cách rõ ràng Dù sao thì thời gian khai mở cổ thần cấm vực cũng chỉ có một năm, mà từ khi bắt đầu đến giờ cũng đã được một tháng rồi. Thiên Vũ nói, đừng gấp. Thanh niên tuyển xa là dài nhất, có lẽ phải mất thời gian ba ngày phi hành. Hơn nữa khu vực thứ hai còn có vô số cấm chế đáng sợ, nếu như muốn đột phá, cũng có nói. Dù sao thì hiểu biết của ngươi về cấm chế thật sự quá kém, có lẽ ngay cả một đại la kim tiên cũng không bằng. Trương Tinh Phong cũng biết, công lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng từ trước đến giờ không hề học tập về cấm chế. Hắn biết được một ít cấm chế đều là trong bí tịch do mấy ma đế lưu lại, có điều tất cả đều rất thô ảo. Cấm chế của tiên nhân bình thường. Cấm chế của ma giới, các ma đế đều khinh thường không hề đi lại. Những cấm chế cơ sở nhất của tiên nhân Trương Tinh Phong đều không biết, dù sao hắn đến tu chân giới cũng chưa được 10 năm, chưa từng học qua cấm chế của tiên nhân. Còn kiếp trước hắn cũng chỉ là một tu chân giả mà thôi. Ba ngày sau, Trương Tinh Phong cuối cùng cũng theo sau 10 vị tiên quân thành công vượt qua Thanh Yên cửa xa, tiến vào khu vực thứ 2 của Cổ Thần Cấm vực Trương tiểu tử, thật là may mắn. 10 tiên quân này xem ra cũng đã từng đến đây vài lần, đối với nơi này rất thông thuộc. Lộ trình của bọn họ cũng tương đối gần, không hề quanh co, bằng không thì 10 ngày có lẽ cũng không qua được. thanh âm của thiên vũ khiến cho trương tinh phong ngạc nhiên ba hôm trước không phải ngươi đã nói chỉ cần khoảng ba ngày là có thể vượt qua sao bây giờ tại sao lại nói như vậy chẳng lẽ bình thường đi qua thanh niên tuyển xa phải mất thời gian lâu hơn ngươi lúc đầu là cố tình trêu cho ta trương tinh phong tức giận nói thiên vũ cười nói ha ha trương tiểu tử ta cũng đâu có nói sai đúng là ba ngày chỉ có điều ta quên không nói phải đi theo đường gần không đi vòng vo ba ngày là có thể tới ồ đúng rồi phía trước là khu vực thứ hai cũng là địa phương nguy hiểm nhất trương tinh phong cố gắng không nổi giận với thiên vũ sự chú ý lập tức chuyển sang khu vực thứ hai cũng là khu vực nguy hiểm nhất. Khu vực thứ hai là không gian cấm chế, bên trong có vô số cấm chế, không cẩn thận sẽ bị cấm chế vây khốn. Nơi này còn có một số ảo cảnh còn nguy hiểm hơn. ảo cảnh ở đây tuyệt đối không thể so với ảo cảnh trong hộ tông đại trận của thiên tâm tông ngươi. Có điều nguy hiểm nhất chính là tuyển qua lưu. Nếu như gặp phải tuyển qua lưu, ngươi phải trực tiếp tiến vào bên trong không gian của ta. Ta nói cho ngươi biết, năm đó bạn cổ đã tận mắt nhìn thấy cao thủ đẳng cấp tiên đế ma tôn bị tuyển qua lưu cuốn đi. Sau đó tại tiên ma hai giới cũng không phát hiện được cao thủ đó nữa. Trương Tinh Phong nghe đến liễu cả lưới, trời ạ, nhân vật đẳng cấp tiên đế ma tôn cũng không làm gì được tuyển qua lưu này. Vậy nếu như ta gặp phải còn có hy vọng hay sao? Trương Tinh Phong trong nháy mắt liền có quyết định, nếu như gặp phải tuyển qua lưu, vậy cứ dứt khoát ở bên trong thiên vũ từ từ tu luyện thôi. Trương Tiểu Tử, đừng lo lắng. Tuyển qua lưu này trong lịch sử cũng không xuất hiện quá vài lần. Cho dù có xuất hiện ngươi cũng không nhất định sẽ gặp nó. có điều hình như vận khí của ngươi cũng chẳng ra sao, đến anh viêm thị phong cũng có thể gặp, nói không chừng thiên vũ bắt đầu đùa giỡn với trương tinh phong trương tiểu tử, chờ sau khi ngươi đột phá được không gian cấm chế, sẽ đến được hạch tâm của cổ thần cấm vực, cũng là bộ phận thứ ba, cấm vực tri nguyên. thanh âm của thiên vũ dường như đang cố vũ, khiến cho trương tinh phong trong lòng giận mình, lòng tin nhất thời tăng cao lên đi, ta còn phải bám theo mười tên gia hỏa trước mặt, bọn chúng là mười thiên quân, có khó khăn gì thì bọn chúng gặp trước. trương tinh phong nở một nụ cười dào hoạt Thân hình không nhanh không chậm giữ khoảng cách trăm trượng bám theo 10 tiên quân vụ vụ tư đột nhiên một đạo khí lưu cường liệt từ bên cạnh 10 tiên quân tràn tới mà trận pháp của 10 tiên quân lại không hề biến đổi gì hiện nhiên 10 vị tiên quân liên thủ uy lực quả thật là bất phàm chiếc lồng khí giới đạo khí lưu cường liệt chỉ sinh ra từng đạo cơn sóng không có ảnh hưởng gì lớn còn trương tinh phong thì tuyệt sát hàn khí trương tinh phong giật mình kinh hô từ cách xa trăm trượng hắn đã hoàn toàn thấy rõ bản chất của khí lưu đây hoàn toàn là khí lưu của tuyệt sát hàn khí vô cùng cường đại năm đó sau khi hắn độ kiếp thành công trở lại ma đế bí cảnh tại địa bàn của lãnh quang ma đế. Chỉ đơn giản là Bích Thiên Hàn khí cùng đẳng cấp với Thiên Hỏa đã làm cho hắn ăn phải quá đắng Còn Tuyệt Sát Hàn khí cùng đẳng cấp với Huyễn tật Thiên Hỏa, Trương Tinh Phong năm đó ngay cả tự tin đi vào cũng không có mẹ nó, đây là không gian cấm chế tại sao lại xuất hiện Tuyệt Sát Hàn khí được? Trương Tinh Phong lo lắng, trong lòng điên cuồng chửi rủa. Tiên Thiên Hỏa linh thân của hắn đối với năng lượng thuộc tính băng hoàn toàn phản cảm. Nếu như là Huyễn tật Thiên Hỏa, cho dù không chống cự được hắn cũng có thể dựa vào Tiên Thiên Hỏa linh thân để giữ mạng. Nhưng trước mắt lại là Tuyệt Sát Hàn khí, thuộc tính tương phản với hắn vô cực lực, nén lại cho ta. Trương Tinh Phong điên cuồng quán nhập vô cực lực vào bên trong kim chiến giáp. May mắn Nu Kim là cương cực chí Nu, hơn nữa còn là trung cấp thần khí, có thể dễ dàng chịu đựng được vô cực lực điên cuồng nén ép. Bên ngoài Nu Kim chiến giáp bắt đầu hình thành từng đạo tinh thể, tinh thể do vô cực lực tạo thành ti tuyệt sát hàn khí hoàn toàn bao trùm trương tinh phong, năng lượng thuộc tính băng cường đại bắt đầu xâm thực tầng bảo hộ của Nu Kim chiến giáp. Bất quá, hiện nhiên tinh thể do vô cực lực điên cuồng nén ép hình thành cũng có công hiệu cực lớn, hoàn toàn chống cự được năng lượng của tuyệt sát hàn khí. Có điều, hiện nhiên tinh thể do vô cực lực hình thành cũng tiêu hao cũng cực kỳ kinh khủng. Dù sao tuyệt sát hàn khí cũng cùng một đẳng cấp với Huyễn Tật Thiên hỏa thôi, cùng lắm thì dùng một khối Trương Tinh Phong từ bên trong Tiên Vũ lấy ra một khối nguyên thạch, bắt đầu điên cuồng quán nhập vô cực lực vào bên trong Nu Kim Chiến Giáp. Vô cực lực bị hắn điên cuồng nén ép, hình thành tinh thể có lực phòng ngự kinh người, dung hợp cùng với Nu Kim Chiến Giáp, tuyệt sát hàn khí bị ngăn cản, tinh thể cũng bị tiêu hao. Trương Tinh Phong tiếp tục quán nhập vô cực lực, tuyệt sát hàn khí tiếp tục công kích. Mà lúc này mười vị Tiên Quân cũng không hề thoải mái như Trương Tinh Phong nhìn thấy. Tuyệt sát hàn khí mặc dù đã bắt đầu công kích Trương Tinh Phong, nhưng phần đuôi của nó vẫn ở ngoài ngản trượng, lúc này vẫn đang công kích mười vị Tiên Quân. Lạc Lam đắc lệnh giọng nói, mọi người cẩn thận một chút. Tuyệt sát hàn khí đã qua được một nửa. hãy kiên trì. trong phạm vi mười người diện tích hứng chịu công kích cũng lớn hơn trương tinh phong chỉ có một người diện tích phải chịu công kích cũng nhỏ hơn 10 vị tiên quân hứng chịu công kích như vậy cũng chẳng thoải mái gì ta nói lao là cả chúng ta tại sao lại đen đủi như vậy mấy lần trước cũng không xui xẻo như vậy tiến vào thanh niên tuyển xa thì gặp phải anh viêm thị phong bây giờ tiến vào không gian cấm chế thì lại gặp phải tuyển sát hàn khí ngươi nói xem liệu chúng ta có gặp phải tuyển qua lưu trong truyền thuyết không đây một tiên quân bộ dạng như con khỉ nhéo mắt nói đúng là một quạ cẩn thận một chút nơi này là không gian cấm chế nguy hiểm nhất một nữ tiên nhân ở phía sau liền mắng Lạc Lam đắc đi đầu tiên, công lực của hắn cũng là cao nhất. Lúc này sắc mặt của hắn đột nhiên trắng bệnh, không hề có chút sinh khí, liếc nhìn tiên nhân giống như con khỉ kia một cái. Tuyền Qua Lưu, chỉ cần nhìn thấy Tuyền Qua Lưu thì đã xong đời rồi, cho dù là tiên đế cũng chạy không thoát. Tốc độ của Tuyền Qua Lưu so với tiên đế còn nhanh hơn gấp trăm lần, hơn nữa không gian chúng quanh hoàn toàn hỗn loạn, càng vô pháp di động. Mười tiên quân còn chưa kịp phản ứng, một cỗ hấp lực cường đại không thể chống cự đột nhiên truyền đến. Mười vị tiên quân không có một chút sức lực phản kháng đã bị hút vào bên trong. Nhìn từ phía xa. chỉ thấy một dòng chảy xoáy tròn không dứt, ở giữa có một động sâu màu đen cực kỳ đáng sợ. Mà lúc này, Trương Tinh Phong vẫn đang ở cách đó trăm trượng chống lại tuyển sát hàn khí chương 31. Đan thành. Chương 31, đan thành cẩn thận, đó là tuyến quan lưu, mau tiến vào. Thanh âm của Thiên Vũ chợt vang lên trong đầu Trương Tinh Phong. Thần thức của Trương Tinh Phong trong nháy mắt quan sát được một vòng xoáy không gian cường liệt đang lao về phía hắn không kịp mất. Trương Tinh Phong không kịp suy nghĩ, thân hình chợt lóe lên, lập tức tiến vào bên trong Thiên Vũ. Ngay khi Trương Tinh Phong vừa tiến vào, tuyến qua lưu lập tức quét chỗ hắn vừa rồi, tất cả đều biến mất. Lúc này, bên trong không gian của thiên Vũ trương tinh phong cũng không biết là nên cười hay nên khóc ai, lần này đúng là xui xẻo đầu tiên là gặp anh viêm thị phong tiếp đó là tuyệt sát hàm khí bây giờ lại gặp phải tuyển qua lưu kinh khủng nhất ngay cả tiên đế ma tôn cũng có thể thôn phệ được trương tinh phong nghĩ đến phong ngữ yên nghĩ đến tiểu long nghĩ đến huynh đệ của mình cũng nghĩ đến hai hải tử còn đang ở phạm nhân giới còn có phụ thân và mẫu thân thiên vũ ngươi nói xem ta nên làm gì bây giờ tuyển qua lưu này không phải là loại lợi hại bình thường ngay cả tiên đế ma tôn cũng chạy không thoát bây giờ ta ở trong này căn bản là không thể không chế được di động của ngươi chỉ có thể để cho tuyển qua lưu mang ngươi theo căn bản không hề có một chút sức lực phản kháng nào hơn nữa cổ thần cấm vực này một vạn năm mới mở ra một lần nếu như đến lúc ta rời khỏi tuyển qua lưu này đã quá một năm vậy thì ít nhất phải chờ thêm một vạn năm nữa một vạn năm không biết ngư yên bọn họ sẽ lo lắng như thế nào trương tinh phong trong lòng cảm thấy bất lực ban đầu vốn là muốn đến cổ thần cấm vực dựa vào đặc thù của thần thức để làm ngư ông bất lợi không ngờ đến vừa mới tiến vào đã liên tiếp gặp xui xẻo hiện tại không ngờ lại gặp phải chuyện đen đủi nhất bị tuyển qua lưu hút vào trường tiểu tử ngươi dùng thần thức quan sát bên ngoài xem Mười tiên quân kia vẫn còn đang chống cự. Thanh âm vui mừng trước tai họa của thiên vũ vang lên. Trương Tinh Phong cũng biết thần thức không giống như lực lượng bình thường, là một loại lực lượng riêng biệt. Ngoại trừ thần thức của đối thủ có thể gây thương tổn, đến giờ còn chưa phát hiện được lực lượng gì có thể làm thương tổn đến thần thức. Hắn mặc dù không có cách nào để ra ngoài, nhưng vẫn có thể sử dụng thần thức để quan sát. Trương Tinh Phong lập tức đem thần thức xuất ra ngoài thiên vũ, trong nháy mắt đã thấy rõ tất cả trong phạm vi mấy trăm trượng. Mười tiên quân đang ở cách đó không xa, chỉ khoảng chừng mấy chục trượng. Bên trong thuyền qua lưu là một phiến hỗn loạn, những thứ bị hút vào cực kỳ nhiều, thậm chí ngay cả thanh niên tuyển cũng có không biết Mười vị tiên quân đối với những thứ hỗn loạn này không hề lo lắng chút nào. Thứ làm bọn họ lo lắng là lực cắn xé khủng bố bên trong tuyển qua lưu. Hấp lực cường đại bên trong tuyển qua lưu không ngừng thu nạp mọi thứ bên ngoài. Quan trọng nhất chính là phương thức hấp thu của nó không phải là trực tiếp hấp thu, mà là không ngừng xoáy tròn hấp thu. Lực xoáy cường đại kết hợp với hấp lực không ngờ lại hình thành lực cắn xé kinh khủng nhất. Cố lực lượng cường đại này hiện tại đang điên cuồng cắn xé mười vị tiên quân. Lão lặc xem ra ta đúng là qua rồi. Hầu tử tiên nhân cười khổ nói, hắn đã cảm thấy tiên nguyên lực trong cơ thể bắt đầu suy kiệt. Lạc Lam đắc lạnh giọng nói, đừng nản chí. Mặc dù chưa ai có thể thoát ra khỏi tuyển qua lưu, kể cả tiên đế ma tôn, nhưng mà cũng không ai biết điểm cuối của tuyển qua lưu này rốt cuộc là cái gì. Ta thậm chí hoài nghi tuyển qua lưu này có thể là một loại thông đạo không gian, cao thủ cấp tiên đế ma tôn đó có thể là bị hút vào nên vô pháp trở lại không gian ban đầu. Sư đệ Lạc phong sơn của Lạc lam đắc cũng là người duy nhất trong số 9 người cùng tông phái với Lạc lam đắc. Lạc phong sơn nghe xong liền gật đầu, tán đồng nói: Ta nghĩ sư huynh nói có đạo lý, tuyển qua lưu này rất có thể là một loại thông đạo dẫn tới một không gian khác. Mọi người ngàn vạn lần không thể bỏ cuộc. Một khi bỏ cuộc, mấy ngàn bạn năm khổ tu sẽ tiêu tan hết. Mọi người cố gắng kiên trì một chút, cho dù đi đến một không gian khác, chúng ta vẫn có thể tiếp tục tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày đạt đến cảnh giới thần nhân. Đến lúc đó, chúng ta có thể xuyên qua thứ nguyên không gian bình thường. Nghe Lạc Phong Sơn nói, chúng tiên quân đều liều mạng chống lại lực cắn xé vô cùng cường đại. Trương Tinh Phong lúc này đang ở bên trong tiên vũ, không hề có chút nguy hiểm nào. Nhìn mười vị tiên quân khổ sở chống cự như vậy, hắn không khỏi cảm thấy chính mình vô cùng may mắn. Suy nghĩ của mười tiên quân này không biết có đúng hay không. Nếu như là thật, vậy xem như là hoàn hảo. Còn nếu như sai, vậy thì thảm rồi. vĩnh viễn ở bên trong tuyển qua lưu này, thật sự là quá nhàm chán. Hơn nữa có ai có thể trường kỳ ngăn cản lực cắn xé này? Trương Tinh Phong cũng cảm thấy đau đầu với tuyển qua lưu này Thiên Vũ, ngươi có biết tuyển qua lưu này rốt cuộc là thứ gì không? Trương Tinh Phong chợt nhớ tới Thiên Vũ. Thiên Vũ đã từng cùng với bản cổ đến cổ thần cấm vực, có lẽ có thể biết được. Thanh âm của Thiên Vũ tỏ ra bất lực, cổ thần cấm vực này ta đến thì cũng đã đến, cũng đã từng nhìn thấy tuyển qua lưu. Nhưng năm đó bản cổ lợi hại hơn ngươi rất nhiều, mặc dù chỉ gần đạt đến cảnh giới tiên đế, nhưng với sức mạnh của lục Chuyển huyền thân thì cho dù là thần nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Thái thượng đại trưởng lão của huyết sắt môn năm đó không chỉ vượt qua thần kiếp mà còn có thần lực, nhưng cuối cùng vẫn bị bản cổ giết chết. Chỗ dựa của bản cổ chính là lục truyền huyền thân. Bản cổ năm đó gặp phải tuyền qua lưu, dựa vào lục truyền huyền thân có thể ngăn cản được hấp lực cường đại. Cho nên ta đối với những thứ bên trong tuyền qua lưu này một điểm cũng không hiểu rõ. Trương Tinh Phong trong lòng không khỏi có chút thất vọng quên đi. Hiện tại cần phải tu luyện nhiều hơn, sớm để cao công lực bản thân một chút. Có điều hiện tại để cao công lực cũng đã quá muộn, hay là luyện chế tiên đan đi? Trong số tam đại tiên đan, nguyên liệu của ta đã có thể luyện chế hai loại. Tin rằng có hai đại tiên đan. cái mạng nhỏ của bản thân càng được bảo đảm, trương tinh phong trong lòng thẩm nghĩ, lập tức có quyết định, mười tiên quân vì một chút hy vọng trong lòng, liều mạng chống cự lực can xé, còn trương tinh phong thì lại bắt đầu luyện chế hai đại tiên đan, tử nguyên đan và kim dự đan, kim dự đan cũng chính là cựu truyền kim đan, tử nguyên đan năm đó còn thiếu cựu diệp linh chi, kim dự đan cũng thiếu mất tử cực chu quả, trương tinh phong lần trước tại hội đấu giá đã mua được cựu diệp linh chi, tại thú cốc cũng lấy được tử cực chu quả, kỳ thật lúc này thứ mà hắn cần nhất lại là xích đan, silicon đan phân ra ba loại. cho dù là loại thấp nhất cũng có thể trong nháy mắt giúp cho trương tinh phong khôi phục lại công lực đây mới là thứ cần thiết nhất trong hoàn cảnh nguy hiểm có điều tử nguyên đan cũng rất tốt có thể bảo vệ được tính mạng trương tinh phong ngồi xếp bằng tại hư không hai tay đưa về phía trước khí đỉnh màu tím lập tức từ trong thân thể bay ra lúc đầu khí đỉnh chỉ lớn khoảng bằng chiếc chén đến cuối cùng đã cao mấy trượng lơ lửng trước mặt trương tinh phong theo công lực đề thăng trương tinh phong càng lúc càng cảm nhận được lợi ích của khí đỉnh khí đỉnh tùy theo bản thân hắn không ngừng luyện chế pháp khí và tiên khí mà từ từ nâng cao phẩm chất Khi đỉnh bản chất hoàn toàn bị Trương Tinh Phong nắm giữ, đối với hắn mà nói, so với thần khí nhận chủ còn tốt hơn đột nhiên, vô cực lực trên người Trương Tinh Phong trợn lóe lên, hai tay lập tức biến ảo thành vô số thủ ấn. Trong nháy mắt phát ra 15 thủ ấn quyết, khí đỉnh lập tức mở nắp ra. Trương Tinh Phong hai mắt khép hở, tâm thần chìm vào bên trong Tử Kim Nguyên Tôn. Lúc này hắn muốn dùng tiên hỏa mạnh nhất trong cơ thể đế luyện chế tiên đan. Nên biết rằng ngọn lửa cấp bậc càng cao thì tiên đan luyện chế ra càng tốt hơn ổ. viên châu này rốt cuộc có chuyện gì vậy? Trương Tinh Phong chú ý đến một viên châu tại phần bụng của Tử Kim Nguyên Tôn. Trong nháy mắt hắn liền nhớ lại, năm đó khi ở tại Nhân Gian, lần đầu tiên dùng tử kim nguyên tôn hấp thu lục mội chân hỏa, bởi vì hấp thu quá nhiều, cuối cùng lục mội chân hỏa hấp thu vào bên trong tử kim nguyên tôn không cách nào tiêu hóa, liền phát sinh biến hóa ngay cả bản thân hắn cũng không biết, hình thành viên châu hình như ngọn lửa bên trong viên châu là màu lam, so với thiên hỏa màu tím đậm của ta còn lợi hại hơn. trương tinh phong tâm thần hoàn toàn chìm vào bên trong màu lam, màu lam, chẳng lẽ trương tinh phong trong lòng trận động, nhất thời kinh hỉ, chẳng lẽ hỏa diễm bên trong viên châu này là huyễn tật thiên hỏa? trương tinh phong vẫn luôn hy vọng bản thân mình có thể sở hữu huyễn tật thiên hỏa, nên biết rằng muốn luyện chế thần khí điều kiện cơ bản nhất chính là phải có được tật bây giờ huyện tật thiên hỏa đã xuất hiện xem ra cũng đã có hy vọng luyện chế thần khí trương tinh phong lập tức bắt đầu điều động hỏa diễm bên trong viên châu chuyện gì thế này ngọn lửa này tại sao lại không nghe điều động làm sao có thể trương tinh phong trong lòng cả kinh người tu luyện lo lắng nhất chính là bản thân không thể khống chế được lực lượng trong cơ thể đây là hiện tượng tàu hỏa nhập ma trương tinh phong lập tức vận chuyển vô cực lực vô cực lực thập phần vân lời không hề đình trệ hoặc có thể nói là tạo phản không đúng vô cực lực vẫn hoàn hảo như trước vậy tại sao hỏa diễn bên trong viên châu lại không nghe điều động lúc này trương tinh phong chợt nhớ đến thiên vũ Thiên Vũ đối với công pháp của bản cổ là hiểu rõ nhất Thiên Vũ. Thiên Vũ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hỏa diễm bên trong viên châu của Tử Kim Nguyên Tôn tại sao lại không thể khống chế? Tử Kim Nguyên Tôn này chính là sản phẩm của Lục Truyền Huyền Thân Quyết, tin rằng ngươi hẳn là biết." Trương Tinh phong lập tức hỏi Thiên Vũ. Thiên Vũ cũng không lên tiếng, một lúc lâu sau mới trả lời với vẻ không xác định, "Ta ta cũng không biết. Lúc trước khi bản cổ tu luyện hình như không có viên châu này. Tử Kim Nguyên Tôn chính là Tử Kim Nguyên Tôn, làm sao có thể có viên châu? Hỏa diễm bên trong viên châu này ta cũng không hiểu tại sao không thể điều động, nhưng ít nhất ta cũng biết một điểm." Ngọn lửa này đúng là Huyễn tật thiên hỏa. Có điều nó dường như có chút không giống với Huyễn tật thiên hỏa bình thường. Thiên Vũ cũng cảm thấy nghi hoặc. Trương Tinh Phong không khỏi có chút bất lực, trơ mắt nhìn Huyễn tật thiên hỏa nhưng lại không thể sử dụng. Không có thì thôi, đằng này lại có nhưng không thể dùng, không phải là một loại hành hạ hay sao? Quên đi, hay là dùng thiên hỏa luyện chế tiên đan, tin rằng dùng thiên hỏa đẳng cấp màu tím đậm nhất định cũng có thể luyện chế được tiên đan không kém. Trương Tinh Phong trong lòng đã có quyết định. Tâm ý vừa động, một cỗ thiên hỏa màu tím đậm lập tức từ bên trong cơ thể xuất ra bên ngoài, bay đến bên dưới khí đỉnh màu tím, bắt đầu bao trùm cả khí đỉnh. Trương Tinh Phong tâm ý vừa động, rất nhiều kỳ hoa dị thảo và nguyên liệu chân quý bên trong Thiên Vũ bắt đầu bay vào khí đỉnh. Cuối cùng hắn chỉnh trọng lấy ra cửu diệp linh chi, nhẹ nhàng hái xuống hai lá, bỏ vào trong khí đỉnh. Kiểu diệp linh chi chỉ có một gốc, lần đầu tiên lựa chế, Trương Tinh Phong cũng không dám dùng toàn bộ phong. Trương Tinh Phong hai tay hóa thành ảo ảnh, đánh ra ba thủ ấn quyết phong đỉnh. Thông qua khí đỉnh màu tím trong suốt, Trương Tinh Phong có thể nhìn thấy rõ ràng hai phiến lá của cửu diệp linh chi đang hòa tan, hòa tan rất chậm, dung hợp với những nguyên liệu khác. Hai phiến lá màu tím rốt cuộc cũng hoàn toàn hòa tan, hình thành một chất lỏng, bắt đầu lưu động không ngừng bên trong khí đỉnh. vũ hỏa chi luyện trương tinh phong hai mắt đột nhiên mở ra lúc này chính là thời khắc quan trọng nhất bắt bộ thiên long trong nháy mắt tám trương tinh phong xuất hiện chung quanh khí đỉnh mỗi một người hai tay đều hóa thành chín thủ lớn khác nhau đồng thời đánh ra 72 thủ lớn quyết khí đỉnh trong nháy mắt sôi trào phát ra thanh âm nóng cháy phất phất tám trương tinh phong lập tức kết hợp lại thành một người chỉ thấy trương tinh phong cặp mắt khẽ nhắm lại mặc cho khí đỉnh tự động luyện chế tiên đan trên thực tế trương tinh phong vẫn còn lưu lại một tia thần thức quan sát lúc này là văn hỏa chi luyện chỉ cần chú ý độ lửa cũng không còn gì khác Vừa rồi Vũ Hỏa chi luyện mới là quan trọng nhất, tốc độ của 72 thủ ấn quyết sẽ trực tiếp quyết định công hiệu của thiên đan, đây cũng là nguyên nhân mà Trương Tinh Phong sử dụng Bát Bộ Thiên Long đại khái khoảng 10 canh giờ sau, Trương Tinh Phong chợt mở mắt ra. Hai tay kết thành 18 thủ ấn quyết, trong nháy mắt đánh ra. Khí đỉnh màu tím lập tức bắt đầu rung lên. Trương Tinh Phong trong lòng chật động, tại sao lại rung lên như vậy? Khí đỉnh bình thường đến lúc này không phải là trực tiếp luyện chế thành công sao? Trương Tinh Phong có chút nghi hoặc đột nhiên Đồng. Một tiếng nổ vang lên, khí đỉnh màu tím trực tiếp bay lên chẳng lẽ lại nổ định sao? Trương Tinh Phong trong lòng hoảng sợ. bên trong chú tiên quyết có ghi lại một khi luyện chế thất bại nhẹ thì đan dược đều hủy nặng thì khí đỉnh nổ tung nhưng trong lòng hắn vẫn khó tin bởi vì hắn biết một điểm khí đỉnh sau khi đạt đến cảnh giới màu đen sẽ không bị hủy diệt cho dù hiện tại khí đỉnh vẫn còn chưa đạt tới đẳng cấp màu đen nhưng cũng đã có đẳng cấp màu tím làm sao có thể bị phá hủy dễ dàng như vậy hướng hồ trong quá trình luyện chế một cửa khó khăn nhất là vũ hỏa chi luyện hắn đã dùng tuyệt chiêu bắt bộ thiên long vũ vũ đột nhiên một viên đan dược màu bích lục phảng phất như bị cung bắn mạnh mẽ vọt lên không trung tiểu tử còn không thiết ăn thiên vũ chợt lên Trương Tinh Phong lập tức phản ứng, song thủ liên tục chuyển động, từng đạo vô cực lực bắt đầu tiếp lấy đan dược màu bích lục từ từ hạ xuống chín viên. Được chín viên, Trương Tinh Phong cười lớn. Đan dược này giống như ghi chép bên trong chú tiên quyết, cuồng sáng màu tím lưu chuyển trên thân bích lục, mùi thơm nhạt lưu chuyển trong phạm vi ba thước, không hổ là tiên đan. Trương Tinh Phong lúc này trên mặt đầy vẻ tươi cười, Trương Tiểu Tử, tuyến qua lưu đã tới điểm cuối rồi. Thiên Vũ chợt lên tiếng nhắc nhở. Trương Tinh Phong kinh hỉ, thần thức lập tức xuất ra khỏi Thiên Vũ, quan sát bên ngoài chương Ba Mươi Hai, cấm vực chi nguyên. Chương Ba Mươi Hai, cấm vực chi nguyên. Lạc Lam Đắc là nhân vật lão đại trong số tiên quân, đã từng đi đến cổ thần cấm vực hơn 10 lần. Đối với hắn mà nói, cổ thần cấm vực cũng chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng lần này thì lại bất đồng, bởi vì lần này bọn họ lại gặp phải tuyển qua lưu kinh khủng nhất trong cổ thần cấm vực. Xác suất gặp phải tuyển qua lưu vô cùng thấp, có thể nói trong 1.000 người cũng chỉ có một người gặp phải. Nhưng lần này đám người Lạc Lam Đắc lại gặp phải nó. Tu luyện ngàn vạn năm, làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Các vị tiên hiếu, hãy cố gắng chịu đựng. Lạc Lam Đắc trong lòng đã bắt đầu có chút tuyệt vọng. Bọn họ 10 người hợp nhất, công lực hỗ trợ lẫn nhau. hơn nữa đều tự mình sử dụng tiên tinh mới có thể kiên trì đến lúc này sư Vinh, chỉ cần chúng ta cố gắng không bỏ cuộc cho dù thất bại thì cũng đã sao lạc phong sơn lúc này trong cơ thể đã hoàn toàn trống rỗng thiên nguyên lực hoàn toàn là do người khác chi trì công lực của hắn quả thật không đủ a mọi người nhìn xem phía trước có ánh sáng mọi người cố lên đó là băng xuyên ta nhìn thấy rồi là băng xuyên mọi người cố gắng kiên trì trong chốc lát nhất định sẽ thành công lạc lam đắc một lần nữa lại có lòng tin là băng xuyên băng xuyên thật sự là thông đến một không gian khác mười tiên quân đều bắt đầu hưng vấn cho dù là đi đến không gian khác thì vẫn tốt hơn là hồn phi phát tán tiên nguyên lực của 10 tiên quân gần như đã khô kiệt không ngờ lại làm nên kỳ tích lồng khí lại sáng lên lúc này thần thức của trương tinh phong cũng chú ý tất cả hắn cũng bắt đầu cao hứng băng xuyên ha ha là băng xuyên đối người bình thường mà nói băng xuyên có thể rất nguy hiểm nhưng đối với cao thủ cấp tiên nhân mà nói một chút nguy hiểm cũng không có tiên linh chi thể của tiên nhân cho dù không bằng trương tinh phong tại băng xuyên cũng không có vấn đề gì thành công rồi 10 tiên quân gần như đồng thời gieo họ mười vị tiên quân trong mắt đều hiện lên vẽ kích động vừa rồi bọn họ gần như đã tuyệt vọng, bây giờ lại bảo vệ được tính mạng, làm sao có thể không kích động? không hay, mười tiên quân gần như đồng thời sắc mặt đại biến, tiên nguyên lực lập tức phát động, tiên khí cũng bắt đầu phát ra quang mang. thế nhưng quang mang này lại quá yếu ớt. vừa rồi bọn họ thành công đến được băng xuyên, trong nháy mắt liền buông lỏng, tiên nguyên lực trong cơ thể gần như cũng không còn, lúc này căn bản là không có tác dụng gì lớn. tuyệt sát hàn khí, băng xuyên ở đây không ngờ lại hoàn toàn là tinh thể tuyệt sát hàn khí. lạc lam đã cười khổ không thôi. tuyệt sát hàn khí vốn đã, vốn đã vốn đã vô cùng kinh khủng, thế nhưng băng xuyên vô tận trước mặt không ngờ lại hoàn toàn do tinh thể tuyệt sát hàn khí cấu thành. Chuyện này không thể không làm cho người ta khiếp sợ, nên biết rằng tinh thể tuyệt sát hàn khí cũng chính là hàn chi cực tinh, giá cả một khối so với tiên tinh còn có chân quý hơn rất nhiều. băng xuyên vô tận này không ngờ lại hoàn toàn là hàn chi cực tinh tạo thành, nơi này rốt cuộc là có đến bao nhiêu hàn chi cực tinh? Hàn chi cực tinh nhiều như vậy, giá cả so với số lượng tiên tinh của cả tiên giới tuyệt đối còn lớn hơn. Nếu như là tiên đế, nhất định sẽ cao hứng đến phát điên. Bọn họ có thể chống lại được tuyệt sát hàn khí, cho nên có thể điên cuồng khai thác hàn chi cực tinh. Thế nhưng mười tiên quân này thì lại khóc cười không được. tất cả đều căng răng, tại giây phút sinh tử, người nào cũng đều điên cuồng hấp thu năng lượng của tiên tinh. Thậm chí tất cả còn liều mạng bắt đầu đem năng lượng nguyên anh của bản thân tán phát ra ngoài. Mặc dù tán phát năng lượng bên trong nguyên anh sẽ trực tiếp làm cho cảnh giới bị hạ xuống, thậm chí có thể rơi xuống cảnh giới cựu thiên huyền tiên, nhưng hiện tại bọn họ đã không còn con đường nào khác. Mười tiên quân một mặt hấp thu năng lượng của tiên tinh, một mặt tán phát năng lượng của nguyên anh, nhưng vẫn ra tốc phi hành. Lúc này Trương Tinh Phong cũng đã đến băng xuyên đáng sợ. Thân thức của hắn rất dễ dàng đã phát hiện ra, băng xuyên tràn ngập tuyệt sát hàn khí, cho nên quyết định của hắn là không ra ngoài. nói đùa, tiên thiên hỏa linh chi thể của hắn nếu như ở bên trong băng xuyên vô tận do hàn chi cực tinh tạo thành này, không bị đông thành băng vụn mới là chuyện lạ băng xuyên này ngay cả thần thức của ta cũng không thể nhìn thấy biên giới. băng xuyên rộng lớn như vậy, ta hiện tại cũng không chống cự được. quên đi, có lẽ nên tiếp tục quan sát một đoạn thời gian, chuẩn bị cho thật tốt. có điều ta vẫn còn thoải mái, có địa phương an toàn như thiên vũ để nương náu. mười tiên quân kia ngay cả chỗ chú thân cũng không có, chỉ có thể trương tinh phong không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. mười tiên quân lúc này chỉ mới bay được khoảng mười trượng. Dù sao thì một mặt chống cự tuyệt sát hàn khí, một mặt hấp thu thiên tinh, đương nhiên tốc độ bay cũng không nhanh. Bất quá nếu như chỉ có một nguyên nhân này thì cũng sẽ không chậm đến như vậy. Quan trọng nhất chính là lực hút ở nơi này lớn gấp một vạn lần so với tinh cầu bình thường. Đây là nguyên nhân căn bản mà 10 Tiên Quân lâu như vậy chỉ mới bay được 10 triệu a. A, a, a, a, a. A. Liên tục những tiếng kêu thảm vang lên, 10 Tiên Quân trong nháy mắt đã biến thành băng vụn, thậm chí ngay cả tiên khí cũng vỡ tan, chỉ còn lại vài kiện thần khí. Trương tinh phong quan sát tất cả chỉ biết trợn mắt há mồm trời ạ. Thiên Vũ Thiên Vũ, mau nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này cái này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi mười tiên quân này vẫn còn hoàn hảo, tại sao đột nhiên lại biến thành băng vụn, thậm chí đến cả tiên khí cũng vỡ tan? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuyệt sát hàn khí cho dù lợi hại, nhưng cũng không đến mức có thể làm tiên khí vỡ vụn. Đối mặt với tất cả những chuyện quỷ dị này, Trương Tinh Phong bắt đầu cảm thấy không biết nên làm thế nào. Trong lòng hắn, tiên quân là vô cùng cường đại, thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã chết mất mười người. Dễ dàng như vậy, không hề có một chút sức lực phản kháng nào đã bị hóa thành băng vụn. Trương Tinh Phong cũng không mong đợi Thiên Vũ sẽ biết được cái gì. Dù sao thì Thiên Vũ cũng đã từng nói qua, năm đó bản cổ căn bản là không hề đi qua tuyển qua lưu, không biết đến băng xuyên này cũng là chuyện bình thường. Có điều lúc này hắn cũng chỉ có thể hỏi Thiên Vũ, bởi vì hắn đã không thể suy nghĩ được gì Trương Tiểu Tử. Ha ha, địa phương này ta đã đến rồi. Ha ha, địa phương này ta đã đến. Ha ha ha ha Thiên Vũ đắc ý cười lớn. Trương Tinh Phong là người, lập tức hỏi dồn. A, Thiên Vũ, ngươi nói thật sao? Ngươi đã đi qua nơi này? A, vậy thì thật là quá tốt. Mau nói cho ta biết băng xuyên ở đây rốt cuộc là có chuyện gì, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, phải làm thế nào mới có thể thoát ra, nơi này dừng. Thiên vũ đột nhiên quá lớn, trương tinh phong liền bật ra, trợn cười gượng, hắn biết vừa rồi đã quá kích động, liền nói, xin lỗi, xin lỗi, thiên vũ ngươi nói đi. Thiên vũ có vẻ không tốt lành gì, hư hư. trương tiểu tử, tên gia hỏa ngươi, quên đi, nói cho ngọa biết, nơi này chính là bộ phận thứ ba của cổ thần cấm vực, cấm vực chi nguyên. Cấm vực chi nguyên. trương tinh phong nói với vẻ khó tin, thiên vũ bình tĩnh nói, đúng vậy, nơi này chính là cấm vực chi nguyên. năm đó ảnh hưởng của băng xuyên này đối ta thật sự là quá sâu sắc trương tinh phong nhữ mày nói không đúng thiên vũ ngươi không phải đã nói cấm vực tri nguyên là nơi an toàn nhất hay sao nhưng ta thấy băng xuyên này hình như không giống như ngươi miêu tả băng xuyên này đương nhiên không phải là địa phương an toàn hơn nữa còn là nơi nguy cơ tứ bể chỉ cần nhìn 10 tiên quân vừa rồi trong nháy mắt đã hồn phi phép tán có thể thấy được sự kinh khủng của băng xuyên này thiên vũ tức giận nói trương tiểu tử tên gia hỏa ngươi nói chuyện cũng không nghe cho rõ lúc trước ta đã nói với ngươi bộ phận thứ ba của cổ thần cấm vực có rất nhiều địa phương so với bộ phận thứ hai còn nguy hiểm hơn nhưng chỉ cần ngươi không chạy loạn thì lại chính là địa phương an toàn nhất bởi vì nơi nguy hiểm của cấm vực chi nguyên này là hai khu vực cực nam và cực bắc còn những địa phương khác không có bất cứ nguy hiểm gì nghe rõ rồi chứ trương tinh phong lập tức hỏi vậy nơi này là cực nam hoặc là cực bắc phải không thiên vũ trả lời đúng vậy nơi này chính là cực bắc ta nói cho ngươi biết cấm vực chi nguyên này giống như một tinh cầu lực hút rất lớn khoảng chừng gấp một vạn lần tinh cầu bình thường nói cách khác ngươi vừa tiến vào bên trong thì sẽ phải chịu hơn trăm vạn cân trọng áp trương tinh phong trong lòng trấn kinh Lực hút gấp một vạn lần so với ma vực ở cực bắc của tu chân giới còn kinh khủng hơn. Hơn 100 vạn cân trọng áp đã vượt qua cực hạn của hắn rồi. Trải qua tu luyện, công lực của hắn cũng đã đề thăng, so với lúc trước khi đến ma vực đã mạnh hơn rất nhiều, khả năng chịu đựng của thân thể cũng đạt đến mức kinh người khoảng 100 trăm vạn cân. Nhưng lần này áp lực lại vượt xa trăm vạn cân, xem ra phải dùng vô cực lực để chống cự rồi. Thiên Vũ tiếp tục nói, cực bắc chính là nơi cực Hàn là một phiến băng xuyên hoàn toàn do hàn chi cực tinh tạo thành, trong không khí tràn ngập tuyệt sát hàn khí. Có điều đây cũng không phải là thứ nguy hiểm nhất, nguy hiểm nhất chính là trong phạm vi băng xuyên. Tùy thời tùy nơi có thể xuất hiện linh cực tiện khí. Hơn nữa xác xuất xuất hiện còn rất cao, hầu như trong phạm vi một ngàn trượng lại có một cô linh cực tiện khí. Ngàn Vạn lần đứng nghĩ rằng phạm vi một ngàn trượng là rất lớn. Ta nói cho ngươi biết, thứ nhất, linh cực tiện khí không hề có bất cứ màu sắc gì, cho dù ngươi dùng thần thức cũng vô pháp phát hiện. Thứ hai, tốc độ của nó cũng tương đối nhanh, bay qua phạm vi ngàn trượng cũng chỉ khoảng 10 giây. Nói cách khác, ngươi ở trong băng xuyên này, cho dù vận khí tốt, trong vòng 10 giây nhất định sẽ gặp phải linh cực tiện khí. Hơn nữa đẳng cấp của linh cực tiện khí này so với tuyết sát hàn khí còn cao hơn nhiều. Tuyệt sát hàn khí có cùng đẳng cấp với Huyễn Tật Thiên Hỏa, còn linh cực tiện khí này chính là cùng đẳng cấp với Thần Hỏa. Trương Tinh phong giật mình kinh hô, "Thần Hỏa!" Trương Tinh phong sợ đến ngây người. Hắn cũng biết, kể cả thần nhân đã độ kiếp thành công cũng không có thực lực tiến vào bên trong Thần Hỏa mà còn có thể giữ được mạng. Linh cực tiện khí này có cùng đẳng cấp với Thần Hỏa, có thể tưởng tượng được uy lực của nó. Lúc này hắn cũng đã hiểu được, tại sao 10 tiên quân kia đột nhiên không có chút nào phản kháng nào đã bị hóa thành băng vụn linh cực tiện khí này một khi gặp phải, ngay cả tiên đế phòng trừng cũng bị hóa thành băng vụn, cho dù là thần nhân cũng sẽ thành tự băng, càng không cần phải nói đến tiên quân. Có điều hiện tại ta phải làm thế nào mới được đây nơi này có linh cực tiệt khí bằng vào thực lực của ta phòng chừng bị nó chạm phải một cái là xong đời hơn nữa trong 10 giây chắc chắn sẽ bị tập kích kinh khủng nhất chính là căn bản không thể phát hiện được nó trương tinh phong có chút đau đầu thiên vũ cười nói hắc hắc đừng lo lắng năm đó bản cổ đã cẩn thận nghiên cứu qua dùng bản thân làm thí nghiệm rốt cuộc đã phát hiện được một phương pháp có thể rời khỏi bằng xuyên trương tinh phong trong nháy mắt cảm thấy hứng phấn lập tức hỏi thiên vũ mau nói cho ta biết rốt cuộc là phương pháp gì mau nói đi thiên vũ nói ta nói cho ngươi biết cấm vực chi nguyên này không giống với tinh cầu bình thường bàn cổ năm đó thậm chí còn đoán rằng cấm vực chi nguyên này rất có thể là một khối lục địa của thần giới nếu không lực hút cũng không thể đạt đến mức độ kinh người như vậy hơn nữa còn có linh cực tiện khí cùng với thần hỏa. suy đoán của bàn cổ cũng không sai biệt lắm cấm vực chi nguyên này thật sự chính là từ thần giới hạ xuống thần hỏa. trương tinh phong trong lòng chấn động ô quên nói với ngươi cực bắc có linh cực tiện khí còn cực nam chính là thần hỏa. được rồi tiểu tử ta sẽ nói cho ngươi phương pháp để rời khỏi bằng xuyên này thiên vũ dừng một chút sau đó tiếp tục nói ta đã từng nói cấm vực chi nguyên này không giống với tinh cầu bình thường ngoại trừ lực hút cực lớn, còn có một điểm, đó là không gian thập phần ổn định, cho nên ngươi có thể sử dụng không gian đại na di để rời đi. Kỳ thật phương pháp này cũng không có vài người có thể sử dụng, nhưng ngươi lại là một trong số đó. Hơn nữa còn có thể sử dụng đến 9 lần, khả năng thành công sẽ càng lớn hơn. Trương Tinh Phong ngẩn người, 9 lần, cái này có ý nghĩa đặc thù gì? Chẳng lẽ là chín viên tử nguyên đan của ta? Trương Tinh Phong trong lòng chật động, liền nhớ đến chín viên tử nguyên đan đúng vậy, tử nguyên đan có thể bảo vệ cho ngươi một mạng. Ngươi chỉ cần trong miệng ngậm một viên tử nguyên đan, sau đó ra ngoài lập tức phát động không gian đại na di Nhớ kỹ một điểm, khoảng cách đại nazi ít nhất là một vạn dặm, nhưng cũng không được vượt quá một trăm vạn dặm. À, chỉ cần nguyên ngậm tử nguyên đan, cho dù bị linh cực tiện khí công kích thì cũng có thể lập tức đem tử nguyên đan nuốt vào. Nên biết rằng tử nguyên đan có thể giúp cho nguyên anh và thân thể trong nháy mắt khôi phục, chẳng khác gì một sinh mạng khác. Cho dù ngươi bị linh cực tiện khí tập kích cũng có thể dùng tử nguyên đan để khôi phục. Thiên vũ đem phương pháp nói ra rõ ràng. Tử nguyên đan tương đương với một tính mạng, sự chân quý của nó căn bản không cần phải nói. Trương Tinh Phong cũng không nỡ dùng, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại đây quên đi, sau này lại đi tìm Cự Diệp Linh Chi, sợ cái gì? hơn nữa trên người ta cũng còn không ít trương tinh phong đã hạ quyết tâm đột nhiên trương tinh phong thần tình chấn động trong lòng thầm nghĩ ta vừa rồi hình phát hiện trên băng xuyên này còn có không ít vũ khí nếu như có thể tồn tại dưới linh cực tiền khí vậy thì ít nhất cũng là thần khí ánh mắt của trương tinh phong bắt đầu sáng lên trương tinh phong hắn làm sao biết được thần hàng một vạn năm một lần mặc dù chỉ có 10 kiện thần khí nhưng địa điểm thần khí rơi xuống cũng không xác định có đôi khi địa điểm thần khí rơi xuống lại là cực nam hoặc cực bắc nơi này ngoại trừ loại biến thái như bàn cổ phòng trừng cũng chưa có người nào có thể đến được mà năm xưa lục chuyển huyền thân của bản cổ so với đỉnh cấp phòng ngự thần khí còn lợi hại hơn công kích của khai thiên thần phụ càng đạt đến cảnh giới trước nay chưa có bản cổ đối với những thần khí này căn bản là không thèm để ý cũng không thu lấy vô số năm qua cực bác này rốt cuộc có bao nhiêu thần khí cũng không ai biết được hơn nữa còn có không ít cao thủ tiên giới bị tuyển qua lưu mang đến thần khí cũng thất lạc bên trong bản cổ không động tâm với những thần khí này nhưng trương tinh phong lúc này thì lại động tâm à, tử nguyên đan cũng thật là có ích chỉ có thời gian mười giây đồng hồ động tác nhất định phải nhanh trước tiên phải xác định vị trí của một số thần khí trong phạm vi mấy trăm trượng à. Tổng cộng có 11 kiện, trong đó có 10 kiện là của 10 tiên quân vừa rồi. Chỉ cần tốc độ nhanh là có thể lấy được. Trương Tinh Phong mỉm cười. Hắn quả thật không nghĩ đến, thần khí của thần hàng vẫn còn chưa lấy được, thần khí tại cực bắc thì lại sắp đến tay. Chương 33: Phá không. Chương 33: Phá không. Trương Tinh Phong hít sâu một hơi, lấy ra một viên Tử Nguyên Đan để vào trong miệng. Trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười, từng có Tử Nguyên Đan cũng không cần phải lo lắng linh cực tiệt khí. Thần thức của Trương Tinh Phong trong nháy mắt hoàn toàn tập trung vào 11 kiện thần khí trong phạm vi ngàn trượng, tình huống cũng không tệ, 10 kiện thần khí của 10 tiên quân đều ở cùng nhau. chỉ cần vấn gì hai lần là có thể lấy được. Trường Tinh Phong trên mặt hiện lên vẻ hứa vấn. Mười một kiện thần khí, thân hang một lần cũng chỉ có 10 kiện. Phỏng chừng lần này đến cổ thần cấm vực thu hoạch lớn nhất chính là Trường Tinh Phong thiên vũ. Được, rồi, ta ra đây Trường Tinh Phong cũng cười lớn một tiếng, vô cực lực lập tức vận chuyển, nhu kim chiến giác bao trùm khắp toàn thân, thân hình chợt lóe lên, lập tức biến mất khỏi thiên vũ, xuất hiện giữa băng xuyên côn thật. Chỗ này lạnh quá đi mất, so với tuyệt sát hàn khí còn lạnh hơn. Trường Tinh Phong đột nhiên xuất hiện giữa băng xuyên, cả người run cầm cập. Nơi này mỗi một tấc không gian hoàn toàn là tuyệt sát hàn khí, dưới chân lại là hàn chi cử tinh. Hơn nữa trong phạm vi 1000 trượng còn có có linh cực thiên khí, nhiệt độ thấp đến mức kinh khủng cũng là rất bình thường. Không thể tiếp tục than vãn, hiện tại phải nắm chắc thời gian để đoạt lấy thần khí. Vận khí vẫn còn tốt, chỉ mất 3 giây, còn chưa gặp phải linh cực thiên khí. À, bỏ vào bên trong long linh không gian hết đi. Nói không chừng nơi này còn có đỉnh cấp thần khí, thiên vũ cũng không chắc sẽ thu vào được. Trương Tinh Phong dùng tốc độ như thiểm điện, trong nháy đã thu lấy 11 kiện thần khí. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn thấy phía xa có hai đạo quang mang, một đạo màu đen, một đạo màu trắng không cần gấp, trong miệng vẫn còn có tự nguyên đan. Nhìn hai đạo quang mang kia, hình như là hai tinh thể khẳng định là đồ tốt, lấy. Mặc dù hai tinh thể ở phạm vi bên ngoài một ngàn trượng, nhưng trương tinh phong vì trong miệng ngậm tử nguyên đan nên rất tự tin. trương tinh phong thân hình nói lên, lập tức Tuấn di a. trương tinh phong đột nhiên cảm thấy một sự run rẩy phát ra từ tận sâu trong linh hồn. trong nháy mắt hắn cảm thấy bản thân dường như trở về kết trước. một cỗ nhoáng lưu từ trong miệng lập tức lan ra khắp toàn thân, trong phút chốc làm ấm thân thể và tử kim nguyên tôn của hắn lao tiên. trương tinh phong lúc này mới tỉnh táo lại, hắn biết vừa rồi đã gặp phải linh cực tiện khí kinh khủng nhất. trương tinh phong cũng không dám để ý đến những thứ khác nữa, hắn vừa mới trải qua tử vong. Hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là lập tức rời khỏi địa phương quỷ quái này. Trương Tinh Phong vung tay một cái, trong nháy mắt đã hút hai tinh thể vào bên trong thiên vũ. Lúc này hắn mới chú ý đến bên ngoài ba trượng còn có hai kiện thần khí, có điều hắn cũng không nghĩ đến việc tiếp tục lưu lại địa phương quỷ quái này. Vừa rồi linh cực tiện khí làm hắn hoảng sợ, hắn sợ sẽ không còn nhìn thấy huynh đệ của mình, hắn sợ sẽ không còn nhìn thấy thê tử của mình, hắn sợ sẽ không còn nhìn thấy con cái cha mẹ đang ở tại phạm nhân giới sợ chết. Trương Tinh Phong tự cười réo, chỉ cần vẫn còn có điều để bận tâm, sẽ không chấp nhận chịu chết. Trương Tinh Phong lập tức phát động không gian đại gì khoảng cách 10 vạn Bên trong hạp cốc tại một dãy sơn mạch thuộc cấm vực chi nguyên, một đạo quang mang chợt lóe lên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Trương Tinh Phong quan sát cảnh vật xung quanh, thở ra một hơi thật dài, rốt cuộc đã rời khỏi cái địa phương quỷ quái kia. Có điều tử nguyên đan thật đúng là hữu hiệu, nếu như không có nó thì lần này ta đã xong đời rồi. Trương Tinh Phong nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ. Có điều hắn lập tức lại nghĩ đến 11 kiện thần khí vừa lấy được lúc nãy. Thân thức của Trương Tinh Phong quét qua phạm vi mấy trăm trượng, ngừng, nơi này cũng xem như là an toàn, không có bất cứ động vật hay người nào. Trương Tinh Phong rất tin tưởng vào thần thức của bản thân, nếu như có tiên nhân, cho dù là tiên đế nhất định cũng sẽ bị phát hiện. Trương Tinh Phong tiện tay bố trí hơn 10 cấm chế, sau đó mới từ trong long linh không gian lấy ra 11 kiện thần khí ứng, không tệ, không tệ. Thần khí của 10 tiên quân quả nhiên bất phạm, đều là trung cấp thần khí. Có điều tại sao không có đỉnh cấp thần khí chứ? Một kiện cuối cùng này là cái gì đây? Thứ này tốt xấu gì cũng đã có tại băng xuyên từ trước. Trương Tinh Phong cũng không để ý đến thần khí của 10 tiên quân, đó chỉ là 10 kiện trung cấp thần khí, để sau này xem lại cũng được. Còn thần khí lấy được từ băng xuyên, hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú thủ hoàn. trương tinh phong là người đây là vật gì chẳng lẽ là loại giống như chữ vật thủ trạc nhưng hắn đã có thiên vũ rồi thần khí nhất định phải là thần khí cả tiên ma hai giới thần khí thuộc loại chữ vật thủ trạc cũng chỉ có một mình thiên vũ có thể tưởng tượng được sự chân quý thiên vũ là một kiện trung cấp thần khí nhưng về trình độ so với một kiện đỉnh cấp thần khí bình thường còn chân quý hơn dù sao cả tiên ma hai giới cũng chỉ có một kiện thần khí chữ vật thủ trạc mà thôi trương tinh phong hiện tại đã bắt đầu chờ mong hy vọng có thể là một kiện chữ vật thủ trạc cấp bậc thần khí thân thức của trương tinh phong bắt đầu tiến vào bên trong thần khí đây là thần khí vô chủ Rất dễ dàng để hắn tin bảo. Trương Tinh Phong trong nháy mắt đã hiểu rõ phương pháp sử dụng thần khí này, cũng hiểu rõ thân phận chính thức của nó, định cấp thần khí phá không. Ngây ngốc, Trương Tinh Phong đã hoàn toàn ngây ngốc là một kiện đỉnh cấp thần khí, hơn nữa còn có thể loại trừ tất cả không gian phong tỏa. Có thể dễ dàng phá khai không gian, tiến hành đại na di, thuần di, khoảng cách gấp 10 lần trước kia. Khoảng cách đại na di gấp 10 lần, đã bằng một phần 10 của tinh diệu đại na di rồi, hoàn toàn có thể chỉ một lần đại na di là rời khỏi từ vực. Trương Tinh Phong trong lòng bắt đầu kích động, đột nhiên hắn chợt nghĩ đến thứ gì đó lao thiên. Phá không, phá không, cạo trưởng 34. thần nhân liêu tiên chương 34, thần nhân liêu tiên trương tinh phong trong lòng run lên điều này có ý nghĩa gì doanh nhận có thể hấp thu từ sắc đăng ngọc trở thành nhân vật đẳng cấp ma đế với một tốc độ kinh người thậm chí có thể là ma tôn hai tinh thể này công hiệu cũng không khác biệt lắm chỉ là hiệu quả có thể không bằng từ sắc đăng ngọc tuy nhiên thực lực bản thân của trương tinh phong thì lại mạnh hơn rất nhiều so với doanh nhận hấp thu cũng sẽ dễ dàng hơn ha ha thật là tuyệt thật sự là quá tuyệt trương tinh phong cầm lấy hát sắc tinh thạch thử hấp thu một chút Hắc sắc tinh thạch này tốc độ sử dụng so với nguyên thạch còn nhanh hơn gấp ngàn lần nói cách khác, dựa theo đó mà tu luyện, cửu thiên huyền tiên bình thường muốn đạt đến cảnh giới tiên quân phải mất khoảng 1.000 năm, còn trương tinh phong thì phòng trường mất chưa đến một vạn năm đột nhiên, sắc trời biến đổi. vừa rồi trên bầu trời vẫn còn những đám mây trắng, đột nhiên bắt đầu biến ảo thành các loại sát thái, tiếng sấm ầm ầm, thậm chí cả mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển tiểu tử, thần hàng bắt đầu rồi. năm đó khi ta ở cùng với bàn cổ, hiện tượng cũng như thế này. hãy mau chuẩn bị. thiên vũ lập tức hô lớn. trương tinh phong thân hình liên tục lóe lên, hắn nhìn thấy rõ ràng trên bầu trời đã xuất hiện một dòng xoáy, phát ra các loại quan mang. nơi dòng xoáy hạ xuống chính là phía đông của trương tinh phong lúc này tất cả cao thủ tại cấm vực tri nguyên đều lao về hướng đó đồng thời tất cả cũng thầm cảm thán thật là may mắn địa điểm lần này không phải là tại cực nam hay cực bắc nếu không lại là một phen trắng tay rồi tốc độ như thiểm điện của trương tinh phong đột nhiên biến mất hắn ngừng lại bởi vì thần thức nói cho hắn biết phía trước đang có ba tiên đế chết tiệt chẳng lẽ tiên đế lại mất giá như vậy một lúc xuất hiện đến ba người thiếu chút nữa là dọa chết ta rồi trương tinh phong lòng vẫn còn sợ hãi hắn biết với thực lực hiện tại của hắn cho dù gặp phải tiên đế tiền kỳ cũng không có một chút sức lực phản kháng nào còn về nhân vật đẳng cấp tiên đế ma tôn hậu kỳ như linh hạ du phòng trưng hắn phải đạt đến tiên quân hậu kỳ thậm chí là tiên đế tiền hậu kỳ mới có thể uy hiếp được đối phương dù sao càng về sau thì tranh lệch cấp độ lại càng lớn ba người này chính là thao nhai tam đế đại danh đỉnh đỉnh tại tiên giới theo nhai tông cũng là một tông phái chỉ thấp hơn so với thất đại thế lực theo nhai tam đế mặc dù đều là cao thủ cấp tiên đế nhưng ba người bọn họ đều chỉ có thực lực tiên đế tiền kỳ phòng trưng chỉ cần một nhân vật tiên đế trung kỳ là có thể đánh ngang ngựa với bọn họ nếu như là nhân vật tiên đế hậu kỳ như tử vi đại đế một chiêu là có thể giết chết ba người bọn họ. trong số thất đại thế lực có 6 thể lực là sở hữu cao thủ tiên đế hậu kỳ thế lực còn lại là linh vũ tông mặc dù không có tiên đế hậu kỳ nhưng lại có đến 3 vị cao thủ tiên đế trung kỳ đây là siêu tuyệt thực lực của thất đại thế lực đại ca lần này chúng ta nhất định phải tìm một kiện đỉnh cấp thần khí cho lao tam lao tam đến bây giờ vẫn còn sử dụng trung cấp thần khí thật sự là làm cho thao nhai tông chúng ta mất mặt ta quả thật muốn cướp đoạt thần khí của cái tên lý cường gì đó ở phong duyên môn hắn chẳng qua chỉ mới là nhân vật cấp tiên quân nhưng lại có đến ba kiện đỉnh cấp thần khí cái này cũng thật là con mẹ nó quá đáng lão nhị trong số thao nhai tam đế bực bội nói, lão đại nghiêm giọng nói, đừng nói lung tung, thực lực của lý cường không phải loại như ngươi có thể đánh bại được đâu, hắn chỉ có đẳng cấp tiên quân, nhưng trong số ba kiện đỉnh cấp thần khí có một kiện gọi là đồ thần đao, nghe rõ chưa? đồ thần đao là đồ thần, cho dù đồ không được thần, đồ tiên cũng có thể nắm chắc. Ngoài ra còn có một kiện tùy tiên địch. năm đó khi tiên ma hai giới đại chiến, lý cường công lực chỉ mới là tiên quân tiền kỳ, vậy mà thổi lên một khúc túy tiên, trong vương viên trăm giảm, vô luận là tiên nhân hay cao thủ ma giới, chỉ cần chưa đạt đến cảnh giới tiên quân trung kỳ, toàn bộ đều bị say ngã. không phải là uống rượu say, mà là bị một khúc nhạc tội ngã. Một mình hắn giết chết cao thủ ma giới so với một tiên đế còn nhiều hơn. Sau đó tổng kết lại, chỉ riêng Tiên quân tiền kỳ cũng đã có mấy chục người. Năm đó thưởng cho hắn một kiện đỉnh cấp phòng ngự thần khí cũng là rất bình thường. Lao Tam cũng lên tiếng, "Đừng quên, đồ thần đao là Lý Cường Khi vừa đến tiên giới đã có được. Năm đó Lý Cường Khi vừa đến tiên giới đã có thực lực của Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là quan môn đệ tử của Phong duyên môn thanh đế. Ta vẫn còn nhớ kỹ, năm đó khi Lý Cường vừa đến tiên giới, có một cựu thiên huyền tiên muốn đoạt lấy đồ thần đao của hắn, không ngờ cuối cùng lại bị chém chết." ta nhìn thấy rất rõ, thật sự quá kinh khủng, chỉ trực tiếp một đao, tiên kia là cựu thiên huyền tiên, so với lý cường còn cao hơn một cấp, không ngờ lại trực tiếp bị chém chết. mặc dù cựu thiên huyền tiên đó cũng có chút chủ quan, nhưng chỉ một đao dễ như trở bàn tay, cho dù là đỉnh cấp thần khí cũng không có khả năng đạt đến uy lực như vậy. lão đại đột nhiên nói một cách thần bí, lão nhị, lão tam, hơn một vạn năm trước, lý cường năm đó cũng chỉ là tiên quân tiền kỳ, nhưng ta lại tận mắt nhìn thấy hắn cùng với xích nhãn ma tôn của ma giới chiến đấu với nhau. xích nhãn ma tôn kia mặc dù là ma tôn tiền kỳ, nhưng tốt xấu gì cũng là ma tôn, hơn nữa còn có một kiện đỉnh cấp thần khí. Trương Tinh Phong ở phía xa nghe được liên tục gật đầu, hắn cũng biết một người như vậy rốt cuộc thực lực lớn đến mức nào. Hắn tin tưởng, cho dù có được ba kiện đỉnh cấp thần khí, không có thực lực tiên quân hậu kỳ cũng không thể chém giết cùng với cao thủ ma tôn tiền kỳ. Người biết không? Lý Cường dựa vào đỉnh cấp phòng ngự thần khí, hai người chiến đấu suốt một ngày. Cuối cùng, Lý Cường không biết dùng chiêu thức gì, ta cũng không nhìn thấy rõ, chỉ thấy một đạo quang mang hình đao lóe lên. Chờ đến khi quang mang biến mất, xích nhãn ma tôn cũng xong đời. Một kẻ đạt đến đẳng cấp như vậy cũng chết. Lão đại có vẻ chế nhạo. Hiện tại hắn đã đạt đến tiên quân hậu kỳ. tốc độ tu luyện nhanh đến kinh người phòng chừng bây giờ hắn tuyệt đối có thể chiến đấu cùng với cao thủ tiên đế trung kỳ người nói xem chúng ta đi tìm lý cường có phải là tìm chết hay không trương tinh phong trương tinh phong ta khẳng định đồ thần đao kia nhất định là một siêu việt đỉnh cấp thần khí đã đạt đến đẳng cấp trong truyền thuyết giống như khai thiên thần phủ long linh có vẻ rất kích động phi thường kích động trương tinh phong người hẳn là đã biết một khi đạt đến đẳng cấp tiên đế ma tôn lực công kích của đỉnh cấp thần khí cũng không có tác dụng lớn lý cường kia không ngờ lại có thể giết chết một ma tôn đẳng cấp cao hơn hắn binh khí sử dụng nhất định là phải mạnh hơn đỉnh cấp thần khí nhất định là như vậy hơn nữa đổ thần đao cái tên này căn bản không phải là một thần khí bình thường dám lấy dù sao mọi người ở tiên ma hai giới đối với thần giới đều cực kỳ cung tính nếu như hắn đã dám lấy tên này nhất định là có đặc thù riêng nhưng đặc thù ở chỗ nào ta khẳng định hắn chính là một thanh binh khí có thể sát thần đã đạt đến cảnh giới mà tất cả thần khí chúng ta đều mơ tưởng long linh hiển nhiên là rất kích động Trương tinh phong là người nghe được chuyện này hắn cũng có cảm giác dường như vận khí của mình chưa phải là tốt nhất lý cường kia có ba kiện đỉnh cấp thần khí không phải nói là một kiện trong số đó thậm chí có thể là siêu việt thần khí cùng đẳng cấp với khai thiên thần phủ phong ngự, công kích, còn có đồ thần đao vô cùng cường đại, quả thật là một tổ hợp hoàn mỹ. Hắn làm sao có được thần khí cường hãn như vậy? Hơn nữa ba vị tiên đế đã nói Lý Cường vừa đến tiên giới đã có thực lực đại la kim tiên, cùng một dạng với ta. Chẳng lẽ hắn cũng có sư tôn cao thủ so với bản cổ không sai bị lắm? Trương Tinh Phong trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhưng hắn làm sao biết được? Sư tôn của Lý Cường còn vượt xa so với sự tưởng tượng của hắn. Bản cổ, phòng trừng cao thủ kia chỉ dùng một đầu ngón tay là có thể tiêu diệt bản cổ rồi đột nhiên khí tức trên không trung bắt đầu điên cuồng chuyển động, cả các vực chi nguyên hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Đại ca. Thần hàng bắt đầu rồi lao tam tỏ ra có chút kích động từ lâu hắn đã mong muốn có được một kiện đỉnh cấp thần khí nhưng nếu dựa vào cấp đoạt thì lại không phải là một phương pháp tốt dù sao thì có thể sử dụng đỉnh cấp thần khí công lực bình thường đều có đẳng cấp tiên đế cho dù công lực không đạt đến như vậy cũng nói lên người này có bối cảnh rất lớn nếu không thì làm sao có thể có được đỉnh cấp thần khí cho nên ba người bọn họ chỉ có thể dựa vào thần hàng trương tinh phong cũng bắt đầu mở to hai mắt nhìn lên bầu trời dòng xoáy càng lúc càng kịch liệt hoang. dòng xoáy trên bầu trời đột nhiên bùng nổ một cố khí thế cường đại tràn xuống cấm vực tri nguyên Trong đáy mắt, tất cả cao thủ, cho dù là Tiên Đế Ma Tôn, cũng chỉ có thể cố gắng giữ cho bản thân mình đứng vững. Chỉ đơn giản là khí thế mà đã có uy lực như thế, đây rốt cuộc là cái gì? Đột nhiên hai bóng người xuất hiện trên bầu trời đối diện với dòng xoáy. Trương Tinh Phong trong lòng hô lớn, "A, bên kia nhất định là thần giới, nhất định là thần giới." Hai thân ảnh kia chính là cao thủ của thần giới Trương Tinh Phong trong lòng vô cùng kích động. Lúc này hắn cố gắng giữ cho bản thân đứng vững, dù sao vô cực lực của hắn cũng mạnh hơn nhiều so với tiên nguyên lực. Nên biết rằng, khí thế của thần nhân sở dĩ mạnh như vậy là do đẳng cấp chiến lệnh. Vô cực lực của trương tinh phong cấp bậc cao hơn một chút, áp lực của khí thế cũng nhỏ hơn. Đột nhiên thanh âm của hai thân ảnh vang lên. Vũ nhượng, ngươi nói xem thống lĩnh mới đến của chúng ta lợi hại như thế nào? Nghe nói hắn vừa đến thần giới thì đã trực tiếp vượt qua cấp bậc thần nhân. Mà thần nhân lại phân thành hạ phẩm thần nhân, trung phẩm thần nhân và thượng phẩm thần nhân. Ta đã tu luyện không biết bao nhiêu ước năm mới đạt đến thượng phẩm thần nhân, trở thành nha dịch. Còn tân thống lĩnh vừa đến thần giới thì đã là hạ bộ thiên thần. Nghe nói là bởi vì thân thể của hắn quá cứng hãn. Thiên thần, thần giới có vô số thượng phẩm thần nhân, nhưng thiên thần thì lại ít đến đáng thương. Đây là danh giới cực lớn. sư tôn của ta đã tu luyện tại cảnh giới thượng phẩm thần nhân không biết bao nhiêu năm nhưng vẫn còn là thượng phẩm thần nhân ai tại sao ta lại không có được vận khí như của tân thống lĩnh chứ a khiên ngươi đừng nản lòng cả dao chỉ thành chúng ta có hơn trăm vạn thần nhân nhưng cũng chỉ có tám thiên thần mà thôi tỷ lệ thiên thần thật sự quá thấp có điều nói thật vị thống lĩnh mới đến kia thật sự cũng là một đại nhân vật nghe nói luyện khí của hắn là hàng đầu tiện tay là làm ra thần khí nghiêm túc một chút là có thể luyện chế thanh khí chúng ta sau này cần phải quan hệ với hắn cho thật tốt biết đâu hắn cao hứng cho chúng ta một kiện thanh khí không phải là giàu to rồi sao ai nha ta vừa rồi mới ném xuống một kiện đỉnh cấp thần khí đỉnh cấp thần khí này đem về làm dao chặt cũng còn tốt ta vu nhượng chợt kêu lên a khiên liền quên nhủ quên đi không phải chỉ là một kiện đỉnh cấp thần khí thôi sao cũng chỉ có thể đem về chặt tuổi đun lần này cấp trên bảo chúng ta vứt bỏ những thần khí không dùng đến cũng có không ít đỉnh cấp thần khí ngươi muốn thì cứ lấy về đi được rồi vu nhượng thống lĩnh vừa đến tên là gì thế chúng ta cần phải chuẩn bị thật tốt trước tiên phải điều tra thật rõ về hắn vu nhượng nói à, thống linh mới đến hình như gọi là cái gì bạn cổ thân phận của hắn thì không biết có điều sư tôn của ta nghe nói bàn cổ này đã được cao thủ luyện khí đệ nhất thần giới là chánh dương thiên tôn khen ngợi trở thành quan môn đệ tử duy nhất của chánh dương thiên tôn hiện tại thần giới cho dù là mấy vị thần vương cũng đều đối đãi rất tốt với bản cổ dù sao chỉ cần một ngày nào đó bản cổ có thể luyện chế được đỉnh cấp thanh khí vậy thì đã vô cùng kinh khủng rồi ai tại sao ta lại không có vận may như bản cổ chứ không nói nữa mau đi thôi trở về còn phải báo cáo nữa a khiên lập tức nói được chờ ta một chút để ta đóng thông đạo này lại ngay lập tức dòng xoáy trên bầu trời đột nhiên biến mất cấm vực chi nguyên lại khôi phục dáng vẻ như trước kia Trương Tinh Phong đã không còn quan tâm đến thần khí của thần hàng. Trong lòng hắn lúc này hoàn toàn là nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi của hai vị thần nhân Trương Tiểu Tử. Bản cổ hắn cũng thật là lợi hại. Vừa mới đến đã là thiên thần, hơn nữa hình như còn bái một đại nhân vật của thần giới làm sư phụ. Lúc này đang ở một thành trì của thần giới làm cái gì thống lĩnh? Ai? Bản cổ bây giờ tiện tay là làm ra thần khí, nghiêm túc là thành cái gì thần khí? Xem ra hắn đã không còn nhớ đến cái trung cấp thần khí rắc rưới như ta rồi. Tinh thần của Thiên Vũ Dường như có chút sa sút Long Linh đột nhiên hét lên: Thánh khí! A, Thánh khí! Chẳng lẽ cấp trên của thần khí chính là Thánh khí? chẳng lẽ khai thiên thần phụ chính là thần khí, long linh lại bắt đầu kích động, nó vẫn luôn mơ tưởng đột phá cấp bậc thần khí, bây giờ mới biết được cấp bậc siêu việt của thần khí rốt cuộc là cái gì. trương tinh phong đột nhiên mỉm cười, trong lòng thầm chúc phúc, sư tôn, người hiện tại ở thần giới dễ chịu như vậy, đồ nhi con cũng yên tâm. thần giới trong lòng trương tinh phong cũng bắt đầu vén lên tấm màn bí mật chương 35. mươi thanh đế, chương 35, mươi thanh đế. trương tinh phong lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến sự tình của ban cổ, hắn có thể hiểu được ban cổ sở dĩ vừa đến thần giới đã trở nên lợi hại như vậy, trực tiếp trở thành thiên thần. có lẽ nguyên nhân chính là vì lục chuyển huyền thân vừa rồi hai vị thần nhân không phải đã nói sao thân thể của bản cổ cực kỳ cứng hãn đã đạt đến thực lực thiên thần bản cổ sư tôn năm đó hy vọng tiêu lâm sư đệ tu luyện lục chuyển huyền thân hơn nữa còn muốn ta khi tu luyện đến chuyển cuối cùng thì chuyển sang tu luyện vô cực lực tất cả chẳng qua chỉ là vì bản cổ sư tôn muốn biết nếu như không dùng vô cực lực dung hợp với bất tử kim thân để tu thành lục chuyển huyền thân vô cực lực sẽ tiến hóa trở thành cái gì nhưng hiện tại ta đã biết lục chuyển huyền thân cho dù tại thần giới cũng là cực kỳ lợi hại vừa đến thần giới thì đã là hạ bộ thiên thần ta rốt cuộc là nên làm thế nào đây? tiếp tục nghe theo an bài của bản cổ sư tôn hay là giống như bản cổ sư tôn tu thành lục chuyển huyền thân phi thường lợi hại trương tinh phong trong đầu liên tục xoay chuyển nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi của hai vị thần nhân không thể không làm cho hắn suy nghĩ từ thần nhân đến thiên thần là một cửa ải rất lớn trong số hơn trăm vạn thần nhân cũng chỉ có không đến mười thiên thần có thể tưởng tượng được thiên thần khó tu luyện đến mức nào nhưng mà chỉ cần tu luyện thành công lục chuyển huyền thân vừa đến thần giới sẽ trực tiếp trở thành thiên thần có điều chẳng lẽ mình lại làm trái với sứ mệnh dù sao lục chuyển huyền thân quyết này cũng là do bản cổ truyền lại trương tinh phong đột nhiên gõ đầu mấy cái thấp giọng mắng không phải chỉ là thiên thần sao ai có thể biết được vô cực lực của ta sẽ tiến hóa trở thành cái gì nói không chừng thành tựu của ta sau này còn cao hơn so với bản cổ sư tôn trương tinh phong trong lòng tự an ủi hắn đã quyết định bỏ qua lục chuyển huyền thân dù sao thì đây cũng là hy vọng của bản cổ năm đó người là ai đột nhiên một thanh âm băng lãnh từ sau lưng trương tinh phong chuyển đến trương tinh phong không chỉ thân thể chấn động mà đầu góc cũng trở nên hỗn loạn vừa rồi hắn mãi lo nghĩ đến chuyện khác không ngờ lại quên chú ý xung quanh có người đi đến phía sau cũng không hay thân thức của trương tinh phong đảo qua một lượn lập tức trợn trừng mắt hắn hắn hắn là cao thủ tiên đế hậu kỳ thân thức của trương tinh phong so với cao thủ của tiên ma hai giới đều mạnh hơn một chút đây là mạnh về chất cho nên phát hiện thực lực của một tiên đế đối với hắn là chuyện rất dễ dàng trương tinh phong điều chỉnh sắp mặt từ từ xoay người lại túi lầu nói tiểu tiên xin ra mắt thượng tiên nói xong hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên người trước mặt mặc một bộ y phục màu xanh mái tóc đen tùy ý xóa xuống ngang vai ánh mắt hờ hững không hề có một chút tinh quang chỉ phảng phất có sự trầm tĩnh thâm thúy trên trán còn có một ấn ký giống như ngọn lửa nhìn thấy ấn ký này Trương Tinh Phong toàn thân chấn động, trong đầu lập tức hiện lên một cái tên thanh đế, môn chủ Phong duy môn là một trong tiên giới tam đế, cũng là ba vị tiên đế cường đại của tiên giới, sở hữu đỉnh cấp thần khí hỏa tường trạm có thể dễ dàng cắt phá không gian, trên trán có hỏa diễm vân ký. Thanh đế, người này không ngờ lại là thanh đế. Trương Tinh Phong trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng bề ngoài vẫn cố gắng làm ra vẻ bình thường. Thanh đế nhìn Trương Tinh Phong, ánh mắt không khỏi sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ồ, ngươi là Trương Tinh Phong phải không? Trương Tinh Phong trong lòng chấn động, thầm nghĩ thanh đế này tại sao lại nhận ra loại tiểu nhân vật như ta? có điều bên ngoài thì hắn vẫn cung kính nói tiểu tiên đúng là trương tinh phong không biết thượng tiên gọi tiểu tiên có chuyện gì trương tinh phong vẫn đang giả câm giả điếc tựa hồ còn chưa nhận ra người trước mặt là thanh đế thanh đế nghe được liền một người hắn vốn rất cao ngạo nếu như là tiên nhân bình thường hỏi có lẽ hắn sẽ chẳng thèm trả lời trong số tiên giới tam đế tử vi đại đế có khí thế vương giả cao cao tại thượng đồng thời giỏi về thu nạp cao thủ thiên đế ba khí ngút trời hào sản vô cùng có điều những tiên nhân của tiên giới vẫn cho rằng thiên đế so với tử vi đại đế tốt hơn bởi vì người bình thường không ai có thể nhìn ra tử vi đại đế trong lòng đang nghĩ gì Hồ tâm tư của Tử Vi đại đế cũng quá thâm trầm. Còn Thanh đế trong tiên giới Tam đế lại thuộc loại người khó gần, cao ngạo tuyệt đối. Ngoại trừ cao thủ cùng đẳng cấp hoặc là người của môn phái, hắn hầu như đều không hề giao lưu với người khác. Chỉ có điều, Trương Tinh Phong cũng không phải là người bình thường. Thanh đế cũng biết sự lợi hại của người đứng sau Trương Tinh Phong, có điều trước đến giờ hắn cũng không tuyệt đối khẳng định thân phận của Trương Tinh Phong. Dù sao thì bản thân Trương Tinh Phong cũng chưa từng thừa nhận chuyện này. Trương Tinh Phong, ngươi hình như chỉ có thực lực cỡ Cựu Tiên Huyền Tiền, tại sao lại có thể đến được Cấm vực chi nguyên này? Quả thật làm cho người ta có chút khó tin. Thanh đế lắc đầu nói, "Trương Tinh Phong từ trước đã đem vô cực lực trong cơ thể mô phỏng thành tiên nguyên lực ngang với thực lực của Cựu Thiên Huyền Tiên. Vô cực lực của hắn có đẳng cấp cao hơn so với tiên nguyên lực, cho nên Thanh đế cũng không phát hiện ra." Thượng Tiên nói như vậy, Tiểu Tiên cũng cảm thấy có chút khó tin. Có thể là do Tiểu Tiên vận khí quá tốt, có được một kiện trung cấp phòng ngự thần khí, gần như thẳng đường đến đây mà không gặp trở ngại nào. Dễ dàng nhất chính là cấm chế không gian. Tiểu Tiên gặp phải một cái cấm chế, vừa khéo là sư tôn của Tiểu Tiên đã từng dạy qua, liền dễ dàng vượt qua, sau đó trực tiếp đi đến nơi này. Trương Tinh Phong ra vẻ rất cảm khái vì bản thân vận khí tốt, có điều trong lòng hắn lại thầm cười khổ, đây là chuyện gì vậy? Ta lần này đến đây tuyệt đối là xui xẻo liên tiếp, vậy mà vẫn phải làm ra vẻ vận khí tốt, nếu không thì vô pháp giải thích với thực lực của ta vì sao có thể đến được nơi này. Thanh đế gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ đột nhiên một đạo quang mang lóe lên ở phía xa, thanh đế nhất thời ánh mắt sáng rực lên. chạm đao hình hỏa diễm trong tay nhẹ nhàng vùng lên một cái, trực tiếp cắt phá không gian. Thanh đế dễ dàng xuyên qua không gian, bắt lấy vật ở phía xa. Thanh đế nhìn vật ở trên tay, cười cười nhìn Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong, ngươi xem lần này vận khí của ta cũng không tệ, lại lấy được một kiện trung cấp thần khí. thanh đế không ngờ lại cười. nếu như tiên nhân khác nhìn thấy, nhất định sẽ sợ trước kiếp, bởi vì thanh đế tại tiên giới vốn nổi tiếng là lạnh lùng cao ngạo đột nhiên, sắc mặt của thanh đế trở nên lạnh lẽo, liền đảo mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy trước mặt một trận ba động, chính là thao nhai tam đế. thao nhai tam đế vừa nhìn thấy quang mang của thần khí, liền lập tức ra tay, không ngờ lại bị người khác lấy mất. ba huynh đệ một khi liên thủ, cả tiên giới cũng chỉ có vài nhân vật tiên đế hậu kỳ là không dám đắc tội, những kẻ khác đều không sợ. a, thanh đế bệ hạ, tiểu tiên đã lô mãng xin bệ hạ thứ tội. Lão đại của Thao Nhai Tam Đế vừa nhìn đáo thanh đế lập tức cáo lỗi. Trương Tinh Phong kinh ngạc phát hiện Thao Nhai Tam Đế dường như có chút run rẩy. bọn họ đều là tiên đế, không ngờ đứng trước mặt thanh đế lại phát run. chuyện này không khỏi khiến cho Trương Tinh Phong cảm thấy hiếu kỳ. ba huynh đệ Thao Nhai Tam Đế trong lòng cũng cực kỳ hối hận, không ngờ lại mạo phạm đến thanh đế. tiên giới Tam Đế đều là những nhân vật không thể mạo phạm. Tử Vi Đại Đế rất coi trọng thể diện, luôn xem mình là cao cao tạ thượng, không cho phép kẻ khác làm hắn mất mặt, nếu không lập tức giết không tha. Thiên Đế mười phần ba khí, nhìn không thuận mắt lập tức giết ngay. còn thanh đế thì lại phần lãnh Ngươi không chọc hắn, hắn cũng sẽ không đụng đến ngươi. Nhưng một khi ngươi chọc đến hắn, tốt nhất là hãy lập tức cung kính nhận lỗi, nếu không thì ngàn bạn năm khổ tu của ngươi cũng coi như xong rồi. Trương Tinh Phong vẫn làm ra vẻ khiếp sợ nhìn Thanh đế, lập tức cung kính nói: "Tiểu tiên lúc trước không biết thân phận của Thanh đế bệ hạ, có điều mạo phạm, hy vọng Thanh đế bệ hạ rộng lượng bỏ qua." Thanh đế sắc mặt lạnh lẽo nhìn thao nhai Tam đế, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Trương Tinh Phong, mỉm cười nói: "Không sao, không sao. Không biết thì không có tội." Đột nhiên Thanh đế nhớ đến chuyện gì, liền chuyển thành bộ dạng băng lãnh nhìn thao nhai Tam đế: "Ba tên các ngươi còn không cút đi cho ta?" đừng để cho ta nhìn thấy các ngươi lần nữa theo nhai tam đế mừng rỡ lập tức không người bái tạ sau đó phi thân rời đi thanh đế nhìn trương tinh phong vừa cười vừa nói tinh phong ta có chuyện muốn hỏi ngươi thanh đế hiện tại lại tỏ ra khách khí quá mức đối với trương tinh phong xưng hô cũng đổi thành tinh phong trương tinh phong lập tức nói thanh đế bệ hạ có chuyện gì xin cứ hỏi tinh phong nhất định sẽ trả lời tất cả thanh đế cười nói ta biết tinh phong ngươi có đỉnh cấp công kích thần khí xạ nhật thần cung theo ta được biết xạ nhật thần cung này là vật sở hữu của xạ nhật ma đế trong số ma giới thất hung năm đó tung hoành ma giới Sau này bọn họ bị bản cổ đại thần truy sát, từ đó ma giới thất hung cũng biến mất, xem ra là đã bị bản cổ đại thần giết chết. Tinh Phong ngươi tại sao lại có được sáp nhập thần cung? Ta từng hoài nghi ngươi là đồ đệ của bản cổ đại thần. Có điều theo như môn hạ đệ tử của ta nói, Tinh Phong ngươi còn có Thiên Hỏa chi thân, thế nhưng lại không giống với lục chuyển huyền thân quyết của bản cổ đại thần. Thiên Hỏa chi thân của người có thể phát ra thiên hỏa màu tím, còn thiên hỏa của bản cổ đại thần năm đó lại không hề có màu tím. Điều này khiến cho ta rất tò mò. Trương Tinh Phong trong lòng liên tục xoay chuyển, trong nháy mắt đã có quyết định. Thanh đế bệ hạ, bản cổ đại thần chính là sư tôn của tiểu tiên. Tiểu tiên tu luyện quả thật là là lục chuyển huyền thân quyết, có điều phương pháp tu luyện này đã có biến hóa, chủ yếu là vì tiểu tiên đã được một cao nhân chỉ điểm. Lúc đó vị cao nhân này nói rằng thiên hỏa chi thân của tiểu tiên không được hoàn thiện, nhưng vẫn có thể tiếp tục tu luyện, liền chỉ bảo cho tinh phong một đoạn thời gian. Sau đó vị cao nhân này liền rời đi, cũng không gặp lại nữa. Nói ra những lời này, trương tinh phong trong lòng cũng cười thầm, hắc hắc, ta bây giờ đem cả bản cổ và người mà các ngươi sợ hai gộp chung với nhau, để xem các ngươi làm thế nào ứng phó. Lời này nói ra, thanh đế trong lòng mới tin tưởng. Dù sao hắn cũng không tin bản cổ lại đem xạ nhật thần cung giao cho người ngoài. Hơn nữa luận về vận dụng hỏa diễm, phòng trường tiên ma hai giới không ai có thể vượt qua người đó, xem ra Trương Tinh Phong này lai lịch cũng không nhỏ. Vừa rồi theo như lời hai vị thần nhân nói, tựa hồ bản cổ tại thần giới cũng là một nhân vật không tầm thường. Sau này khi ta đến thần giới, còn phải cùng bản cổ thiết lập quan hệ. Bây giờ phải đối đãi với Trương Tinh Phong này cho thật tốt. Hơn nữa nghe hắn nói, hỏa thần kia dường như cùng với hắn cũng có một đoạn duyên phận thầy trò. Tuy nói là vẫn chưa xác định, nhưng ai mà biết hỏa thần kia có thật sự coi hắn là đồ đệ hay không? có điều cũng không biết giữa Hỏa Thần và bản cổ rốt cuộc thì ai lợi hại hơn. Lục truyền huyền thân của bản cổ nghe nói so với bất tử kim thân còn lợi hại hơn nhiều, ngay cả thần hỏa cũng không sợ. Tuyệt chiêu của Hỏa Thần chính là thần hỏa, xem ra Hỏa Thần cũng không phải là đối thủ của bản cổ. Thanh đế trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều vấn đề, nhưng hắn làm sao biết được thực lực chân chính của người mà hắn gọi là Hỏa Thần. Sở dĩ người đó chỉ dùng thần hỏa, là bởi vì tại giới này, ngoại trừ bản cổ hầu như không có ai có thể chống lại thần hỏa. Dù sao thì cho dù tại thần giới, cũng chỉ có thiên thần mới có thể chống lại thần hỏa mà thôi. Ha ha. Tinh phong, thật là không ngờ. Thật là không ngờ, Bàn cổ năm đó cùng Nguyên Mục ta chính là bạn tốt. Không ngờ hảo hữu hôm nay đã đứng bước tại thần giới, còn ta thì vẫn ở giới này không hề có tiến bộ gì. Thanh đế bắt đầu cố ý tiết lộ quan hệ giữa mình và bản cổ. Trương Tinh Phong cũng biết, Thanh đế, Thiên đế, Tử Vi đại đế đều là danh xưng của thủ lĩnh tam đại thế lực tiên giới, mỗi một đời thủ lĩnh đều xưng hào như vậy. Bọn họ cũng có tên chính thức của mình. Theo như Thanh đế vừa nói, tên vốn có của hắn là Nguyên Mục. Ồ, thì ra Thanh đế bệ hạ là hảo hữu của sư tôn, thật là may mắn cho Tinh Phong. Trương Tinh Phong làm ra vẻ vui mừng. Thanh đế cười cười, rất hài lòng. hắn đã cảm giác được ngày mình rời khỏi tiên giới cũng không còn lâu nữa khoảng cách đến khi độ thần kiếp có lẽ chỉ khoảng mấy ngàn năm nữa sau này đến thần giới còn phải nhờ bản cổ chiếu cố không nghe hai vị thần nhân nói sao cả giao chỉ thành có hơn trăm vạn thần nhân nhưng cũng chỉ có tám thiên thần nếu như có thể được thiên thần chiếu cố sau này tại thần giới nhất định sẽ thuận lợi hơn nhiều đột nhiên thanh đế khe nhún mày, trên mặt nở nụ cười nắm lấy tay trương tinh phong tinh phong đi theo ta ta dẫn ngươi đi gặp huynh đệ của ta trương tinh phong ngẩn người huynh đệ của thanh đế là ai đây thân hình của hắn chợt lóe lên lập tức đi theo thanh đế xích dương xích dương thanh đế thân hình vừa hiện lập tức tên tiếng gọi một đại hán phía trước đại hán kia chợt xoay người lại nhìn thấy thanh đế liền mỉm cười trương tinh phong trong lòng lại chấn động ngây ngốc nhìn găng tay kim quang trên tay phải đại hán kia trong lòng kinh hô thiên đế là thiên đế đến đây tinh phong gặp mặt xích dương huynh đệ của ta đúng rồi xích dương huynh đệ của ta cũng không phải là tiên nhân bình thường hắn còn có một danh hiệu đó là thiên đế thanh đế vừa cười vừa nói chương 36. ly khai cấm vực chương ba ly khai cấm vực kim dương quyền sáo đỉnh cấp thần khí là chiêu bài thần khí của mỗi đời thiên đế, uy lực vô cùng cường đại, một quyền có thể rung trời chuyển đất. Trương Tinh Phong vừa nghe Thanh Đế nói, lập tức bước lên phía trước. Vạn bối Trương Tinh Phong, bái kiến thiên đế bệ hạ. Trương Tinh Phong cũng biết quy củ, tiên giới tam đế, sương hô đều phải kèm theo hai từ bệ hạ, đây là điều mà tất cả mọi người tại tiên giới đều phải tuân theo. Thanh Đế mỉm cười nhìn thiên đế, Xích Dương, Tinh Phong này cũng không phải là người bình thường. Sư tôn hắn là bản cổ đại thần, hơn nữa Hỏa thần kia cũng có chỉ dạy cho hắn." Thiên Đế trong lòng kinh ngạc, "Ồ, thật không nghĩ đến. Trương Tinh Phong này lại gặp được kỳ ngộ như vậy." quả thật là khiến cho người ta hâm mộ. Nếu như ngươi không ngại, Sích Dương ta sẽ gọi ngươi một tiếng Tinh Phong, thế nào? Thiên Đế mỉm cười nói. Cho dù Thiên Đế cười nói với Trương Tinh Phong, Trương Tinh Phong vẫn có thể cảm nhận được bá khí nhàn nhạt phát ra từ người Thiên Đế. Có điều Thiên Đế đã nói như vậy, hắn có thể không đáp ứng sao? Tinh Phong rất hân hạnh. Rất hân hạnh. Trương Tinh Phong làm ra vẻ rất cao hứng. Thanh Đế nhìn Thiên Đế hỏi. Sích Dương, ngươi có thu hoạch gì không? Thiên Đế thở dài một tiếng. Vận khí của ta cũng chẳng ra sao, chỉ lấy được một kiện trung cấp thần khí và hai kiện hạ cấp thần khí. Nhưng ngươi chắc cũng nghe rồi. hai vị thần nhân đã nói lần này còn có đỉnh cấp thần khí không biết bị tên giá hỏa vận khí tốt nào lấy được được rồi nguyên mục nói xem lần này ngươi có thu hoạch được gì ngàn vạn lần đừng nói với ta kiện đỉnh cấp thần khí kia bị ngươi lấy được nhé thanh đế cười nói vận khí của ta làm sao tốt như vậy được lần này ta thu hoạch được hai kiện trung cấp thần khí một kiện là ngay từ đầu đã lấy được còn một kiện là lúc ở cùng tinh phong mới phát hiện ra được rồi có lẽ thần khí đều đã bị lấy hết chúng ta cũng nên đi thôi thiên đế gật gật đầu xoay người nhìn trương tinh phong nói ta thấy tinh phong ngươi hiện tại mới là cựu thiên huyền tiền có lẽ muốn rời khỏi nơi này cũng có chút khó khăn không bằng bây giờ cùng ta và nguyên mục rời đi thế nào thanh đế cũng mỉm cười nhìn trương tinh phong đợi hắn trả lời trương tinh phong đương nhiên là liên tục gật đầu đương nhiên từ đầu đến giờ tinh phong hoàn toàn là nhờ vào may mắn muốn rời đi cũng không chắc chắn tinh phong vẫn đang phiền não vì chuyện này hiện tại thiên đế bệ hạ và thanh đế bệ hạ đã nói như vậy tinh phong đương nhiên là cao hứng còn không kịp hai người thanh đế và thiên đế cùng bật cười tinh phong hãy cẩn thận nhé chúng ta đi thôi thanh đế lên tiếng nhắc nhở Trung quanh ba người quang mang bừng lên, nhất thời ba người tựa như thiểm điện trực tiếp phóng ra phía ngoài. Trương Tinh Phong kinh ngạc nhìn hỏa diễm hừng hực bên ngoài, hỏa diễm màu lam tại cho Trương Tinh Phong biết đó là huyễn tật thiên hỏa. Quang mang quanh quẩn xung quanh ba người trợt lóe lên, liền trực tiếp xuyên qua huyễn tật thiên hỏa, rời khỏi cấm vực tri nguyên, đi tới cấm chế không gian. Cấm chế không gian bên trong có vô số cấm chế, nếu như vận khí tốt, có thể chỉ cần phá một cấm chế là vượt qua được. Nhưng nếu như vận khí không tốt, có thể phải phá đến vài cấm chế mới có thể đến được thanh yên tuyệt xa. lúc này trương tinh phong phát hiện bên ngoài phảng phất giống như từ vực yên lặng không có một chút sinh cơ quang mang hoàn toàn là hát đám đừng để ý tới mọi thứ bên ngoài thanh đế cười nói chỉ thấy trên tay thanh đế quang mang tựa như hỏa diệm loại lên không gian phảng phất dạn nước ra ba người trực tiếp xuyên qua vết nước không gian đi đến thanh yên tuyển xa trương tinh phong trong lòng chấn động cấm chế không gian kia không ngờ dễ dàng bị phá như vậy không hổ là thanh đế thiên đế đứng bên cạnh cũng lên tiếng giới thể ải. nguyên một những cái khác không giỏi nhưng về phương diện không gian thì tuyệt đối là cao thủ cái gì không gian phong tỏa đối với hắn căn bản không có một chút hiệu quả nào hỏa tường trạm đích thực là lợi hại cho dù là bất tử kim thân cũng không thể chịu được uy lực không gian vỡ vụn do nó gây ra thanh đế sắc mặt trận lạnh nhìn thiên đế nói nói gì đó ta có chỗ nào là những cái khác không giỏi ngươi nói thử cho ta nghe xem chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể đánh thắng được ta chẳng lẽ hỏa tường trạm của ta lực công kích không mạnh thiên đế vội lấy lòng ta sai rồi ta sai rồi được chưa ngươi đương nhiên là giỏi uy lực phá nát không gian của hỏa tường trạm ta cũng không muốn thử nghiệm đâu như vậy thì còn được thanh đế lúc này mới bật cười trương tinh phong trong lòng kinh ngạc Thiên đế mười phần ba khí, không ngờ đối với Thanh đế lại có bộ dạng như vậy. Mà Thanh đế cũng giống như một kẻ hỏi, có điều hắn làm sao biết được, Thanh đế và Thiên đế cảm tình rất tốt. Lúc trước khi chưa kế nhiệm đế vị, hai người đã từng cùng nhau tung hoành thiên giới, có danh hiệu là Bá ngạo nhị tiên. Cả hai đã ở cùng nhau hơn nửa năm, tình cảm huynh đệ vô cùng thâm sâu. Chuyện này Trương Tinh Phong há có thể tưởng tượng được. Lần này đến Cổ thần cấm vực, cũng là dịp để hai huynh đệ đã lâu không gặp có thể trùng phùng, thuận tiện đến Cổ thần cấm vực dạo chơi một chuyến. Trong lúc nói chuyện, ba người đã vượt qua thanh niên tuyền xa, đi đến bên ngoài Cổ thần cấm vực. Tinh Phong Lần này hình như ngươi không có thu hoạch gì phải không?" Thanh đế mỉm cười nhìn Trương Tinh Phong hỏi. Trương Tinh Phong cười cười nói: "Với thực lực Cựu Thiên Huyền Tiên của Tinh Phong, có thể an toàn rời khỏi là may lắm rồi, còn nghĩ đến thần khí gì nữa? Lần này Tinh Phong đến đây cũng chỉ là muốn khảo nghiệm bản thân. Dù sao thì chỉ có trải qua khó khăn mới có thể đột phá dễ dàng hơn." Thiên đế nghe được, liền cười nói: "Tốt, tốt, tốt, ta thích. Ha ha, ta cũng đồng ý chuyện này. Tinh Phong, lần này ta thu hoạch được một kiện trung cấp thần khí và hai kiện hạ ha cấp thần khí, nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi." Nói đoạn, Trung văn người hắn liền hiện ra ba kiện thần khí. Thanh đế cũng lập tức nói: "Đúng vậy, lần này ta và Sích Dương cũng chỉ là đến cổ thần cấm vực du ngoạn mà thôi. Hai kiện trung cấp thần khí của ta nếu ngươi muốn thì cứ lấy." Trung văn Thanh đế cũng xuất hiện hai kiện thần khí đối với hai vị tiên đế mà nói, nếu như không phải đỉnh cấp thần khí, căn bản là không đáng quan tâm. Hai đại thế lực tiên giới, số lượng thần khí tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của Trương Tinh Phong. Vài kiện trung cấp và hạ cấp thần khí, bọn họ còn không để vài mắt. Trương Tinh Phong vốn không cần những thần khí này, có điều hắn cũng không nói ra, liền mỉm cười cảm kích. Thật sự rất cảm tạ. Tinh Phong hiện tại cũng chỉ hy vọng có thể cấp cho thân nhân một ít thần khí. Thê tử của Tinh Phong cũng đang cần một kiện phòng ngự thần khí, huynh đệ cũng cần một kiện công kích thần khí. Được rồi, lấy hai kiện này đi. Trương Tinh Phong lấy từ tay hai đại tiên đế mỗi người một kiện trung cấp thần khí. Thiên Đế và Thanh Đế đều mỉm cười thu hồi thần khí còn thừa lại. Tinh Phong, ta và Sích Dương hiện tại phải trở về tiên giới. Sao ngươi không cùng chúng ta đến tiên giới dạo chơi một chuyến? Thế nào? Thanh Đế nhìn Trương Tinh Phong quy nụ. Tinh Phong chợt nhớ đến thân nhân của mình vẫn đang ở tại Thiên Tiệm Thành. Lúc trước khi vừa bị tuyển qua Lưu Cấn đi. hắn sợ hãi nhất chính là không còn được nhìn thấy thân nhân huynh đệ và thê tử của mình trong khoảnh khắc này trương tinh phong đột nhiên có mộ cảm giác nhớ nhung mãnh liệt hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy huynh đệ thân nhân và thê tử của mình lần này chắc là không được thân nhân huynh đệ của tinh phong vẫn còn ở tại thiên tiệm thành tinh phong thật sự không thể yên tâm trương tinh phong khéo léo từ chối thanh đế gật đầu nếu đã như vậy ta và xích dương cũng không miễn cưỡng chờ sau này ngươi có thời gian nhất định phải đến tiên giới dạo chơi à, đây là phong duyên lệnh của phong duyên môn có lệnh bài này cũng tương đương với trưởng lão của phong duyên môn Thanh đế lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Thiên đế cũng lấy ra một khối lệnh bài, có điều lệnh bài này lại lấp loe kỳ quang. Thiên đế cười nói: Nguyên mục, Thiên Long lệnh của Thiên Long phái ta so với Phong duyên lệnh của ngươi thì đẹp hơn nhiều đấy. Ha ha. Tinh phong, ngươi cũng đừng khách khí, lệnh bài này cứ nhận đi. Sau này khi ngươi đến tiên giới, nếu như không có lệnh bài sẽ gặp không ít phiền vấy đâu. Trương Tinh phong lập tức nói: Tinh phong thật sự rất cảm kích. Đợi sau này có thời gian, Tinh phong nhất định sẽ đến tiên giới bái phỏng thanh đế cùng thiên đế bệ hạ. Trương Tinh phong cung kính tiếp lấy hai khối lệnh bài. Thanh đế và Tiên đế cùng mỉm cười. thân hình nó lên, liền hóa thành lưu quang biến mất không thấy nữa. trương tinh phong nhìn về hướng thanh đế và thiên đế biến mất, lại nhìn hai khối lệnh bài trong tay, cười cười. quang mang trong tay lóe lên, lệnh bài liền biến mất. à, bây giờ phải thử xem uy lực của phá không. trương tinh phong nhìn trước vòng màu bạc trên cánh tay phải, thân hình nó lên, lập tức biến mất. tại cổng thành của thiên tiệm thành, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. trương tinh phong lẩm bẩm nói, cũng không tệ lắm, quả nhiên khoảng cách gấp mười lần trước kia. hiện tại không ngờ ta chỉ phát động một lần không gian đại na di mà đã đến được nơi này. đột nhiên trương tinh phong mỉm cười, bởi vì hắn nghĩ đến thân nhân huynh đệ của mình. bên ngoài chú địa thiên tâm tông người qua kể lại bên trong cũng có không ít tiên nhân đến mua tiên khí trong hành trật nhìn thấy ngoài cửa có một người đang đến gần lập tức kinh hỉ liền nói ngay các vị tiên hữu hôm nay thiên tâm tông ta có chuyện nếu như các vị tiên hữu muốn mua tiên khí xin mời ngày mai trở lại những tiên nhân chỉ như mày cũng không nói gì từ sau khi có vài tên gia hỏa thiện cận muốn cướp đoạt tiên khí của thiên tâm tông sau đó vu phong cường hành ra mặt tất cả tiên nhân đều biết thiên tâm tông cùng với quản lý giả của tiên giới tại thiên tiệm thành quan hệ rất tốt nhìn thấy những người khác đều đã rời đi trọng hành lập tức đóng cửa lại sau đó quay về phía sau hô lên long trường lão phu nhân chân nhân đã về rồi trương tinh phong cười cười nhìn trọng hành trong lòng thầm nghĩ trọng hành này cũng thực sự có công lao đối với thiên tâm tông ta vốn ta chuẩn bị giúp hắn tiêu diệt tiểu tông phái kia nhưng hắn lại cứ muốn tự mình động thủ ừ. lần này cấp cho hắn một kiện thần khí như vậy thực lực của có lẽ cũng đủ rồi nhị ca đã về rồi nhị ca hống hống nhị ca thật sự là nhị ca nhị tẩu nhị ca thật sự đã trở về rồi tiểu long hộ lớn từ hậu viện lao đến phong Ngư yên cũng vội vàng chạy đến nhìn trương tinh phong trong mắt đầy lệ quang trương tinh phong cũng khẽ run lên nghĩ đến tuyển qua lưu lúc trước hắn không nhịn được ôm chặt Phong ngự yên vào lòng thiếu chút nữa hắn đã vĩnh viễn không thể gặp lại ngự yên rồi ngự yên ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa nàng trương tinh phong thì thảo phong ngự yên cũng cảm động vì chân tình hiếm có của trương tinh phong tiểu long đứng một bên thì lại chốc trước mắt nhìn trương tinh phong và phong ngự yên hạ giọng nói ồ xem ra buồn trưởng lão cũng phải tìm bạn thôi có điều phải tìm ai đây thần thú sao giới này không có nếu như không được vậy thì tìm linh thú ma thú tiên thú đạt đến hóa hình kỳ gom góp lại cũng được trương tinh phong kìm nén tâm tình lại Bổng Phong Ngự Yên ra, nắm lấy tay nàng đi về phía hậu viện. Mấy người các ngươi cũng theo ta. Lúc này Trương Tinh Phong đã quyết định, từ bây giờ trở đi sẽ không để Phong Ngự Yên rời khỏi hắn, cho dù gặp nguy hiểm cũng phải để Phong Ngự Yên ở bên cạnh, cùng lắm thì để Phong Ngự Yên ở bên trong Long Linh Không Gian đi đến hậu viện. Trương Tinh Phong và Phong Ngự Yên cùng ngồi lên ghế đá. "Đúng rồi, sự Tôn ta đâu? Tại sao không thấy người?" Trương Tinh Phong hỏi. Tiểu Long chép miệng, chẳng hề quan tâm nói, "Còn phải nói, khẳng định là ở cùng với Vũ Tiện Tiên tử kia rồi. Trong khoảng thời gian này ta chưa từng nhìn thấy bọn họ rời nhau ra." hiển nhiên tiểu long đối với chuyện thiên thần tử và vũ tiện tiên tử vui vẻ ở cùng nhau cảm thấy đố kỵ hoặc là nói hắn nhìn không thuận mắt bởi vì hắn cảm thấy vô cùng nhàm chán còn thiên thần tử lại vô cùng vui sướng chuyện này làm sao không khiến cho hắn bực bội Trương tinh phong cười nói lần này ta đến cổ thần cấm vực cũng lấy được không ít thần khí ngữ yên hiện tại đã đạt đến độ kiếp trung kỳ nói không chừng lúc nào đó sẽ độ kiếp ta đã chuẩn bị thần khí cho nàng chờ sau khi nàng độ kiếp sẽ đưa cho về phần tiểu long thì không cần nói uy lực ám kim thần giáp của người phòng trừng so với trọng huyền tạm còn lợi hại hơn một chút đúng rồi về mặt công kích ngươi có một kiện âm dương sơn thật sự là quá đơn điệu ở đây ta có một kiện chạm đao cỡ lớn là một kiện trung cấp thần khí tiểu long bắt lấy trương tinh phong trên tay quang mang lóe lên một thanh chạm đao cỡ lớn dài chừng 2 mét hiện ra tiểu long vung tay một cái lập tức bắt lấy chạm đao hương phấn vung lên vài cái nhị ca chạm đao này thật sự là lợi hại à chạm đao này tên gọi là gì đây tiểu long dùng thần thức của mình xâm nhập vào bên trong chạm đao trà binh hay hay hay cái tên rất hay thật có khí phách tiểu long kinh hỉ hô lên trương tinh phong cười, cười. thần khí này là kiện trung cấp thần khí hắn chọn từ chỗ thanh đế trọng hành biểu hiện của ngươi trong khoảng thời gian này trương tinh phong ta nhìn thấy rất rõ ta cũng không có gì tốt để khen thưởng ngươi cứ chọn một kiện thần khí đi trương tinh phong vung tay một cái bảy kiện thần khí liền xuất hiện bên trong biệt lạc lơ lửng quanh người hắn trương tinh phong lần này tổng cộng lấy được 13 kiện thần khí bản thân giữ một kiện phá không cho tiểu long một kiện lưu lại cho ngự yên hai kiện lưu lại cho thiên thần tử một kiện phòng ngự thần khí lại chuẩn bị cho lang phong một kiện công kích thần khí bây giờ chỉ còn lại bảy kiện trọng hành khiếp sợ nhìn bảy kiện thần khí trước mắt lập tức xuống. ân đức của chân nhân trọng hành vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Trương Tinh Phong lập tức tiến lên đỡ trọng hành dậy. Đừng xem ta như người ngoài như vậy. Ngươi hiện tại là trưởng lão của Thiên Tâm Tông ta, còn nói như vậy sao? Được rồi, cứ chọn lựa đi. Mà lúc này trong lòng hắn lại thầm nghĩ, còn phải lập tức đến Ma Giới, đem Ma Tinh đổi thành tiên Tinh. Có điều khi tức trên người Ngư Yên thì phải làm thế nào cho tốt đây? Trương Tinh Phong thật sự đau đầu. chương Một, tiền vãng Ma Giới. chương Một, tiền vãng Ma Giới. Trương Tinh Phong trở lại Thiên Tiệm Thành cũng đã được một tháng. Sư tôn thiên thần tử của hắn và vũ tiện Tiên tử cuối cùng cũng chính thức trở thành đạo lữ. Lúc này bên trong viện lạc phía sau chủ địa của thiên tâm tông trương tinh phong đang nhíu mày nhìn vườn hoa trước mặt, Hiển nhiên tâm tư của hắn không hề đặt ở nơi này. Thần khí của sư tôn cũng đã giao cho người. Hiện giờ sư tôn và sư nương cũng đã ở cùng với nhau, ta cũng bất được một mối quan tâm. Có điều hiện tại việc đến ma giới đã rất cấp bách, đệ tử của thiên tâm tông muốn phát triển thì cần phải có thêm nhiều tiên tình, nhưng khí tức của ngư yên thật sự là một vấn đề lớn. Chẳng lẽ lại không mang ngư yên cùng ta đến ma giới? Trương tinh phong trong lòng rất phiền não, hắn không muốn xa cách ngư yên. Nhưng hắn cũng không nhẫn tâm để cho nàng một mình cô độc trong lòng linh không gian. Phải làm thế nào cho tốt? Phong ca. Ngữ Yên từ phía sau viện lạc đi đến, chậm rãi bước qua cây cầu nhỏ, đi đến bên cạnh vườn hoa. Nàng yên lặng đứng bên cạnh Trương Tinh Phong, một lúc lâu cũng không nói lời nào. Nàng hiểu rõ Trương Tinh Phong đang phiền não điều gì, chính nàng cũng đang phiền não vì điều đó. Trương Tinh Phong muốn đi đến ma giới, đây là quyết định lúc đầu trước khi đến Thiên Tiệm Thành. Nhưng nàng là một tu chân giả, khí tức hoàn toàn không giống với tu ma giả đột nhiên thần sắc phong ngự yên trở nên kiên định, nàng quay sang nhìn Trương Tinh Phong. Phong ca. Trương Tinh Phong cũng nhìn Phong Ngư Yên. cố gắng làm ra vẻ tươi cười, chỉ là lại có chút gượng gạo. Phong nữ yên cười nói. Phong ca. muội đã nghĩ thông rồi. muội muốn đi cùng Huynh, cho dù là phải ở trong Long Linh không gian cũng được. Hốn hồ ở trong Long Linh không gian cũng không phải là hoàn toàn cô độc, còn có bọn Long Linh, Thiên Vũ, phá không nói chuyện với muội. Hơn nữa chờ khi nào không có người khác, muội cũng có thể xuất hiện trước mặt Huynh. Như vậy xem ra cũng không quá tệ, còn tốt hơn là cô độc một mình tại thiên tiệm thành này. Trương Tinh Phong nghe Phong nữ yên nói, trong lòng rất cảm động. Hắn rất muốn được cùng nàng dạo chơi ngao du vũ trụ, nhưng trên người hắn còn mang theo kỳ vọng của Thiên Tâm Tông, mang theo gánh nặng của cả tông phái. Hắn không thể vì bản thân mình mà hoàn toàn bỏ mặc lợi ích của tông phái ai. Trương Tiểu Tử, ta thật sự là không nhìn nổi nữa rồi. Tiểu Tử ngươi cũng thật là, con mẹ nó dứt khoát một chút đi, cứ mang theo phong nha đầu kia đến ma giới. Huống hồ không phải ngươi còn có thần thức hay sao? Ma giới có người nào mà ngươi không thể phát hiện được? Hơn nữa chỉ cần ngươi dùng vô cực lực đem lực lượng của phong nha đầu ngụy trang một chút, phòng trường cao thủ không có thực lực tiên quân cũng không thể nhìn ra. Ai? Tiểu nha đầu phá không kia lại đòi ta kể chuyện xưa rồi thanh em của Thiên Vũ đột nhiên biến mất. Trương Tinh Phong thần tình chợt động, lập tức trên mặt lộ ra vẻ cuồng hỉ. Hắn chợt ôm lấy Phong Nữ Yên, phá lên cười. Ha ha. Ha ha ha ha. Thật là quá tốt. Thiên Vũ thật sự là quá thông minh. Đơn giản như vậy tại sao ta không nghĩ ra chứ? Phong Nữ Yên được Trương Tinh Phong ôm lấy, trong lòng cảm thấy vui sướng, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Thầm nghĩ, Phong ca rốt cuộc làm sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ chẳng lẽ minh ấy đã nghĩ ra phương pháp? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Phong Nữ Yên cũng bắt đầu kích động. Nàng muốn cùng Trương Tinh Phong ngao du ma giới biết bao. muốn được ở cùng hắn biết bao phong ca huynh đã nghĩ ra biện pháp rồi sao phong nữ yên khẽ run giọng hỏi Trương tinh phong vẻ mặt tươi cười gật đầu khẳng định đúng vậy vừa rồi có thiên vũ nhắc nhở ta rốt cuộc đã nghi thông rồi thân thức của ta có thể phát hiện bất kỳ cao thủ ma giới nào cho dù là ma tôn cũng không ngoại lệ chỉ cần ta chú ý một chút nếu như phát hiện chúng quanh có cao thủ cấp bậc ma đế hay ma tôn sẽ để nàng tiến vào bên trong long linh không gian nếu như không có cao thủ đẳng cấp này chỉ cần ta dùng vô cực lực giúp nàng ngụy trang một chút tin rằng sẽ không có khả năng bị vặt trần. như vậy không phải nàng sẽ có rất nhiều thời gian ở cùng với ta sao? Hơn nữa ma giới tổng cộng cũng chỉ có một số cao thủ đẳng cấp ma đế và ma tôn, tin rằng lần này đến ma giới chúng ta cũng sẽ không gặp phải bao nhiêu người, nàng cũng không cần phải ở lâu bên trong long linh không gian. Phong nữ yên lập tức kinh hỉ hô lên. A, phong ca, như vậy không phải mọi có thể ở cùng với huynh một thời gian dài hay sao? Trương Tinh phong mỉm cười gật đầu. Phong nữ yên vừa nhìn thấy, lập tức hưng phấn bắt đầu nhảy nhót hoan hô hóa không hô ba ngày sau, tại hậu viện phía sau chú địa của Thiên Tâm Tông tại Thiên Tiệm Thành, nhân mã của Thiên Tâm Tông tại nơi này đều tập hợp tại đây. Tiểu Long. lần này ngươi sẽ không cùng ta đến ma giới, ta có chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi. Trương Tinh Phong nắm tay Phong ngữ Yên, nhìn Tiểu Long nói. Tiểu Long há hốc mồm, vò đầu bứt tai nói, không được, không được. Nhị ca, chuyện này tuyệt đối không được. Lần trước huynh đến cổ thần cấm vực đã vứt Tiểu Long ta ở đây, bây giờ huynh đi ma giới, còn mang cả theo nhị tẩu, vậy mà lại không mang ta theo. Chẳng lẽ thực lực của Tiểu Long ta ngay cả nhị tẩu cũng không bằng hay sao? Ta không phục, ta không phục. Nói xong, Tiểu Long dường như tỏ ra rất tức giận, trong miệng vẫn còn thở hổn hển. Tiểu Long trước đây đều tự xưng là buồn trưởng lao. lần này lại xưng là tiểu long hiển nhiên là muốn tỏ ra mình là nạn nhân bị trương tinh phong ước hiếp muốn đột phá dáng vẻ đáng thương vô tội của bản thân nhưng nhìn bộ dạng siêu cấp tráng hán của hắn thật sự rất khó mà liên tưởng đến bốn chữ đáng thương vô tội trương tinh phong nhìn nhìn tiểu long thản nhiên nói à nếu như vậy chuyện này cũng khó khăn đây lần này là ta muốn có người đi lấy cổ thạch sơ nhũ về nếu như ngươi không đi lấy vậy thì cổ thạch sơ nhũ chuẩn bị cho ngươi dùng lòng tộc mật pháp cũng không có à hình như cái mật pháp kia có thể giúp cho ngươi trong thời gian ngắn từ thành anh tiền kỳ đạt đến luyện thể hậu kỳ thì phải Luyện thể hậu kỳ là nhân vật tương đương với Tiên quân hậu kỳ, muốn đạt đến cấp bậc này, nếu như từng bước tu luyện, có lẽ phải mất đến mấy trăm vạn năm. À, đúng rồi. Người thân là thần thú, có lẽ sẽ nhanh hơn một chút, nhưng ít nhất cũng phải cần mấy chục vạn năm. Được rồi. Nếu như ngươi đã quyết định, vậy thì ngươi hãy cùng ta đến ma giới. Cổ Thạch Sơ nhũ này cứ cấp cho đệ tử của Thiên Tâm Tông ta vậy. Tiểu Long vừa nghe liền mở người. Chuyện này không thể được. Làm sao có thể bỏ qua Cổ Thạch Sơ nhũ được? Cổ Thạch Sơ nhũ có thể giúp hắn bất đi mấy trăm vạn năm khổ tu. trương tinh phong làm sao biết được một cửa khó khăn nhất của thần thú chính là luyện thể kỳ thần thú bình thường muốn đạt đến luyện thể kỳ đều phải mất hơn ngàn vạn năm cho dù thiên tư của tiểu long có tốt cũng phải cần hơn trăm vạn năm thân thể của thần thú vốn cực kỳ cường hãn so với nhân loại thì mạnh hơn rất nhiều nhưng thân thể quá mức cường hãn cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt luyện thể kỳ chính là đem nguyên anh dung hợp cùng với thân thể bởi vì thân thể quá cường hãn cho nên dung hợp cũng khó khăn hơn rất nhiều nhưng nếu như có cổ thạch sơn hữu thông qua mật pháp tiểu long tin tưởng tuyệt đối có thể đạt đến luyện thể kỳ trong vòng nửa năm đến ma giới tiểu long cũng chỉ là muốn dạo chơi nhưng nếu như vì dạo chơi mà phải tu luyện thêm hơn trăm vạn năm, hắn không thể nào chấp nhận được. Tiểu Long lập tức cười hì hì nhìn Trương Tinh Phong, cái này, nhị ca, ta không đi thì không đi vậy. Kỳ thật bổn trưởng lão cũng không phải loại người không biết đạo lý. Lần này nhị ca là hy vọng có thể một mình ở cùng với nhị tẩu Bổn trưởng lão cũng không phải loại người không biết tình thú, làm sao lại quấy rầy các người chứ? Nhị ca, huynh cứ yên tâm, chuyện cổ thạch sơ nhũ cứ giao cho ta. Tiểu Long bộ dạng rất hùng dũng ngoái vệ khi phép yên ngang. Trương Tinh Phong nhìn thấy, không khỏi cười cười, nhìn Tiểu Long nói, được rồi. Cổ thạch sơn nhũ này ngươi giúp hay ta lấy về. Hiệu quả thoát thai hoán cốt của cổ thạch sơn nhũ so với linh huyết của Long Linh còn tốt hơn, còn linh huyết thì lại dùng để tu luyện tốt hơn. Đệ tử Thiên Tâm Tông ta căn cơ vững chắc, sau này trở thành tiên nhân sẽ có lợi ích rất lớn, ta cũng không thể phá hoại. Như vậy đi, ngươi trở về hãy thay ta tuyên bố, tất cả đệ tử Thiên Tâm Tông một khi trở thành hạch tâm đệ tử, bổn tông sẽ ban cho hắn một giọt cổ thạch sơn nhũ, giúp hắn thoát thai hoán cốt. Cho dù tư chất không cao, sau khi thoát thai hoán cốt cũng sẽ biến thành thượng thừa, tin rằng tu luyện sẽ không lãng phí nhiều thời gian. Nói đến đây, Trương Tinh Phong cũng không khỏi thở dài một tiếng. Năm đó hắn chính là bởi vì khi bắt đầu tu luyện thì tuổi tác đã quá lớn, gân cốt không được tốt, cho nên tu luyện quá lãng phí thời gian. Nếu như năm đó hắn cũng có được một giọt cổ thạch sơ nhũ, có thể trực tiếp thoát thai hoán cốt, tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều. Trọng Hành nghe được, cũng gật đầu nói: "Biện pháp của chân nhân không sai, thoát thai hoán cốt chỉ là để cao tư chất của đệ tử, thậm chí có thể làm căn cơ của đệ tử càng thêm vững chắc, tình không ảnh hưởng đến việc tu luyện." Trương Tinh Phong cười thầm: "Ta đã sớm nghĩ đến công hiệu của bảo vật bên người, làm sao có thể lãng phí được chứ?" Trương Tinh Phong cũng phải suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra phương pháp này, không làm ảnh hưởng đến căn cơ của đệ tử Thiên Tâm Tông nhưng vẫn có thể để cao tốc độ tu luyện. Công hiệu của linh huyết thì không cần phải nói. Ha ha, cái này là Long Linh vô tư dâng tặng, Thiên Tâm Tông ta nhất định phải lợi dụng thật tốt. Trương Tinh Phong mỉm cười, nói chuyện không hề có chút xấu hổ. Mặc kệ Long Linh điên cuồng gào lên, tên hấp huyết tiểu ma đồ ngươi, linh huyết đều là do ngươi uy hiếp ta mà có, cái gì mà vô tư dâng tặng? Ghê thởm! Trương Tinh Phong không hề để ý đến sự bất mãn của Long Linh, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ. Cho nên ta đã nghĩ ra một phương pháp. Huyễn Tâm Điện của Thiên Tâm Tông là nơi chỉ có Hạch Tâm đệ tử mới có thể tiến vào. Tiểu Long, sau khi ngươi trở về, hãy chuyển lời của ta đến Bích Ôn, bảo hắn dùng linh huyết làm cơ sở, đem nền tảng của Huyễn Tâm Đại trận thay đổi một chút. Tiểu Long còn chưa hiểu gì, trọng hành đã lập tức vô tay mừng rỡ. Tuyệt diệu, phương pháp này của chân nhân quả thật đơn giản mà sử dụng. Nền tảng của Huyễn Tâm Đại trận sử dụng linh huyết, vậy thì cả đại trận từ nay về sau sẽ có được linh khí nồng hậu của linh huyết, chẳng khác nào một thế giới mà linh khí còn nồng hậu gấp 10 lần bên ngoài. cái này so với việc tử hà cảnh dùng thần khí để tụ tập linh khí về lý thuyết không sai bị lắm, làm như vậy căn cơ của đệ tử sẽ được bảo đảm. có điều hiển nhiên hiệu quả của đại trận này so với tử hà cảnh còn tốt hơn nhiều. dù sao thì tông phái ta là dùng linh huyết chân quý trực tiếp phát ra linh khí, còn tử hà cảnh lại là hấp thu từ thiên địa. hơn nữa linh khí do linh huyết tán phát ra độ đậm đặc cũng cao hơn nhiều. trọng hành đã có thể tưởng tượng đến trạng diện của thiên tâm tông trong tương lai, so với tử hà cảnh còn cường đại hơn. trương tinh phong mỉm cười gật đầu. đúng vậy, thần khí của tử hà cảnh bao trùm diện tích khá lớn, nồng độ của linh khí chỉ ra tăng gấp ba. tại một số địa phương đặc thù lại dùng tụ linh trận gia tăng hiệu quả gấp 3 một lần nữa nhưng bất kể nói như thế nào nồng độ của linh khí cũng không cao còn linh huyết là máu của vô số ma thú linh thú tiên thú chân quý thậm chí có cả thần thú do huyết sắt môn một trong ma giới tam môn trải qua ngàn năm tốn hao vô số tâm lực và tài lực mới tạo ra được mức độ đậm đặc của linh khí tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi ha ha huyết sắt môn kia khổ cực trong thời gian dài như vậy nhưng lại là may áo cưới cho thiên tâm tông ta một chương tinh phong mỉm cười tự ác một may áo cưới cho người khó khăn vất vả để người khác sử dụng hãy đọc giá y thần công trong giang hồ thập ác của cổ long tiên sinh vui vẻ tiểu long đã hiểu chưa trương tinh phong nhìn tiểu long hỏi tiểu long gãi gãi đầu nghi hoặc nói không hiểu câu này vừa nói ra trương tinh phong không khỏi cảm thấy đau đầu trọng trách đưa linh huyết và cổ thạch sơ nhũ trở về hắn lại không dám dễ dàng giao cho người khác còn tiểu long có ám kim thần giáp tại tu chân giới tuyệt đối không người nào có thể uy hiếp đến hắn tiểu long lập tức nở một nụ cười giàu hạn nhưng mà ta cũng biết một điểm linh huyết và cổ thạch sơ nhũ phải bảo hộ thật tốt không được để cho người khác phát hiện còn có linh huyết này là dùng làm cơ sở của huyễn tâm đại trận còn cổ thạch sơ nhũ là để cho hạch tâm đệ tử của thiên tâm tông thoát thai hoàng quốc à ta chỉ biết mấy chuyện này thôi còn những chuyện dài dòng mà nhị ca vừa nói lúc này ta không hiểu gì hết trương tinh phong không khỏi hiếu kỳ trận mắt nhìn tiểu long được rồi thiên gia hoàng ngươi biết vậy là được rồi trạm lam thủ trạc của ngươi không sợ người khác đã mất hãy dùng nó để chứa sơ nhũ và linh huyết Chờ một chút để ta bố trí cấm chế chung quanh đã nhiều linh huyết và sơ nhũ xuất ra một lần như vậy linh khí phòng trừng lớn đến mức có thể khiến cho toàn bộ thiên tiệm thành đều phát hiện ra đến lúc đó thì không hay Trương Tinh Phong vận chuyển vô cực lực, thiên địa chung quanh viện lạc lập tức lấp loẹt quan mang, hoàn toàn ngăn cách với khí tức bên ngoài. Trương Tinh Phong vung tay lên, cổ thạch sơ nhũ và linh huyết đều bay ra. Tiểu Long lập tức thu lấy cổ thạch sơ nhũ và linh huyết, cất vào bên trong trạm lam thủ trạng. Sư tôn, con vả ngữ yên trước tiên sẽ rời khỏi nơi này. Tiểu Long lần này trở về cũng dẫn theo không ít đệ tử. Sư tôn muốn theo Tiểu Long quay về hay ở lại đây thì cứ tùy ý. Trương Tinh Phong quay người nhìn Thiên Thần Tử nói, Thiên Thần Tử và Vũ Tiện Thiên Tử đều mỉm cười. Thiên Thần Tử quay đầu nhìn Trương Tinh Phong nói, Tinh Phong, sau khi nghe Trương Tinh Phong khuyên giải. Thiên thần tử cuối cùng cũng đổi cách xưng hô từ toái vũ chuyển thành Tinh Phong, "Con không cần lo lắng, ta và sư nương còn muốn ở lại đây một đoạn thời gian. Sau một thời gian nữa, nếu muốn về ta tự nhiên sẽ về. Hơn nữa không phải con đã cấp cho ta một tinh rượu rồi sao?" Đột nhiên, vẻ mặt Thiên thần tử trở nên nghiêm túc. "Tinh Phong, ma giới đối với tiên nhân mà nói là một địa phương thần bí, con đến đó phải cẩn thận từng chút một, ngàn vạn lần đừng trêu chọc dẫn đến kẻ thù. Nơi đó con cũng không có một trợ thủ nào, nếu như bị cao thủ ma giới bao vây, vậy thì gây go rồi." Trương Tinh Phong gật đầu nói, "Con biết rồi." sư tôn người cứ yên tâm đi sư tôn con vả ngữ yên phải đi rồi người hãy tự bảo trọng người cũng phải bảo hộ sư nương cho thật tốt đấy À, con quên mất công lực của người đâu có cao bằng sư nương trương tinh phong cười đùa liền nắm lấy tay phong ngữ yên lập tức phi thân rời đi các vị hãy bảo trọng lúc này trương tinh phong và phong ngữ yên đã chỉ còn là một chấm nhỏ ở phía xa tên đồ đệ này thiên thần tử cũng không biết là giận là vui hay là cảm động biểu tình trên mặt cực kỳ phức tạp chương hai ma giới chi loạn chương hai ma giới chi loạn không đến ma giới thì không thể tưởng tượng được nơi này hỗn loạn đến mức nào sát phạt cướp bóc chém rết tất cả những chuyện này thường xuyên xảy ra tại ma giới trương tinh phong cũng không hiểu được rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà ma giới hỗn loạn như vậy hắn đã đến ma giới được 6 ngày nhưng vẫn chưa tìm được cách gì để buôn bán ma tinh phong ca nơi này thật sự là quá hỗn loạn Muội không muốn tiếp tục ở lại đây nữa phong ngữ yên đối với chiến tranh ở nơi này cảm thấy rất chán ghét nàng nguyên là muốn cùng trương tinh phong đến nơi này dạo chơi để cho thể sắc và tinh thần thư giãn vui vẻ sống qua ngày nhưng thật không nghĩ đến hoàn cảnh của ma giới lại như vậy Trương Tinh Phong cũng chỉ đành cười khổ. Hắn đã từng nghe Thiên Vũ nói qua, ma giới là một nơi rất hỗn loạn. Nhưng hắn thậm chí còn ngây thơ cho rằng, khi Thiên Vũ ở tại ma giới đã là chuyện mấy vạn năm trước. Hiện tại ma giới có thể đã thay đổi, cho dù vẫn có chiến tranh, có lẽ cũng không kịch liệt như trong quá khứ. Nhưng mà hắn đã sai rồi, cực kỳ sai, bởi vì chiến tranh tại ma giới từ trước đến giờ vẫn chưa từng gián đoạn. Ngữ Yên, đừng lo lắng. Lần trước ta đã dùng siêu hồn thuật, hoàn toàn biết được mọi chuyện ở nơi này. Hoàn cảnh chủ yếu tại ma giới chính là chiến tranh chém giết, đây là chuyện không thể ngăn cản được. cho dù trong lịch sử đã từng có một số ma tôn thống nhất được ma giới nhưng chỉ là vô ích thủ hạ vẫn tiếp tục phản bội ma giới từ trước đến giờ chưa từng được yên ổn nhưng trong chiến tranh trường kỳ cũng có phương pháp thích nghi của nó dù sao thì nhìn chung cũng không có cuộc chiến nào diễn ra trong thời gian dài tứ đại thánh thành của ma giới là nơi an toàn nhất ở đó không có một cao thủ ma giới nào dám giết người nếu không sẽ bị toàn ma giới truy sát tứ đại thánh thành chính là nơi tập trung mua bán của ma giới cũng là nơi lần này chúng ta cần phải đến trương tinh phong trong lòng cũng có chút lo lắng bởi vì địa phương như tứ đại thánh thành khẳng định là sẽ có cao thủ Phong nữ yên có thể ở bên ngoài được hay không vẫn còn rất khó nói. A, vậy thì tốt quá. Phong ca, muội đã sớm muốn được dạo chơi. Ừm, lần này huynh nhất định phải cùng muội du ngoạn, xem thử thánh thành của ma giới rốt cuộc là như thế nào. Phong nữ yên nghe được, hiển nhiên là rất phấn phấn, vẻ mặt đầy kích động, dường như đã nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp tại thánh thành. Trương Tinh Phong nhìn vẻ cao hứng của Phong Ngự yên, cũng không biết nói gì, chỉ có thể mỉm cười gật đầu đồng ý ho không o tây thánh thành. Quản lý ở nơi này là huyết sát môn, một trong ma giới Tam môn, đây cũng là nguyên nhân mà Trương Tinh Phong đi đến nơi này. Bởi vì cho dù gặp phải nguy hiểm Kẻ chấp pháp cũng là người của huyết sát môn, mà trương tinh phong đối với chi cao bảo điện của huyết sát môn là huyết dục giám thần trương lại vô cùng quen thuộc, biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Trương tinh phong đã hiểu rõ công pháp của huyết sát môn như vậy, còn phải sợ bọn họ hay sao? Trừ phi kẻ đến là ma tôn, bằng không cho dù là ma đế, hắn dựa vào pha không cùng với sự hiểu biết về công pháp cũng có thể ứng phó được. Trong cả huyết sát môn, đẳng cấp ma tôn cũng chỉ có hai vị thái thượng trưởng lao và mật dương trưởng lao vừa đạt đến cấp bậc ma tôn. Bất quá cho dù có chuyện xảy ra, chẳng lẽ huyết sát môn lại phái ra ma tôn? Nếu như kẻ phạm tội thật sự là cao thủ cấp bậc ma tôn. phòng chứng huyết sát môn cũng sẽ không truy cứu mặc dù trong thánh thành có quy củ không được tùy ý đậu thủ nhưng quy củ này không phải ai cũng đều tuân thủ chẳng hạn như thái thượng trưởng lão của huyết sát môn quy củ vĩnh viễn là dành cho kẻ yếu tứ đại thánh thành là nơi mà tất cả thế lực ma giới mua bán vật phẩm vũ khí và ma tinh vô cùng phân vinh ngũ đại thánh thành của tu chân giới không thể nào so sánh được có lẽ chỉ có tam đại tiên cảnh của tiên giới là có thể sánh ngang bên trong tây thánh thành lúc này có một đôi nam nữ dường như rất ân ái đang tùy ý dạo chơi phong nữ yên hưng phấn kéo tay trương tinh phong không ngừng chạy sang đông sang tây Suốt một ngày vẫn không có vẻ mệt mỏi gì. Trương Tinh Phong không khỏi cảm thán, nữ nhân này đối với dạo chơi sao lại có hứng thú như vậy chứ? Phượng Lai Hành. Trương Tinh Phong trong lòng chợt động, hắn nhớ lại Vu Phong đã từng nói qua, ma giới này nổi danh nhất chính là trang sức, mà nơi bán trang sức nổi danh nhất chính là Phượng Lai Hành. Nếu như đã đến Phượng Lai Hành, sao lại có thể dễ dàng rời đi? Ngữ Yên, đi. Phượng Lai Hành này chính là nơi buôn bán trang sức nổi tiếng nhất cả Tiên Ma Hai Giới. Trương Tinh Phong nắm lấy tay Phong Ngữ Yên, mỉm cười nói. Phong Ngữ Yên vừa nghe, cặp mắt đột nhiên mở lớn. Trang sức đẹp nhất. nhìn thấy trương tinh phong gật đầu, phong Ngự yên lập tức kéo trương tinh phong đi thẳng vào phượng lai hành. phượng lai hành có địa bàn rất lớn, môn diện dài đến trăm mét. vừa tiến vào bên trong, hai quầy hàng dài gần trăm mét khiến cho phong Ngự yên kinh hỉ. quầy hàng này hoàn toàn trong suốt, trang sức bên trong chỉ cần vừa nhìn là thấy được. trương tinh phong đảo mắt một vòng, rất hiển nhiên nơi này là địa phương mà nữ nhân thích nhất. lúc này khách nhân có khoảng hơn trăm người, trong đó đa phần là nữ nhân, còn lại là giống như hắn, đi cùng nữ nhân đến đây. phong ca, cái này thật là đẹp. phong ngự yên kinh thán hô lên. ai nha? phong ca, cái này trông càng đẹp hơn. phong ngự yên lại kéo trương tinh phong chạy sang chỗ khác phong ca trương tinh phong bất đắc dĩ bị phong ngự yên kéo chạy sang đông sang tây xem ra trang sức của phượng lai hành này quả thật là phi phạm phong ngự yên cuối cùng toàn bộ tâm thần đều tập trung vào trang sức quên bắn luôn cả hắn trương tinh phong cũng nhân lúc này lánh sang một bên nhìn bộ dạng say mê của phong ngự yên không khỏi mỉm cười vị huynh đệ này xem ra huynh và ta cũng không khác nhau làm ấy một người thanh niên bước về hướng trương tinh phong nhìn hắn cười nói trương tinh phong xoay người nhìn lại người thanh niên này quả thật rất anh tuấn mặc dù hắn cũng không thích người quá anh tuấn nhưng vừa nhìn thấy người thanh niên này Hắn lại cảm thấy rất ưa thích. Trương Tinh Phong cũng không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, nhìn thấy người thanh niên này, trong lòng hắn chợt có cảm giác thân thiết. "Ồ, tại hạ là Toái Tâm. Xin hỏi huynh là?" Tên giả của Trương Tinh Phong dùng tại ma giới là Toái Tâm, cũng là tên mà hắn từng dùng tại phạm nhân giới. Tên ta là Bàng Ngạn. Vị tiểu sư muội kia của ta thật sự là hơi quá đáng. Huynh không biết đâu, ta đã bị nàng kéo đi lòng vòng khắp cả Tây Thánh thành dạo chơi suốt một ngày. Chiến tranh cũng không mệt đến như vậy." Bàng Ngạn tỏ ra rất cảm thán. Trương Tinh Phong là người, lập tức cười lớn. "Xem ra bà Ngạn huynh quả thật là có duyên với Toái Tâm ta." Ta cũng bị thê tử kéo đi loanh quanh suốt một ngày tại Tây Thánh Thành. Ha ha ha ha. Bà Ngạn cũng ngẩn người, trong mắt tinh quang lóe lên, cẩn thận quan sát ánh mắt của Trương Tinh Phong. Sau khi dường như đã xác định được gì đó, mới cười trả lời, "Ừm, quả thật là có duyên." Trương Tinh Phong nhíu mày. Đối phương không ngờ lại dò xét hắn, chuyện này làm hắn rất khó chịu. Đặc biệt là trong lòng hắn đã bắt đầu coi đối phương là hảo hữu, nhưng đối phương lại dò xét hắn như vậy, khiến cho hắn cảm thấy rất mất hứng. Bà Ngạn vừa nhìn thấy Trương Tinh Phong chữ mày, hiển nhiên là biết nguyên nhân, lập tức cười nói, Xem ra toái tâm huynh đệ là đến từ nơi nào đó không đua tranh với đời, hoặc là ở bên trong môn phái chưa từng đi ra ngoài. Trương Tinh Phong không khỏi cảm thấy tò mò, liền hỏi: "Ba ngạn huynh đệ nói như vậy là có ý gì?" Ba ngạn trầm rãi nói: "Cái này rất đơn giản. Vừa rồi ta nói cùng sư muội dạo chơi cả một ngày, huynh cũng nói đi dạo cả ngày, điều này không khỏi khiến cho người khác hoài nghi huynh có dụng tâm gì khác hay không. Nhưng vừa rồi ta cẩn thận quan sát, lại phát hiện huynh đệ chẳng hề có ý tứ gì. Có điều huynh đệ lại vì chuyện này mà cảm thấy mất hứng, đây hiển nhiên không phải là phản ứng của người đã lăn lộn lâu năm tại ma giới." tại ma giới chém giết tranh đấu là chuyện rất thường gặp lúc nào cũng phải cẩn thận cho nên hành vi vừa rồi của ta là rất bình thường nếu như huynh lăn lộn tại ma giới một đoạn thời gian khẳng định là sẽ không thấy phản cảm nhưng vừa rồi cái cái nhữ mày của thoái tâm huynh đệ đã nói lên huynh đệ không hề có kinh nghiệm gì vì vậy ta mới cho rằng huynh đệ có lẽ là đến từ một nơi không tranh với lời hoặc là ở bên trong đại môn phái chưa từng tiếp xúc với mặt tối của ma giới trương tinh phong vừa nghe trong lòng không khỏi giật mình hắn vốn đến từ tu chân giới bên kia ở đó cho dù có tranh đấu nhưng cũng không thường xuyên giống như ma giới quy mô cũng không lớn bằng cho nên thói quen của hắn vẫn giữ nguyên giống như trong quá khứ hiện tại suy nghĩ lại quả thật những điều bà ngạn vừa nói đều có lý bà ngạn huynh đệ nói không sai là toái tâm ta không đúng trương tinh phong thành khẩn nói bà ngạn thản nhiên nói đừng nói mấy chuyện này nữa sư mội ta và thê tử huynh hình như đã quyết định mua cái gì rồi nói đoạn liền chỉ về phía phong ngữ yên và sư mội hắn trương tinh phong vừa nghe liền đảo mắt nhìn lại lúc này quả thật phong ngữ yên và sư mội của bà ngạn đang ở cạnh nhau hình như cùng nhìn chúng một món trang sức đi chúng ta tới xem thử trương tinh phong nhìn bà ngạn nói liền trực tiếp đi đến phía trước Bà Ngạn cũng lập tức theo sau, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, bởi vì hắn biết lại sắp phải hao tốn ma tinh. Có điều trương tinh phong thì lại chẳng hề để ý, bởi vì hắn là một kẻ tài phú đầy mình. Phong nữ yên, nhìn chúng món nào rồi? Trương tinh phong mỉm cười đi đến bên cạnh phong nữ yên. Hai vị phu nhân vận khí thật sự không tệ. Hải lam chi tâm này tổng cộng chỉ có hai kiện, là do nhất đại tổ sư thiên ngai chế tạo ra, nguyên liệu sử dụng cũng vô cùng chân quý. Bên trong cửa hàng của ta, hải lam chi tâm này tuyệt đối có thể xếp ở ba vị trí hàng đầu. Một nhân viên phục vụ nhìn phong nữ yên và sư muội của bà ngạn nói. Vị sư muội của bà Ngạn vừa nghe thấy, liền tức giận chừng mắt nhìn bà Ngạn một cái. Ai là phu nhân của hắn? Hừ, Bà Ngạn vô tội bị liên lụy chỉ có thể bất đắc dĩ vớt vốn núi. Trương Tinh Phong nghe được, không khỏi bật cười, liền hỏi nhân viên phục vụ. Hải Lam Chi Tâm này ta mua, hết bao nhiêu ma tinh? Giá của Hải Lam Chi Tâm này là 333 khối ma tinh. Giá này là do Thiên Nhai tổ sư năm xưa quy định, không được hơn cũng không được kém. Nhân viên phục vụ giải thích. Trương Tinh Phong gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Theo như hắn quan sát, nguyên liệu của Hải Lam Chi Tâm này đúng là thiên thải lam vô cùng chân quý. chỉ cần một khối thiên thải làm lớn như vậy, có lẽ giá trị cũng đã đến 100 ma tinh. cộng thêm tài nghệ của thiên nhai tổ sư, giá cả ít nhất cũng phải đến 500 ma tinh. cái giá 333 trăm ma tinh này hiển nhiên vẫn còn khá rẻ. được. hãy giao hải làm chi tâm cho ta, đây là 333 khối ma tinh. trương tinh phong gật đầu, tiện tay vung lên, trên quầy liền xuất hiện hơn 300 khối ma tinh, gần như chiếm hết cả mặt quầy. nhân viên phục vụ chỉ là một tu ma giả, ngay cả độ kiếp cũng chưa từng. có điều linh giác của nàng cũng không có vấn đề gì, rất nhanh đã xác định được số lượng ma tinh, liền cẩn thận lấy một khối hải làm chi tâm giao ra. phong ngữ yên vui mừng tiếp lấy lập tức đeo lên cổ Quang mang màu xanh ra trời còn có từng tia quang mang bảy màu lưu chuyển bên trong quỹ tích của hải Lam chi tâm phản phất như điều khắc của tự nhiên làm cho quang mang bảy màu lưu chuyển theo một quỹ tích kỳ dị không ngờ lại hình thành một đạo quang mang tựa như chất pháp vô cùng mỹ lệ vị sư muội của bà ngạn vừa nhìn thấy lập tức hối thúc bà ngạn mau mua đi mau dao ma tinh ra bà ngạn vẻ mặt đau khổ hiện tại trên người hắn chỉ còn lại ba ma tinh quả thật là không đủ bây giờ phải làm thế nào hơn nữa vừa rồi nhân viên phục vụ kia đã nói giá cả là do tổ sư gì đó quy định Thêm một ma tinh cũng không được, bớt một ma tinh cũng không xong. Azu, ta mang theo bao nhiêu ma tinh nàng cũng biết rồi mà. Nàng đã mua hết bao nhiêu thứ chắc cũng biết rồi. Cái này cái này, ba ngạn quả thật rất xấu hổ, không biết nên làm thế nào cho tốt. A Azu ngần người, liền cúi đầu tính toán, ừm. Lần này đến đây, đại ca cho chúng ta 500 ma tinh. Mua nguyên liệu tốn mất 150 ma tinh. Buổi chiều hôm qua mua một chiếc vòng tay, tốn mất một ma tinh. Tối hôm qua còn mua. 500 trừ đi 150, lại trừ đi 1, lại trừ đi. A, còn có 300 ma tinh, không đủ, phải làm sao đây? a du đột nhiên liếc nhìn trương tinh phong gian xảo nói uy vị đại ca này huynh và sư huynh của ta là bằng hữu có phải không trương tinh phong là người lắc đầu nhìn cô nàng tinh quái trước mặt đúng sư huynh của cô nương đúng là bằng hữu của ta vậy thì sao a du lập tức lấy lòng nếu đã như vậy huynh cho ta mượn 33 mươi ba ma tinh đi cái này hẳn là không có vấn đề gì lớn phải không nói đoạn còn chấp chấp cặp mắt to nhìn trương tinh phong bà ngạn đứng bên cạnh sắc mặt lại đỏ bừng. đi theo vị sư muội này có ngày mặt mũi của hắn cũng mất hết trương tinh phong lập tức cười nói là chuyện này sao được. Trương Tinh Phong vung tay một cái, 50 khối ma tinh liền xuất hiện trước mặt A Du. Các người mua Hải làm Chi Tâm này xong còn phải trở về, trên đường chắc hẳn cũng phải cần phí tổn. Một chút ma tinh còn dư này là để các người sử dụng trên đường. Trương Tinh Phong cười nào ý. A Du lập tức hưng phấn nói, thật sự đa tạ. Đại ca, huynh đúng là người tốt. A Du liền cầm lấy ma tinh, lập tức đi mua đồ. Phục vụ. Ta muốn mua Hải Lam Chi Tâm này, đây là 333 ma tinh. Đột nhiên, một nữ tử diêm dúa xuất hiện trước mắt mọi người, đi đến trước quầy hàng bỏ ma tinh xuống. Nhìn thấy cảnh này. sắc mặt của a du không khỏi trầm xuống mà lúc này bà ngạn lại không hề chú ý đến chuyện xảy ra hắn nhíu mày lẩm bẩm thoái tâm thoái tâm cái tên này sao lại nghe quen như vậy rốt cuộc a không phải đại ca đã nói sao vị sư huynh kia của huynh ấy tại phạm nhân giới từng dùng cái tên Toái tâm này hơn nữa lực lượng mà hai người tu luyện đều có thể mô phỏng tiên nguyên lực và ma nguyên lực chẳng lẽ bà ngạn trợn mắt nhìn trương tinh phong chương ba hắc ngục chi chủ chương ba hắc ngục tri chủ cái này là buồn cô nương nhìn thấy trước chẳng lẽ ngươi không biết cái gì là thứ tự trước sau hay sao a đã bắt đầu phẫn nộ không ngờ có người dám ở trước mặt đoạt lấy hải làm chi tâm mà nàng yêu thích chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua được có điều nàng cũng biết nơi này là tây thánh thành là địa bàn quản lý của huyết sa môn cho nên nàng không thể ra tay nữ tử diêm dúa kia khẽ liếc nhìn a một cái đột nhiên trận tròn mắt cái miệng nhỏ đỏ hồng cũng mở lớn tỏ ra rất kinh ngạc ai nha chẳng lẽ bây giờ bọn trẻ con cũng biết đến trang sức thế đạo thay đổi cũng thật là nhanh quá đi a vừa nghe tức giận đến mức muốn giết ngay nữ tử này nàng ghét nhất là bị người khác nói nàng còn nhỏ Thực tế nàng cũng không còn nhỏ chút nào, chỉ là tâm lý không lớn mà thôi. Ba ngạn, ta muốn quyết đấu với cô ta, đến quyết sát trường. A du lanh không nói. Thánh thành mặc dù không cho phép đánh nhau, nhưng gặp phải những trường hợp buộc phải chém giết, vậy thì phải đến quyết sát trường để giải quyết. Có điều muốn đến quyết sát trường cũng cần phải trả lệ phí, một lần chiến đấu phải mất một ma tinh. Ba ngạn vừa nghe, lập tức đem cái tên thái tâm của trương tinh phong để sang một bên, nói với a du. A du, đừng như vậy. Chẳng lẽ bội quên trước khi chúng ta đi sư tôn đã dặn dò những gì rồi sao? A du vừa nghe, lập tức nổi giận lớn tiếng nói. Huynh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ huynh muốn buồn cô nương nhẫn nhịn mụ già đáng ghét này? Chẳng lẽ huynh không muốn mua hải làm chi tâm cho ta? Nữ tử Diêm Dũ đứng bên cạnh vừa nghe, lập tức nhíu mày, lạnh giọng nói: "Tiểu nha đầu, nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút, nếu không thì chết lúc nào cũng không biết đâu." Đột nhiên phía sau nữ tử Diêm Dũ đồng thời xuất hiện vài đại hán. Thân thức của Trương Tinh Phong đã qua, trong lòng nhất thời giật mình, xem ra sự tình không hay lắm. Mấy đại hán này công lực đều tương đương với đại la kim tiền, còn nữ tử kia cũng có thực lực ngang với La Thiên thượng tiên. Ba Ngạn và A Du cũng chỉ có thực lực La Thiên thượng tiên, xem ra tình hình không được tốt. có điều trương tinh phong cũng không lo lắng bởi vì vẫn còn có hắn ở đây nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cũng cực kỳ khó xử theo đạo lý thì a du đến trước cũng đã có ma tinh hải lam chi tâm này nên thuộc về a du nhưng nữ tử đến sau lại giao ma tinh trước dựa theo quy củ mua bán thì nên thuộc về nữ tử này bà ngạn nhìn nữ tử kia quang mang trong mắt trợn lóe lên lạnh giọng nói vị cô nương này hình như là hoa cô nương của bồng chu tinh phải không hừ không ngờ lại ngang ngược như vậy chẳng lẽ thật sự không coi người của hát ngục chúng ta ra gì nữ tử diêm ruỗi nhất thời ngẩn ra nhìn nhìn ba ngạn lại nhìn sang a du dù giọng nói Đại ca của các người có phải là Nhất Phủ Trấn Thiên Tiêu Lão Đại hay không? A Du vừa nghe liền đắc ý gật đầu. Thái độ của nữ tử Diêm Duáy lập tức biến đổi, cung kính nói: Lần này là ta không đúng, không có quan hệ gì đến Bồng Chu Tinh. Các vị sư vinh, chúng ta đi. Nữ tử Diêm Duáy kia lập tức thu hồi ma tinh, xoay người rời đi. A Du lúc này mới đắc ý mua lấy Hải làm chi tâm. Bà ngạ, vừa rồi thật là làm cho ta sợ chết khiếp. Ta nhìn thấy mấy vị sư vinh của cô ta đã biết là không ổn, không ngờ huynh lại biết được lai lịch của bọn họ. Xem ra thanh danh của đại ca chúng ta cũng không nhỏ chút nào. Đồng Chu Tinh bọn họ cũng không dám đắc rồi. A Du cười nói. Bà Ngạn gật đầu. Đồng Chu Tinh cách hắc ngục chúng ta không xa. Hiện tại hắc ngục lại đang trong thời kỳ khuyết trương. Hắc ngục cao thủ nhiều như mây, ma hoàng cũng có đến ba bốn người. Còn đại ca công lực mặc dù chỉ là đẳng cấp ma vương, nhưng giết chết một ma hoàng cũng chẳng khác gì bổ một quả dưa. Một đua chém xuống, căn bản là không cần đến chiêu thứ hai. A Du cũng cực kỳ hưng phấn. Đúng vậy. Một đua chém xuống, ha ha. Ta còn chưa thấy qua người nào có thể thoát khỏi tay đại ca. Bà Ngạn khinh thường nhìn về phía nữ tử diêm dúa vừa rời đi. thủ linh của bồng chu tinh chính là sư tôn của cô ta công lực đạt đến đẳng cấp ma hoàng chiếm lĩnh một tinh cầu thực lực cũng tạm đủ bất quá so với hắc ngục chúng ta thì còn kém quá xa Hừ, hắc ngục ta trước kia là nơi tập trung tất cả tội phạm của tinh vực này nhiều nhất là cao thủ cấp bậc ma vương cả tinh vực không có một thế lực nào là đối thủ cô ta nghe được thanh danh của hắc ngục còn dám nói gì hay sao bà ngạn trong lòng trận động liền xoay người nhìn trương tinh phong xin hỏi vị huynh đệ này có biết một người tên là tiêu lâm hay không trương tinh phong là người lập tức kinh hỉ nói tiêu lâm có phải là hắn có một thanh chiến phủ rất lợi hại hay không Có phải bên cạnh hắn còn có một nữ tử gọi là Hồng Tiêu hay không? Huynh là Trương Tinh Phong đại ca. Vẻ mặt Bàng Ngạn cũng trở nên kinh hỉ. Trương Tinh Phong vừa nghe, lập tức gật đầu, vội vã nói: "Đúng, đúng, đúng. Ta chính là Trương Tinh Phong. Mau nói cho ta biết Tiêu Lâm tiểu tử đang ở nơi nào, ta đã lo lắng về hắn rất lâu rồi." Bàng Ngạn liền nói: "Tiêu đại ca hiện đang ở tại ngục. "Đi, Trương đại ca, chúng ta hãy tìm một nơi khác, ta sẽ nói cho huynh biết mọi chuyện." Trương Tinh Phong và Phong nữ Yên cùng hai người Bàng Ngạn lập tức rời khỏi Phượng Lai hành nó không ó giữa tinh không vô tận, lúc này đang có một tinh diệu nhanh chóng phi hành. Hát nhật lao tổ trong tay lấp lóe quang mang, từng điểm ngân tinh trôi nổi chung quanh người hắn. Đột nhiên hai mắt của hắn chợt trừng, ẩn hiện những tơ máu, lạnh giọng quát một tiếng: Tránh nguyên chi tinh, tâm chi huyết duyên, dung hợp. Một giọt tinh huyết từ trong ngực Hát nhật lao tổ bay vào bên trong quang mang trước mặt. Khuôn mặt lanh khốc của Hát nhật lao tổ cuối cùng cũng nợ nụ cười. Quang mang trước người bắt đầu tiêu tán, xuất hiện trước mặt hắn là một hạt châu nhỏ nhỏ. Hạt châu này dung hợp với khí tức của Hát điểm, lại dựa vào mật pháp của Hát nhật tông để liên hệ với với tử chi ẩn ký. Hát nhật lao tổ vẫn còn chưa yên tâm, lại dùng tinh huyết dung hợp với hạt châu, khiến cho hiệu quả gia tăng gấp bội. Hắn hiện tại thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng phương hướng của hung thủ. Hát nhật lao tổ quay đầu nhìn về hướng tinh không vô tận, ánh mắt lanh khóc khát máu. Bất kể ngươi là ai, lần này đừng hòng thoát khỏi tay ta. Hát nhật lao tổ trong mắt chợt lóe lên quan mang, một khối thiên thạch ở phía xa lập tức nổ tung. Khoe miệng của hắn nở một nụ cười hài lòng, ngươi giết chết con ta, nhưng lại làm cho công lực của ta đột phá, cuối cùng đã đạt đến ma tôn trung kỳ. Giờ chết của ngươi đã đến rồi. Ha ha ha ha. Thanh âm sắc bén tựa như tiếng sói chu ban đêm, cực kỳ quỷ dị ó hó không ó. Trường tình Phong lúc này lại không hề biết đại nạn đang đến gần, tâm tình của hắn hiện đang rất vui vẻ. Không ngờ sư đệ của ta bây giờ lại lợi hại như vậy, có thể dễ dàng chém chết cao thủ cấp bậc ma hoàng. Ma hoàng lại là đẳng cấp tương đương với cửu thiên huyền tiên. Đúng rồi, sư đệ của ta hiện tại đã bắt đầu tu luyện thất thải chi thân hay chưa? Trường Tinh Phong hỏi bằng ạ. Hắn đương nhiên hiểu rất rõ lục chuyển huyền thân của bản cổ, trong đó thiên hỏa chi thân chỉ là đạt đến cảnh giới thiên hỏa màu tím nhạt, một khi độ kiếp kết thúc sẽ có thể bắt đầu tu luyện thất thải chi thân. Còn hắn thì lại không giống, hiện vẫn đang tiếp tục tu luyện thiên hỏa chi thân. Hiện tại thiên hỏa bên trong cơ thể hắn đã có không ít đạt đến cảnh giới màu tím đậm, tin rằng có thể so sánh được với thất thải chi thân trung cấp. bà ngạn hiện tại cũng vô cùng thoải mái hắn tử chỗ tiêu lâm biết được trương tinh phong so với tiêu lâm còn lợi hại hơn nhiều kỳ thật tiêu lâm tại phạm nhân giới chỉ cảm thấy trương tinh phong vô cùng cường đại nhưng lại không cách nào phát hiện ra điểm mấu chốt tiêu lâm làm sao biết được sau khi hắn độ kiếp thành công nhờ có vô cực lực mà trực tiếp đạt đến cảnh giới ma vương lại thêm khai thiên thần phụ đã đạt đến cảnh giới thanh khí cho nên lực công kích so với trương tinh phong đạt đến cảnh giới cựu thiên huyền tiên không sai bị lắm có điều trương tinh phong lại vừa có được phá không phương diện công kích vật lý được tăng cường lên rất nhiều hiện tại nếu như thật sự chiến đấu tiêu lâm phòng trường sẽ bị trương tinh phong dễ dàng đánh bại. Tiêu đại ca rất lợi hại, khai thiên thần phủ một mũi chém xuống, toàn bộ hắc ngục không người nào có thể chống đỡ được, nếu không thì thế lực của hắc ngục hiện tại cũng không mạnh đến như vậy. A Du vừa nói đến Tiêu Lâm liền mặt mày hớn hở. Lúc trước khi Tiêu đại ca tỷ thí với phụ thân ta, không dùng khai thiên thần phủ, kết quả là bị phụ thân đánh cho không có lực hoàn thủ. Thế nhưng khai thiên thần phủ vừa xuất ra, phụ thân lại lập tức nhận thua. Khai thiên thần phủ kia thật sự rất quỷ dị. Lúc trước đại ca bị một cao thủ cấp ma đế chặn lại, muốn đoạt lấy khai thiên thần phủ. A nói đến đây, cặp mắt trở nên tròn xoe. Trương Tinh Phong nghe được cũng cảm thấy lo lắng. thực lực của sư đệ chỉ mới khoảng đại la kim tiên đối mặt với một cao thủ cấp ma đế tương đương với tiên quân cho dù là có thanh khí cũng không có phần thắng trương tinh phong mặc dù biết tiêu lâm hiện tại vẫn đang thoải mái làm lão đại ở hát ngục nhưng vẫn cảm thấy lo lắng a du tiếp tục nói ma đế kia quả thật rất lợi hại đại ca chỉ tiếp ba chiêu của hắn đã không còn lực phản kích ma đế đó muốn đoạt lấy khai thiên thần phủ nhưng khai thiên thần phủ căn bản lại không chịu nghe theo lệnh của hắn ma đế đó định cường hành thu lấy nhưng không ngờ khai thiên thần phủ cuối cùng lại tự mình công kích một đứa chém chết tên ma đế kia nghe đến đây trương tinh phong cũng là người đó là ma đế tương đương với cao thủ tiên quân, cho dù là trương tinh phong, phòng trường thắng thua cũng chỉ là năm năm, trừ phi là hắn liều mạng trong miệng ngậm tử nguyên đan, dùng bắt bộ thiên long cùng sát, khi đó mới có thể nắm chắc phần thắng. nhưng hắn quả thật không nghĩ đến, sư đệ thực lực chỉ tương đương với đại la kim tiên, không nở dựa vào một thanh khai thiên thần phụ lại có thể giết chết một ma đế. mặc dù không phải do bản do bản thân tiêu lâm, mà là do khai thiên thần phụ tự mình phản kích, nhưng chuyện này cũng thật sự quá dọa người. trương tinh phong hắn cũng co vài kiện đỉnh cấp thần khí, công kích có nhật thần cùng, phụ trợ có pha không, còn có nhu kim thiên biến vạn hóa chân quý không kém gì đỉnh cấp thần khí. đương nhiên hắn còn có một kiện bảo vật, cũng là lá bài sau cùng của hắn, đó là cổ thạch đã có hơn trăm ức năm lịch sử, đạt đến cấp bậc đỉnh cấp thần khí. Công hiệu của cổ thạch cả tiên ma hai giới cũng không quá vài người biết, nhưng bản cổ lại biết, hơn nữa còn ghi lại trong lục chuyển huyền thân quyết. Nhưng trương tinh phong hiện tại cũng chưa nghĩ đến chuyện sử dụng nó, dù sao nếu như chưa đến lúc bắt buộc, hắn cũng không nên sử dụng trương tiểu tử. Ngươi đừng nụn trí, thánh khí và thần khí không phải là cùng một đẳng cấp, công hiệu cường đại như vậy cũng là chuyện bình thường. Theo ta nghĩ, thánh khí mặc dù có thể tự mình công kích, nhưng có lẽ cũng phải có điều kiện. có thể là chỉ khi nào bị người khác cường hành cướp đoạt nó mới có thể phản kích còn có năm đó tại phạm nhân giới khai thiên thần phụ cũng tự mình xuất hiện ta nghĩ nếu như một khi đối phương muốn giết chủ nhân Thánh khí cũng có thể phản kích thiên vũ nói với trương tinh phong những lời này cũng không làm cho trương tinh phong chán nản trái lại còn làm cho hắn càng thêm khao khát Thánh khí trời ạ. như vậy Thánh khí không phải chính là một kiện đảm bảo mạng sống hay sao một khi người khác muốn giết người Thánh khí sẽ lập tức ra tay hơn nữa cũng không thể cướp đoạt Thánh khí cái này cái này có điều trương tinh phong lại cười lớn ha, ha, ha, ha. Không nghĩ đến Trương Tinh Phong ta cũng có ngày cảm thấy ghen tị với người khác. Tên lý cường của Phong duyên môn kia có được đồ thần đao có lẽ cũng là thánh khí. Xem ra vận khí của ta cũng không phải là tốt nhất. Bàng Ngạn vừa nghe, mặc dù không biết tên lý cường kia là ai, nhưng cũng biết Trương Tinh Phong lúc này đang ghen tị, liền cười nói: "Trương đại ca là người thế nào chúng ta có thể thấy được? Chỉ nhìn Trương đại ca có thể nói ra mình đang ghen tị với người khác, đủ biết đại ca là một người quang minh lỗi lạc." Nghe được những lời này, Trương Tinh Phong không khỏi mỉm cười, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có điều Bàng Ngạn lại tiếp tục nói: "Bất quá tại ma giới quang minh lỗi lạc cũng không phải là chuyện tốt gì." trương tinh phong vừa nghe liền mà ra khiến cho đám người bàng ngạn cũng phải bật cười tiểu tử đừng lo lắng ta có cảm giác không bao lâu nữa sẽ có thể đột phá hạn chế đỉnh cấp thần khí đạt đến đẳng cấp thanh khí đến lúc đó nếu như ta thấy ngươi thuận mắt nói không chừng cũng có thể nhận ngươi làm chủ lời nói của long linh phảng phất như có sự dụ hoặc rất lớn khiến cho trương tinh phong trong lòng máy động. trương tinh phong đột nhiên như mày nghi hoặc hỏi long linh cái không bao lâu kia của ngươi rốt cuộc là mất bao lâu long linh cao hứng nói cũng khoảng từ mấy vạn năm đến mấy chục vạn năm rất nhanh thôi trương tinh phong nhất thời mất hứng tên hôn đản long linh ngươi chẳng lẽ không biết ta còn có tinh thể chân quý chứa đựng tinh hoa công lực của tiên đế ma tôn vạn năm nữa thì có lẽ ta đã đạt đến cảnh giới tiên đế ma tôn rồi đến lúc đó ta dựa vào phá không và xạ nhật thần cùng cả tiên ma hai giới còn phải sợ ai còn cần dùng đến ngươi hay sao long linh không nhanh không chầm nói này trương tinh phong chuyện này cũng không thể nói chắc được tên lý cường của phong duyên môn kia phòng chừng mấy vạn năm sau đã đạt đến đẳng cấp tiên đế đến lúc đó ngươi có năm chắc thắng được hắn không đừng quên hắn còn có thanh khí trương tinh phong lập tức tác họng đúng vậy Chờ hắn đạt đến đẳng cấp tiên đế, có thể dựa vào đỉnh cấp thần khí, cộng thêm khả năng đặc thù của phá không, so với một tiên đế bình thường thì lợi hại hơn. Nhưng còn tiên đế công lực không chênh lệch lắm so với hắn lại có thêm có thêm thánh khí thì sao đây? Thánh khí? Vậy thì chỉ có thua thôi. Trương Tinh Phong đột nhiên trong lòng máy động, lập tức nói, không cần lo lắng. Chẳng lẽ ngươi quên ta còn có vật bảo mệnh thiên vũ hay sao? Long Linh Kinh thường nói, thần khí có thể phá vỡ thiên khí, chẳng lẽ thánh khí không thể phá vỡ thần khí hay sao? Lời này vừa nói ra, Trương Tinh Phong cũng không nói gì nữa, xem ra ta cũng phải nghĩ cách kiếm một kiện thánh khí. đây là quyết định sau cùng của trương tinh phong nhưng thánh khí có thể dễ dàng lấy được hay sao chương 4. hắc nhật lai lâm chương 4. hắc nhật lai lâm trương tinh phong chợt nhớ tới mục đích lần này đến ma giới liền quay sang hỏi bà ngạn bà ngạn tại ma giới rốt cuộc là nơi nào có thể đổi được tiên tinh lần này ta đem theo không ít ma tinh chính là vì muốn đổi lấy tiên tinh bà ngạn vừa nghe vẻ kinh hỉ thoáng hiện lên trên mặt nhưng lại khổ sở nói chuyện này chuyện này thật sự là hơi khó việc mua ban tiên tinh tại ma giới này đều do một số siêu đại thế lực nắm giữ chẳng hạn như huyết sáp môn nếu như huynh ở tại thiên tiệm thành huyết sát môn chỉ có thể cùng huynh giao dịch công bằng nhưng nếu như ở tại ma giới nói không chừng những siêu đại thế lực này sẽ lấy sạch của huynh một khối tiên tinh cũng không giao trương tinh phong cũng biết điểm này nhưng là sau khi hắn đến ma giới mới biết được vốn cứ tưởng rằng ma giới và tu chân giới cũng giống nhau việc mua bán tiên tinh và ma tinh đều nằm trong tay các đại thương nhân nhưng hiện tại xem ra lại không khác biệt lắm so với tiên giới hoàn toàn nằm trong tay các đại thế lực trương tinh phong cũng không biết bởi vì số lượng ma tinh khai quật một năm tại tu chân giới thật sự có ít hơn nữa các siêu đại thế lực tại tiên giới cũng không thể phái nhiều cao thủ đến tu chân giới cho nên sinh ý này mới bị một số thương nhân gia tộc chiếm giữ. Nhưng ma giới thì lại không giống như vậy. Ma giới cũng giống như tiên giới, số lượng tiên tinh và ma tinh khai thác được không hề ít, tài phú khổng lồ như vậy làm sao có thể giao cho các thương nhân? đương nhiên là do một số siêu đại thế lực tự nắm giữ. Ta đến ma giới mới phát hiện ra, số lượng tiên tinh của thương nhân bình thường thật sự là quá ít, còn ma tinh của ta thì lại quá nhiều, quả thật là khó khăn. Trương Tinh phong thở dài một hơi, Bàng ngạn trợn cười lớn, ha ha ha ha, Trương đại ca, vừa rồi ta chỉ đùa với huynh một chút mà thôi. kỳ thật mặc dù việc mua bán đều do các siêu đại thế lực nắm giữ nhưng cũng không phải là không có biện pháp huynh cũng có thể trực tiếp tới cặn mỏ tiên tinh mà trương tinh phong vừa nghe nhất thời ánh mắt sáng lên đúng vậy ta không cần thông qua các siêu đại thế lực cứ trực tiếp tìm chủ nhân mỏ cặn dùng ma tinh để đổi lấy tiên tinh không phải là được rồi sao thậm chí còn có thể đổi được nhiều tiên tinh hơn a du bên cạnh nghi hoặc nói hắc mục chúng ta không phải chính là một mỏ tiên tinh lớn nhất tinh vực hay sao lúc đầu hắc mục thành lập tại đó chính là để cho những phạm nhân làm lao công miễn phí khai thác tiên tinh. Bây giờ Hắc Ngục đã tự lập, cái gì Siêu Thiên Tông, Đại Gian, Đại Ác cũng đã bị tiêu diệt, mỏ quặng kia không phải là đã thuộc về Hắc Ngục chúng ta sao?" Tiêu Lâm Đại ca còn nói, "Lần này muốn chúng ta ra ngoài tìm thương nhân để xử lý một số tiên tinh ở đó, nếu như thật sự không có biện pháp thì mới tìm huyết sắc môn." "Bây giờ có Trương Đại ca đây, bà ngạn huynh tại sao vẫn không nói cho huynh ấy biết?" A Du vừa nói ra, bà ngạn lập tức sắc mặt đỏ bừng. Kỳ thật hắn cũng không có ý gì, chỉ là muốn cho Trương Tinh phong sốt ruột thêm một chút. Vừa rồi hắn đã nhắc đến mỏ quặng, bước tiếp theo sẽ là nói đến mỏ quặng của mình. Kỳ thật hắn làm như vậy cũng chỉ là muốn kiếm thêm một chút ma tinh cho Hắc Ngục. không nghĩ đến a du lại đột ngột nói ra chuyện này làm hắn cảm thấy rất xấu hổ trương tinh phong là loại người nào đương nhiên dễ dàng nhìn thấu tất cả lập tức cười ha hả a du cô nương cũng đừng trách bà ngạn chẳng qua chỉ muốn trêu đùa ta một chút mà thôi nếu như tiêu lâm sư đệ đã có tiên tinh vậy thì ta cũng không cần lo lắng nữa nói không lo lắng cũng chỉ là giả vờ mỏ cặn của hát ngục tinh cho dù nhiều nhưng có thể có được bao nhiêu tiên tinh nên biết rằng những nơi có tiên tinh thì đều có cả thiên thạch một mỏ cặn bình thường tiên thạch chiếm đến hơn chín phần tiên tinh chỉ chiếm một số ít cho dù có nhiều mỏ quặng tiên tinh phòng trừng cũng chỉ khoảng mười vạn có điều trương tinh phong cũng không muốn để cho người khác biết mình có nhiều ma tinh như vậy được rồi chúng ta trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút đợi ngày mai sẽ xuất phát đến hát mục tinh trương tinh phong nói với hai người bà ngạn bà ngạn và a du đều gật đầu đồng ý trương tinh phong và phong ngự yên lập tức tìm châu nghỉ ngơi ho không lão. ngày thứ hai nhóm người trương tinh phong bay về hướng tinh hùng chuẩn bị dùng tinh rượu rời khỏi nơi này đột nhiên sắc mặt của trương tinh phong trợt biến đổi nói với phong ngự yên ngự yên ta cảm thấy có cao thủ ma tôn trung kỳ đang đến ngồi trước tiên hãy vào bên trong long linh không gian tránh đi một chút trương tinh phong cũng không quá lo lắng Cao thủ Ma Tôn trung kỳ này, mặc dù là trực tiếp tiến về phía bọn họ, nhưng cũng có thể là đang đến Tây Thánh Thành, chuyện này rất bình thường. Ba ngạn, hai người các ngươi hãy chạy mau, sự tình có biến. Trương Tinh Phong rõ ràng cảm nhận được có người đang tỏa định hắn, cảm giác so với thần thức tỏa định còn rõ ràng hơn, cũng đại biểu đối phương chính là nhằm vào hắn. Hai người Bàng Ngạn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của Trương Tinh Phong, cũng biết chuyện này bọn họ căn bản là không thể nhúng tay vào, lập tức bay đến phía xa. Ha ha ha ha, tiểu tắc huyết sát môn, hãy đền mạng cho con ta. Thanh âm bị khóc sói chu vang vọng khắp cả không gian. Trương Tinh Phong sắc mặt đại biến, giật mình kinh hô. A, thiên giá hỏa này là hát nhật lão tổ. Nhưng mà nhưng mà hắn làm sao tìm được ta? Hắn làm sao có thể phát hiện ta chính là hung thủ? Cũng không còn thời gian để Trương Tinh Phong suy nghĩ, hiện tại quan trọng nhất là chạy trốn. Trương Tinh Phong cũng không nghĩ đến việc dùng tinh diệu chạy trốn. Theo như suy nghĩ của hắn, dùng tinh diệu chạy trốn hoàn toàn là đi tìm chết. Cao thủ cấp bậc ma tôn, phòng trường chỉ cần một hơi thở là có thể đến nơi. Thời gian một hơi thở căn bản là không thể khởi động tinh diệu, cho nên hắn chỉ còn cách dùng không gian đại na di. May mắn là có phá không, ta còn có chút nắm chắc. trương tinh phong liếc nhìn vòng tay màu bạc cười cười thân hình lập tức biến mất hát nhật lao tổ trong nháy mắt xuất hiện tại nơi trương tinh phong vừa rời khỏi hắn là người nhưng lại chợt cười tên hung thủ này xem ra công lực cũng không tệ hơn nữa còn có không gian thực khí nếu không thì khoảng cách không gian đại na gì cũng không thể xa như vậy may mắn là ta đã dùng tinh huyết dung hợp với hát châu có thể xác định rõ ràng vị trí của hắn hơn nữa sau khi ta đạt đến ma tôn trung kỳ khoảng cách không gian đại na cũng tăng thêm nhiều có lẽ so với hắn không sai bị lắm hát nhật lao tổ thân hình chợt động trong nháy mắt biến mất giữa tinh không lúc này bà ngạn và a du ở phía xa cũng chỉ đành nhau không biết nói gì bỏ đi chúng ta trở về hắc ngục nói lại chuyện này cho tiêu đại ca để đại ca quyết định có điều theo như ta thấy tên gia hỏa truy sát vừa rồi công lực cực kỳ kinh khủng không phải ma tôn thì cũng là ma đế bà ngạn nhãn lực hơn người trong nháy mắt đã nhận định a du cũng gật đầu chuyện này không phải hai tên tên tiểu gia hỏa chỉ có thực lực là thiên thượng tiên như bọn họ có thể xen vào được mẹ nó tên hắc nhật lao tổ này đúng là âm hồn bất tán trương tinh phong đã muốn phát điên hắn làm sao cũng không nghĩ đến hắc nhật lao tổ dường như hoàn toàn xác định được vị trí của hắn hơn nữa quan trọng nhất chính là cho dù hắn có phá không khoảng cách đại na di gia tăng gấp 10 lần nhưng hắc nhật lao tổ đã đạt đến ma tôn trung kỳ khoảng cách đại na cũng không hề kém hơn hắn chút nào đại na di tinh phong liều mạng chạy trốn hắc nhật lao tổ lãnh khốc xuất hiện tại vị trí trương tinh phong vừa rời đi lạnh giọng nói thử hử không cần đội cho dù ngươi có thần khí không gian thuộc tính chẳng lẽ công lực của ngươi lại có thể thâm hậu như ta không gian đại na di này cực kỳ hao phí công lực ta không tin là ngươi có thể thoát khỏi sự truy sát của ta thân hình của hắc nhật lao tổ trong nháy mắt biến mất hai người một chạy một đuổi trương tinh phong không hề có mục tiêu căn bản là không kịp xác định phương hướng chỉ biết không ngừng chạy trốn hát nhật lao tổ cũng không để ý đến tất cả chỉ biết đuổi theo trương tinh phong ao không ao nửa ngày sau hai người cũng không biết đã chạy xa bao nhiêu có điều trương tinh phong rốt cuộc cũng phát hiện sự tình không ổn mẹ nó vô cực lực sắp tiêu hao hết rồi tốc độ tiêu hao của đại na di thật sự quá nhanh ngay cả ma tinh cũng không kịp bổ sung trương tinh phong hai tay cầm ma tinh không ngừng chạy trốn nhưng tốc độ bổ sung lại không đổi kịp tốc độ tiêu hao hiện tại vô cực lực trong cơ thể hắn đã gần như cạn hắc nhật lao tổ ở phía sau cũng muốn phát điên tên giá hỏa này rốt cuộc là ai vậy chạy đến tận bây giờ công lực của lão tổ ta cũng tiêu hao hơn một nửa rồi a đúng rồi ta còn có thể sử dụng ma tinh hắc nhật lao tổ một lòng muốn giết chết hung thủ để báo thù cho nhi tử không ngờ lại quên mất việc sử dụng ma tinh để bổ sung năng lượng tiêu hao hai tay của hắc nhật lao tổ lập tức xuất hiện hai khối ma tinh bắt đầu nhanh chóng hấp thu lực lượng bên trong ma tôn vẫn là ma tôn tốc độ hấp thu nhanh so với trương tinh phong còn nhanh hơn gấp mười lần bổ sung vừa vặn ngang ngựa so với tiêu hao ha ha ha, ha. để xem tên tiểu tặc huyết sắt môn ngươi có thể chạy đến bao giờ bây giờ tốc độ bổ sung năng lượng của lao tổ ta đã ngang bằng với tốc độ tiêu hao xem ngươi còn trốn như thế nào hắc nhật lao tổ lúc này tin tưởng gấp trăm lần hắc nhật lao tổ thân hình loại lên tiếp tục đuổi theo không gian đại na gì trương tinh phong đang chạy trốn đột nhiên giật mình trong đầu đột nhiên sáng lên lập tức kinh hỉ nói đúng rồi ta còn có tinh thể chứa tinh hoa của tiên đế ma tôn còn phải lo lắng cái gì ừng được rồi không cần nội ta còn có nguyên thạch tốc độ bổ sung so với ma tinh còn nhanh hơn vài lần không cần gấp trương tinh phong bị hắc nhật lão tổ đổi đến phát điên chỉ biết chạy trốn ngay cả nguyên thạch và tinh hoa của tiên đế ma tôn cũng biến mất hắn vừa nhớ ra tâm tình lập tức bình tĩnh lại ma tinh trên hai tay liền chuyển thành nguyên thạch tốc độ bổ sung của nguyên thạch quả nhiên nhanh hơn nhiều trương tinh phong bổ sung thậm chí còn nhanh hơn một chút so với tiêu hao hử hắc nhật lão tổ ta xem nơi có thể kiên trì đến lúc nào trương tinh phong thân hình loại lên tiếp tục sử dụng không gian đại na o không o một tháng sau suốt cả một tháng hai tên ra hỏa một vị giữ mạng liều mình chạy trốn một vị báo thù giết con điên cuồng truy sát sau khi hao phí hết 10 khối nguyên thạch trong 10 ngày trương tinh phong cũng cảm thấy sốt ruột hắn bắt đầu sử dụng tinh hoa tinh thể đây là tinh thể của ma tôn năng lượng quả nhiên cực lớn suốt 20 ngày sau năng lượng vẫn không có chút nào biến đổi hắc nhật lao tổ lúc này đầy vẻ phong trần mệt mỏi trên đường truy sát hắn cũng có lúc vận khí không tốt đụng phải một khối thiên thạch đương nhiên kết quả là thiên thạch đó bị hủy diệt mẹ nó tên tiểu quỷ này rốt cuộc là ai sao lại có thể chạy lâu như vậy là lao thử đầu thai hay sao lao tổ ta cũng đã tiêu hao hơn ba khối ma tinh rồi hắc nhật lao tổ sử dụng không gian đại na di khoảng cách lớn như vậy lực lượng hao phí phải gấp 10 lần trương tinh phong, bởi vì trương tinh phong có phá không trợ giúp khai mở không gian, cho nên năng lượng tiêu hao cũng ít hơn. may mắn là tốc độ hấp thu của hắc nhật lao tổ nhanh hơn, cho nên mới có thể bổ sung tiêu hao. nhưng năng lượng của ma tinh lại là cố định, tiêu hao nhiều như vậy, một khối ma tinh cũng chỉ đủ mấy chục lần đại nazi. có điều mấy trăm khối ma tinh đối với một ma tôn thì có tính là gì? năm xưa ma tinh của ma giới thất hung đều là mấy chục vạn. hắc nhật lao tổ mặc dù không có nhiều, nhưng cũng có đến mấy chục vạn. mấy trăm khối này đối với hắn chẳng nghĩa lý gì. trương tinh phong cũng vô cùng khổ sở. bởi vì hắn căn bản không biết tinh đồ, cho nên chỉ có thể dựa vào pha không, sử dụng đại nazi một cách cẩn thận. trong lúc sử dụng đại nazi, một khi phát hiện phía trước năng lượng cường đại, hắn lại lập tức thay đổi quỹ đạo tránh khỏi năng lượng đó. bởi vì năng lượng cường đại như vậy rất có thể chính là hành tinh. nếu như đại nazi tiến vào bên trong hành tinh, trương tinh phong hắn cũng xong đời. còn hắc nhật lao tổ thì lại rất thoải mái, cứ trực tiếp xác định phương hướng của trương tinh phong để đuổi theo, không cần lo lắng đến cái gì hành tinh. trương tinh phong thậm chí còn nghĩ đến việc trực tiếp bay vào hành tinh, sau đó trốn vào bên trong thiên vũ, để cho hắc nhật lao tổ cũng tiến vào, bị thần hỏa thiêu chết. Nhưng trương tinh phong lại không có can đảm làm như vậy. Một khi tiến vào bên trong hành tinh, hắn cũng không có biện pháp thoát ra, trừ khi có thể tu luyện thành lục chuyển huyền thân. Chạy, chạy, chạy! Trương tinh phong chỉ biết không ngừng chạy trốn. Nhưng mà vận khí của hắn thật sự có thể tốt như vậy mãi được sao? Hắn có thể vĩnh viễn tránh được các loại nguy hiểm hay sao? Không gian đại nazi, trương tinh phong đã hoàn toàn không còn suy nghĩ, chỉ biết không ngừng sử dụng không gian đại Na nazi. Đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến. Trương tinh phong phát hiện phía trước không ngờ lại có một khối cầu năng lượng cực lớn. Năng lượng này gần như bao trùm khắp cả địa phương phía trước. nhất thời hắn cũng không biết nên làm thế nào chẳng lẽ đây là một hành tinh siêu lớn tất cả địa phương phía trước không ngờ đều bị bao trùm trương tinh phong lập tức dừng lại tại nơi mà năng lượng yếu nhất là nhiệt phong trương tinh phong sau khi dừng lại mới phát hiện ra nguyên lai like đây chính là nhiệt phong năng lượng còn vượt xa so với hành tinh có điều trương tinh phong lại đang ở bên bờ nhiệt phong cho nên nhiệt độ mặc dù lớn nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được đột nhiên sắc mặt của trương tinh phong lại biến đổi trở nên thảm hại năng lượng trước mắt cường đại như vậy hắn còn có thể tiến hành không gian đại na gì sao một khi năng lượng khiến cho không gian biến hóa hắn thậm chí có thể bị không gian xé nát Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi không ngờ lại chạy đến hỏa chi huyện thần điện. Ha ha ha ha, nơi này ngay đến cả ma tôn đi vào cũng không có hy vọng trở ra, là đệ nhất hiểm địa của ma giới. Tiểu tử ngươi chạy nữa đi, ngươi cứ chạy nữa đi. Thanh âm đắc ý ngông cuồng của Hắc Nhật Lão Tổ vang lên bên cạnh Trương Tinh Phong. Lúc này Hắc Nhật lao Tổ cũng đã đến cạnh hắn làm sao đây? Làm sao đây? Trương Tinh Phong lúc này đầu óc rối loạn. Bên cạnh năng lượng cường đại như vậy, tiến hành không gian đại na gì quả thật là tìm chết. Nhưng nếu không chạy thì phải làm thế nào? Trương Tinh Phong cũng không chú ý đến. hát nhật lao tổ có thâm cựu đại hận với hắn đang ở cách hắn trăm trượng lại không hề tiến tới một bước đột nhiên một cỗ năng lượng cường đại quét qua trương tinh phong hắn không có chút nào phản kháng đã bị cuốn vào bên trong ha ha ha ha ở bên ngoài hỏa chi huyễn thần điện trăm trượng sẽ bị nó cuốn vào sự lợi hại của thiên diễm thị phong cho dù là ma tôn cũng không thể chống đỡ được đáng tiếc là không thể tự tay giết chết ngươi hát nhật lao tổ thở dài một tiếng liền rời đi chương 5. thiên diễm thị phong chương 5. thiên diễm thị phong không có chút sức lực phản kháng nào đây là cảm giác đầu tiên của trương tinh phong Lực hút xoáy tròn vô cùng cường đại khiến cho hắn bị Thiên Diễm Thị Phong kéo vào bên trong khối nhiệt lượng cực lớn. Nơi này giống như một tinh vực, khắp nơi hoàn toàn là lực lượng của hỏa diễm. Trương Tinh Phong đã từng cảm thụ năng lượng của hành tinh, nhưng so sánh với năng lượng của hỏa chi tinh vực này, hắn chỉ có thể cảm thán một tiếng, cái này căn bản là không thể so sánh được, trên lệch quá lớn. Nhiệt độ quá cao. Đây là cảm giác thứ hai của Trương Tinh Phong. Càng bị Thiên Diễm Thị Phong không ngừng kéo vào bên trong hỏa chi tinh vực, nhiệt độ cũng càng lúc càng cao. Nếu như không phải hắn đã luyện thành Thiên Hỏa Chi Thần, có lẽ cũng không thể chịu đựng được Thiên Diễm Thỉ Phong này rốt cuộc muốn đưa ta đến nơi nào? chẳng lẽ thật sự muốn lôi ta đến ma giới đệ nhất hiểm địa hỏa chi huyễn thần điện cái tên gọi ma giới đệ nhất hiểm địa này cũng thật là dọa người vừa rồi nghe tên hắc nhật lão tổ đáng ghét kia nói ngay cả ma tôn ở nơi này cũng chỉ có vào mà không có ra chẳng lẽ hỏa chi huyễn thần điện này thật sự lợi hại như vậy nhưng mà tại sao hiện tại ta lại không có cảm giác gì trương tinh phong lúc này trong đầu không ngừng suy nghĩ không hề lo lắng về hoàn cảnh hiện giờ hữu. ta cần gì phải lo lắng cùng lắm thì trực tiếp tiến vào bên trong long linh không gian bội tiếp ngữ yên ta cứ ở bên trong long linh không gian chậm rãi tu luyện chừng nào tu luyện đến cảnh giới thần nhân rồi hãy tính huống hồ hiện nay cơ sở của thiên tâm tông đã vững chắc bọn tiểu long đều có thần khí ba huynh đệ diễm báo cũng có thực lực đại la kim tiên thêm vào uy lực rất lớn của diễm dương tam thích còn có cái tên a giao kia cộng thêm hộ tông đại trận của thiên tâm tông cho dù không có ta thiên tâm tông cũng có thể trở thành đệ nhất tông phái tại tu chân giới trương tinh phong khi vừa tiến vào ma giới đệ nhất hiểm địa này đã nghĩ đến tình huống phải ở lại lâu dài tại đây cho nên hiện tại hắn cũng không lo lắng Cổ thạch sơ nhũ và linh huyết cũng đã mang về còn sợ cái gì phong ca nếu như thật sự không có biện pháp chúng ta cứ ở trong long linh không gian trầm rãi tu luyện giọng nói của phong ngữ yên có vẻ rất cao hứng, hiện nhiên là nàng hy vọng có thể cùng với trương tinh phong sống trong thế giới chỉ có hai người. Trương tinh phong nghe được cũng cười nói, ừm, ta biết rồi, ngữ yên có điều nếu như không cố gắng hết sức một lần sau này ta cũng sẽ hối hận trước tiên phải đấu với cái hỏa chi huyễn thần điện gì đó một chút nếu như thật sự không có biện pháp ta sẽ tiến vào bên trong long linh không gian đúng rồi. Long linh ngươi nhất định phải cho ta tiến vào đấy thanh âm của long linh cũng vang lên, trương tinh phong không ngờ ngươi cũng có ngày này để ta nghĩ xem đến lúc đó có nên để cho ngươi tiến vào hay không ai rốt cuộc là cho hay không cho đây long linh làm ra vẻ nghĩ ngợi trương tinh phong cũng nhìn không được phi cười đột nhiên hắn hảo tình vạn trượng nói mẹ nó hiện tại đường lui đều đã chuẩn bị tốt còn phải lo lắng cái gì ai ra áp lực của thiên diễm thị phong này càng lúc càng lớn ta cũng cảm thấy khó chịu rồi theo thiên diễm thị phong xoáy tròn tiến vào bên trong áp lực cũng càng lúc càng lớn vừa rồi trương tinh phong dựa vào nhu kim chiến giáp căn bản không thèm để ý đến một chút áp lực này nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy khó chịu trương tinh phong cẩn thận quan sát xung quanh chỉ thấy cô thiên diễm thị phong này dài đến ngàn trượng điên cuồng xoáy tròn hắn vẫn còn nhớ kỹ Khi bắt đầu bị cuốn vào bên trong, độ dài của Thiên Diễm Thị Phong này lên đến gần vạn trượng. Thiên Diễm Thị Phong này khi cuốn vào bên trong, không ngờ lại bắt đầu nén lại. Nhiệt độ trung quanh cao đến mức đáng sợ, nhưng lại không hề có chút ảnh hưởng nào đối với Trương Tinh Phong. Nhiệt độ này mặc dù cao, nhưng vẫn không cao bằng Thiên Hỏa. Thân thể Trương Tinh Phong lúc này hoàn toàn được Thiên Hỏa bao phủ, nhiệt độ không hề ảnh hưởng chút nào. Thiên Diễm Thị Phong phảng phất như một cỗ máy vận chuyển, mang theo Trương Tinh Phong điên cuồng lao về khu vực bên trong hỏa chi tinh vực, cũng là hỏa chi huyễn thần điện. Thiên Diễm Thị Phong càng đến gần hỏa chi huyễn thần điện, độ dài của nó cũng càng lúc càng nhỏ. áp lực trương tinh phong phải chịu cũng tăng lên vài lần lao thiên. áp lực này thật sự quá kinh khủng bây giờ so với bên trong cấm vực chi nguyên cũng không sai bịt lắm trương tinh phong chỉ có thể vận chuyển vô cực lực vào bên trong nhu kim chiến giáp trương tiểu tử đây là gió gió chuyển động cực nhanh sẽ tạo thành áp lực không giống như áp lực tại cấm vực chi nguyên áp lực ở đây có thể suy yếu thiên vũ không hổ là kẻ đã từng cùng bản cổ sông vào vô số hiểm địa tại tiên ma hai giới những chuyện này cũng biết trương tinh phong vừa nghe trong lòng trận động hắn nhớ lại tại phạm nhân giới có một phương pháp gọi là tá lực đả lực bốn lượng đầy nạn cân hiện tại hắn đã biết nên làm thế nào để đối phó với áp lực hình thành do cùng phong xoay tròn này có điều hắn vẫn hỏi thiên vũ thiên vũ ngươi không phải đã từng cùng bản cổ sư tôn đi qua vô số hiểm địa sao cái ma giới đệ nhất hiểm địa nổi danh khắp nơi này ngươi nhất định là đã đến rồi trương tinh phong chờ một lúc lâu nhưng lại không hề có thanh âm nào trương tinh phong đội vã thúc giục thiên vũ nói đi rốt cuộc là bản cổ sư tôn đã từng đến đây chưa nếu như đã đến rồi thì chỉ điểm cho ta một chút đi nếu như bản cổ sư tôn có ở đây người nhất định sẽ nói cho ta cho biết dù sao ta cũng là đồ đệ của người mà trương tinh phong bắt đầu thuyết phục thiên vũ một lúc sau thiên vũ mới ngập ngừng nói cái này cái này cái này sư tôn của ngươi đã từng đi qua trương tinh phong lập tức vui mừng vậy không phải là tốt rồi sao sư tôn đã từng đến đây hơn nữa còn an toàn rời đi vậy thì chắc chắn là biết làm cách nào rời khỏi nơi này thiên vũ mau nói đi rốt cuộc phải làm sao để rời khỏi nơi này thiên vũ ngượng ngùng nói sư tôn ngươi đã từng đến nơi này nhưng mà không có vào hỏa chi huyễn thần điện gì đó bàn cổ chỉ đến trước cửa hỏa chi huyễn thần điện sau đó thì rời khỏi hỏa chi tình vực này trương tinh phong là người như vậy sư tôn cũng không tiến bảo ha, ha được rồi như vậy cũng không sao ta cũng không muốn đi vào đó sư tôn có thể từ cửa hỏa chi huyễn thần điện rời đi vậy chắc ngươi cũng biết thông đạo mau nói cho ta biết đi thiên vũ bất đắc gì nói tổng cộng có hai thông đạo thông đạo thứ nhất là quay lại đường cũ nhưng mà ta nghĩ ngươi tốt nhất là nên bỏ cuộc đi cửa chính của hỏa chi huyễn thần điện hoàn toàn tụ tập thiên diễm thị phong à đúng rồi mật độ thiên diễm thị phong ở đó so với nơi này còn mạnh hơn gấp ngàn lần nghe được những lời này trương tinh phong không khỏi giật mình một ngàn lần áp lực ở nơi này ta đã cảm thấy khó chịu rồi một ngàn lần ta nghĩ cho dù là bất tử kim thân cũng không chịu được nổi. Thiên Vũ lập tức nói, cái gì mà bất tử kim thân cũng không chịu được nổi? Ta nói cho ngươi biết, ngay cả lục truyền huyền thân tiểu thành cũng không thể chạy ra được, bởi vì đó căn bản không phải chỉ là áp lực bình thường. Nếu như chỉ đơn giản là áp lực gấp một ngàn lần, năm đó lục truyền huyền thân tiểu thành của bản cổ còn có thể miễn cưỡng chịu được được. Nhưng mà thiên diễm thị phong nén lại một ngàn lần còn có lực hút xoáy tròn, so với áp lực còn kinh khủng hơn. Năm đó bản cổ muốn lao ra ngoài, nhưng lại bị vô số thiên diễm thị phong hút đến cửa hỏa chi huyền điện, không thể rời đi. Trương Tinh phong nghe được, lập tức cảm thấy tròn vắng. Lục Truyền Huyền Thân tiểu thành cũng không thể chạy ra được, hắn hiện tại chỉ là một tiểu nhân vật ngay cả bất tử kim thân cũng chưa đạt đến, còn muốn trốn hay sao? "Quên đi." Trương Tinh Phong lập tức nói, "Được rồi, được rồi, đừng đả kích ta nữa. Ta bỏ qua thông đạo thứ nhất. Mau nói đi, thông đạo thứ hai rốt cuộc là cái gì?" Thiên Vũ trầm rãi nói, "Thông đạo thứ hai này có lẽ là nơi mà tất cả cao thủ đi đến Hỏa Chi Huyền Thần Điện đều chết." Trương Tinh Phong là người, như vậy nói cách khác đó chính là tử vong thông đạo. Chẳng lẽ những cao thủ cấp ma tôn cũng mất mạng trong đó? Thiên Vũ khẳng định, "Đúng vậy." "Hừ, cái gì mà cao thủ cấp ma tôn" Ta nói cho ngươi biết, cho dù là thần nhân đã độ qua thần kiếp cũng không thể sống được." Trương Tinh Phong chóng váng, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Ngay cả thần nhân cũng không thể chống lại được, hắn chỉ là một tiểu nhân vật cựu thiên huyền tiên còn có thể sống sót hay sao? Đột nhiên Trương Tinh Phong trong lòng chợt động, liền nói: "Bàn cổ sư Tôn không phải đã thoát ra được sao? Vậy thì người làm thế nào để thoát ra? Ngan vạn lần đừng nói là nhờ vào lục chuyển huyền thân." Thiên Vũ, nói cho ta biết, Bàn cổ sư Tôn làm thế nào để thoát ra được? Chẳng lẽ là dựa vào lục chuyển huyền thân? Trương Tinh Phong sợ nhất là Thiên Vũ trả lời đúng. Nếu quả thật như vậy, Hắn chỉ còn cách từ từ tu luyện mà thôi. Câu trả lời của Thiên Vũ đã dập tắt hy vọng của Trương Tinh Phong, đúng. Thông đạo đó là một hỏa chi luyện mục, từ tam muội chân hỏa thấp nhất đến thần hỏa mạnh nhất đều có. Trung ương của thông đạo là thần hỏa, bên ngoài cùng và bên trong cùng của bờ thông đạo đều là tam muội chân hỏa. Trương Tinh Phong cũng không nói gì. Thần hỏa, lại là thần hỏa. Cả lịch sử tiên ma hai giới cũng chỉ có lục chuyển huyền thân của bản cổ là có thể chống đỡ được còn nữa. Người căn bản không cách nào tránh được thông đạo này, trừ phi là ngươi ở tại cửa hỏa chi huyền thân điện không đi vào, vĩnh viễn ở tại đó. thiên Vũ lại thêm vào một câu trương tinh phong tức giận mẹ nó thông đạo này là cái quỷ quái gì còn không phải là tử vong thông đạo sao cũng chỉ có loại biến thái như sư tôn mới có thể ra ngoài ta làm không được chẳng lẽ muốn trốn cũng không được sao hiện tại không ngờ ngay cả trốn cũng không cho thiên vũ nói rõ ràng cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì tại sao lại không thể tránh được thiên vũ giải thích xung quanh hỏa chi huyện thần điện có vô số thiên diễm thị phong căn bản là không cách nào rời đi chỉ có thể đứng yên trước cửa nếu như không mở cửa thần điện vậy thì ngươi sẽ không gặp nguy hiểm gì nhưng có ai lại chịu đứng yên trước cửa đây hầu như tất cả cao thủ đều mở cánh cửa này Nhưng khi vừa mở ra, lập tức sẽ có một chùm quang mang phong tới, không thể nào né tránh được. Tin rằng nếu như quang mang kia muốn tiêu diệt hắn thì rất dễ dàng, cho dù là có lục chuyển huyền thân cũng vô ích. Trương Tinh Phong nghe đến trận mắt há mổm, "Lão Thiên, ngay cả lục chuyển huyền thân cũng không thể chống lại quang mang kia, nó rốt cuộc là cái gì? Hỏa chi huyền thần điện này rốt cuộc là do ai tạo ra, sao lại kinh khủng như vậy?" Thiên Vũ tiếp tục nói, "Không cần lo lắng, quang mang này sẽ không công kích, mà sẽ chiếu khắp toàn thân ngươi. Kỳ thật quang mang này đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Lúc trước bản cổ cũng là nhờ được quang mang này chiếu vào." cho nên mới có thể đột phá cảnh giới lục chuyển huyền thân tiểu thành, bắt đầu tiến tới đại thành. Có điều sau khi được quang mang chiếu qua, ngươi sẽ bị truyền tống đến tử vong thông đạo. Truyền tống. Trương tinh phong là người. Thiên Vũ khẳng định, đúng vậy. Truyền tống, trực tiếp truyền tống đến bên trong thông đạo. Vừa tiến vào thông đạo, ngươi sẽ cảm nhận được tam muội chân hỏa. Ngươi càng đi tới, đẳng cấp của hỏa diễm cũng càng lúc càng cao. Lục muội chân hỏa, thiên hỏa màu tím nhạt, thiên hỏa màu tím, thiên hỏa màu tím đậm, huyền tật thiên hỏa màu lam nhạt, huyền tật thiên hỏa màu lam. Sau khi đạt đến thần hỏa. đẳng cấp của hỏa diễm sẽ bắt đầu giảm xuống từ từ cho đến khi đạt đến tam muội chân hỏa. Nếu như ngươi qua được tầng tam muội chân hỏa này, ngươi sẽ sống sót rời khỏi nơi đây. Trương Tinh Phong cũng biết bản thân không hề có chút hy vọng nào, nhưng hắn lại chợt cười, giống như một tên vô lại, ha ha ha ha. Nếu đã là lửa, Trương Tinh Phong ta còn phải lo lắng cái gì? Địa phương tốt nhất để ta tu luyện thiên hỏa chi thân không phải chính là thông đạo kia sao? Ta bây giờ có thể tiến vào khu vực thiên hỏa màu tím đậm để tu luyện. Chờ sau khi tiến bộ, cứ từ từ đi tới, tiến vào khu vực luyện tật thiên hỏa tiếp tục tu luyện cứ thế mà tiếp tục. Bên ngoài có hỏa diễm trợ giúp. bên trong lại hấp thu tinh thể có chứa tinh hoa công lực của tiên đế ma tôn, tốc độ tu luyện tuyệt đối nhanh đến kinh người, thật là tuyệt diệu, quá tuyệt. trương tinh phong cảm thán, kỳ thật trong lòng hắn còn muốn tiến vào hỏa chi huyễn thần điện, nhưng hắn cũng biết bản cổ cũng không thể tiến vào được, sát suất của hắn không cần phải nói, đột nhiên sắc mặt của trương tinh phong trở nên khổ sở, có điều trước tiên phải đối mặt với thiên diễm thị phong này đã. càng đến gần hỏa chi huyễn thần điện, áp lực của thiên diễm thị phong lại càng lớn, cuối cùng sẽ biến thành khoảng một trượng, lúc đó áp lực sẽ đạt đến mức độ cực kỳ khủng bố, chỉ có cao thủ đẳng cấp tiên đế ma tôn mới có thể giữ được mạng, đương nhiên là ngoại trừ có được đỉnh cấp phòng ngự thần khí. mà lúc này Thiên Diễm Thị Phong Chung quanh Trương Tinh Phong đã biến thành khoảng 300 trượng, triệu áp lực so với vừa rồi lớn gần gấp 3 không cần đội trước tiên ta cứ chơi đùa với Thiên Diễm Thị Phong này thêm một chút chờ đến lúc không thể chống cự được sẽ tiến vào bên trong Long Linh Không Gian hiện tại nếu như gặp phải nguy hiểm Trương Tinh Phong sẽ không tiến vào Thiên Vũ mà là tiến vào Long Linh Không Gian đương nhiên nguyên nhân là vì bên trong Long Linh có Thê Tử Ngự Yên của hắn Nu Kim phát huy tuyệt kỹ Thiên Biến Vạn Hóa của ngươi đi Trương Tinh Phong cười lớn bắt đầu thay đổi hình dạng của Nu Kim Chiến Giáp cố gắng giảm lực ma sát với Thiên Diễm Thị Phong đến mức thấp nhất. Nhu Kim Chiến rắc bắt đầu phát triển theo hàng thẳng, nhưng bên ngoài lại dựa theo lực lượng xoay tròn kỳ dị bắt đầu chậm rãi hình thành từng vòng hoa văn hình xoắn ốc. Trương Tinh Phong rõ ràng cảm nhận được, thiên diễm thị phong thuận theo những khe hoa văn nhẹ nhàng trôi qua. Chỉ mới thay đổi một lần, áp lực trên người hắn không ngờ đã giảm đi hơn một nửa. Bất quá cho dù có giảm đi hơn một nửa, Trương Tinh Phong cũng không thể kiên trì đến cuối cùng mẹ nó. Thật là quá mức, không chịu nổi nữa, đi thôi. Trương Tinh Phong gào lên, thân hình chợt biến mất. Tại vị trí của hắn vừa rồi xuất hiện một điểm sáng nhỏ phảng phất như hạt bụi. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể nhận ra nó giống như một cái buồn thu nhỏ gấp ngàn lần. Chương 6, Hỏa Linh chi thân. Chương 6, Hỏa Linh chi thân. Trương Tinh Phong lúc này đang cùng Phong Ngự Yên ngồi bên bờ biển ngắm sóng chiều đương nhiên, biển và sóng này đều là do Long Linh biến hóa mà ra. Long Linh hoàn toàn có thể khống chế hình ảnh bên trong Long Linh không gian. Hắn có thể khiến cho Long Linh không gian biến thành một địa ngục vô tận, cũng có thể biến thành nhân gian tiên cảnh, tất cả chẳng qua chỉ là một ý niệm mà thôi. Có điều hiển nhiên là với công lực của Trương Tinh Phong và Phong Ngự Yên thì vẫn không thể phân biệt biển rộng trước mắt và biển thật có gì khác biệt. huống hồ hai người bọn họ cũng chẳng muốn phân biệt làm gì Trương Tinh Phong. ta đã bị thiên diễm thị phong kéo đến cửa hỏa chi huyền thần điện ngươi có thể ra ngoài rồi thanh âm của long linh vang lên khắp cả long linh không gian không cần vội ta và ngữ yên nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian đã dù sao thì ở tại hỏa chi huyền thần điện đó cũng chạy không thoát được trương tinh phong dường như không hề quan tâm lại quay sang tiếp tục nói chuyện với phong ngữ yên long linh bị một câu này của trương tinh phong làm cho ngần người xem ra hắn cũng chẳng biết cái gì gọi là tình thú chỉ đánh im lặng cũng không biết đã qua bao lâu cuối cùng trương tinh phong và phong ngư yên đều cảm thấy dường như đã đến lúc phải đi ra ngoài lúc này trương tinh phong mới quyết định rời khỏi long linh không gian Ngữ Yên, ta phải ra ngoài rồi. Nàng cứ chờ ở đây một thời gian. Nếu như cảm thấy nhàm chán thì có thể nói chuyện với bọn Long Linh, đương nhiên cũng có thể tu luyện. Trương Tinh phong mỉm cười nhìn Phong Ngữ Yên. Phong Ngữ Yên nghe được liền gật đầu, nhìn Trương Tinh phong nói. Phong ca, nếu như bên ngoài thật sự nguy hiểm, vậy thì huynh hãy nhanh tiến vào Long Linh không gian, ngàn vạn lần đừng xính cưỡng, biết không? Trương Tinh phong mỉm cười gật đầu. Ngữ Yên, ta đi đây. Trong Long Linh không gian chỉ lưu lại một tiếng vọng người đã biến mất. O -ho, ho Cao hơn vạn trượng, dài càng vô biên. trương tinh phong ngơ ngẩn nhìn kiến trúc trước mắt một lúc lâu mới mở miệng được lao thiên. cái này rốt cuộc là do ai tạo nên thật quá kinh khủng hai trụ thạch này ta đều nhìn không thấy đỉnh làm sao có thể mang đến nơi đây được cao như vậy lại còn rộng đến 10 trượng, không có ước vạn cân thì cũng đến ngàn vạn cân rốt cuộc là tên biến thái nào làm ra đây trương tinh phong lúc này không ngừng suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng chỉ có một kết luận có thể đem được trụ thạch này đến đây tuyệt đối không phải là người mà là một tên siêu cấp đại biến thái có điều cũng không sai ai có thể khống chế thần hỏa trong một thông đạo ai có thể đem tiên diễm thị phong ra làm cửa nhà cho mình mặc dù cái cửa này cũng hơi cao một chút trương tinh phong nhìn đại môn cao hơn văn trượng cái này mà gọi là hơi cao một chút xem ra hắn cũng bị đả kích đến lớn lần rồi cửa vào hỏa chi huyễn thần điện không phải lớn cũng chẳng phải nhỏ không gian cỡ một cái hành lang có điều cái hành lang này so với hành lang của người bình thường thì lớn gấp và lần tương đương với một cái sân lớn trương tinh phong lúc này đang tản bộ trên hành lang hỏa chi huyễn thần điện chỉ có khu vực hành lang này là an toàn một chút những nơi khác đều nguy hiểm ta trước tiên phải quan sát cẩn thận nói không chừng còn có thể tìm được thông đạo nào đó mà những người trước không phát hiện ra thần thức của trương tinh phong bắt đầu phát tán ra cẩn thận tìm tòi sau một hồi lâu trương tinh phong không thể không thừa nhận hắn chỉ có cách tiến vào đại môn của hỏa chi nguyễn thần điện mà thôi xem ra trương tinh phong ta vẫn phải xông vào một lần có điều ta thật sự tò mò ánh sáng sau khi mở cửa ra rốt cuộc là cái gì đây trương tinh phong đứng phía trước đại môn hai tay chuẩn bị đẩy cửa ra a ta đã dùng trăm vạn cân lực lượng vậy mà lại không thể mở nổi cánh cửa này thăng thêm lực một chút ba trăm vạn cân xem sao a vẫn còn chưa đủ không thể nào chẳng lẽ trương tinh phong ta ngay cả cửa cũng không mở nổi bị nhốt ở bên ngoài ta không tin ta dù sao vẫn còn vô cực lực nhưng mà xem ra muốn mở được cánh cửa này cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Trương Tinh Phong trong lòng chấn kinh, ngay cả mở cửa cũng khó khăn như vậy, xem ra cái hỏa chi huyễn thần điện này thật sự là quá khủng bố. Vô cực lực vận chuyển vào hai tay, lực lượng nhất thời bắt đầu gia tăng. 400 vạn cân, 500 vạn cân, 1.000 vạn cân. Trương Tinh Phong đã cảm thấy vô cực lực của mình gần như đã khô kiệt, nhưng cánh cửa thì chỉ rung nhẹ một cái. Mở ra cho ta! Trương Tinh Phong hét lớn một tiếng, vô cực lực, lực lập tức toàn bộ đều vận chuyển lên hai tay, lực lượng nhất thời tăng đến 1.100 vạn cân ầm ầm đại môn cao hơn vạn trượng, dài càng vô biên cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. Nói đến cũng kỳ quái, lực lượng của trương tinh phong chẳng qua cũng chỉ mở ra được một khe hở, nhưng sau đó cánh cửa lại bắt đầu tự động mở ra, cho đến khi hoàn toàn mở rộng đột nhiên, một cổ sáng trăm trượng từ một phiến không gian mơ hồ trước mặt chiếu đến, trong nháy mắt hoàn toàn bao trùm lấy trương tinh phong quả nhiên đúng như thiên vũ đã nói, ta hiện tại muốn tự động cũng không được. Có điều ánh sáng này chiếu lên người thật sự là thoải mái, trương tinh phong rất thoải mái, bắt đầu hưởng thụ cảm giác mỹ rượu khi quang mang chiếu lên người. Trương tinh phong cũng không phát hiện ra, năng lượng của quang trụ đã hoàn toàn tiến vào mỗi một bộ phận bên trong cơ thể hắn, bắt đầu từ từ loại bỏ các tạp chất, thậm chí không ít năng lượng đã bắt đầu dung hợp vào thân thể. Lúc này quang trụ đã bắt đầu rung lên, có điều hắn đang đắm chìm trong hưởng thụ nên không hề phát hiện ra. Quang trụ đột nhiên bừng sáng, lập tức bắn vào cơ thể hắn với một tốc độ cực nhanh, không ngừng loại bỏ tạp chất, dung hợp với từng tế bào. Từng bước, năng lượng của quang trụ chậm rãi thẩm thấu, cuối cùng tiến vào tử kim nguyên tôn, tiến vào hạt châu bên trong tử kim nguyên tôn. Khi năng lượng của quang trụ chạm vào hạt châu, lập tức phát ra một tiếng vang chấn động trời đất to ho ho. Lúc này, tại một tinh cầu phàm nhân ở tu chân giới, một lao đầu say mềm đang uống rượu trong tiểu điểm ánh mắt đột nhiên sáng lên, lẩm bẩm nói: "Đến cái không gian này đã hơn nửa năm." rốt cuộc cũng phát hiện được người có hỏa chi bổn nguyên rồi. Lần trước cái tên hắc lão đầu kia nói tìm được một đệ tử, còn ra vẻ đắc ý trước mặt ta, thật là làm cho ta tức chết. Không phải chỉ là tiên thiên không linh chi thân gì đó thôi sao? Hừ, hỏa lão đầu ta không phải cũng tìm được rồi sao? Hơn nữa của ta không những là tiên thiên hỏa linh chi thân, mà còn có hỏa chi bổn nguyên, hắc hắc, so với đệ tử của hắn còn tốt hơn nhiều. Bất quá, đệ tử tốt cũng cần phải ma luyện một chút, trước tiên cứ để hắn tự tu luyện thêm đi. hỏa nhận, ngươi hãy phụ trách bảo vệ chủ nhân tương lai của ngươi. Được rồi, ngươi hãy đến mở cửa ma luyện cung điện ra. để cho tiểu tử kia tiến vào, nói đoạn, lao đầu say lại bắt đầu uống rượu, chỉ có một đạo quang mang từ trên người hắn chợt lóe lên, sau đó đã không còn thấy nữa hó hó hó anh. Theo một tiếng vang lớn, toàn bộ cảnh vật bên trong hỏa chi huyễn thần điện đột nhiên biến hóa, một cung điện khổng lồ xuất hiện trước mắt trương tinh phong. Trương tinh phong vẫn còn chưa tỉnh táo lại, quang trụ vừa rồi khiến cho hắn rất thoải mái đã biến mất. Quan trọng nhất chính là hắn lại không hề bị truyền tống đến cái gì tử vong thông đạo kia tiên vũ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao ta lại không bị truyền tống đến tử vong thông đạo? Tử vong thông đạo kia vốn có thể giúp ta tu luyện. nhưng bây giờ trương tinh phong cũng biết thông đạo kia đối với người khác thì nguy hiểm nhưng đối với người có tiên thiên hỏa linh chi thân như hắn thì lại là chuyện tốt tốc độ tu luyện có thể gia tăng gấp nhiều lần thế nhưng bây giờ thì lại không có cơ hội nữa thiên vũ nói ta làm sao biết được ai mà biết tên gia hỏa ngươi có chuyện gì ta chỉ có thể nói cho ngươi biết trương tiểu tử ngươi có lẽ đã tiến vào hỏa chi huyễn thần điện bàn cổ năm đó phát hiện bên trong tử vong thông đạo có không ít tinh thể chứa tinh hoa công lực cùng với thần khí do ma tôn lưu lại còn chỗ này một di vật của ma tôn cũng không có ta nghĩ trương tiểu tử có lẽ ngươi là người đầu tiên tiến vào hỏa chi huyễn thần điện này Thiên Vũ vừa nói ra, Trương Tinh Phong không khỏi mỉm cười, xem ra vận khí của Trương Tinh Phong ta thật sự không tệ, có lẽ cũng không kèm cái tên Lý Cường kia bao nhiêu. Trương Tinh Phong đưa mắt nhìn khắp cung điện, lập tức chú ý đến một tấm bia đá bên cạnh cung điện, phía trên có vài hàng chữ lớn xiên xiên xẹo xẹo cung điện này chuyên môn dùng để tu luyện. Cung điện đầu tiên là Thiên Hỏa Cung điện, thứ hai là Huyễn Tật Thiên Hỏa Cung điện, thứ ba là Thần Hỏa Cung điện. Mỗi lần vượt qua một cung điện đều có thưởng. Vượt qua cung điện đầu tiên sẽ nhận được một kiện Thiên Hỏa Kình Giáp, là một kiện đỉnh cấp phòng ngự thần khí, hơn nữa khi đem Thiên dung nhập vào bên trong Vi lực sẽ tăng gấp bội, so với đỉnh cấp phòng ngự thần khí bình thường còn mạnh hơn một chút. Vượt qua cung điện cung điện thứ hai thì, à, phần thưởng này thì rất quý giá, có điều, lão giả ta cũng không nói nữa. Đến lúc đó ngươi sẽ có thể gặp được ta, nhưng mà cũng phải chờ cho ta tỉnh rượu cái đã. Nhớ phải cẩn thận một chút, đừng để hỏa vân thú ăn thì đấy. Lão giả ta đi uống rượu đây. Trương Tinh Phong nhìn mấy hàng chữ xin xiên sẹo sẹo này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Không biết vị chủ nhân này rốt cuộc là ai, nhưng hiện tại xem ra cũng không có ác ý với hắn. Trương Tinh Phong ngược lại từ những hàng chữ này cảm giác được. lao đầu này có vẻ như cũng là một lao gia hỏa không tệ lắm ha ha thiên vũ. hình như ngươi nói không sai lần này có vẻ như ta đã thật sự gặp được chuyện rất thú vị không ngờ lại có ba cung điện phân biệt có hỏa diễn bất đồng cái này không phải là thuần túy để cho ta tu luyện sao thật là quá tốt trương tinh phong vừa nhìn đến tam đại cung điện không khỏi vui mừng vừa rồi hắn còn cảm thấy đáng tiếc vì mất đi cơ hội tiến vào tử vong thông đạo tu luyện nhưng hiện tại lại không hề khó chịu chút nào thiên hỏa cung điện ha ha còn có đỉnh cấp thần khí ta phải xông vào trước đã trương tinh phong tinh thần hăng hái tin tưởng gấp trăm lần bước nhanh vào thiên hỏa cung điện Thiên Hỏa Cung điện quả thật xứng với tên gọi. Trương Tinh Phong cuối cùng cũng biết được chủ nhân của cung điện này làm cách nào để đem thiên hỏa đến đây. Chỉ thấy trên nền cung điện này có vô số hỏa chi minh tinh, cũng giống như cấm vực chi nguyên dùng hàn chi cực tinh hình thành vô tận tuyệt sát hạt khí, vô số hỏa chi minh tinh ở đây cũng hình thành thiên hỏa ngập trời điều khiến cho Trương Tinh Phong kinh ngạc nhất, chính là dưới thiên hỏa như vậy, kiến trúc của cung điện lại không hề có chút tổn hại nào, cung điện này rốt cuộc là làm bằng chất liệu gì vậy, sao lại lợi hại như thế? Trương Tinh Phong trong lòng nghi hoặc. Nếu như hắn biết được gian cung điện có thần hỏa cũng giống hệt như cung điện trước mắt, có lẽ hắn sẽ váng. trong mắt trương tinh phong thần hỏa gần như là vô địch đương nhiên là ngoại trừ lục chuyển huyền thân của bà cổ nhưng mà thần hỏa bên trong thần hỏa cung điện ngay cả một cây gỗ trong cung điện cũng không thiếu nổi nguyên liệu mà ngay cả thần hỏa cũng không thiếu nổi nguyên liệu dùng để luyện chế thần khí bên người trương tinh phong hầu hết đều có thể dùng huyễn tật thiên hỏa cộng thêm khí đỉnh để hòa tan chỉ có một số ít là cần đến thần hỏa nhưng cũng không có bất cứ nguyên liệu gì có thể tồn tại dưới uy lực của thần hỏa sự chú ý của trương tinh phong rất nhanh đã bị chuyển hướng nhìn thiên hỏa phân bố trước mắt trương tinh phong cảm thấy rất hài lòng Thiên hỏa không ngờ lại tự hình thành các khu vực riêng từ màu tím nhạt đến màu tím đậm, cái này đối với việc tu luyện của hắn hiển nhiên là rất có lợi. Có điều hắn làm sao biết được, đây hoàn toàn là do lao đầu kia khổ cực xếp đặt vì chuyển nhân tương lai của hắn. Nhu kim thu vào bên trong cơ thể, Trương Tinh Phong tiến vào thiên hỏa. Tu luyện thân thể đương nhiên là không cần phòng ngự, nếu không thì làm sao có hiệu quả. Phản phất như chim én bay về tổ, lãng tử trở về cố hương, Trương Tinh Phong vừa tiến vào bên trong thiên hỏa, liền cảm thấy trong lòng thư thái. Hắn cũng muốn tu luyện thiên hỏa chi thân, nhưng bình thường làm gì có hoàn cảnh nào để tu luyện cho tốt, không có bổ sung, chỉ có thể dựa vào bản thân tu luyện. Tốc độ như vậy thật sự là quá chậm. Vừa rồi khi Quang trụ tiến vào bên trong thân thể Trương Tinh Phong, đã thanh tẩy tạp chất trong cơ thể hắn một lần. Lúc này thân thể hắn càng thích hợp để tu luyện, càng có thể dung nạp thiên hỏa. Trương Tinh Phong hai mắt nhắm lại, mặc sức hưởng thụ cảm giác mỹ diệu của hòa diễm. Tu luyện đã trở thành một loại quán tính. Tâm thần của hắn hoàn toàn chìm vào bên trong hòa diễm. Trong cơ thể Trương Tinh Phong, mỗi một sợi cơ nhục, mỗi một tế bào đều sinh ra thiên hỏa. Thiên hỏa này bắt đầu dung hợp với thiên hỏa bên ngoài. Thiên hỏa bên ngoài tiến vào bên trong cơ nhục và tế bào, sau đó lại quay ra, thiên hỏa cao cấp hơn lai tiến vào, tiếp tục rèn luyện. Theo bước chân Trương Tinh Phong tiến về phía trước, vô ý thức lại tiến vào bên trong thiên hỏa màu tím đậm. Thiên hỏa màu tím đậm vô tận hoàn toàn bao trùm lấy Trương Tinh Phong. Từng tia thiên hỏa màu tím đậm bắt đầu dung nhập vào bên trong cơ thể của hắn, dung nhập vào từng cơ nhục và tế bào đột nhiên, Trương Tinh Phong chợt cảm thấy toàn thân mát mẻ. Hắn lập tức mở mắt ra, lúc này mới phát hiện bản thân không ngờ đã rời khỏi khu vực thiên hỏa, hơn nữa hiện tại trên người hắn còn phát ra thiên hỏa màu tím đậm làm cho người ta sợ hãi. Thiên hỏa chi thân của hắn đã hoàn toàn đại thành. Đương nhiên, ánh mắt của Trương Tinh Phong hướng về phía trước Trương 7. Thiên hỏa giáp. Chương 7, Thiên hỏa giáp. Lúc trước khi Trương Tinh Phong quyết chiến với Điền Nhan, khi đó công lực của hắn chỉ mới đạt đến Đại La Kim Tiên, còn Điền Nhan lại là Cựu Thiên Huyền Tiên. Hắn dựa vào đỉnh cấp công kích thần khí xạ nhật thần cung, cuối cùng đánh ngang ngửa với Điền Nhan. Nếu như lúc đó hắn có được đỉnh cấp phòng ngự thần khí, căn bản là ở vào thế bất bại, muốn chơi đùa thế nào cũng được. Nên biết đỉnh cấp phòng ngự thần khí là tương đương với bất tử kim thân, trừ phi là có được đỉnh cấp công kích thần khí, nếu không đối thủ sẽ chẳng làm gì được. Lần tiếp theo, tại Ma Vực Thú Cốc, Trương Tinh Phong bị ly là luyện thể tiền kỳ, tương đương với Tiên Quân Tiền Kỳ đánh cho không có sức hòa thủ, cuối cùng hắn liều mạng. sử dụng tuyệt chiêu bát bộ thiên long do tiểu long truyền lại tương đương với 8 chương tinh phong liên thủ dùng thất tinh bắt đầu trận dung hợp lại dùng nhu kim xuất ra một chiêu chí mạng cuối cùng tạo thành hỏa cực bắt đầu khó khăn lắm mới tiêu diệt được ly dược chỉ đạt đến tiên quân tiền kỳ nếu như lúc đó có được đỉnh cấp phòng ngự thần khí một tên ly dược căn bản là không thể phá nổi phòng ngự của trương tinh phong hắn không phải là muốn chém muốn giết thế nào cũng được hay sao đỉnh cấp phòng ngự thần khí vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng trương tinh phong trương tinh phong cũng có trọng huyền tạm là đỉnh cấp phòng ngự thần khí nhưng hắn cũng biết lang phong tu luyện kiếm tiên về mặt phòng ngự thực sự quá yếu nhược vì huynh đệ Hắn chỉ có thể giao trọng huyền tạm cho làng Phong. Sau đó, khi Trương Tinh Phong đạt đến cảnh giới cựu thiên huyền tiên, dựa vào xạ nhật thần cung, liều mạng chịu đựng phạt vệ, sử ra thức thứ bảy tự ưu minh, cuối cùng mới tiêu diệt được hắc hiểm, đoạt được hắc nhật thần giáp. Nhưng vì sự uy hiếp của chủ nhân hắc nhật thần giáp là hắc nhật lão tổ, hắn đành phải giao hắc nhật thần giáp cho Tiểu Long. Dù sao thì chỉ có long giáp trên người Tiểu Long dung hợp với hắc nhật thần giáp mới có thể làm cho hắc nhật thần giáp thoát thai hoàn cốt, thay đổi khí tức, không còn chịu sự khống chế của hắc nhật lão tổ đã từng có hai kiện đỉnh cấp phòng ngự thần khí, nhưng Trương Tinh Phong lại không thể sử dụng. còn bây giờ hắn cuối cùng cũng có đỉnh cấp phòng ngự thần khí của chính mình đó là thiên hỏa kình giáp trương tinh phong nhìn chiến giáp bị hỏa diễm bao phủ trước mặt sự kích động trong lòng không thể kìm nén được trận nợ đủ cười, trương tinh phong ta cuối cùng cũng có đỉnh cấp phòng ngự thần khí ha ha ha ha ngoại trừ cao thủ đẳng cấp tiên đế ma tôn cho dù là tiên quân ta cũng không sợ có được đỉnh cấp phòng ngự thần khí là tương đương với bất tử kim thân cũng chỉ có nhân vật đẳng cấp tiên đế ma tôn hoặc là tiền quân sở hữu đỉnh cấp công kích thần khí mới có thể đối phó với ta bất quá sở hữu đỉnh cấp thần khí hầu hết đều là tiên đế ma tôn ha ha ha ha có được đỉnh cấp phòng ngự thần khí này, trương tinh phong ta sau này không phải có thể hoành hành thiên hạ hay sao? chỉ cần cẩn thận một chút, đừng đắc tội với tiên đế ma tôn, còn phải lo lắng cái gì? à, có điều hình như ta đã đắc tội với một ma tôn rồi. trương tinh phong lúc này lại nhớ đến hắc nhật lao tổ đau đầu, thật là đau đầu. tên hắc nhật lao tổ kia hiện tại đã là ma tôn trung kỳ, cho dù chỉ cần một kiện trung cấp thần khí phòng trừng cũng có thể giết ta. phải làm sao đây? trương tinh phong nhĩ mày. ma tôn trung kỳ, hắn hiểu rất rõ điều này đại biểu cho cái gì? Tiên Ma hai giới ngoại trừ mười mấy đại nhân vật tuyệt đỉnh sắp phải độ thần kiếp, còn lại chính là Hắc Nhật Lão Tổ. Nếu như lúc trước Hắc Nhật Lão Tổ chỉ là Ma Tôn tiền kỳ, các siêu đại thế lực sẽ không thèm để vào mắt. Nhưng hiện tại hắn đã đạt đến Ma Tôn trung kỳ, sẽ trở thành miếng bánh mà các thế lực đều muốn tranh giành quên đi. Có lẽ Hắc Nhật Lão Tổ cho rằng ta đã chết tại hỏa chi huyễn thần điện, chắc là cũng không truy sát nữa. Trương Tinh Phong trong lòng tự an ủi mình. Tình huống thực tế mặc dù không thể nào chuẩn xác, nhưng cũng không khác biệt bao nhiêu. Trương tinh Phong hai tay cầm lấy Thiên Hỏa kính giáp, một giọt tinh huyết lập tức nhỏ xuống phía trên. nhưng khiến cho trương tinh phong dở khóc dở cười chính là thiên hỏa kính giáp này không ngờ lại giống như phá không lúc trước kháng cự lại tinh huyết của hắn xem gia đình cấp thần khí đều không phải dễ dàng thu phục được bất quá hắn đã có phương pháp đối phó thiên vũ long linh hiện tại đã đến lượt các ngươi xuất mã rồi xem thử thiên hỏa kính giáp đáng yêu này có chuyện gì trên địa đá không phải đã nói là phần thưởng dành cho ta sao tại sao lại không chịu nhận chủ để thiên vũ và long linh xuất mã hiệu quả tuyệt đối là tốt đẹp cùng là thần khí việc giao lưu cũng dễ dàng hơn một lúc lâu sau thiên vũ mới trả lời trương tiểu tử Thiên hỏa kình giáp này kỳ thật nhận chủ cũng rất đơn giản, điều kiện của hắn chính là chủ nhân phải phát ra hỏa điểm đạt đến yêu cầu, hắn mới chịu hấp thu tinh huyết. Trương Thiên Vũ Dường như còn muốn nói gì đó, nhưng không lại nói ra. Trương Tinh Phong lập tức đem toàn bộ tâm thần hoàn toàn tập trung vào Thiên hỏa kinh giáp hỏa diễm. Hiện tại trong cơ thể ta đều là Thiên hỏa màu tím đậm, không biết là đẳng cấp có đủ hay không đây. Bất quá trên bia đá có nói, chỉ cần vượt qua Thiên hỏa cung điện sẽ lấy được Thiên hỏa kình giáp. Có thể vượt qua Thiên hỏa cung điện, ít nhất cũng phải khống chế được Thiên hỏa màu tím đậm. Chẳng lẽ Thiên hỏa màu tím đậm là yêu cầu của Thiên hỏa kình giáp? Trương Tinh Phong trong lòng có phán đoán, liền quyết định thử nghiệm. Trương Tinh Phong giơ tay phải lên, một đạo thiên hỏa màu tím nhạt lập tức bao phủ lấy thiên hỏa kinh giáp. Thiên hỏa kinh giáp không hề có chút phản ứng nào, vẫn ngăn cách tinh huyết ở bên ngoài. Trương Tinh Phong cười nhẹ. Thiên hỏa màu tím nhạt lập tức tăng thêm một cấp, biến thành thiên hỏa màu tím. Thế nhưng kết quả vẫn như cũ ai. Xem ra thiên hỏa kinh giáp này quả nhiên giống như ta nghĩ, thật sự phải cần đến thiên hỏa màu tím đậm mới được. Trương Tinh Phong mỉm cười. Hỏa diễm lập tức biến thành màu tím đậm. Thiên hỏa kinh giáp nhất thời sáng lên, hoàn toàn hấp thu thiên hỏa màu tím đậm, đồng thời cũng hấp thu luôn cả giọt tinh huyết của Trương Tinh Phong. Một sự liên hệ khó hiểu với thần khí sinh ra, Trương Tinh Phong lúc này rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại thần chi tâm của Thiên Hỏa Kinh Giáp Trương tiểu tử. "Ta nhắc nhở ngươi một chút, tu luyện thân thể tốt nhất là càng ít sử dụng phòng ngự thần khí càng tốt. Chỉ có thường xuyên ma luyện mới có thể khiến cho thân thể nhanh chóng đề cao." Ban cổ năm đó ngay cả một kiện phòng ngự thần khí cũng không có, cuối cùng mới có thể luyện thành lục chuyển huyền thân nhanh như vậy. Thiên Vũ vẫn không yên tâm, liền lên tiếng nhắc nhở. Trương Tinh Phong mỉm cười, sờ sờ Thiên Hỏa Kính Giáp. Thiên Hỏa Kính Giáp trợ sáng lên, trực tiếp tiến vào bên trong thân thể của hắn, không còn thấy nữa. "Thiên Vũ, chuyện này ngươi không cần phải lo." lúc bình thường ta sẽ không mặc thiên hỏa kính giáp chỉ khi nào gặp phải đối thủ không thể chống lại được ta mới sử dụng đến nó thiên vũ thầm thở dài một tiếng cũng không nói gì thêm bởi vì hắn biết một điểm chỉ có chiến đấu với địch nhân cường đại mới có thể khiến cho nhục thể càng dễ dàng đột phá tuy nhiên cả trương tinh phong và thiên vũ đều không biết một điều lấy được thiên hỏa kính giáp đã khiến cho trương tinh phong bước lên một con đường khác băng qua hành lang trương tinh phong bước vào tòa cung điện thứ hai cũng chính là huyễn tật thiên hỏa cung điện lao tiên trương tinh phong chấn kinh nhìn những tinh thạch trải đầy trên mặt đất lập tức vui mừng cuôn xiết hỏa chi tinh nguyên liệu duy nhất còn thiếu để luyện chế xích Hỏa chi cực tinh, không ngờ nơi này chỉ thấy đại điện rộng hơn trăm trượng hoàn toàn bị Huyễn Tật Thiên Hỏa bao trùm, mà Huyễn Tật Thiên Hỏa này sở dĩ có thể sinh ra chính là bởi vì trên nền đại điện có một tầng hỏa Chi Cực Tinh dày khoảng nửa mét. Hỏa Chi Cực Tinh lớn đến như vậy, Trương Tinh Phong thật khó nghĩ ra có thể tìm được từ địa phương nào. Nếu như là từng khối nhỏ hỏa Chi Cực Tinh thì còn có thể thu thập được, nhưng một khối hỏa Chi Cực Tinh lớn đến như vậy, tương đương với mấy trăm vạn khối hỏa Chi Cực Tinh bình thường, làm thế nào để lấy được? Có điều Trương Tinh Phong lại bắt đầu phiền não mẹ nó. Một khối hỏa Chi Cực Tinh lớn như thế này ta làm sao lấy được? Hơn nữa cũng không thể chịu được Huyễn Tật Thiên Hỏa. Rốt cuộc là tên gia hỏa nào đã đem khối hỏa chi cực tinh lớn như vậy đến, thật là biến thái." Trương Tinh phong hoán hận nói. Hắn muốn lấy được hỏa chi cực tinh này biết bao. Có hỏa chi cực tinh, hắn sẽ có thể luyện chế được Xích Tuần Đan. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ là Thiên Hỏa chi thân đại thành, còn chưa đủ thực lực để chống lại Huyễn Tật Thiên Hỏa, phá vỡ khối hỏa chi cực tinh khổng lồ này. Ho Lúc này, lão đầu say mềm tại Tiểu Lâu lúc trước đang ôm bình rượu, bước thấp bước cao đi bộ giữa tinh không. Bộ dạng mặc dù siêu siêu vẹo vèo, nhưng một bước của lão so với tốc độ của tinh rượu còn nhanh hơn, có điều lão dường như không hề cảm thấy. Đột nhiên khệ miệng của lão nở nụ cười ồ. biến thái, cái tên này hay đó, đúng là thích hợp với lão đầu ta. Nhưng mà khối hỏa chi cực tinh đó cũng không phải là do lão đầu ta mang đến. Ta làm gì có nhiều tinh lực như vậy? Mặc dù bên trong khu vực quản lý của tiên hỏa đức kia quả thật có nhiều tinh thạch lớn như vậy, nhưng lão đầu ta lại làm biến đi. Ta chẳng qua chỉ là phát ra huyễn tật thiên hỏa, sau đó để cho huyễn tật thiên hỏa thực chất hóa, không phải là được rồi sao? Ai? Lão đầu ta lại phải phát ra huyễn tật thiên hỏa thấp kém như vậy, so với phát ra thần hỏa còn khó hơn. Lão đầu say trong miệng lẩm bẩm, dưới chân vẫn như cũ thông thả bước đi. Trong khi nói, lão đầu say đã đi đến tự vực. hơn nữa còn là cổ thần cấm vực bên trong tử vực lão đầu say mở cặp mắt lơ mơ nhìn nhìn cổ thần cấm vực đáp ý cười nói à lần này lão đầu ta lại đến đây hít để cho lưu tiểu gia hỏa các ngươi không lấy được thần khí hít đột nhiên lão trận tròn mắt ném vỏ rượu trong tay đi kêu lớn ai ra uống rượu làm lỡ việc rồi tại sao thần hàng lại kết thúc rồi chứ lão đầu ta uống rượu tại sao lại quên cả thời gian như vậy ai nha nha cái này thật là rượu của ta lão đầu lúc này mới nhớ đến vỏ rượu đã vứt đi lúc nãy dựa vào công lực của lão chỉ tùy tiện vung tay một cái là vỏ rượu đã không còn thấy đâu may mắn là vỏ rượu này cũng được lão tùy tiện luyện chế một chút mặc dù không phải thanh khí nhưng cũng xem như là thần khí không dễ dàng bị vỡ lao đầu không nhìn thấy vỏ rượu nhưng bỗng nhiên lại mỉm cười thần thức cường đại không gì sánh được lập tức phát ra có lẽ đã không thể gọi là thần thức nữa chỉ thấy một cỗ lực lượng trong nháy mắt đã bao trùm cả tiên ma hai giới vô luận là tử vi đại đế của tiên giới đang cùng với đạo lữ của mình hưởng thụ lạc thú của đời người hay là đệ nhất cao thủ ma giới thiên minh ma tôn đang chửi mắng thủ hạ tất cả đều không thoát khỏi sự quan sát của lão hơn nữa những cao thủ này ngay cả một chút cảm giác cũng không có thậm chí không có đến cả một chút linh cảm lao đầu trong nháy mắt đã xác định vị trí của vò rượu bị lao tùy tiện ném một cái lúc này đã bay đến tận ma giới khí lực cũng thật là quá lớn đột nhiên lao phát hiện phía trước vò rượu có một khối thiên thạch khổng lồ ai nha nha rượu của ta lao đầu gào lên một tiếng thân hình loay lên trong nháy mắt đã từ từ vực bay đến ma giới oanh lao đầu ôm chặt lấy vò rượu lầm bầm nói còn tốt còn tốt rượu không bị đổ ra ngoài lúc này khối thiên thạch xui xẹo đã bị lao đầu say nóng lòng giữ rượu phá vỡ vụn nhưng y phục cũ nát trên người lao thì vẫn y nguyên. Bộ y phục này nhìn có vẻ như chỉ cần một trận gió thổi qua là bay mất, thế nhưng nó vẫn như cũng không hề biến đổi, phản phất như vừa rồi bị phá vỡ không phải là thiên thạch mà chỉ là một con kiến hôi. Có điều lao đầu hiển nhiên là đã quên mất, vò rượu được lao tiện tay luyện chế so với thần khí cũng không kém bao nhiêu, rượu làm sao có thể đổ ra ngoài được? Bất quá cả ngày lao đều say khướt, phòng trừng chuyện tiện tay luyện qua một số thần khí cũng đã quên sạch rồi. Nhưng đối với một lao đầu say khướt mà nói, yêu cầu cũng không thể quá cao. Hỏa hó hó chi cực tinh, hỏa chi cực tinh lúc này ở trước cửa tật tiên hỏa cung điện, chương tinh phong trong miệng không ngừng lẩm bẩm. đột nhiên sắc mặt của hắn trở nên kiên quyết, nhìn chằm chằm vào khối hỏa chi cực tinh khổng lồ, mẹ nó, liều mạng. vì trương tinh phong ta sau này dễ dàng sống sót hơn, vì thiên tâm tông ta càng thêm cường đại, ta liều mạng. trương tinh phong từ trong thiên vũ lấy ra một khối tử nguyên đan, đau xót nói, ai? có điều cái mạng của ta không thể vứt ở đây được. thử nguyên đan a, không có biện pháp, sử dụng một viên đi. dù sao tính mạng vẫn là quan trọng. đột nhiên trương tinh phong vũ mạnh lên đầu, tự mắng, trương tinh phong, trương tinh phong, ngươi đúng là thằng đốc. không phải nói đỉnh cấp phòng ngự thần khí tương đương với bất tử kim thân hay sao? Bất tử kim thân không phải có thể chống đỡ huyễn tật thiên hỏa hay sao? Ta hiện tại không phải có thiên hỏa kình giáp hay sao? Hơn nữa trên tấm bia đá cũng viết, thiên hỏa kình giáp một khi được quán nhập thiên hỏa, uy lực so với đỉnh cấp phòng ngự thần khí bình thường còn lợi hại hơn. đã như vậy ta còn lo lắng cái gì? Trương Tinh Phong vừa mới lấy được thiên hỏa kình giáp. Bình thường khi gặp phải khốn cảnh, hắn tối đa cũng chỉ nghĩ đến nhu kim hay sảm nhật thần cung, từ đó đã hình thành lối tư duy dựa theo quán tính. khi vừa mới phát hiện ra huyễn tật thiên hỏa, hắn lập tức bắt đầu phiến não, quên mất cả thiên hỏa giáp vừa mới có được. lối tư duy theo quán tính quả thật là hại người. Trương Tinh Phong cẩn thận thu hồi Tử Nguyên Đan trên tay, dù sao đây cũng là một tính mạng. Sau khi trải qua linh cực tiệt khí, hắn đối với công hiệu của Tử Nguyên Đan đã không còn hoài nghi. Trương Tinh Phong vẻ mặt tươi cười mặc Thiên Hỏa Kình Giáp lên người. Thiên Hỏa màu tím đậm trong nháy mắt tràn ngập cả Thiên Hỏa Kình Giáp. Trung quanh Thiên Hỏa Kình Giáp liền sinh ra hỏa diễm, mà hỏa diễm này lại có màu lam thiên hỏa màu tím đậm thông qua Thiên Hỏa Kình Giáp này, không ngờ lại biến thành Huyễn Tật Thiên Hỏa. Trương Tinh Phong trợn mắt há mồm. Hỏa chi Cử Tinh. Hỏa chi Cử Tinh. Huyễn Tật Thiên hỏa. Thiên hỏa màu tím đậm nhập vào Thiên Kình Giáp. Không ngờ lại hình thành huyễn tật thiên hỏa ở bên ngoài, xem ra trên bia đá nói không sai. Thiên hỏa kinh giáp này sau khi được quán nhập thiên hỏa, uy lực so với đỉnh cấp phòng ngự thần khí bình thường còn mạnh hơn một chút. À, bên ngoài đều là huyễn tật thiên hỏa, xem ra mặc thiên hỏa kinh giáp này tiến vào huyễn tật thiên hỏa cung điện chắc là không có chuyện gì. Trương Tinh Phong mỉm cười thầm nghĩ đột nhiên Trương Tinh Phong thở dài, "Ai, mặc dù là mạnh hơn đỉnh cấp phòng ngự thần khí bình thường, nhưng cho dù nói thế nào thì vẫn chỉ là thần khí. Chủ nhân của cung điện này cũng thật là quá keo kiệt, cứ dứt khoát cấp ta một kiện thanh khí đi." Lòng tham không đáy như rắn nuốt voi, quá tham lam, quá tham lam. Thiên vũ trong đầu trương tinh phong không ngừng thở dài. Ngay vậy, sắc mặt trương tinh phong cũng trở nên bò bừng, Trong lòng thầm nghĩ, hình như hình như đúng là hơi tham một chút. Đột nhiên sắc mặt của trương tinh phong trở nên nghiêm túc. Hắn điều chỉnh lại sự vận chuyển của vô cực lực trong cơ thể, để cho bản thân đạt đến trạng thái tốt nhất. Thiên hỏa màu tím đậm hoàn toàn vận chuyển bên trong thiên hỏa kính giáp, bên ngoài lập tức hình thành huyễn tật thiên hỏa màu lam. Đây là hình thái thứ hai của huyễn tật thiên hỏa, trực tiếp vượt qua đẳng cấp màu lam nhạt bắt đầu đi. Đại nghiệp khai thác hỏa chi cực tinh của ta bắt đầu. Trương tinh phong cười nhẹ, bước vào trong huyễn tật thiên hỏa quả nhiên, quả nhiên, ha ha ha, ha. Quả nhiên là có thể chịu đựng được Huyễn tật Thiên Hỏa. Ta hiện tại không hề cảm thấy một chút áp lực nào. Đúng là không tệ. Bây giờ đến phiên ta từ từ khai thác Hỏa Chi Cực Tinh. Trương Tinh Phong lúc này trong lòng cực kỳ hưng phấn. Huyễn tật Thiên Hỏa không làm gì được hắn, Hỏa Chi Cực Tinh còn không phải để cho hắn lấy hay sao? Điều đầu tiên Trương Tinh Phong nghĩ đến chính là lấy tất cả Hỏa Chi Cực Tinh ở đây đi. Trương Tinh Phong lập tức ngồi xuống, hai tay nắm lấy bên mép của Hỏa Cực Chi Tinh, muốn nhấc cả khối Hỏa Cực Chi Tinh lên. Cánh tay của hắn nổi lên những đường gân xanh, lực lượng trong nháy mắt tăng đến 1100 và cân. Thế nhưng mà Hỏa Cực Chi Tinh lại không hề có một chút phản ứng. trương tinh phong muốn trực tiếp thu lấy nhưng cũng không thể thu vào bên trong thiên vụ không phải chứ cho dù là hỏa cực chi tinh lớn như vậy tối đa cũng chỉ là mấy trăm vạn cân mà thôi dưới lực lượng của ta như vậy lại không hề di động một chút chẳng lẽ có cấm chế gì đó trương tinh phong trước tiên là nghĩ đến vấn đề này xem ra quả thật là như vậy phải làm sao đây ai bỏ đi cứ đập vụn hỏa chi cực tinh này ra thu thập từng mảnh nhỏ trương tinh phong cuối cùng không có biện pháp đành phải quyết định đập vỡ hỏa chi cực tinh huống hồ luyện chế xích đàn cũng không nhất định cần hỏa chi cực tinh đúng hình thức quy cách Trong tay Trương Tinh Phong trợn loại sáng, Nhu kim lập tức biến thành hình dạng đao đột nhiên, Trương Tinh Phong bật cười, cười rất đắc ý, hiện tại là lúc Trương Tinh Phong ta thí nghiệm chiêu thức. Trước tiên thử chiêu thứ nhất, Thiết sát Đao Quyết Trung Cực Áo Nghĩa Khai Thiên tích địa, Trương Tinh Phong nhìn khối hỏa chi cực tinh khổng lồ trước mặt, mạnh mẽ chém ra một chiêu thanh. Hai tay của Trương Tinh Phong bị phản chấn đến tê dại. Hắn cẩn thận quan sát, lập tức ngẩn người ra. Hỏa chi cực tinh này không ngờ ngay cả một vết nứt cũng không có không đúng. Hỏa chi cực tinh không thể cứng rắn như vậy được. Mặc dù tiên tinh và ma tinh cũng cực kỳ cứng rắn, thiên nhân bình thường chỉ có thể hấp thu, không thể phá vỡ. nhưng nếu như có thần khí thì vẫn có thể phá được hỏa chi cực tinh mặc dù cứng hơn một chút so với ma tinh và tiên tinh nhưng tiện sát đao quyết của ta phối hợp với nhu kim tràn đao uy lực cũng không nhỏ chút nào trương tinh phong nhữ mày nhìn hỏa chi cực tinh một khối hỏa chi cực tinh lớn như vậy quả thật là khó xử lý đột nhiên trương tinh phong cởi khổ ta hiểu rồi ta hiểu rồi hỏa chi cực tinh trong cung điện này dày đến nửa mét còn tiên tinh và ma tinh bình thường chỉ dày khoảng vài phân cái này cũng giống như một khối băng khối băng dày vài phân có thể một cước xuyên qua nhưng khối băng dày nửa mét thì cho dù có dùng truy đánh vào phòng trừng cũng không phá vỡ được hỏa chi cực tinh này có lẽ nguyên lý cũng như vậy hỏa chi cực tinh dậy vài phân có thể bị một chiêu của ta phá vỡ nhưng hỏa chi cực tinh dậy nửa mét thì lại không hề dao động có điều hiểu được đạo lý này thì cũng vô dụng ta vẫn không biết rốt cuộc nên làm thế nào để đối phó với hỏa chi cực tinh này trương tinh phong nhíu mày một lúc lâu sau trương tinh phong vẫn không nghĩ ra biện pháp nào hắn bắt đầu tức giận trong lòng thầm mắng mẹ nó không biết là tên biến thái kia rốt cuộc bị làm sao không có việc gì lại đi tạo ra hỏa chi cực tinh dậy đến như vậy chẳng lẽ hỏa chi cực tinh dậy vài phân không đủ tạo thành nguyễn tật tiên hòa sao bỏ đi Ta cũng không có biện pháp nào chắc chắn, trừ phi là sử dụng bát bộ Thiên Long. Nhưng mà cũng không cần nội, trước tiên cứ thử nghiệm được chiêu, mỗi chiêu một lần. nu Kim chợt hóa thành trường kiếm Cựu Thiên Ngự Kiếm quyết thức thứ 9, Nguyên Thủy. nu Kim trường kiếm phát ra một một tiếng tiếng âm, quang mang lóe lên, phản phất như xuyên phá không gian, kéo theo khí xoáy cực liệt, mạnh mẽ đâm vào bề mặt của Hỏa Chi Cực Tinh chỉ khoảng 30 phân, vẫn không đủ. Trương Tinh Phong thở dài một hơi. Lưu Kim lập tức biến thành dật thể, từ trong lỗ hổng chảy ra, bay về trên tay hắn. nu Kim vừa quay về trên tay Trương Tinh Phong, lại bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành một găng tay mũi nhọn. Phía trước mũi nhọn thoáng hiện lên một tia sáng, nói do sự sắc bén của nó, ta phải xem thử Hỏa Chi Cực Tinh này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Hiện tại ta dùng lực lượng thân thể thông qua nhu kìm, không tin Hỏa Chi Cực Tinh này có thể chịu được được. Trương Tinh Phong chợt liếc thấy chiếc vòng bạc trên cánh tay, lập tức mỉm cười, đúng rồi, quên mất, ta còn có Phá Không. Phá Không có thể khiến cho công kích vật lý của ta gia tăng gấp 10 lần. Từ sau khi có được Phá Không ta vẫn chưa thử qua uy lực của nó, bây giờ dùng Hỏa Chi Cực Tinh này để thí nghiệm đi. Trương Tinh Phong lập tức biến bao tay trở lại thành Trạm Đao Linh Điểm liệt kích không bất liệt. Trương Tinh Phong lạnh giọng quát lên, thân hình đột nhiên tăng tốc. trong nháy mắt chung quanh giường như xuất hiện vô số thân ảnh trương tinh phong tất cả đều vung đào chém xuống lúc này phá không cũng lấp lóe ngân quang ti ti dường như rất khó khăn không gian cuối cùng cũng vỡ tan mỗi cỗ lực lượng hỗn loạn cường đại từ trong khe nứt trợn tràn ra thân thức của trương tinh phong cảm ứng được lực lượng này hắn lập tức chạy ra xa thiên vũ cái này ta vừa rồi rốt cuộc là đã phá vỡ không gian nào rốt cuộc là cách không gian của chúng ta bao xa vừa rồi ta đứng ở bên rìa, cỗ lực lượng hỗn loạn đó thiếu chút nữa là đã xé nát ta hút vào thật quá cường đại lúc trước khi chưa có phá không lực lượng khe nước tối đa cũng chỉ có thể làm cựu thiên huyền tiên bị thương, nhưng vi lực hiện tại này, có lẽ ngay cả tiên quân cũng phải trọng thương. lúc này, giọng nói như tiểu nữ hải của phá không chợt vang lên, cái này là đương nhiên. ta là đỉnh cấp thần khí, đương nhiên có chỗ đặc biệt của đỉnh cấp thần khí. phá vỡ không gian chính là phương diện sở trường nhất của ta đó. trương tinh phong liền tươi cười bắt đầu khen ngợi phá không. có điều khi hắn nhìn về phía hỏa chi cực tinh trên đất, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. chẳng lẽ hỏa chi cực tinh không hề có một vết nước? đương nhiên không phải. năng lượng công kích cường đại đến như vậy. Hỏa chi cực tinh cho dù dậy đến một mét cũng không chịu đựng được cái này cái này là thế nào? Trương Tinh Phong cười khổ không thôi, hắn cuối cùng cũng biết thế nào là trộm ga không được lại mất nắm gạo. Hiện tại nhìn cả khối hỏa chi cực tinh, hiện nhiên lực lượng hỗn loạn do không gian vỡ vụn hình thành lúc nãy đã hoàn toàn phá hủy bên trong, có thể nhìn thấy rõ từng vết nứt lớn. Nhưng mà nhưng mà khối hỏa chi cực tinh vừa rồi bị Trương Tinh Phong công kích đã hoàn toàn biến mất. Vết nứt hình thành vừa rồi thật sự là quá mạnh, không chỉ phá vỡ hỏa chi cực tinh mà còn hút mất một phần lực lượng hỗn loạn cường đại thậm chí làm cho những khu vực hỏa chi cực tinh xung quanh bị chấn thành từng vết nứt. Trương Tinh Phong nhìn cả khối hỏa chi cực tinh trên nền Huyễn Tật Thiên hỏa Cung Điện, thở dài một hơi, còn tốt, còn tốt. Hỏa chi cực tinh chỉ bị khe nước hút mất khoảng 1 phần sáu, hiện tại vẫn còn không ít. Đột nhiên Trương Tinh Phong lại nở nụ cười, sai cũng đã sai rồi. Hiện tại khối hỏa chi cực tinh khổng lồ đã bị lực lượng hỗn loạn của khe nước không gian vừa rồi phá thành mấy vết nước, như vậy ta sẽ dễ dàng xử lý hơn nhiều. Trương Tinh Phong liếc mắt đã nhìn thấy có hai khe nước giao nhau, vừa vặn cắt rời một khối hỏa chi cực tinh dài khoảng ba mét. Hắn lập tức hưng phấn chạy đến, nhấc khối hỏa chi cực tinh lên đường. Hỏa chi cực tinh lớn như vậy có thể phân vạn khối hỏa chi cực tinh nhỏ. cũng đủ cho ta luyện chế xích phẩm đan rồi đột nhiên trương tinh phong nhìn hỏa chi cực tinh đã bị hủy hoại trên nền huyễn tật thiên hỏa cung điện lập tức nợ nụ cười ha ha ha ha nếu đã đến mức này cứ lấy hết rồi hay nói khe nước đã phân khối hỏa chi cực tinh chính ra làm 7 phần mỗi phần đều cực kỳ to lớn nên biết hỏa chi cực tinh lúc đầu có độ dài không hề kém hơn trăm trượng. trương tinh phong trong lòng máy động lần đầu ta không lấy được hỏa chi cực tinh nguyên nhân có thể là vì cấm chế tuy nhiên nói không chừng cấm chế chỉ có ở bốn góc còn ở giữa lại không có nghĩ đến đây trương tinh phong liền nắm lấy một phần trong bảy khối hỏa chi cực tinh lớn ở trung tâm ha, ha, ha, ha. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Đúng là như vậy, đúng là như vậy. Trương Tinh Phong cười lớn, nhẹ nhàng nhấc khối hỏa chi cực tinh này lên. Trọng lượng của nó cũng không lớn, chỉ khoảng chục và cân. Trương Tinh Phong hớn hở thu vào bên trong thiên vũ. Lần đầu đã thành công, Trương Tinh Phong làm sao có thể bỏ qua? Trương Tinh Phong lần lượt thu từng khối hỏa chi cực tinh khổng lồ vào bên trong thiên vũ. Quả nhiên giống như dự đoán của hắn, ngoại trừ hai khối lớn ở hai bên không cách nào lấy được, năm khối còn lại đều bị hắn nhẹ nhàng thu vào. Nhìn hai khối lớn ở hai bên, Trương Tinh Phong cười cười, ừ. ta cũng không thể quá tham lam. hai khối lớn này cứ để lại cho người có duyên sau này đi hh cuối cùng cũng lấy được hỏa chi cực tinh rồi hiện tại dựa vào thiên hỏa kinh giáp có thể phát ra huyễn tật thiên hỏa luyện chế tiên đan sẽ dễ dàng hơn ngay cả thần khí cũng có thể trương tinh phong mỉm cười chuẩn bị bắt đầu dùng khí đỉnh luyện chế tiên đan ho ho bại gia tử đúng phá bại gia tử cung điện này đã có cả ước năm lịch sử tên bại gia tử này không ngờ lại phá hoại hỏa chi cực tinh thành như vậy thật sự là không chịu nổi nếu muốn lấy thì cứ lấy sạch hỏa chi cực tinh đi cũng không sao hiện tại còn trơ lại hai khối to ở đấy thật là quá xấu xí Lão đầu ta cũng thật là quá nhàn dỗi, năm xưa bố trí cấm chế làm gì chứ? Nếu như không có cấm chế, tên bại gia tử này đã lấy tất cả hỏa chi cực tinh đi rồi, như vậy không phải tốt hơn sao? Hơn nữa hỏa chi cực tinh này, ngoại trừ cấp cho tên bại gia tử này, ra ta còn có thể cho ai được chứ? Lão đầu say không ngừng than thở. Bên cạnh lão đầu say còn có một lão đầu mặc áo đen, lông mày cũng đen nhánh, hơn nữa còn dài đến gần chấm đất, da của lão cũng đen, nói chung là chỗ nào cũng đen. À, đúng rồi. Cặp mắt của lão lại có màu vàng thâm, có điều vàng thâm với đen cũng không khác nhau bao nhiêu, nhìn kỹ mới có thể phân biệt được. Hỏa lão đầu, đừng than thở nữa. Tên giá hỏa của ngươi vẫn còn tốt chán. Hỏa chi cực tinh đối với ngươi chẳng có chút tác dụng nào cả, ngoại muốn có bao nhiêu thì cứ phát ra huyễn tật thiên hỏa, sau đó thực chất hóa là được. Còn tên đồ đệ của ta đây, lần đầu tiên ta gặp hắn, hắn đã lấy mất con dao mà ta dùng để trẻ tuổi. Ngươi cũng biết đấy, ta không tinh thông hỏa diễm giống như ngươi, tiện tay là luyện chế được thanh khí. Đừng nói là thanh khí, cho dù là luyện chế thần khí cũng cực kỳ khó khăn. Ai? Con dao trẻ tuổi đó là năm xưa tại thần giới ta lấy được ở nhà Hoa Đức, bây giờ ta chẳng còn gì để trẻ tuổi nữa. Hắc lão đầu than thở. Hỏa lão đầu kinh bị liếc mắt nhìn Hắc lão đầu. "Hừ hừ, tên gia hỏa ngươi, trẻ tuổi, thánh khí, thần khí. Tên gia hỏa ngươi chỉ cần trực tiếp dùng ám kim lực thực chất hóa, vũ khí hình thành tuyệt đối còn mạnh hơn cả thành khí. Ngươi còn muốn học cái trò đùa luyện chế này sao? Có điều tên gia hỏa Hỏa Đức kia dạo này biểu hiện cũng không tệ, lúc nào đó ta giúp hắn một chút, để cho hắn kế thừa vị trí của ta, vậy thì ta có thể tiêu ra rồi." Hắc lão đầu gật đầu. Trong số mấy đại thiên tôn, chỉ có Hỏa Đức là tiến bộ nhanh nhất. "Còn tên đồ đệ trên phương diện luyện khí của ngươi, tên tránh dương kia, Hắc, hắc. Tiểu tử đó hoàn toàn trầm mê trong luyện khí rồi, tu vi cũng không tăng thêm được bao nhiêu, có lẽ hắn sẽ là người đột phá cuối cùng. Có điều ngươi vẫn còn thoái mái chán. Hoa Đức phòng trừng khoảng một tức năm nữa sẽ có thể đột phá hạn chế của thần giới, hắn sẽ tiếp nhận vị trí của ngươi. Lúc đó ngươi có thể tiêu ra rồi. Hỏa lão đầu đắc ý uống một ngụm rượu. Hắc hắc. Hâm mộ chưa. Ai bảo ngươi không nguyện ý thu đồ đệ chứ? Hắc lão đầu lẩm bẩm, mấy người chúng ta không phải đã nói rồi sao? Mỗi người tối đa chỉ được thu nhận một đồ đệ. Nhưng tên gia hỏa ngươi thì tổng cộng. Hỏa lão đầu ngẩng cao đầu nói, làm sao? Làm sao? Ta làm sao? Hỏa Đức và Tránh Dương là đồ đệ của ta sao? Ta chẳng qua là chỉ đạo bọn chúng một chút mà thôi. Tên bại gia tử kia mới là đồ đệ mà ta thu nhận. Hừ hừ. Chẳng lẽ ta vi phạm hiệp nghị sao? Ai bảo lũ các ngươi lời biếng? Hắc lão đầu nhìn Hỏa lão đầu, nhất thời tức đến nỗi không nói nên lời. Hỏa lão đầu đắc ý uống rượu lấy được từ trong hoàng cung tại một phàm nhân tinh cầu, vừa uống vừa cảm thán. Phàm nhân, đúng là rượu tốt. Ha ha. Đúng là rượu tốt, chương 9. Sích Vân đan thành. Chương 9, Sích Vân đan thành Sích đan. đây là đan dược mà ta muốn luyện thành nhất. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Trương Tinh Phong hưng phấn lấy ra khối hỏa chi cực tinh nhỏ nhất, dài rộng khoảng 3 mét đột nhiên chân mày của hắn nhíu lại, "Hỏng rồi, khối hỏa chi cực tinh này vẫn còn quá lớn, phải làm thế nào đây? Luyện chế xích ấn đan chắc cũng cần nhiều hỏa chi cực tinh, nhưng phải dùng cách nào để phá vụn nó ra đây? Chẳng lẽ lại dùng phá không? Không được, chắc chắn là không được, làm vậy sẽ bị khe nước không gian hấp thu hết." Ai Trương Tinh Phong than thở, không ngừng suy nghĩ. Hỏa chi cực tinh dài rộng 3 mét tương đương với khoảng gần vạn khối hỏa chi cực tinh tiêu chuẩn, nhưng luyện chế tiên đan lại không thể coi thường. nguyên liệu không thể thiếu cũng không thể thừa một phần nếu không thì công hiệu của đan dược luyện chế ra có thể từ tiên đan biến thành độc đan khí đỉnh có thể biến lớn cũng có thể biến nhỏ hỏa chi cực tinh dài rộng 3 m chương tinh phong cũng không phải là không thể cho vào nhưng ăn chiếu theo tỷ lệ các nguyên liệu khác cũng phải tăng gấp trăm lần như vậy sẽ khiến cho, cho một số nguyên liệu khác bị thiếu cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp để phá vỡ khối hỏa chi cực tinh nhỏ nhất này năm khối lớn còn lại đều dài cả trăm trượng, không thì cũng đến mấy chục trượng, so với khối này còn lớn hơn gấp trăm lần càng khó phá vỡ hơn hơn nữa cho dù có phá được, mảnh vỡ so với khối hỏa chi cực tinh dài rộng 3 mét này vẫn còn lớn hơn. có điều vừa rồi trương tinh phong đã trải qua quá trình phá vỡ hỏa chi cực tinh, cho nên hắn hiểu rất rõ hỏa chi cực tinh dài nửa mét cứng rắn đến thế nào. hiện tại muốn phá vỡ nó thật sự là không đơn giản làm thế nào đây. rốt cuộc là phải làm thế nào? trương tinh phong nghĩ mày, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. đúng rồi, ta không phải còn một kiện xạ nhật thần cung sao? công kích điểm của xạ nhật thần cung là lợi hại nhất, tin rằng có thể nắm chắc phá vỡ được một khối hỏa chi cực tinh. đúng rồi, xạ nhật thần cung này chắc ta cũng không cần nữa. đã có được phá không, lực công kích tuyệt đối không hề thua kém Sạ Nhật Thần Cung. Ưm chờ sau khi trở về thiên Tâm Tông cấp cho huynh đệ vậy. Trương Tinh Phong trong lòng đã có quyết định. Tay trái của hắn chợt nắm lên, Sạ Nhật Thần Cung cổ xưa lập tức xuất hiện trên tay. Trương Tinh Phong kéo dây cung, nhìn vào khối hỏa chi cực tinh dài rộng 3 mét ở phía trước, trong lòng trận động, hắn quyết định sử dụng thức thứ 6 của Sạ Nhật Thần Tiễn Sạ Nhật Thần Tiễn thức thứ 6, Lam Hỏa Phệ. Sạ Nhật Thần Tiễn vừa xuất ra, chỉ thấy một tia lam hỏa nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy được lao về hướng hỏa chi cực tinh. Trương Tinh Phong cũng biết, hình thái này là do lam hỏa hoàn toàn nén ép đến mức độ cực hạn tạo thành. đột nhiên huyễn tật thiên hỏa trên bề mặt khối hỏa chi cực tinh dài rộng ba mét giống như bị triệu tập không ngừng tụ tập về hướng lam hỏa tốc độ nhanh như tia chớp tốc độ của lam hỏa nhanh đến kinh người nhưng tốc độ tu tập của huyễn tật thiên hỏa trên bề mặt hỏa chi cực tinh về phía nó càng kinh khủng hơn khiến cho trương tinh phong kinh hãi nhất chính là huyễn tật thiên hỏa ngập trời trên hai khối hỏa chi cực tinh siêu lớn ở phía xa đã bị hắn vứt lại cho người đến sau cũng nhanh chóng tụ tập về phía lam hỏa lam hỏa bỗng nhiên trong nháy mắt dừng lại đứng yên giữa không trung, nhưng huyễn tật thiên hỏa thì vẫn không ngừng tụ tập huyễn lại. Viên tật thiên hỏa ngập trời lúc ban đầu đến cuối cùng lại biến thành lam hỏa chỉ lớn cỡ đầu ngón tay, tiếp đó dung hợp cùng với với lam hỏa của Trương Tinh Phong. Nhìn thấy cảnh này, Trương Tinh Phong trong lòng bắt đầu tin tưởng, trên mặt cũng nở nụ cười. Lam hỏa hấp thu dường như đã đạt đến bao hỏa, hoặc có thể nói là lam hỏa dường như đã thỏa mãn, rít lên một tiếng, bắn về hướng khối hỏa chi cực tinh dài rộng 3 mét oanh. Động! Mạnh vụn hỏa chi cực tinh nhất thời bay tứ tán. Trong tay Trương Tinh Phong chợt lóe lên quang mang, lập tức hình thành một lồng sáng trúng quanh hỏa chi cực tinh, trong nháy mắt bao phủ tất cả các mảnh vỡ. Hai tay của hắn khẽ vung lên, một đạo vô cực lực phảng phất như nước chảy tràn vào bên trong lồng sáng, chỉ xoay vài vòng đã đưa tất cả mảnh vỡ của hỏa chi cực tinh đến trước mặt trương tinh phong. trương tinh phong tâm ý vừa động, chỉ lưu lại một khối hỏa chi cực tinh dài rộng khoảng một thước, những khối còn lại đều được thu vào bên trong thiên vũ hửng. năm khối hỏa chi cực tinh lớn nhất, một khối dùng để luyện chế đan dược, một khối dùng để bản thân tu luyện thân thể, còn ba khối kết thì để lại ở thiên tâm tông. à, trong đó một khối dùng làm cơ sở của trận thế, nền tảng của hộ tông đại trận được tăng cường thêm huyễn tật thiên hỏa đại trận, tin rằng chỉ cần một đạo huyễn tật thiên hỏa thôi cũng đủ khiến cho vô số cao thủ phải lui binh rồi. còn lại hai khối, bỏ đi, cứ để tại Thiên Tâm Tông, đợi sau này cần sử dụng thì hãy nói. Trương Tinh Phong trong lòng đã an bài cho năm khối hỏa chi cực tinh. hắn nhìn khối hỏa chi cực tinh dài rộng một thước, dày gần nửa mét trước mặt, vẻ mặt tươi cười xem ra ta đã có thể luyện chế xích thần đan rồi. Trương Tinh Phong trong lòng đối với xích thần đan rất kỳ vọng, đây cũng là chuyện rất bình thường. Xích thần đan tổng cộng phân làm ba loại. Tam phẩm xích thần đan có thể làm cho công lực của cựu thiên huyền tiên khôi phục trong nháy mắt. nhị phẩm xích đan có thể làm cho công lực của tiên quân trong phút chốc khôi phục. còn như nhất phẩm xích đan, chính là bảo bối mà các tiên đế cũng mong muốn. có thể giúp cho công lực của tiên đế khôi phục trong nháy mắt điều này đại biểu cho cái gì nên biết rằng phòng ngự của những tiên đế đều cực kỳ cường hãn công kích cũng cường hãn không kém bình thường nếu như là tiên đế cùng đẳng cấp chiến đấu hầu như không thể giết chết được đối phương chỉ có cách là so xem công lực của ai nhiều hơn nếu như có được nhất phẩm xích và đan vậy thì kết quả không cần phải nói đương nhiên đó chỉ là một phương diện chẳng hạn như tiên đế bình thường có thể giúp để thăng công lực cho các đồ tử đồ tôn có tâm cảnh cao hơn công lực nhưng đồng thời cũng sẽ tổn hao công lực rất lớn hơn nữa cần phải khôi phục công lực trong thời gian ngắn nếu không thậm chí có thể dẫn đến công lực bị suy giảm nếu như có được xích ẩn đan, còn phải lo lắng cái gì? giúp đồ từ độ tôn của mình để thăng công lực một chút cũng là chuyện rất bình thường. nhưng chuyện này cũng chưa phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là tiên giới cao thủ muốn đạt đến một đẳng cấp mới, thông thường phải bế quan đột phá, nhưng hầu hết đều là thất bại. nguyên nhân là vì đến bước cuối cùng khi đột phá, công lực bị khô kiệt không thể tiếp tục được. nếu như có xích ẩn đan bổ sung, vậy thì sẽ không có vấn đề gì cho dù ta không dùng, chỉ cần có xích ẩn đan là đã có thể hình thành một thế lực lớn tại tiên giới rồi. trương tinh phong trên mặt nở một nụ cười thần bí mở. trương tinh phong quát lên một tiếng, trong nháy mắt phát ra mười thủ ấn quyết. nắp khí đỉnh màu tím đen lập tức mở ra, đồng thời thiên hỏa kình giáp trên người hắn cũng bừng sáng. Một cỗ huyễn tật thiên hỏa thoát ra khỏi thiên hỏa kình giáp bay đến bên dưới khí đỉnh, hoàn toàn bao trùn lấy nó. Nhiệt lượng cường đại làm cho không gian xung quanh khí đỉnh bắt đầu vặn vẹo đột nhiên. Cặp mắt của trương tinh phong khẽ nhắm lại. Khi đạo huyễn tật thiên hỏa đầu tiên tiến vào bên trong khí đỉnh, tâm thần của hắn cũng lập tức tiến vào bên trong thiên vũ. Trong đầu hắn lập tức hiện lên tỷ lệ nguyên liệu luyện chế sivan đan được ghi chép trong chú thiên quyết. Đan, nguyên liệu, thiên minh thảo một gốc, lông của hoàng ngư liêu hai chiếc hỏa chi cực tinh hình dạng tiêu chuẩn khối. Thứ tự lần lượt là hỏa chi cực tinh, thiên minh thảo. Chiếu theo thứ tự, trương tinh phong lần lượt đưa từng nguyên liệu chân quý vào bên trong khí đỉnh bỗng nhiên, cặp mắt của trương tinh phong trong nháy mắt mở ra, ánh mắt chiếu thẳng vào khí đỉnh phong. ba đao thủ ấn quyết trong suốt tiến vào bên trong khí đỉnh, khí đỉnh trong nháy mắt phong bế lại. trương tinh phong thân thể lóe sáng, nhất thời bảy trương tinh phong từ bên trong bản thể phóng ra, bay đến bảy vị trí chung quanh khí đỉnh. tám trương tinh phong hai tay đồng thời biến ảo thành những thủ ấn quyết khác nhau bắn ra như chớp, quang mang nhất thời bừng lên. khí đỉnh màu tím đen lập tức sôi trào, bên trong bắt đầu biến hóa một cách huyền diệu. lấy hỏa chi cực tinh làm cơ sở, những nguyên liệu khác nhau bắt đầu theo những quy tích khác nhau không ngừng xoay tròn bên trong khí đỉnh. chỉ có hỏa chi cực tinh là vẫn nằm yên tại đáy đỉnh, mặc cho nguyên tật thiên hỏa thiêu đốt. 9 đại thủ ấn quyết bất đồng gần như đồng thời chậm dứt. 72 đại thủ ấn quyết làm cho khí đỉnh chợt phát sáng, hỏa chi cực tinh trong nháy mắt tan chảy thành chất lỏng, bắt đầu lưu chuyển khắp khí đỉnh. Trương Tinh Phong nhắm mắt lại, chậm rãi chờ đợi. Lúc này tất cả chỉ cần để khí đỉnh tự động công chế, căn bản không cần hắn thao túng. Có lẽ đây chính là chỗ lợi hại của chú tiên huyết. Từ lúc bắt đầu hình thành khí đỉnh, theo quá trình luyện chế, bản thân khí đỉnh cũng càng ngày càng mạnh, công năng cũng càng ngày càng cao. Còn phương pháp luyện chế của tiên giới lại không giống như vậy, đỉnh luôn là chuyên môn chế tạo. quá trình luyện chế lại hoàn toàn do con người khống chế con người khống chế làm sao có thể tốt như khí định khống chế năm đó thanh đế luyện chế một lò cựu chuyển kim đan phải hao phí cả vào năm đương nhiên chậm như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân trong quá trình luyện chế các loại đan dược đều phải trải qua cả ước trình tự mỗi một bước đều không thể sai lầm thanh đế năm đó chỉ có thể lần lượt thực hiện từng bước một may mà hắn là một nhân vật siêu tuyệt nếu không thì chỉ cần quá trình cả ước lần cũng đủ làm cho người ta choáng váng rồi thanh đế lần lượt thực hiện từng bước không dám vội vàng vì sợ xảy ra sai lầm cho nên mới hao phí cả vào năm Nếu như thanh đế có mặt ở đây, nhìn trương tinh phong luyện chế tiên đan, có lẽ hắn sẽ phải ngây ngốc đầu tiên. Trương tinh phong sử dụng rất nhiều nguyên liệu, vì vậy đan dược luyện chế ra đương nhiên cũng rất nhiều, nhưng đồng thời quá trình luyện chế cũng sẽ phức tạp hơn. Thanh đế tuyệt đối không thể dùng nhiều nguyên liệu một lần như vậy. Thứ hai, tốc độ hòa trộn của các loại đan dược bên trong khí đỉnh thật sự quá nhanh, đến mức có thể khiến cho hắn phát điên. Chỉ trong nháy mắt đã hòa trộn đến mấy trăm lần, đây là đạo của tự nhiên, cũng là chỗ thần kỳ của khí đỉnh. Một ngày, suốt một ngày, thần thức của trương tinh phong cuối cùng cũng phát hiện quá trình dung hợp đã kết thúc hoàn mỹ. Trương tinh phong khẽ miệng nở nụ cười, chậm chậm giọng lên. Thu. 18 tám thủ hướng quyết lập tức phát ra. Khí đỉnh và Huyễn Tật Thiên hỏa còn dư lại lập tức bay về chỗ hắn đột nhiên. Khí đỉnh bừng sáng lên, các loại ánh sáng không ngừng chập chờn. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím bảy loại ánh sáng lần lượt lóe lên bên ngoài khí đỉnh. Đây chính là bảy loại ánh sáng của bảy cảnh giới khí đỉnh trước đây. Bảy loại ánh sáng lần lượt lóe lên, không hề trùng nhau đột nhiên. Từng trận thanh âm phảng phất như tiên nhạc khiến người ta say mê vang lên chủ nhân. Một thân thanh âm non nớt vang lên trong đầu Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong là người, nhưng khi nhìn thấy khí đỉnh đã biến thành màu đen, hắn lập tức hiểu được. trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ tươi cười, ngươi là thần chi tâm của khí đỉnh phải không? đúng vậy, nhưng mà chủ nhân có thể đặt cho ta một cái tên hay không? thanh âm non nớt khiến cho trương tinh phong nghe được cảm thấy rất thoải mái à? ngươi sau này sẽ dùng để luyện chế thần khí, vậy gọi là a khí đi. trương tinh phong mỉm cười nói a khí. ừm, được rồi. có điều ta cảm thấy cái tên này có vẻ rất tầm thường. a khí vừa nói ra, trương tinh phong không khỏi ngẩn người. theo như hắn thấy, a khí chỉ vừa mới hình thành thần chi tâm, theo đạo lý hẳn là phải giống như hài đồng. nhưng vừa rồi nghe hắn trả lời, hình như không giống như trong tưởng tượng. thiên vũ lại phải giải thích cho trương tinh phong trương tiểu tử thần tri tâm của thần khí chúng ta sao lại không khác lắm so với trẻ con chứ nhiều nhất là thần tri tâm khi vừa mới sinh ra về mặt tâm trí không sai biệt lắm nhưng về mặt tri thức thì lại không giống chẳng hạn như pha không nó vừa xuất thế đã hiểu rất rõ làm cách nào phá vỡ không gian làm cách nào để giải trừ không gian phong tỏa a khí cũng giống như vậy đối với phương diện luyện chế hiểu rất rõ ràng cái chữ khí này có lẽ đã xuất hiện vô số lần trong trí nhớ nó rồi cho nên mới cảm thấy tầm thường trương tinh phong nghe được lập tức gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ ấy không đúng Tại sao lại không có thần khí chi kiếp? A khí đột nhiên nghi hoặc hỏi. Trương Tinh Phong ngẩn người, thần khí chi kiếp là cái gì vậy? A khí giải thích, dựa theo tri thức trong đầu ta, thần khí khi vừa ra đời sẽ gặp phải thần khí chi kiếp. Ta cũng là thần khí vừa mới sinh ra, đương nhiên là phải có thần khí chi kiếp. Nhưng tại sao ta lại không cảm nhận được thần khí chi kiếp? Nhưng mà quên đi. Hắc <cười> hắc. Chờ sau khi thần chi tâm của gia củng cố xong, thần khí chi kiếp kia sẽ không cảm nhận được ta, cũng không có thần khí chi kiếp nữa. Trương Tinh Phong nghe được, liền nghi hoặc hỏi, thần khí chi kiếp? Nghe A khí nói. Thần khí chi kiếp này hình như là kiếp nạn của thần khí khi vừa được luyện chế ra. Nhưng mà, chẳng lẽ thần khí chi kiếp này chỉ nhắm vào thần khí hay sao? Người luyện chế có thể ngăn cản hay không? A Khí không hề trả lời. Trương Tinh Phong chợt nhớ ra, vừa rồi A Khí đã nói là phải củng cố thần chi tâm, xem ra hắn chính là đang củng cố. Trương Tinh Phong cũng không lên tiếng nữa đợi một hồi lâu sau, A Khí mới cao hứng nói, "Ha ha. Rốt cuộc cũng đã củng cố thần chi tâm xong, sau này thần khí chi kiếp sẽ không thể phát hiện ra ta nữa. Chủ nhân, người vừa rồi hỏi ta có phải tất cả thần khí đều có thần khí chi kiếp hay không? Ha ha." Điều đó là đương nhiên. Thần khí nào khi vừa mới luyện chế ra cũng gặp phải thần khí chi kiếp, hơn nữa đều là do người luyện chế thần khí ngăn cản. Bởi vì thần chi tâm của thần khí khi vừa mới luyện chế ra đều không ổn định, căn bản không thể chịu được thần khí chi kiếp, cho nên chỉ có thể nhờ người luyện chế thần khí hỗ trợ ngăn cản. Nếu như không chống đỡ được, vậy thì thần khí vừa mới sinh ra cũng xong đời. Trương Tinh Phong nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, tại sao a khí lại không gặp phải thần khí chi kiếp chứ? Chương 10. Tiệt sát đao trận. Chương 10. Tiễn sát đao trận. Tại sao lại không có thần khí chi kiếp? Lúc này Hỏa lão đầu đang say gục trên bàn đá tại nhà Hắc lão đầu đống lẩm bẩm trong miệng, thần khí chi kiếp. Hừ, địa bàn của ta thì còn có cái gì kiếp nạn? Cho dù là thánh khí chi kiếp hay thần nhân chi kiếp cũng không có. Đám danh quân ở thần giới dám tạo cái gì kiếp nạn ở địa bàn của ta? Hừ hừ ho ho ho. Tại thần giới. Lúc này Lôi Đức Thiên Tôn đang ở trong nhà chơi đùa cùng nữ nhi, đột nhiên một người từ ngoài cửa đi vào, chính là gia tướng mà hắn yêu thích nhất. Bẩm Thiên Tôn. Tại không gian thứ hai trong số 13 không gian dưới giao chỉ lĩnh xuất hiện một thần khí mới. Lôi Đức Thiên Tôn đầu cũng không thèm nói. Lại. cứ trực tiếp dùng thần khí chi kiếp là được chuyện này mà cũng phải hỏi ta sao vũ thang tên đi trước ngươi làm trung bộ thiên thần cũng quá vô dụng đấy vũ thang lập tức nói bẩm thiên tôn cái này nơi mà thần khí này xuất hiện chính là ở là ở trong nhà của hỏa lão nhân gia có điều người luyện chế thần khí lại không phải là hỏa lão nhân gia lôi đức thiên tôn vừa nghe lập tức là người hắn chợt đứng bất dậy nhìn vũ thang nói chuyện của hỏa sư bá chúng ta không có tư cách quản mặc dù người luyện chế thần khí không phải là hỏa sư bá nhưng nếu như hắn có thể ở trong nhà hỏa sư bá như vậy khẳng định cũng có chút quan hệ vấn đề này chúng ta không nên quan tâm làm gì vũ thang ngẩn ra nói nhưng mà nhưng mà đây là quy định của thần giới năm xưa đối với mấy vị đó chúng ta không có tư cách thi hành các loại quy định nhưng đối với người khác chúng ta nhất định phải quản nếu như lần này bỏ qua không phải là lôi đức thiên tôn sắc mặt trật lệnh vũ thang tên gia hỏa ngươi tu luyện vô số năm đặt đến cảnh giới trung bộ thiên thần có phải là hồ đồ rồi hay không chẳng lẽ ngươi cho rằng một cái thần khí chi tiết có thực lực để xuyên qua nhà hỏa sư bá hỏa chi huyền thần điện của hỏa sư bá phòng ngự vô cùng tương đại không có hỏa linh chi thân căn bản là không thể tiến vào cho dù là thiên tôn như ta cũng không thể. Một cái thần khí chi tiết còn con làm sao có thể tiến vào được? huống hồ, chẳng lẽ ngươi quên quy củ này là do ai định ra? Vũ Thang không nói một tiếng nào, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Lôi Đức Thiên Tôn liếc nhìn Vũ Thang nói: "Vũ Thang, con người ngươi quá cương trực, đối với việc tu luyện sẽ không tốt. Quy củ mà thần giới dùng để quản lý các giới khác cũng không phải là do mấy thiên tôn chúng ta định ra." Hỏa sư ba chỉ cần nói một câu, cái quy củ này nói bỏ là bỏ ngay. Vô luận là ai, chỉ cần quan hệ đến Hỏa sư bá thì không thể dùng bất cứ quy củ gì để hạn chế. huống hồ trong mấy vị sư thúc sư bá, hỏa sư bá là một người phong khoáng, lại là người có quan hệ tốt nhất. công lực của hỏa sư bá chỉ thấp hơn ám sư bá và quang sư bá, cùng sánh ngang với người cũng chỉ có kim sư thúc. mà ám sư bá lại giao hảo rất tốt với hỏa sư bá, nếu không thì hai người cũng sẽ không đồng thời đến cái không gian phía dưới giao chỉ linh đó. còn kim sư thúc suốt ngày trầm mặc, có thể cả ước năm không nói một câu, chỉ có hỏa sư bá là có thể cùng người nói chuyện trời đất. địa vị của hỏa sư bá ngươi đã hiểu chưa? vũ thang lập tức đổ mồ hôi lạnh, có điều hắn cũng hiểu được lôi đức tiên tôn là vì muốn tốt cho hắn. Chuyện mà Lôi Đức Thiên Tôn vừa nói là bí mật giữa các Thiên Tôn, hôm nay lại nói ra, có lẽ là vì Vũ Thang còn có một thân phận khác, đó là cháu trai của Lôi Đức Thiên Tôn. Đi đi, sau này hãy linh hoạt một chút. Lôi Đức Thiên Tôn thở dài một hơi. Hắn kỳ thật rất hy vọng sau này Vũ Thang có thể tiếp nhận vị trí của hắn, nhưng hiện tại xem ra còn cần ma luyện nhiều hơn. Trương oh oh oh. Tinh Phong nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ nghĩ ra được một khả năng, đó là Hỏa Chi Viễn Thần Điện thần bí này, Hỏa Chi Viễn Thần Điện này ngay cả thần hỏa cũng có. Vừa rồi khi tiến vào cửa, có sáng đó đến cả bản cổ sư tôn năm xưa cũng không thể nhúc nhích. Vậy thì còn có chuyện gì không thể xảy ra? có điều thật sự không biết chủ nhân nơi này rốt cuộc là ai thần nhân không đúng dựa theo những điều lần trước hai thần nhân nói chuyện với nhau lục chuyển huyền thân một khi đại thành tiến vào thần giới sẽ trực tiếp trở thành thiên thần có sáng kia có thể dễ dàng áp chế bản cổ sư tôn phòng chừng vị chủ nhân này ít nhất cũng phải là một thiên thần trương tinh phong nghĩ đến đây không khỏi há hốc một a thiên thần chủ nhân của nơi này là thiên thần vậy thì trương tinh phong ngay cả thần nhân cũng không thể với tới cho nên thiên thần đối với hắn hoàn toàn là cao cao tại thượng đột nhiên ánh mắt của trương tinh phong sáng lên trở mình xoay vài vòng sau đó hưng phấn nhảy lên tuyệt diệu thật sự là tuyệt diệu nơi này là địa bàn của thiên thần vậy thì thần khí chi kiếp gì đó cũng thể đến đây hơn nữa hiện tại khí đỉnh vừa mới đạt đến cảnh giới thần khí biến thành màu đen tại sao ta không nhân cơ hội này luyện chế thêm vài món thần khí Trương tinh phong cười nụ cười rất đắc ý hắn cũng không biết thần khí chi kiếp rốt cuộc như thế nào nhưng nhất định là tương đối lợi hại nếu như nơi này đã không có thần khí chi kiếp vậy còn không nhân cơ hội luyện chế thêm vài món sao có điều trước khi luyện chế thần khí trước tiên cần phải thu hồi xích ẩn đan chân quý Trương tinh phong tâm ý vừa động a khí lập tức mở nắp đỉnh ra hắn vội vàng bố trí cấm chế lần trước khi luyện chế tử nguyên đan tử nguyên đan đã bắn ra giống như là tháo có điều cấm chế này của trương tinh phong lại không hề có chút tác dụng nào chủ nhân Hắc hắc. a khí vừa rồi đã trói buộc tất cả tiên đan này bọn chúng muốn chạy cũng chạy không thoát a khí đắc ý biểu diễn năng lực của mình với trương tinh phong trương tinh phong mỉm cười lập tức sửa giọng nói a khí sau này đừng gọi ta là chủ nhân nữa gọi là đại ca đi a khí nói giống như không hề có cảm giác ừng được rồi đại ca a cứ gọi là đại ca đại ca cái xích đan này tổng cộng có hơn ba viên Trong đó tam phẩm sích vẩn đan có 3110 viên, nhị phẩm sích vẩn đan có một viên, còn nhất phẩm sích vẩn đan là 108 viên. Trương Tinh Phong chợt cười lên, ha ha ha ha. Không tệ, không tệ. Dựa theo chú tiên quyết đi lại, tỷ lệ nguyên liệu mà ta sử dụng vốn tưởng rằng được 2000 viên đã là tốt lắm rồi, không ngờ lại có nhiều đến như vậy. Trương Tinh Phong lập tức lấy ra ba chiếc bình ngọc, bỏ sích vẩn đan phân biệt theo phẩm chất vào bên trong, bây giờ đã đến lúc luyện chế thần khí. Có điều nên luyện chế thần khí gì cho tốt đây? Thân thức của Trương Tinh Phong tiến vào bên trong tiên vũ. Đảo qua các loại nguyên liệu thần khí, đột nhiên Trương Tinh Phong nhìn thấy Kiên Dục Tinh Bổng lần trước lấy được tại Ma vực thú Cốc. Kiên Dục Tinh Bổng bản thân đã tiếp cận với thần khí, luyện chế thần khí tuyệt đối là dễ dàng nhất, cũng thích hợp với người lần đầu tiên luyện chế thần khí không có kinh nghiệm gì như hắn. Có điều Kiên Dục Tinh Bổng này thật sự là hơi to một chút, nên luyện chế cái gì cho tốt đây? Đột nhiên ánh mắt của Trương Tinh Phong chợt sáng lên, trong lòng đã có một ý tưởng. Hắn lập tức bắt đầu kích động. Nếu như phương pháp này có thể thực hiện, lực công kích của hắn sẽ gia tăng gấp bội. Tiết sát đau trận. Đây chính là ý tưởng của Trương Tinh Phong. công kích mạnh nhất của trương tinh phong hiện tại không nghi ngờ gì chính là dựa vào pha không sau đó sử dụng hỏa cực bắt đầu mà hỏa cực bắt đầu lại dựa vào bát bộ thiên long ý tưởng của trương tinh phong bây giờ chính là luyện chế bảy thanh tiệt sát đao phù hợp với tiệt sát đao quyết thanh thứ 8 cuối cùng đương nhiên không cần phải luyện chế nhu kim chỉ cần biến ảo một chút là được lúc trước trương tinh phong chỉ có thực lực đại la kim tiên, hắn dựa vào bát bộ thiên long vận chuyển hỏa cực bắt đầu đã có thể giết chết ly dực hiện tại công lực của hắn đã tăng lên rất nhiều nếu như lại sử dụng hỏa cực bắt đầu hơn nữa mỗi phân thân đều sử dụng thần khí vậy thì uy lực tuyệt đối phải gia tăng gấp vài lần cộng thêm phụ trợ của đỉnh cấp thần khí phá không, uy lực cường đại. Trương Tinh Phong chỉ nghĩ đến thôi đã kích động đến run lên. Nếu như thật sự thành công, tiến đế thì không dám nói, nhưng hắn tin tưởng tiền quân tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay mình. Luyện chế tiền sát đao. Trương Tinh Phong đã có quyết định, hắn lập tức nhắm hai mắt lại, trong đầu bắt đầu mô phỏng tiền sát đao quyết, tìm kiếm hình dáng tiền sát đao phù hợp nhất với tiền sát đao quyết. 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, Trương Tinh Phong vẫn ngồi yên bất động, trong đầu không ngừng mô phỏng biến nào Tâm thần của hắn tiêu hao rất lớn, so với chiến đấu 10 trận cùng với lý lực còn mới hơn. Trương Tinh Phong khẽ miệng nở một nụ cười hài lòng. trong lòng hắn cuối cùng đã xuất hiện hình dạng một thanh đao, lưỡi đao sắc bén như trước, nhưng chỗ quái dị nhất lại là sống đao. trên sống đao xuất hiện những hoa văn quái dị, đương nhiên không phải là để cho đẹp mắt, chính những hoa văn này đã hao tốn mất 3 ngày của hắn. hoa văn quái dị, nhưng chỉ cần thực chiến là có thể hoàn toàn phát huy uy lực kinh khủng của phá không đúng vậy, phá không. hoa văn này chính là do trương tinh phong dựa theo lực xoáy tròn cường đại của thiên diễm thị phong, cùng với hoa văn hình thành trên nu kim chiến giáp dưới lực xoáy, cuối cùng có thể khiến cho thiên diễm thị phong xuyên qua, không có một chút ma sát nào. có điều xuyên qua không gian so với xuyên qua thiên diễm thị phong thì khó hơn nhiều. May mắn là Trương Tinh Phong đã có kinh nghiệm nhiều lần phá vỡ không gian, hắn không ngừng nhớ lại cảm giác trong nháy mắt khi phá vỡ không gian, cuối cùng cũng có linh ngộ. Hao phí mất ba ngày, hắn rốt cuộc cũng nghĩ ra hình dáng của Thiết Sát Đao. Trương Tinh Phong cũng không vội vàng luyện chế, lập tức ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Tinh thần của hắn tiêu hao thật sự quá lớn, lúc này căn bản không thích hợp luyện chế. Một tháng trôi qua, Trương Tinh Phong phải mất một tháng mới hoàn toàn khôi phục lại tinh thần ổn. Không tệ, không ngờ tâm thần của ta ngược lại càng mạnh thêm, thậm chí ngay cả phạm vi quan sát của thần thức cũng gia tăng gấp đôi. Không tệ, không tệ. sau này không có việc gì thì cứ tiêu hao tinh thần như vậy tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh đột nhiên trương tinh Hình phong nhận ra hắn nhớ lại lúc hoàn toàn tiêu hao tinh thần cảm giác vô cùng mệt mỏi sự mệt mỏi phát ra từ tận đáy lòng lập tức lắc lắc đầu hắn không thích loại cảm giác mệt mỏi này phi thường không thích cho nên phương pháp tu luyện tiêu hao hoàn toàn tinh thần sau này hắn cũng không có ý định thử qua Khi đỉnh trôi nổi trước mắt trương tinh Hình phong nhanh lên đại ca mau bỏ thanh kiên dục chi tinh đó vào ý tưởng của đại ca vừa rồi ta đều hiểu được nhưng cây bổng này không đủ để luyện chế ra bảy thanh tiện sát đao nhiều nhất chỉ có thể luyện chế năm thanh mà thôi a khi nói với trương tinh phong trương tinh phong vừa nghe liền mật ra cẩn thận quan sát kiên dục tinh bổng lại nghĩ đến hình dạng của tiện sắt đao trong lòng quả nhiên kiên dục tinh bổng này chỉ có thể tạo ra năm thanh phải làm thế nào đây Bảy thanh tiện sát đao lại dựa vào nhu kim bắt bộ thiên long xuất ra dựa theo thất tinh bắt đầu trợ, lập tức hình thành hỏa cực bắt đầu có phá không phụ trợ uy lực của nó ai có thể chống lại có điều hiện tại chỉ có thể luyện ra được năm thanh điều này khiến cho trương tinh phong cũng chỉ đành chấp nhận quên đi trước tiên luyện chế năm thanh đã hai thanh khác chờ sau này siêu tầm đủ kiên dục chi tinh rồi hay nói trương tinh phong đành phải quyết định như vậy mở trương tinh phong tập trung tinh thần lập tức đánh ra mười lăm thủ ấn quyết kiên dục tinh bổng liền bay vào bên trong khí đỉnh thanh âm gieo hỏ của a khí trợt văng lên tuyệt quá đại ca nhanh lên huyễn tật thiên hỏa huyễn tật thiên hỏa mau lên trương tinh phong nhất thời cảm giác được có chỗ không giống như thường ngày luyện chế thiên khí hiện tại đã có thêm tên tiểu gia hỏa a khí này trương tinh phong tâm ý vừa động huyễn tật thiên hỏa bên ngoài thiên hỏa kính giáp liền bay đến huyễn tật thiên hỏa lập tức hoàn toàn bao phủ lấy khí đỉnh a khí sảng khoái reo lên a đại ca lựa này thật là thoải mái quá thoải mái nếu nhiệt độ cao thêm một chút thì càng tốt. Có điều như thế này cũng không tệ lắm. Đại ca, thêm một chút huyễn tật thiên hỏa, còn thiếu một chút. Trương Tinh Phong liền thêm vào một ít huyến tật thiên hỏa. A khí lúc này mới hài lòng, vậy được rồi, bây giờ mới xem như tạm đủ. Trương Tinh Phong trong lòng hiểu rõ, luyện chế thần khí, tiên khí và tiền đan các loại nhất định phải khống chế lựa thật tốt. Trước kia hắn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và cảm giác. Nhưng hiện tại đã có A khí. Lửa không đủ hắn sẽ nhắc nhở ngươi, lửa quá nhiều hắn cũng sẽ nhắc nhở ngươi, không trách được chú thần chân giải lại ghi chép sơ sài như vậy, chú thần chân giải và chú tiên quyết không có biến hóa gì lớn, thủ ấn quyết dùng để mở khí đỉnh và thủ ấn quyết khi phong đỉnh cũng không có biến hóa, nhưng 90 thủ ấn quyết khác lại có biến hóa rất lớn, độ khó của 90 thủ ấn quyết lúc trước so với thủ ấn quyết luyện chế thần khí hiện tại giống như trên lệ, Giữa tiên khí và thần khí đại ca. 72 đại chú thần thủ ấn quyết, đại ca nên chuẩn bị một viên tam phẩm xích đan, nói không chừng công lực của đại ca không đủ để thi triển. A khí lên tiếng nhắc nhở. trương tinh phong gật đầu. Hắn đã ngậm vào trong miệng. Lúc đầu khi khi nhìn thấy 90 đại chú thần thủ ấn quyết phía sau trên chú thần chân giải, hắn trong lòng không hề nắm chắc, thật sự rất là phức tạp, hơn nữa cũng tiêu hao cũng quá nhiều công lực. Bát bộ Thiên Long, Trương Tinh Phong sắc mặt nghiêm túc, tám thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại tám phương vị trung quanh khí đỉnh, mỗi một thân ảnh đồng thời đánh ra chín đại thủ ấn quyết. Khi sắc mặt của buồn tôn trở nên trắng bệch, hắn lập tức nuốt xích phần đan, sắc mặt mới khôi phục hồng hào đại ca, cứ yên tâm mà chờ đi. Bây giờ là chuyện của ta. a khí cười lớn, bắt đầu chơi đùa bên trong khí đỉnh. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Tinh Phong chợt mở mắt, lập tức phát ra 18 chú thần thủ ấn quyết. tiếng cười của a khí trợt vang lên hh đại ca không phụ sự mong đợi của mọi người đã thành công rồi đột nhiên một tiếng đao ngâm vang lên nắp khí đỉnh tự động sốc lên a khí kêu lên a nếu không mở mấy tên giá hỏa kia sẽ đâm cho ta thủng mấy lỗ mất thật là quá thô lỗ quá thô lỗ năm thanh tiện sắt đao phóng lên cao những hoa văn trên sống đao trợt loài sáng không gian đột nhiên vỡ vụn năm thanh tiện sát đao khi bay lên không ngờ lại phá vỡ cả không gian trương tinh phong vung tay một cái năm thanh sắt đao lập tức bay về phía hắn đao bay đến đâu không gian ở đó liền sinh ra những vết nước trương tinh phong nở một nụ cười hưng phấn trầm giọng quát lên thiệt sát vừa xuất ai dám tranh phong chương 11. một hòa vân thú chương 11. một hòa vân thú nam thanh thiệt sát đao bay đến trước mặt trương tinh phong cuối cùng dừng lại lơ lửng trước người hắn lưới đao lấp lánh quan mang hoa văn kim sắc quá dị dường như không hề có đạo lý tất cả làm cho trương tinh phong mê mẩn Đông nhiên một giọng nói vang lên nam huynh đệ chúng ta là thiệt sát đao thuộc tính là phá trừ và phá vỡ không gian chỉ đứng sau phá không đại tỷ trương tinh phong nghe được trên mặt lộ vẽ tươi cười liền nói các ngươi là thần chi tâm của nam thanh thiệt sát đao phải không Có vẻ như lần đầu tiên luyện chế thần khí của ta hiệu quả cũng không tệ, không ngờ lại là năm kiện trung cấp thần khí. A khí lập tức xem vào, hừ hừ, không tệ lắm cái gì. Nói cho đại ca biết, trong số nguyên liệu luyện chế thần khí, chân quý nhất chính là Kiên dục chi tinh và toàn cương chi tinh. Hai loại này trời sinh đã tiếp cận với thần khí, chỉ cần có trình độ, luyện chế thành đỉnh cấp thần khí căn bản là chuyện hết sức chuyện dễ dàng. Có điều cấp bậc hỏa diễm của đại ca vẫn còn chưa đủ, không cách nào luyện chế được. Ai? Sắc mặt của Trương Tinh Phong nhất thời chán nản, bản thân luyện chế được trung cấp thần khí không ngờ vẫn chẳng đến đâu. nhưng hắn lập tức bình tĩnh lại, nghĩ đến cổ thạch, đó là kiên dục chi tinh bị ăn mòn suốt cả ước năm, căn bản không cần trải qua luyện chế gì, trực tiếp dựa vào thời gian khiến kiên dục chi tinh hóa thành cổ thạch cấp bậc đỉnh cấp thần khí. từ đó có thể thấy kiên dục chi tinh mạnh đến mức nào. hơn nữa lúc trước kiên dục chi tinh của bản cổ cộng với ma giới thất hung cộng lên cũng chỉ đủ luyện chế ba thanh diễm dương thích nhỏ bé, thậm chí không đủ luyện chế một thanh tiền sắt đao, có thể tưởng tượng được sự chân quý của kiên dục chi tinh. trương tinh phong cũng biết trình độ luyện chế của bản thân vẫn còn chưa đủ các ngươi có nguyện ý trở thành thần khí của trương tinh phong ta, nhận ta làm chủ hay không? trương tinh phong hỏi. thần chi tâm của năm thanh tiệt sắt đao đồng thanh nói nguyện ý lần này trương tinh phong không để thiên vũ ra mặt bởi vì hắn rất chắc chắn dù sao năm thanh tiệt sát đao này cũng là do hắn luyện chế ra năm giọt tinh huyết đồng thời bay về phía năm thanh tiệt sắt đao năm thanh tiệt sát đao trong nháy mắt hấp thu tinh huyết trở thành thần khí của trương tinh phong tốt lắm các ngươi trước tiên hãy tiến vào bên trong cơ thể ta bây giờ ta phải đến phía trước xem thử một chút trương tinh phong nói xong liền thu năm thanh thần khí vào trong cơ thể thần khí đã nhận chủ có thể thu vào trong cơ thể mấy món thần khí của trương tinh phong như thiện sắt đao phá không nhu kim thiên hỏa Sạ nhật thần cung đều thu vào bên trong cơ thể, giống như như đi dạo. Trương Tinh Phong bước đi trên hành lang giữa Viễn tật thiên hỏa cung điện và thần hỏa cung điện hướng đột nhiên một tiếng gầm truyền đến. Trương Tinh Phong chỉ cảm thấy đầu góc tròn váng, lỗ tai lùng bùng, một lúc sau mới thanh tỉnh lại. Lúc này xuất hiện trước mặt hắn chính là một con quái thú hoàn toàn được hỏa diễm bao trùm. Quái thú này mặt mũi rất quái dị, hình dạng giống như sư tử, nhưng so với sư tử thì lớn hơn một chút, dài khoảng chừng mười thước, kinh khủng dị thường. Bộ lông trên người giống như hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt, toàn thân một màu đỏ rực. Nhiệt lượng cường đại tỏa ra khiến cho Trương Tinh Phong trong lòng sợ. Hỏa diễm trên người quái thú có màu đỏ, nhưng ngọn lửa bên ngoài thân thể lại có màu lam đậm Huyễn tật thiên hỏa đẳng cấp cao nhất. Trương Tinh Phong trong lòng kinh hãi, quái thú này rốt cuộc là thứ gì? Có vẻ như cực kỳ lợi hại. Ngoài cùng đã là Huyễn tật thiên hỏa đẳng cấp cao nhất, vậy còn ngọn lửa màu đỏ trên người nó là cái gì? Cao hơn Huyễn tật thiên hỏa không phải là thần hỏa sao? Màu của thần hỏa lại là màu đen, vậy ngọn lửa màu đỏ này là cái gì? Nhân loại, không ngờ ngươi lại muốn tiến vào thần hòa cung điện, vậy trước tiên hay qua một cửa của ta đã." Thanh âm hùng hậu từ trong miệng quái thú vang lên. Trương Tinh Phong là người, nhìn quái thú trước mặt, trong lòng nghi hoặc. chẳng lẽ đây là một cửa trong đó? Sứ mạng của hỏa Vân là ăn thịt tất cả những kẻ từ bên ngoài muốn tiến vào Thần Hỏa cung điện. Quái thú gầm lên nhảy vào tới. Trương Tinh Phong trong lòng trận động, lập tức nhớ lại mấy dòng chữ viết trên bia đá. Nhớ phải cẩn thận một chút, đừng để hỏa Vân thú ăn thịt đấy. Lao đầu ta đi uống rượu đây. Trong lòng nhất thời minh bạch, quái thú trước mặt chính là hỏa Vân thú. Có điều, hiện tại Trương Tinh Phong đối với bản thân đã tự tin hơn gấp trăm lần, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Nếm thử một quyền của ta. Kim sắc quang mang lóe lên, trên nắm tay phải của Trương Tinh Phong lập tức xuất hiện một găng tay mũi nhọn do nhu kim hóa thành. lực lượng toàn thân hắn trong nháy mắt tập trung vào quyền phải mạnh mẽ đánh về phía hỏa vân thú đồng thời vòng tay phá không cũng sáng lên tại mũi nhọn ở đầu găng tay xuất hiện từng vết nứt không gian hòa vân thú lại chẳng thèm để ý tùy tiện há một ra, một đoàn hỏa diễm màu đỏ lập tức lao về phía trương tinh phong trương tinh phong lúc này cực kỳ tự tin lực lượng mạnh nhất của găng tay mũi nhọn cộng thêm phá không phụ trợ uy lực cường đại cho dù cao thủ cấp bậc tiên quân cũng không dám khinh thường nhưng hắn đã quên mất nếu như đối thủ là cao thủ cấp tiên đế thì sẽ ra sao quyền phải của trương tinh phong va chạm cùng với đoàn hỏa diễm màu đỏ anh trương tinh phong bị trấn bay về phía sau không nhịn được phun ra mấy một máu trong lòng cảm thán thật sự là quá mạnh một chiêu của ta không ngờ lại chẳng có chút tác dụng nào hòa vân thú này thật sự quá cường đại nhân loại hống hống ta ăn thì ngươi hòa vân thú lúc này đã đến bên cạnh trương tinh phong trương tinh phong đương nhiên là muốn tránh đi nhưng hắn lại phát hiện bản thân không ngờ đã bị phong tỏa phá không trương tinh phong quát lên một tiếng thân hình chợt lóe lên thoát khỏi cái miệng rộng của hòa vân thú hòa vân thú há miệng nói không tệ nhân loại thật sự là không tệ không ngờ ngươi có thể thoát được hỏa vân vệ nhật của ta không tệ. bất quá người vẫn phải chết. hỏa vân thu chẩn ngẩng đầu lên trời gầm lên, hỏa diễm trên người lập tức bùng phát, bắt đầu rực cháy. trong nháy mắt, hỏa diễm không ngờ lại biến thành địa ngục trăm trượng, hoàn toàn bao vây trương tinh phong. càng khiến cho trương tinh phong sợ hai chỉnh là hắn không thể di động được, vội vàng sử dụng phá không. phá không bất đắc dĩ nói, thinh phong đại ca, đây là hỏa chi lĩnh vực, trừ khi là công lực mạnh hơn đối phương, cường hành phá vỡ lĩnh vực này, nếu không thì chỉ có một con đường chết. trương tinh phong đương nhiên là không muốn chết, vô cực lực trong cơ thể lập tức điên cuồng phát động, nhưng lại không hề có chút tác dụng nào, có cảm giác giống như lấy trứng trọi đá. Trương Tinh Phong trợn mỉm cười. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng chiêu thức vô lại nhất, đó là trốn vào trong long linh không gian đột nhiên. Trương Tinh Phong phát hiện toàn thân lóe lên qua mang, lập tức cảm thấy trong đầu choáng váng o oh o oh o. Oh. Tên tiểu tử này quả thật là không chịu cố gắng, không ngờ chưa tiếp được chiêu thứ 3 của Hỏa Vân đã xong rồi. Hừ. Hỏa lão đầu lúc này đang ở tại nhà Hắc lão đầu đi đi lại lại, có vẻ cực kỳ tức giận. Hắc lão đầu liền nói: "Tiên ra Hỏa ngươi cũng thật là, bỏ mặc đồ đệ của mình như vậy. Nếu như không phải lúc cuối cùng ta ra tay, tên đồ đệ bảo bối của ngươi có lẽ đã bị Hỏa Vân thánh thú ăn thịt rồi." vỡ phải một gã sư tôn như ngươi hắn thật sự là xui xẻo hảo lao đầu đột nhiên đắc ý nói hắc hắc hắc lao đầu ngươi lần này lo chuyện bao đồng làm gì đồ đệ của ta còn có hai kiện thần khí bảo mệnh, làm sao dễ dàng chết được thiên giá hỏa ngươi đúng là hắc hắc hắc lao đầu vừa nghe trong lòng chợt hoài nghi thân thức cường đại không gì sánh được lập tức phong tỏa trương tinh phong quan sát tất cả một lượn cuối cùng hắn chỉ đành nhìn hỏa lao đầu thở dài một hơi mình quả thật là đã lo chuyện bao đồng hỏa lao đầu đi đến bên cạnh hắc lao đầu vỗ vô, vô vai hắn nói kỳ thật hắn cũng sắp sửa kết thúc rèn luyện ta cũng muốn thả hắn ra ngoài lần này ngươi cũng là giúp ta mà thôi, ha ha, Hắc lão đầu liếc nhìn hỏa lão đầu, không khỏi cười khổ. Ngươi đấy, mà hỏa lão đầu thì lại cực kỳ đắc ý, chụp lấy bầu rượu dốc vào trong bụng ho ho ho. trương tinh phong vừa rồi đầu góc choáng váng, nhưng chỉ phút chốc đã thanh tính lại. có điều đây là đâu? trương tinh phong nơ ngẩn nhìn cảnh vật trước mắt, Hư không vô tận, mấy tinh cầu ở phía xa xa. tất cả nói cho hắn biết, hắn đã rời khỏi hỏa chi huyễn thần điện thần bí quỷ dị kia bỏ đi. mặc kệ là vì sao, ta cũng đã rời khỏi cái nơi quỷ quái đó rồi. trương tinh phong mỉm cười, liền lấy tinh rượu ra. trương tinh phong lập tức tiến vào bên trong tinh rượu. chuyện đầu tiên mà hắn muốn làm bây giờ chính là để cho phong ngự yên từ bên trong lòng linh không gian ra ngoài phong ca huynh đã rời khỏi nơi đó rồi thật là tốt quá nơi đó thật sự quá kinh khủng quá quỷ dị không hiểu là ai đã tạo ra phong ngự yên không ngừng nói trương tinh phong cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của phong ngự yên đối với hắn trong lòng cảm động liền ôm phong ngự yên vào lòng phong ngự yên ngã vào lòng trương tinh phong trong miệng dần dần không còn thanh em nào nữa chỉ còn tiếng khóc Đừng khóc nữa không phải ta đã ra đây rồi sao trương tinh phong mỉm cười nói phong ngự yên kìm nước mắt nhìn trương tinh phong nói thiên vũ nói với muội. Nơi đó ngay cả Ma Tôn cũng không thoát nổi, cũng chỉ có duy nhất bản cổ sư Tôn mới thoát ra được. Công lực của huynh so với bản cổ năm đó còn kém xa. Bản cổ cũng rất khó khăn mới thoát ra được, vậy huynh. Được rồi, đừng khóc nữa. Sau này ta sẽ không để cho nàng phải lo lắng nữa." Trương Tinh Phong lên tiếng an ủi. Kỳ thật hắn cũng biết câu này của mình có thể tin được bao nhiêu. Dù sao có đôi khi ngươi không đến nơi nguy hiểm, nguy hiểm cũng tự tìm đến ngươi. Thật sao?" Phong ngữ Yên ngẩng đầu nhìn Trương Tinh Phong, nhìn vào mắt của hắn. Trương Tinh Phong mỉm cười, kiên định nói, "Là thật." Trong lòng hắn thầm nói, vì Ngư Yên sau này cố gắng yên ổn một chút phong ngữ yên dường như cũng tin tưởng trương tinh phong giúp vào lòng hắn cùng nhau ngắm nhìn tinh không vô tận và những tinh cầu không ngừng nhấp nháy ho ho ho một ngày sau hai một tháng này ta thật sự là đã chạy quá nhanh quá nhanh trương tinh phong nhìn trên tinh đồ khoảng cách giữa hắn và hắc ngục chỉ mới vượt qua được một phần mười lúc trước bị hắc nhật lão tổ truy đuổi quá gấp tốc độ cực nhanh tuyệt đối không kém tinh diệu bây giờ nghĩ lại hắn vẫn còn cảm thán lúc trước sau bản thân lại có thể chạy nhanh đến như vậy xem ra sinh mệnh bị uy hiếp cũng là động lực rất lớn phong ca, dựa theo ký hiệu trên tinh đồ Tinh vực này không phải có vài tinh cầu có người sinh sống hay sao? Chúng ta trước tiên hãy đến đó du ngoạn, dù giao thì cũng không cần nội. Phong ngữ yên bắt đầu làm nũng. trương tinh phong mỉm cười gật đầu. Hai người lập tức đi đến tinh cầu gần nhất to oh, ho oh. ho. Lam tuyết tinh là tinh cầu có người sinh sống lớn nhất tại khu vực này. Theo như tinh đồ của ma giới thất hung năm đó, lam tuyết tông tại lam tuyết tinh cũng là một tông phái khá lớn, mặc dù không bằng hắc nhật tông, nhưng tông chủ cũng là một nhân vật tương đương với tiên quân hậu kỳ. Có điều không biết là vị tông chủ này sau bao nhiêu năm đã đột phá hay chưa? Trên một tiểu lâu tại lam tuyết tinh, diệu phổ biến khắp mọi giới. Trương Tinh Phong từ trước đến giờ chưa từng thấy nơi nào không có rượu, xem ra người mê rượu quả thật là nhiều. Lúc này hắn đang cùng Phong Nữ Yên ngồi trong tiểu lâu thưởng thức các món ăn đặc sắc của Lam Tuyết Tinh. Phong ca, phượng nhãn quả này thật sự rất ngon, khi nào rời đi chúng ta phải mua nhiều một chút. Phong Nữ Yên trong miệng thưởng thức mỹ vị của phượng nhãn quả, nhìn Trương Tinh Phong nói. Trương Tinh Phong mỉm cười gật đầu. Hắn không ăn thức ăn gì cả, chỉ chậm rãi uống rượu. Ồ, vị cô nương này dung mạo thật là không tệ. Không tệ. Uy, hay là theo đại gia về đi. Thanh âm phảng phất như từ nhiều năm trước vang lên bên tai Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong trên mặt khẽ nở nụ cười, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một đại hán đang bước tới, mà đối tượng của hắn chính là Phong ngữ Yên bao nhiêu năm rồi. Dường như năm xưa khi còn ở Phạm Nhân giới ta cũng từng thấy qua chuyện như thế này, không nghĩ đến ma giới cũng như vậy. Trương Tinh Phong mỉm cười, hắn không hề vì chuyện này mà cảm thấy tức giận, ngược lại còn cảm thấy có chút hứng thú đại hán trước mặt trong mắt của người đạt đến đẳng cấp như Trương Tinh Phong cũng chỉ như là một con kiến thôi. Ngươi nói có người đi tức giận với một con kiến hay sao? Phong ngữ Yên vốn đang tới cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt xấu xa của đại hán kia, sắc mặt chợt tối sầm, hàn quang trong mắt lóe lên. Trương mắt nhìn đại hắn kia một cái đại hắn kia cũng chủ là một người bình thường ở ma giới, công lực thậm chí còn chưa đạt đến kim đăng kỳ, bị hàn quang trong mắt cao thủ đã đạt đến độ kiếp kỳ như Phong Ngự Yên chấn nhiếp, lập tức tâm thần đại loạn, ngã xuống đất không dậy nổi. Trương Tinh Phong và Phong Ngự Yên không hề để ý, tiếp tục hưởng thụ cao lương mỹ Tiểu. Những người khác bên trong tiểu điểm cũng không hề đếm xỉa đến kẻ vừa ngã xuống, dù sao nơi đây cũng là ma giới, có thể tự lo cho mình đã là tốt lắm rồi. Lần này Lam Tuyết Tông chúng ta và Phong Sơn Tông tranh đoạt một phen, cuối cùng đã đại thắng. Tông chủ lần này đã mang theo một kiện bảo bối trở về, cũng là mồi lựa dẫn đến tranh đoạt lần này. một nam tử ở bên kia tiểu lâu nói với huynh đệ chung quanh. một người đứng cạnh lập tức hỏi. bà bối. Bảo bối gì? nam tử kia đắc ý nói. ta nói cho ngươi biết, ngàn vạn lần không được nói lại với người khác. đó chính là cựu diệp linh chi trong truyền thuyết. chương 12. tiêu giao ma đế. chương 12. tiêu giao ma đế. thành em dù thấp nhưng trương tinh phong vẫn nghe được rõ ràng. ánh mắt của hắn chợt sáng lên. cựu diệp linh chi. trương tinh phong quay mặt lại nhìn phong nữ yên, trên mặt nở một nụ cười thần bí. Ngự yên. xem ra chúng ta phải dừng lại ở lam tuyết tinh này một đoạn thời gian rồi. phong ngữ yên dạo chơi suốt cả một ngày cũng đã mệt mỏi liền ở lại khách sạn nghỉ ngơi còn trương tinh phong lại không hề ở đó ho ho một khối ma tinh ta hỏi cái gì thì ngươi hãy trả lời cái đó trương tinh phong lúc này đã biến đổi khuôn mặt không còn hình dáng cũ đối với loại cao thủ đẳng cấp như hắn mà nói biến đổi khuôn mặt là chuyện vô cùng đơn giản thiên cao thủ ma giới bên cạnh sợ hãi nhìn trương tinh phong hắn là một cao thủ của lam tuyết tông đã độ qua thiên kiếp trở thành thiên ma trong tông phái cũng có chút địa vị nhưng vừa rồi hắn không có một chút phản kháng nào đã bị trương tinh phong bắt từ trong lam tuyết tông ra hơn nữa cả tông phái lại không ai phát hiện được chuyện này khiến cho hắn cực kỳ khiếp sợ trương tinh phong nhìn bộ dạng sợ hãi của tên đệ tử lam tuyết tông trước mặt cười nói xem ra ta cũng hơi quá đáng không cần lo lắng trước tiên cứ bình tĩnh lại đã chúng ta giao lưu một chút nói cho ta biết tên ngươi là gì Tên đệ tử lam tuyết tông lập tức nói thôi tôi gọi là bị á nụ cười của trương tinh phong càng thêm sáng lạ ồ bị á cái tên này cũng không tệ bây giờ ta hỏi ngươi một chút đương nhiên chỉ là một chút chuyện bình thường thôi không phải là cơ mật gì quan trọng điều này ngươi cứ an tâm ta vừa mới đến tinh vực đối với nơi này cũng không thông thạo lắm ý của ta ngươi đã hiểu chưa bị á gật đầu lia liệm hiểu rồi hiểu rồi xin tiền bối cứ hỏi kỳ thật trương tinh phong cũng quá cẩn thận đệ tử ma giới phần lớn đều tham sống sợ chết mặc dù cũng có ngạo cốt bất quá tiên bị á trước mặt này lại không hề có cho dù trương tinh phong hỏi hắn những vấn đề cơ mật có lẽ hắn cũng phun ra hết trương tinh phong nghe bị á trả lời tỏ ra rất cao hứng hắn gật gật đầu lấy một khối ma tinh ném đến trước mặt bị á tốt lắm rất tốt khối tiên tinh này để thể hiện sự hài lòng của ta đối với ngươi đương nhiên ngươi nên biết nếu như ta không hài lòng sẽ có kết quả thế nào trương tinh phong cười cười liếc mắt nhìn một viên gạch bên cạnh Quang mang trong mắt của hắn không ngờ lại làm viên gạch vỡ vụn biến mất không thấy nữa nhìn thấy một màn này bị á trong lòng vô cùng hoảng sợ liên tục nói hiểu rồi hiểu rồi nói xong hắn run dậy đưa tay với lấy khối ma tinh còn cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt của trương tinh phong lúc này mới nhanh chóng thu lấy ma tinh vào người trương tinh phong rất hài lòng với phản ứng của bị á hắn cũng biết loại người như vậy sẽ nghe lời ra sao trước tiên nói cho ta biết lam tuyết tông thiếu nhất là cái gì trương tinh phong mỉm cười hỏi Bị á nghi hoặc liếc nhìn trương tinh phong, trương tinh phong trong lòng có chút tức giận, sắc mặt chợt biến đổi. Bị á vừa nhìn thấy sắc mặt của trương tinh phong, lập tức nói: là ma khí, là ma khí. Tiền bối đừng nóng giận, chỉ là tiểu nhân không hiểu tại sao tiền bối lại hỏi vấn đề này, nên biết rằng ma giới này ngoại trừ ma giới tam môn, hầu như các thế lực khác đều rất thiếu ma khí, đây là chuyện rất bình thường. Trương tinh phong lúc này mới hiểu ra, nguyên lai vừa rồi mình đã hỏi một vấn đề khá ngu ngốc, có điều sắc mặt của hắn vẫn không đổi, tươi cười nói: Ừm, tốt lắm. Nhưng ngươi có biết vì sao ma khí lại thiếu thốn như vậy không? Bị á cười khổ nói, chuyện này rất đơn giản. Ma giới chiến loạn khắp nơi, ma giới Tam môn hầu như nắm trong tay tất cả luyện khí tông phái. Nơi duy nhất có thể bán ma khí là tứ đại thánh thành, nhưng nơi đó cũng không phải được tự do buôn bán. Thuế đánh vào ma khí rất nặng, hơn nữa số lượng cũng bị hạn chế. Kỳ thật đây cũng là một phương pháp mà các thế lực lớn dùng để khống chế các thế lực nhỏ chúng tôi. Trương Tinh Phong nghe được liền gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, trong lòng mừng như điên, thật là khéo quá. Xem ra thứ được gỡ trộm nhất tại ma giới này nhất chính là ma khí. Theo như lời Thiên Vũ nói lúc trước, tiên khí do ta luyện chế là sử dụng tiên hỏa. Thiên hỏa không phân biệt tiên ma, tiên khí cũng chính là ma khí, chẳng qua chỉ là quán nhập tiên nguyên lực thì là tiên khí, còn quán nhập ma nguyên lực thì là ma khí. Có điều không biết mấy trăm kiện đỉnh cấp tiên khí bên người ta rốt cuộc có đủ hay không." Trương Tinh Phong tiếp tục hỏi. "Đỉnh cấp ma khí của Lam Tuyết Tông các ngươi có bao nhiêu?" Bị Á vừa nghe đến đỉnh cấp ma khí, trong mắt ngay liền phát ra quang mang N nở một trong bóng. Nhưng hắn vừa nhìn Trương Tinh Phong, lập tức toàn thân run rẩy, vội vàng nói: "Đỉnh cấp ma khí của Lam Tuyết Tông chúng tôi là nhiều nhất trong cả tinh vực, tổng cộng có 32 kiện. Tông chủ của chúng tôi còn có một kiện hạ cấp thần khí, cũng là kiện thần khí duy nhất trong cả tinh vực." bị a có vẻ rất kiêu hãnh. Trương Tinh Phong trong lòng kinh thường, xem ra chiến loạn tại ma giới thật sự quá lợi hại. Vô số tinh vực chiến loạn, những siêu đại thế lực gần như hoàn toàn nắm trong tay tất cả ma khí và thần khí. Không trách địa vị của bọn họ nhiều năm như vậy cũng không lung lay. Một cái tinh vực còn con có được một kiện thần khí, quả thật là một chuyện đáng để kiêu ngạo. Đột nhiên, sắc mặt của Trương Tinh Phong lộ ra vẻ cổ quái, trong lòng thầm nghĩ, nếu như để ma giới cao thủ tại tinh vực này biết được trên người ta có vài kiện đỉnh cấp thần khí và hơn 10 kiện trung cấp thần khí, vậy thì người của ma giới tại tinh vực này sẽ phản ứng như thế nào? Đột nhiên Trương Tinh Phong dường như nhìn thấy vô số cao thủ ma giới đang tìm giết hắn, trong lòng không khỏi riu lên, lập tức lắc lắc đầu, âm thầm quyết định, quyết không thể để cho người khác biết, tuyệt đối không thể. Ngươi hãy trở về đi, tin rằng ngươi cũng biết cái gì gọi là bà mật. Trương Tinh Phong vừa cười vừa nói. Bị Á lập tức gật đầu không ngừng. Biết, biết. Tiên Bối còn cho tôi một khối ma tinh, tôi đương nhiên biết nên làm thế nào. Ha ha. Bị Á lúc này cũng không còn sợ hãi, liền nhìn Trương Tinh Phong tươi cười đỉnh ngọn. Sắc mặt của Trương Tinh Phong chợt trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ giống như giảm xuống mấy chục độ. Hắn lạnh lùng lạnh, lạnh lùng liếc nhìn Bị Á. khiến cho tên này sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Trương Tinh Phong lúc này mới tuấn di rời đi, biến mất không thấy nữa. Ngày thứ hai, Trương Tinh Phong và phòng nữ Yên Thản nhiên đi đến tông môn của Lam Tuyết Tông. Nói cho tông chủ của các ngươi, Tiêu Dao Ma Đế toái tâm đến đây. Trương Tinh Phong không hề biến đổi, thân phận nhất thời lại trở thành Ma Đế. Có điều lúc này hắn đã có được Thiên hỏa kinh giáp, tiện tay là có thể phát ra huyễn tật thiên hỏa, quả thật có thể ngạo thị tất cả Ma Đế. Hơn nữa vô cực lực của hắn không ai có thể nhìn thấy rõ nông sâu. Lúc trước Trương Tinh Phong đã từng đem công lực bản thân mô phỏng thành Cựu Thiên Huyền Tiên, lúc này hắn lại mô phỏng thành thực lực của Ma Đế. Hiệu quả mô phỏng của vô cực lực đương nhiên rất tốt, ít nhất nếu như không phải là tiền đế ma tôn thì sẽ không nhìn ta được. Một tên trong cửa vừa nghe được hai chữ ma đế trong lòng kinh hải, lập tức cung kính nói: Tiền bối xin theo tiểu nhân bảo. Hắn lập tức nhìn đồng môn đứng bên cạnh nói: Còn không mau đi mời tông chủ. Phong ngữ yên cũng thản nhiên cười nói: Huynh đó, bây giờ lại thành ma đế rồi. Nói xong nàng lại bật cười. Trương Tinh Phong nhìn Phong ngữ yên nói: Ta đã dùng thần thức quan sát cả Lam Tuyết Tông, biết rằng tông chủ của bọn họ công lực vẫn dừng lại ở ma đế hậu kỳ, cho nên mới dám quang minh chính đại đến đây như vậy. Có điều. không biết vô cực lực của ta có thể hoàn toàn che giấu khí tức tu chân giả của nàng hay không đây. Phong ngữ yên cười nói, muội cũng không phải là người không biết lý lẽ, muội biết trước mặt ma đế ma tôn khả năng bị bại lộ thân phận là rất lớn, cho nên muội sẽ tiến vào long linh không gian trước. nhớ kỹ, phải nhanh một chút đấy nhé. nói xong, phong ngữ yên lập tức tiến vào long linh không gian. tên canh cửa nhìn thấy phong nữ yên đột nhiên biến mất, nhưng hắn cũng không dám hỏi. lúc này lam tuyết ma đế tông chủ của lam tuyết tông trong lòng lại đang kinh hãi, lập tức hỏi, tiểu giao ma đế tối tâm, muôn hạ đệ tử lập tức gật đầu. hắn lập tức dùng thần thức truy tìm toàn bộ phạm vi lam tuyết tông nhưng lại không hề phát hiện ra trương tinh phong trong lòng chấn kinh xem ra tiêu dao ma đế này thực lực còn cao hơn ta lam tuyết ma đế lập tức đi ra hắn cũng biết nếu như cao thủ ma đế chiến đấu với nhau đệ tử trong lam tuyết tông căn bản không có một chút tác dụng nào nếu như tiêu dao ma đế kia có một kiện trung cấp thần khí có lẽ quét sạch cả lam tuyết tông cũng là chuyện rất dễ dàng lúc này trương tinh phong ngồi bên trái đại điện đệ tử của lam tuyết tông chung quanh đều phi thường cung kính ha <cười> ha tiêu dao ma đế toái tâm minh đệ có chuyện gì mà lại đến một địa phương nhỏ bé như lam tuyết tông của ta vậy theo tiếng cười lớn lam tuyết ma đế đã từ hậu điện bước ra vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt trương tinh phong trương tinh phong mỉm cười nói lần này ta đến đây chủ yếu là vì một món đồ sắc mặt của lam tuyết ma đế chợt biến đổi nghi hoặc nhìn trương tinh phong trong lòng thầm nghĩ đồ lam tuyết tông này tương đối chân quý cũng chỉ có Lam thi vong của ta nếu như hắn quả thật đến vì lam ti vong vậy thì sự tình có vẻ không hay rồi lam tuyết ma đế cố làm ra vẻ tươi cười nói không biết món đồ mà thoái tâm Vinh đệ nói đến là gì vậy lam tuyết tông ta chỉ là một tông phái nhỏ hơn nữa còn rất nhỏ khó Phòng trừng cũng chẳng có mấy thứ có thể lọt vào pháp nhãn của Toái Tâm tiền bối. Trương Tinh Phong lắc đầu nói. Có, đương nhiên là có. Nếu không sao ta lại đến đây. Lam Tuyết Tông ngươi quả thật là có một kiện bảo bối hấp dẫn được ta. Cặp mắt của Lam Tuyết Ma Đế khẽ nhíu lại, hàn quang chợt lóe lên. Toái Tâm Hinh đệ không phải là muốn nói đến kiện làm Ti Vong của ta đấy chứ? Khoe miệng của hắn khẽ nở một nụ cười tàn khốc. Trương Tinh Phong cười lạnh một tiếng, quang mang trên người lóe lên, Thiên Hỏa kính Giáp lập tức xuất hiện, huyết Tật Thiên Hỏa cũng ồ ạt phát ra. Lam Tuyết Ma Đế trong lòng kinh hãi nhìn Thiên Hỏa kính Giáp, thân thức của hắn đảo qua, lại càng hồn phi phách tán, định cấp thần khí. Lam Tuyết Ma Đế ngây người, Tiêu Giao Ma Đế này công lực cao hơn hắn, đỉnh cấp phòng ngự thần khí càng khiến cho công kích của hắn trở nên vô dụng. Hắn còn có thể dựa vào cái gì? Lam Tuyết Ma Đế lập tức thu liễm khí thế, cung kính nói: tái tâm tiền bối đã có đỉnh cấp thần khí, nhất định là không để ý đến kiện hạ cấp thần khí của ta rồi. Nói đoạn, hắn còn thấp thỏm nhìn Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong lắc đầu nói: đương nhiên là không. Một kiện hạ cấp thần khí quả thật ta chẳng hề quan tâm. Lam Tuyết Ma Đế thở phào một hơi. Hắn lo lắng nhất chính là Tiêu Dao Ma Đế trước mặt này muốn đoạt lấy thần khí của hắn, nên biết rằng Lam Ti Vong chính là truyền thừa của Lam Tuyết. nhưng hắn lập tức lại trở nên nghi hoặc liền hỏi nhưng mà lam tuyết tông này nói chân quý cũng chỉ có một kiện thần khí còn lại thì chẳng có thứ gì thoái tâm tiền bối kinh cứ nói ra chỉ cần không phải là thần khí cho dù là vật gì lam tuyết tông ta cũng sẽ tặng cho tiền bối coi như là quả kết giao bằng hữu lúc này lam tuyết ma đế có vẻ cực kỳ nghĩa khí trương tinh phong cảm thấy bất ngờ hắn vốn muốn dùng đỉnh cấp ma khí để đổi lấy cựu diệp linh chi không ngờ lam tuyết ma đế này lại hào phóng như vậy trương tinh phong không biết rằng ma giới này vô cùng hỗn loạn thường xuyên có một số siêu tuyệt cao thủ tiêu diệt vài tông phái nhỏ Mục đích là vì muốn cướp đoạt bảo vật của các tông phái này. Lam Tuyết Ma Đế vừa nghe Toái Tâm đến đây, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là, có phải là cao thủ này muốn tiêu diệt Lam Tuyết Tông ta, đoạt lấy bảo bối của tông phái? Hiện tại hắn nghe được Trương Tinh Phong không cần thần khí, lập tức cao hứng hứa hẹn. Càng hứng chi trong mắt của hắn, Lam Tuyết Tông thật sự chẳng có gì chân quý hơn thần khí. Cựu Diệp Linh Chi, Trương Tinh Phong mỉm cười nói. Lam Tuyết Tông tông chủ ngẩn người, ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ Toái Tâm tiền bối lần này đến đây là vì nó? Trương Tinh Phong gật gật đầu. Lam Tuyết Ma Đế lập tức cười lớn, ha ha, sao không nói sớm? không phải chỉ là một gốc cựu diệp linh chi thôi sao cho dù bán tại tứ đại thánh thành cũng chỉ bằng giá một kiện đỉnh cấp ma khí Trương tinh phong nhất thời ngạc nhiên hắn nhớ lại trước kia tại tu chân giới giá của cựu diệp linh chi cao gấp trăm lần đỉnh cấp ma khí liền nghi hoặc hỏi sao lại thế giá của cựu diệp linh chi này tại sao lại rẻ như vậy nghe nói tại tiên giới và tu chân giới nó rất chân quý ta đã tìm rất lâu nhưng vẫn không tìm được lam tuyết ma đế gật đầu nói thoái tâm tiền bối tiên giới tu chân giới sở dĩ trân quý là vì nơi đó căn bản không có địa phương sinh trưởng ra cựu diệp linh chi lần trước nghe nói huyết sắt môn tại thánh thành bán một gốc kiểu diệp linh chi cho người ở tu trần giới đúng là giá trên trời đến một ngàn ma tinh trương tinh phong là người hắn nhớ lại gốc kiểu diệp linh chi mà hắn mua tại hội đấu giá năm xưa có lẽ cũng đến từ ma giới lần đó hắn đã tiêu mất một vạn bốn ngàn tiên tinh lam tuyết ma đế tiếp tục nói mặc dù kiểu diệp linh chi tại ma giới ta cũng là hiếm thấy tại cực nam loạn vực khoảng trăm năm mới có thể phát hiện ra một gốc nhưng kiểu diệp linh chi cho đến nay cũng không phát hiện công hiệu gì đặc thù mặc dù nó có thể trong nháy mắt khôi phục trọng thường nhưng trải qua thí nghiệm lại phát hiện ra nó chỉ có công hiệu với cao thủ cấp bậc ma hoàng mà thôi hơn nữa cựu diệp linh chi tại cực nam loạn vực cũng có không ít cho nên nó cũng không tính là chân quý trương tinh phong gật gật đầu trong lòng cười thầm hắc các ngươi trực tiếp ăn vào cựu diệp linh chi công hiệu phải lãng phí mất chín thành trở lên có thể làm cho cao thủ cấp bậc ma hoàng trong nháy mắt khôi phục đã là tốt lắm rồi có điều cực nam loạn vực không ngờ lại có nhiều cựu diệp linh chi như vậy đúng là một chuyện phi thường mỹ diệu thoái tâm tiền bối đây là cựu diệp linh chi lam tuyết ma đế đem cựu diệp linh chi đưa đến trước mặt trương tinh phong chương mười hồng tiêu chương mười hồng tiêu Tây Dương Tinh Phong nhìn Cựu Diệp Linh Chi trước mắt, cũng không vội cầm lấy, nhìn Lam Tuyết Ma Đế nói, Thoái tâm ta cũng không muốn không làm mà hưởng. Nếu như Cựu Diệp Linh Chi này có giá ngang với một kiện đỉnh cấp ma khí, ta sẽ dùng một kiện đỉnh cấp ma khí để trao đổi với ngươi. Thế nào? Lam Tuyết Ma Đế vừa nghe, trong lòng kinh hỉ. Lam Tuyết Tông của hắn tích lũy ngàn vạn năm cũng chỉ có được 32 kiện đỉnh cấp ma khí, cho nên hắn hiểu rất rõ về sự chân quý của đỉnh cấp ma khí. Cho dù là đến Tây Thánh Thành, tối đa cũng chỉ mua được ba kiện, hơn nữa giá cả còn đắt đến người, chưa tính đến tiền thuế. Một kiện đỉnh cấp ma khí cộng thêm tiền thuế giá cả lên đến khoảng 200 ma tinh. Quan trọng nhất chính là hắn cũng không có tinh diệu. Sự chân quý của tinh diệu thậm chí vượt hơn cả hạ cấp thần khí. Hắn có được một kiện hạ cấp thần khí đã là may mắn lắm rồi, đừng nói đến tinh diệu. Nếu như hắn muốn đến thánh thành để mua, sẽ phải băng qua vô số tinh vực. Thế nhưng khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể dễ dàng đến được? Cho dù là Lam Tuyết Ma Đế cũng không dám tùy ý rời đi, bởi vì còn có không ít tông phái có cựu đoán với hắn. Tất cả những điều này dẫn đến Lam Tuyết Tông vô số năm qua chỉ có được 32 kiện đỉnh cấp ma khí. Hiện tại Trương Tinh Phong lại muốn đưa cho hắn một kiện, Lam Tuyết Ma Đế làm sao không kinh hỉ? Bỗng nhiên Lam Tuyết Ma Đế trong lòng máy động, thầm nghĩ, ta vốn muốn ngầm truyền tin tức cho một tên gia hỏa khác, để cho Tiêu Diêu Ma Đế này chịu khổ một phen, có điều xem ra hắn cũng không phải là một kẻ ngang ngược. Nếu đã như vậy, ta hãy nhận. Không, không thể nhận. Một kiện ma khi đối với Lam Tuyết Tông cũng không tăng thêm được bao nhiêu thực lực. Nếu như ta không nhận, Tiêu Diêu Ma Đế này nhất định sẽ cảm thấy háy náy đối với Lam Tuyết Tông, cho dù không háy náy cũng sẽ có ấn tượng tốt đối với Lam Tuyết Tông. Có một cao thủ hữu hảo như vậy, đối với Lam Tuyết tông ta mà nói so với mười kiện đỉnh cấp ma khí còn quan trọng hơn. Lam Tuyết Ma Đế nhìn về phía Trương Tinh Phong, trên người toát ra hào khí. Toái Tâm huynh đệ lần này không đúng rồi. Lam Tuyết tông ta nếu đã nói đưa cho huynh đệ thì sẽ đưa. Nếu như ta nhận đỉnh cấp ma khí kia, không phải sẽ bị những tông phái khác xem thường hay sao? Toái Tâm huynh đệ cứ nhận đi. Lam Tuyết Ma Đế này xưng hô đối với Trương Tinh Phong cũng liên tục thay đổi. Sau khi hắn phát hiện ra sự cường đại của Trương Tinh Phong, lập tức từ Toái Tâm Tiền Bối đổi thành Toái Tâm huynh đệ. Trương Tinh Phong trong lòng thầm gật đầu. Xem ra con người của Lam Tuyết Ma Đế này cũng không tệ lắm, đáng để kết giao." Trương Tinh Phong bên ngoài cũng cười ha ha nói, "Nếu đã như vậy, ta cũng sẽ không khách sao nữa." Trương Tinh Phong đưa tay tiếp lấy Cửu Diệp Linh Chi, lập tức thu vào bên trong thiên Vũ. Lam Tuyết Ma Đế lập tức cười lớn nói, "Tốt, tốt, tốt, sảng khoái, thật là sảng khoái." Trương Tinh Phong bỗng nhiên nói sang chuyện khác, "Lam Tuyết huynh, Toái Tâm ta còn có một chuyện muốn hỏi huynh." Lam Tuyết Ma Đế liền nói ngay, "Xin cứ nói, chỉ cần Lam Tuyết ta biết, nhất định sẽ tử tế nói cho Toái Tâm huynh đệ." Trương Tinh Phong nói ra chuyện mà hắn phiền não đã lâu. lam thuyết minh ta hiện tại đang tìm một loại nguyên liệu chính là kiên dục chi tinh huỳnh có biết địa phương nào có kiên dục chi tinh này không lam thuyết ma đế vừa nghe gật đầu nói kiên dục chi tinh này thật sự là một nguyên liệu quý giá chỉ cần bản thân nó cũng đã tiếp cận với thần khí ma giới cũng có không ít cao thủ dùng kiên dục chi tinh nguyên bản làm vũ khí tái tâm huynh nếu hỏi địa phương nào có kiên dục chi tinh này ta sẽ nói cho huỳnh biết ma giới có này tổng cộng có ba địa phương có kiên dục chi tinh một nơi là tu la môn một trong ma giới tam môn môn hạ có ma giới đệ nhất luyện chế cao thủ hơn nữa còn biết làm cách nào để cải biến hình thái của kiên dục chi tinh Hiện tại những cao thủ cấp ma hoàng của Tu La môn đều dùng Tu La đao được luyện chế từ kiên dục chi tinh, cực kỳ lợi hại. Địa phương thứ hai là Cực Nam loạn vực. Ta cũng không rõ rốt cuộc là nơi nào tại Cực Nam loạn vực, có điều nơi này thực sự quá hỗn loạn, Toái Tâm huynh đệ không nên đi thì tốt hơn. Nên biết rằng ngay cả ma giới Tam môn cũng không dám tùy tiện tiến vào nơi đó. Trương Tinh phong gật đầu nói, "Ừm. Xem ra hai địa phương này cũng không có nhiều hy vọng, không biết địa phương thứ ba là ở nơi nào." Lam Tuyết Ma đế gật đầu nói, "Thoái Tâm huynh đệ thật sáng suốt, Tu La môn thì không cần phải nghĩ, Cực Nam loạn vực thì càng không thể đi." Nói không chừng một ma thú ở nơi đó đi ra cũng có thể tiêu diệt huynh đệ, thực sự quá kinh khủng. À, địa phương thứ ba chính là Thiên Loạn Tinh thuộc Hắc Ngục Tinh vực. Thiên Loạn Tinh là một tinh cầu đang đối đầu với Hắc Ngục Tinh, lực lượng vô cùng tương đại. Ba vị huynh đệ thủ lĩnh công lực không sai biệt lắm đều khoảng ma đế trung kỳ, vũ khí sử dụng là ba thanh thẻ mi côn được luyện chế từ kiên dục chi tinh. Đương nhiên kiên dục chi tinh mà ta nói không phải là ba cây côn này, mà là một tấm bia đá phía trước sơn môn của Thiên Loạn Tông thuộc Thiên Loạn Tinh. Bia đá này cao khoảng 10m, rộng 3 thước, chính là căn cơ của Thiên Loạn Tinh. Trong truyền thuyết nếu như phá vỡ tấm bia đá kia, linh khí của Thiên Loạn Tinh cũng sẽ bị phá tan. Tấm bia đá đó chính là một khối kiên dục chi tinh thật lớn. Chương Tinh Phong nghe được trong lòng chấn kinh. Một tấm bia đá khổng lồ hoàn toàn do kiên dục chi tinh hình thành không ngờ lại quan hệ đến căn cơ của Thiên Loạn Tinh, thực sự làm cho người ta kinh thán. Lam Tuyết Ma Đế chợt lên tiếng. Bất quá có một chuyện nhất định phải nói cho Toái Tâm huynh đệ. Tấm bia đá kia bao nhiêu năm nay, Tu La môn cũng đã từng có chủ ý với nó. Hơn nữa một thái thượng trưởng lão đẳng cấp ma tôn của Tu La môn đã từng xuất thủ, nhưng cũng thất bại mà về, một năm sau liền chết tại Tu La môn. Mái tâm huynh đệ chắc cũng hiểu, một cao thủ đẳng cấp ma tôn làm sao có thể khơi khơi chết đi như vậy, có lẽ nguyên nhân chính là do tấm bia đá kia. Nghe đến đây, Trương Tinh Phong trong lòng không khỏi mà lớn, tên hồn đán làm tuyết ma đến người, như vậy không phải nói cho ta biết con đường thứ ba này cũng không thể thực hiện được sao? Bất quá, hừ, ta chẳng qua chỉ cần kiên dục chi tinh để luyện chế hai thanh tiện sắt đao, tạo thành tiện sắt đao trận mà thôi. Một cây tể mi côn chắc cũng đủ luyện chế một thanh. Ta chỉ cần tiêu diệt ba huynh đệ kia không phải là được rồi sao? Hơn nữa thiên loạn tinh này còn là cựu địch với Hắc Ngục tinh của Tiêu Lâm huynh đệ của ta, coi như là lễ vật tới cửa đi. Lam tuyết ma đế cũng ý thức được lời nói của mình vừa rồi đều đoạn tuyệt ba con đường, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Trương Tinh phong cười cười nói. Quên đi. Mục tiêu đã được định sẵn là không làm được, cũng không thể cưỡng cầu. Được rồi Lam tuyết huynh, ta cũng làm phiền huynh khá lâu rồi, xin cáo biết trước. Dứt lời, hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi. Lam tuyết ma đế liền nói ngay. Tói tâm huynh đệ đi thong thả, sau này nếu có thời gian thì hãy thường xuyên đến Lam tuyết tông ta du ngoạn. Nhất định, nhất định. Giọng nói của Trương Tinh Phong vang lên, người đã không còn thấy nữa đi đến giữa tinh không, Trương Tinh Phong lập tức tiến vào bên trong tinh diệu, cùng với Phong Ngư Yên đi đến hắc ngục tinh vực. Trương Tinh Phong từ lúc ở Tây Thánh Thành Liều Mạng chạy đến Hỏa Chi Huyền Thần Điện đã hao phí mất một tháng, lúc này hắn dựa vào tinh diệu chỉ tốn 20 ngày đã đến nơi. Đương nhiên đây không phải là vì tốc độ của tinh diệu nhanh hơn so với hắn Liều Mạng sử dụng đại Nazi, mà là do khi hắn Liều Mạng chạy trốn, một khi gặp phải hàng tinh liền thay đổi phương hướng, cho nên lộ trình đi qua phức tạp hơn. Lúc này trở về, Trương Tinh Phong lại dựa vào tinh đồ chọn ra con đường ngắn nhất. Trương Tinh Phong cũng không dừng lại ở Tây Thánh Thành mà tiếp tục đi tới, mục tiêu là Hắc Ngục Tinh vực. 10 Ho Ho. ngày sau, Trương Tinh Phong và Phong Ngư Yên cuối cùng cũng từ Tây Thánh Thành đến được Hắc Ngục Tinh vực. Trạm thứ nhất của Hắc Ngục Tinh vực là Thiên Loạn Tinh. Bên trong Thiên Loạn Tinh canh phòng rất nghiêm ngặt. Trương Tinh Phong dựa vào thần thức cường đại dễ dàng tránh thoát được các thủ vệ mẹ nó. Thủ vệ ở đây sao lại biến thái như vậy? Thiên Loạn Tinh không phải là đại bản doanh của Thiên Loạn Tông sao? Tại sao lại khẩn trương như thế? Lam Tuyết Tông cũng không căng thẳng như vậy. Trương Tinh Phong ngồi bên trong một tiểu lâu của Thiên Loạn Tinh thờ mắng. Khi tiểu nhị của tiểu lâu đi tới, Trương Tinh Phong liền hỏi: nơi này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thiên loạn tinh sao lại khẩn trương như vậy? tên tiểu nhị kia liền lén nhìn ra ngoài cửa một chút, sau đó mới nhỏ giọng lên tiếng: Ta nói cho ngài biết, nhưng ngài nhất định không được nói lung tung. Lần trước Thiên loạn tinh và Hắc ngục tinh đại chiến, ba vị thủ lĩnh của Thiên loạn tinh chúng ta đã dùng như kế bắt đi thê tử của lão đại Hắc ngục tinh. Hắc ngục tinh đã có không ít cao thủ đến đây, nhưng ba vị thủ lĩnh của chúng ta cũng đã bày ra thiên la địa vong để chờ bọn chúng đến. Người của Hắc ngục tinh cũng biết chuyện này, nhưng bọn chúng vẫn đến, dù sao đó cũng là thê tử của lão đại bọn chúng. Hắc hắc, trương tinh phong nghe được trong lòng giật mình. lão đại của hắc Ngục tinh không phải chính là tiêu lâm hay sao Thế tử tiêu lâm không phải là hồng tiêu hay sao hồng tiêu đã bị người của thiên loạn tinh bắt đi đông nhiên trên mặt trương tinh phong hiện lên vẻ tươi cười xem ra trước tiên ta sẽ cho vị sư đệ kia một đại lễ sau khi ăn xong trương tinh phong lập tức bắt đầu hành động thuần di trương tinh phong dễ dàng đi vào bên trong thiên loạn tông thân thức đọc qua lập tức tìm được địa điểm của ba vị thủ lĩnh đại ca lần này chúng ta quả thật là buôn bán lời Con à hồng tiêu kia quả thật là đáng giá đã có hai tên cao thủ cấp ma hoàng bị chúng ta bắt được không biết tên tiêu lâm kia có chịu bỏ cuộc hay không Bất quá, chúng ta muốn giết chết hắn cũng không phải dễ dàng. Người này ngồi bên dưới vị đại ca kia, chính là nhị thủ lĩnh của Thiên loạn Tinh. Nhị đệ, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Khai Thiên Thần Phủ của tiên Tiêu Lâm kia nghe nói là vũ khí của bản cổ đại thần năm đó, thần bí không gì sánh được, hơn nữa còn có thể tự mình công kích, thực sự quá lợi hại. Ngay cả Ma Đế cũng không chịu nổi một bữa đại thủ lĩnh tỏ ên lòng vẫn còn sợ hãi, dù sao dư duy của bản cổ đại thần rất lớn. Đại ca, huynh nói rất đúng. Nhớ lại năm đó, Thiên loạn Tinh ta chính là lão đại của Hắc Ngục Tinh vực, Hắc Ngục Tinh hoàn toàn là vật trong tay chúng ta, bọn chúng không có một cáo thủ cấp Ma Đế nào. Nếu như không phải xuất hiện tên Tiêu Lâm kia, ngay cả cao thủ đẳng cấp Ma Đế cũng phải bỏ tay, Hắc Ngục Tinh làm sao có thể chống lại Thiên Loạn Tinh chúng ta? Tam đệ, đệ sao lại không nói câu nào? Nhị thủ Linh Qua sang hỏi Tam thủ lĩnh vẫn trầm mặc. Nhị ca, đại ca. Đệ đang suy nghĩ, thủ đoạn của Tiêu Lâm kia tại Hắc Ngục Tinh rất cứng rắn và dứt khoát, hơn nữa giới trướng của hắn còn có vô số cao thủ, đệ không tin là hắn sẽ bỏ cuộc. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Tam thủ Linh trong lòng lại có dự cảm không tốt. Ngay từ đầu hắn đã không tán thành việc bắt Hồng Tiêu làm tù binh, thế nhưng đại ca và nhị ca của hắn đều tán thành, hắn nói cũng không có tác dụng gì. Trương Tinh Phong cũng không đợi được nữa, thần thức quét qua toàn bộ Thiên loạt Tông, hắn rất quen thuộc khí tức của Hồng Tiêu, rất nhanh đã tìm được địa điểm giam giữ. Hắn cẩn thận quan sát chung quanh Hồng Tiêu, trên mặt nở một nụ cười đắc ý cấm chế này quả thật lợi hại, có điều so với Hộ Tông đại trận của Thiên Tâm Tông vẫn còn kém xa, hơn nữa lực công kích của nó cũng không thể phá được phòng ngự của Thiên hòa Kình Giáp. Trương Tinh Phong thân hình chợt lóe lên, trực tiếp đi đến bên ngoài cấm chế. Vô cực lực vận chuyển, ba tên cao thủ cấp Ma Vương đang trông coi không hề có chút phản kháng đã bị giết chết cả. Ta cũng bố trí một cấm chế. Trương Tinh Phong cũng biết, nếu như hắn phá hủy cấm chế này, năng lượng phản tán ra chắc chắn sẽ bị ba huynh đệ kia phát hiện. Hiện tại hắn lại bố trí một cấm chế ở bên ngoài, phòng ngừa năng lượng phản tán ra ngoài. Trương Tinh Phong trên người quang mang trợt lóe lên, nhất thời giống như hỏa thần hạ phàm, thân thể hoàn toàn chìm trong hỏa diễm. Hỏa diễm màu lam khiến cho hắn trong lòng cực kỳ hài lòng tì tì. Ti. Trương Tinh Phong thoải mái tiến tới, không ngờ lại trực tiếp dùng Huyễn Tật Thiên Hỏa thiêu hủy cấm chế kia, có thể tưởng tượng được Huyễn Tật Thiên Hỏa này lợi hại đến mức nào. Trương Tinh Phong phá hủy cấm chế, đi qua ba căn phòng, tiến vào nơi giam giữ Hồng Tiêu. Trương Tinh Phong hai tay bắn ra. Hai đạo hỏa diễm màu lam lập tức giết chết hai gã ma hoàng đang trông coi viên tật thiên hỏa thật là hữu dụng. Trương Tinh Phong trong lòng thầm than, dung nhập thiên hỏa kình giáp vào trong cơ thể, Trương Tinh Phong lại khôi phục hình dạng bình thường, tiến vào bên trong. "Hồng Tiêu." Trương Tinh Phong mịm cười lên tiếng. Hồng Tiêu lúc này trong lòng rất khó chịu, bởi vì đã có hai vị huynh đệ của Hắc Ngục Tinh vì nàng mà bị liên lụy. Nàng thật sự không biết làm sao cho tốt. Nàng cũng biết mình là một gánh nặng của Tiêu Lâm, hiện tại công lực chỉ mới tu luyện đến phân thân kỳ, đối với bất cứ cao thủ ma giới nào cũng đều dễ dàng bị bắt. Bình thường Tiêu Lâm đều dẫn nàng theo trên người, hơn nữa còn phái cao thủ bảo vệ. thế nhưng ai ngờ khi đại thủ lĩnh của thiên loạn tinh và tiêu lâm đại chiến nhị thủ lĩnh và tam thủ lĩnh hai cao thủ cấp ma đế lại lén bắt nàng đi hồng tiêu năm đó cũng là thủ lĩnh cấm vệ của quốc gia nhân loại tại hồng hoàng đã quản lý vô số huynh đệ tại thiên nhai sơn mạch đương nhiên biết ba vị thủ lĩnh của thiên loạn tinh suy nghĩ như thế nào nàng cũng hiểu phương pháp đối phó đơn giản nhất chính là tự sát tự sát thiên loạn tinh kia sẽ không còn bất cứ biện pháp gì thế nhưng hồng tiêu vẫn còn luyến tiếc nàng không muốn rời xa tiêu lâm nhưng nếu như nàng không tự sát thì sẽ có những huynh đệ của hát ngục tinh vì cứu nàng mà bị bắt giữ nàng bị giam ba ngày đã có hai vị huynh đệ bị bắt giữ, không biết sau này sẽ còn bao nhiêu người nữa. trong lúc hồng tiêu thống khổ bất lực, đông nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc Hồng tiêu. hồng tiêu lập tức ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng chợt tràn đầy kinh hỉ. tinh phong sư huynh, trong nháy mắt nàng cảm thấy nhẹ nhõm, có tinh phong sư huynh thì còn ai có thể uy hiếp được, có chuyện gì mà tinh phong sư huynh không thể làm. trương tinh phong trong lòng cũng rất vui vẻ, thế nhưng sắc mặt của hắn đông nhiên biến đổi. chương 14. huynh đệ tương phùng. chương mười huynh đệ tương phùng. tê hần thức của trương tinh phong nhất thời quét qua toàn bộ thiên tinh, nụ cười lại xuất hiện trên mặt. trương tinh phong thần bí nhìn hồng tiêu nói. Hồng Tiêu, muội có biết Tiêu Lâm bọn họ đang làm gì không? Hồng Tiêu nghi hoặc nói: Sư huynh vẫn chưa gặp Tiêu Lâm sao? Trương Tinh Phong lắc đầu nói: Từ lúc phân khai tại truyền thống thông đạo ở Hồng Hoàng, ta vẫn chưa gặp qua Tiêu Lâm. Hồng Tiêu tiếp tục nói: Vậy tại sao sư Minh lại biết ta bị giữ ở giam ở đây? Trương Tinh Phong vừa cười vừa nói: Cũng vừa khéo, ta cũng vừa tới thiên Loạn tình, chuẩn bị tìm Kiên Dục Chi Tinh, không nghĩ tới trong tiểu lâu lại nghe được tin tức của muội, cho nên ta liền tới đây. Đúng rồi, hai người trong mật thất bên cạnh muội có phải là người của Hắc Ngục Tinh không vậy? Hồng Tiêu lập tức cười nói: Sư huynh mau cứu bọn họ ra. Bọn họ tới cứu ta nhưng lại bị ba tên hôn đảng của Thiên loạn tinh bắt giữ. Trương Tinh Phong nhẹ nhàng đặt tay phải lên tường, nhu kim hóa thành mũi nhọn, trực tiếp đâm thủng tường cấm chế. Vô cực lực của Trương Tinh Phong chấn động, chấn tan tường thành mảnh vụn. Mặc dù nhìn rất đơn giản nhưng Trương Tinh Phong trong lòng cũng thầm kinh thản. tam huynh đệ Thiên loạn tinh quả nhiên bất phàm, cấm chế này thật sự lợi hại. Nếu như ta không dùng nhu kim, chỉ có vô cực lực, phòng trường gnng phải hao phí một phen công phu. Hồng Tiêu vỗ tay vui vẻ nói: Sư huynh quả nhiên lợi hại, nhị thủ linh kia từng ba hoa trước mặt ta, nói cấm chế này không có thực lực ma đế căn bản vô pháp giải trừ. Thấy sư huynh dễ dàng phá vỡ như vậy. xem ra sư minh muốn giết tam minh đệ đó căn bản dễ như ăn kẹo a trương tinh phong cười cười không có phủ nhận đúng vậy hắn mặc thiên hỏa kinh giáp huyện tật thiên hỏa căn bản không phải thứ ma đế có thể chống lại nếu như bọn họ bản thân có thần giáp thì cũng có nói nhưng vừa rồi trương tinh phong phát hiện ba tên hướng kia cũng chỉ có tề mi côn do kiên dục chi tinh hình thành trương tinh phong muốn giết chúng thật sự không tốn chút khí lực tẩu tẩu chúng ta sai rồi hai đại hán trong mật thất nhìn hồng tiêu thấp giọng nói hồng tiêu cười nói đại nốc nhị nốc được rồi ta biết các ngươi cũng chỉ muốn tốt cho ta đây là sư huynh của tiêu đại ca các ngươi công lực cực cao ít nhất so với các ngươi thì hơn nhiều hai đại hán kinh ngạc nhìn trương tinh phong một người nói ta là đại ngốc ngươi là vị sư huynh vô địch mà tiêu đại ca thường nhắc tới à, lúc nào thử mấy chiêu với đại ngốc ta a hồng tiêu nhìn trương tinh phong nói đại ngốc và nhị ngốc chỉ biết tu luyện đầu óc cũng không linh hoạt lần này tới cứu muội cũng là bọn họ lô mãn quyết định đại ngốc và nhị ngốc nghe vậy đều mỉm cười hồn hậu nhị ngốc nói tiêu đại ca không cho chúng ta tới nhưng huynh đệ ta sao có thể thấy tẩu tẩu bị bắt mà không xuất thủ chứ? bất quá đúng như lời tiêu đại ca nói chỉ cần tới lập tức bị bắt. Hồng Tiêu chợt cả giận nói: "Hừ, Tiêu Lâm hắn giờ là lao đại rồi, phải suy nghĩ cho lợi ích của mọi người, không thể vì ta mà liên lụy tới mọi người, không tới cứu ta cũng là chuyện bình thường. Trương Tinh Phong cười cười nói: Hồng Tiêu, sao muội biết Tiêu Lâm hắn không tới cứu muội? Được rồi, Ngữ Yên, muội cũng ra đi. Trương Tinh Phong trong lòng chật động, Phong Nữ Yên liền từ trong lòng linh không gian đi ra. Hồng Tiêu muội muội, đã lâu không gặp a. Phong Nữ Yên vừa ra ngoài, cả bạn không thèm để ý tới Trương Tinh Phong, bắt đầu to nhỏ với Hồng Tiêu. Anh. Một tiếng nổ lớn, cả gian mật thất lộ ra bên ngoài. Đại Tẩu, chúng ta tới cứu Tẩu. Tiêu Đại Ca dẫn các huynh đệ Hắc Ngục tới rồi. Hồng Tiêu đang nói chuyện với Phong Ngữ Yên nghe thấy thế, sắc mặt liền đỏ hồng. Bây giờ nàng mới biết Tiêu Lâm không phải không cứu nàng mà là không ra tay bừa bãi, đã xuất thủ là nhất định thành công. Trương Tinh Phong đã sớm biết trước, khi cứu Hồng Tiêu, thân thức của Trương Tinh Phong đã phát hiện có một lượng lớn nhân mã đang lẻn đến. Hắn còn tưởng là cao thủ phương nào, sau đó liền phát hiện khí tức của Tiêu Lâm, cũng biết đây là người của Hắc Ngục. Ai nha, hiện tại Tiêu sư đệ giang bị ba huynh đệ kia vây đánh a. Ba huynh đệ đó đúng là cao thủ cấp ma đế, Tiêu sư đệ vẫn còn khoảng cách không nhỏ a. trương tinh phong cố ý thở dài hồng tiêu vừa nghe lập tức nóng nảy vội vàng nói sư huynh tinh phong sư huynh vậy huynh mau lên à khai thiên thần phủ kia cũng thật là chỉ đến khi tối nguy hiểm mới chịu xuất thủ sư huynh trương tinh phong nhìn hồng tiêu đã gấp đến độ hai mắt đỏ hồng cười cười nói được được được ta đi đại ngốc nhị ngốc hai ngươi phải chiếu cố hồng tiêu và thê tử ta cho tốt đó trương tinh phong cũng chỉ thuận miệng nói thần thức của hắn hoàn toàn tỏa định cả thiên loạn tinh sao có thể có chuyện ngoài ý muốn được trương tinh phong cười thân hình chợt lóe lên đã biến mất không thấy nữa tiêu lâm cũng tới ma giới được một thời gian dài Công lực hiện tại cũng có thực lực đại là kim thiên hậu kỳ, bất quá thứ làm hắn hưng phấn chính là khai thiên thần phụ. Hắn đến giờ mới biết chỗ lợi hại của khai thiên thần phụ, khai thiên thần phụ vô kiên bất tồi, cho dù là đỉnh cấp thần khí cũng vô pháp chống đỡ sự cuồng bá của khai thiên thần phụ. Bất quá công lực tiêu lâm quá thấp, chỉ có thể phát huy một phần uy lực của khai thiên thần phụ. Bất quá chỉ cần một phần uy lực đã đủ để tiêu lâm hắn trở thành lão đại của hắc mục tinh. Ha ha ha, tiêu lâm, ngươi cuối cùng cũng tới, chẳng lẽ ngươi nghĩ một mình ngươi có thể đấu với ba huynh đệ ta sao? Đại thủ lĩnh có vẻ cực kỳ hưng phấn, tiêu lâm không ngờ chỉ một mình mà muốn đấu với ba người bọn hắn. Khai Thiên Thần Phủ rất lợi hại, nhưng ba vị thủ lĩnh cũng không tin, Tiêu Lâm thực lực chỉ gần Ma Vương cấp là có thể dựa và Khai Thiên Thần Phủ đối phó với ba người. Nếu các ngươi đã cướp thê tử của Tiêu Lâm ta, vậy hậu quả ba tên ra hỏa các ngươi cũng biết rồi, ân. Chẳng lẽ các ngươi quên lần trước có một kẻ gọi là Ta quên mất rồi, tên đó tựa hồ chính là nhân vật cấp Ma Đế hậu kỳ, nhưng cuối cùng cũng bị một bữa đánh chết. Tiêu Lâm khinh miệt nhìn ba huynh đệ, ba người lập tức trong lòng chấn động, lần đó bọn hắn cũng biết, mặc dù không rõ quá trình nhưng kết quả rất rõ ràng, cao thủ Ma Đế hậu kỳ kia bị Tiêu Lâm một bữa đánh chết. Khai Thiên Thần Phủ khởi thủ thức. Tiêu Lâm trên mặt khẽ cười lạnh, Khai Thiên Thần phủ lập tức bay đến đỉnh đầu hắn, trận trận không khí ba động có thể thấy được bằng mắt thường từ lưỡi búa phát ra, bắn về phía ba vị thủ lĩnh. Ba vị thủ lĩnh trong nháy mắt cảm nhận được trận trận uy áp, không khỏi biến sắc. Ba người liếc nhìn nhau, đại thủ lĩnh lập tức quát lớn. Kết trận. Ba thanh tẩy mi côn giống như dao long xuất thủy, không ngừng bay lượn giữa ba người, hình thành đạo đạo ánh sáng. Thiên loạn tam thức, dao long xuất thủy. Ba thanh tẩy mi côn như thiềm điện bắn về phía Tiêu Lâm. Tiêu Lâm khẽ miệng cười lạnh, Khai Thiên Thần Phụ quét ngang một cái, dùng mặt đũa mạnh mẽ ngăn trở ba thanh tẩy mi côn. Tiêu Lâm phun ra một ngụm máu trên lưỡi búa. lùi lại một bước, may mắn là lùi bước chắn trước mặt. Ba thủ linh tiên loạn tinh không phát hiện ra tiêu lâm đã trọng thương. Tiêu lâm trong lòng thầm thở dài, mẹ nó, sao công lực lại tranh lệch lớn đến thế? Ma đế vẫn là ma đế, cao hơn ta hai cấp, chỉ đơn giản một côn đánh xuống đã làm ta trọng thương. Bất quá, hy vọng khi ta gặp nguy hiểm khai thiên thần phụ sẽ phát huy a. Tiêu lâm thầm cầu khẩn, hắn cũng rất phiền muộn, bình thường dùng khai thiên thần phụ công kích, khai thiên thần phụ vô pháp phát huy được bao nhiêu uy lực? Chỉ khi hắn bị thương nặng, trong cơ thể cơ hồ không còn chút lực lượng nào, khai thiên thần phụ mới phảng phất thoát ra khỏi sự trói buộc của hắn, phát huy, huy lực tối cường đại. Đến giờ, Tiêu Lâm vẫn còn nhớ kỹ một đứa đó, một đứa đó tuyệt đối là khai thiên tích địa, mà đế kia không có chút lực phản kháng nào, dễ dàng bị chém chết. "Xem khai thiên thần phủ của ta." Tiêu Lâm quát lớn một tiếng, song thủ nắm lấy khai thiên thần phủ, lập tức lao tới. Ba vị thủ lĩnh nhìn bộ dạng bá đạo của Tiêu Lâm, trong lòng cả kinh. "Vụ vụ." Tiêu Lâm giơ khai thiên thần phủ cự đại, điêm cùng chém tới, ba vị thủ lĩnh không có thần khí khải giáp, không dám tùy tiện chống đỡ, chỉ có thể bất đắc dĩ lùi ra. Tiêu Lâm cười lớn. "Ba tên đàn bà, chỉ biết trốn sao?" Ha ha ha ha. Ăn của Tiêu gia ra người một đứa. khai thiên thần phủ của tiêu lâm đã hóa thành ảo ảnh đầu đúa khai thiên thần phủ mạnh mẽ phá vỡ không gian thành vô số vết rách tam thủ lĩnh thấp giọng nói đại ca nhị ca cẩn thận vết rách không gian ba huynh đệ chúng ta không thể cận công vậy viết công lời này vừa nói ra đại thủ lĩnh và nhị thủ lĩnh nhãn tình sáng lên lập tức thân hình lóe lên đã bay lên trên cao tiêu lâm vội đuổi theo thiên loạn tam thức giao lòng trào liệt ba thanh tể mi côn trợn huyện hóa thành ba con giao long, nhằm phía tiêu lâm khí thế cường đại làm tiêu lâm trong lòng chấn động bỗng nhiên tiêu lâm trong lòng vượt quyết định tốc độ càng nhanh dơ khai thiên thần phủ hung hăng đánh tới chỗ không gian tan vỡ tiếng rít chói thai vê anh vê anh. Anh. Anh. anh mấy tiếng nổ mạnh vang vọng tận chân trời lúc này trương tinh phong đang bay tới cũng biến sắc vội vã phong đến cho bụi hạ xuống tiêu lâm yếu ớt nửa đứng nửa quỳ trên đất chửi tới mẹ nó ba tên gia hỏa kia cũng thật là con mẹ nó lợi hại bất quá một đứa cậu ta cũng làm chúng bị thương công lục nếu không tiêu hao tận khai thiên thần phụ sẽ không phát huy a tiêu lâm cười khổ nhìn khai thiên thần phụ bên cạnh sư đệ trương tinh phong nhìn tiêu lâm cười lớn gọi tiêu lâm cả người chấn động chậm rãi ngẩng đầu tiêu lên vẻ khó tin Sư Minh, đừng lo lắng, để Sư Minh ta giết ba tên gia hỏa này đã. Trương Tinh Phong trên người hỏa diễm bùng phát, thiên hỏa kình giáp đã mặc trên người, hai tay sáng lên, bao tay mũi nhọn nhù kim hoàn toàn hình thành, Huyện tật thiên hỏa màu xanh bao trùm trên bao tay. Ba tên tiêu gia hỏa các ngươi, nếu đã tiêu ngạo như vậy, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là hối hận. Trương Tinh Phong cười lạnh nhìn ba người, hắn không vội vàng xuất thủ, chỉ nhìn. Ba thủ lĩnh thiên loạn tinh vừa nhìn thấy Trương Tinh Phong liền ngẩng người, đại thủ lĩnh hỏi: người là ai? Hắc Ngục Tinh không có nhân vật như ngươi, đây là chuyện nội bộ của Hắc Ngục Tinh và Thiên loạn Tinh chúng ta. tam thủ linh tức giận kéo giận đại thủ lĩnh ra sau hạ giọng nói đại ca thái độ của ngươi kiểu gì vậy chẳng lẽ ngươi thực sự muốn đắc tội với tên gia hỏa thần bí trước mặt này đại thủ lĩnh vừa nghe lập tức minh bạch vội cười hữu hảo nhìn trương tinh phong trương tinh phong cười cười nhạt thấp giọng nói chim sẻ già xuyên đôi, hừ tam thủ linh cũng nói xin hỏi tiền bối là ai nhìn tiền bối tựa hồ cũng không phải nhân vật mà loại tiểu tinh vực nhỏ nhỏ chúng ta có thể tiếp xúc nếu quả thật thiên loạn tông ta có gì đắc tội làm tiền bối tức giận xin tiền bối cứ nói ba huynh đệ chúng ta nhất định sẽ xin bồi tội tam thủ lĩnh vừa nhìn là biết ngay trên người trương tinh phong là đỉnh cấp thần khí tại ma giới hầu như tất cả những người có đỉnh cấp thần khí đều là nhân vật cấp ma tôn cho dù không phải thì cũng nói lên rằng sau lưng hắn có bối cảnh rất cường đại nhân vật như vậy không phải loại tiểu tông phái như thiên loạn tinh có thể đắc tội được nhớ năm xưa khi thái thượng trưởng lão của tu la muốn tới cho dù lao muốn cấp đoạt căn cơ của thiên loạn tông thạch bi bọn họ cũng chỉ có thể tươi cười mặc cho lao đoạt đi trương tinh phong cười nhẹ nói ta là ai vậy ta nói cho người biết tam thủ lĩnh bộ nói văn bối xin dựa tai lắng nghe nhị thủ lĩnh và đại thủ lĩnh cũng không lưng cung kính tiểu tông phái như bọn họ gặp người như trương tinh phong chỉ có thể như vậy trương tinh phong cười rất sáng lạ. ta là sư huynh của tiêu lâm Sắc mặt ba vị thủ lĩnh trong nháy mắt trắng bệnh liếc nhìn nhau chợt bạo phát thiên loạn tam thức phong cùng chi phệ trương tinh phong tròn mắt lóe lên quan mang tốc độ lập tức đạt tới cực hạn phản phất như thuần gì trong nháy mắt đã tới trước mặt ba thủ lĩnh song quyền mang theo trăm vạn cân lực lượng của bạo bên ngoài quyền còn có huyễn tật thiên hỏa khủng bố thiếu đốt vàng, vàng, vàng, vàng, vàng, vàng. Trong chốc mắt Trương Tinh Phong đã đánh ra mấy vạn quyền, Huyết Tật Thiên Hỏa trong chốc lát đã hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của ba đại cao thủ, hơn vạn quyền mang theo trăm vạn cân trọng kích đánh ba đại cao thủ tan thành phân mạt, Huyết Tật Thiên Hỏa thôn phệ Nguyễn Anh. Thiên Hỏa Kính Giáp trên người Trương Tinh Phong cũng bị một kích tối hậu của ba người đánh trúng, nhưng cũng không có chút hiệu quả nào, cho dù lực công kích có lớn hơn nữa có thể xuyên qua Thiên Hỏa Kính Giáp cũng vô dụng, dù sao thân thể của Trương Tinh Phong cũng rất mạnh, chỉ cách bất tử kim thân một bước thôi. Trương Tinh Phong bên ngoài có Thiên Hỏa Giáp, bên trong có Thiên Hỏa chi thân đạt tới cảnh giới màu tím đậm, khả năng kháng lực tuyệt đối là ngạo thị cả thiên Ma hai giới. Sư đệ, biểu hiện của sư huynh thế nào? Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn Tiêu Lâm nói.